Chương 649, vô đề. Chương 649, vô đề. Báo cáo hạm trưởng, ta bộ lấy đến mục tiêu hòn đảo, tùy thời có thể phát động tiến công. Vịnh biển trên hải vực, bị Phương Nam Bộ chỉ huy tuyển định làm bộ chỉ huy đại bản doanh vị trí hòn đảo phụ cận hải vực, trước hết nhất tiến lên một chi hạm đội đến nơi này. Chi hạm đội này là một chi đầy biên hàng không mẫu hạm chiến đấu quân, gần 100 chiếc các thức chiến hạm, trừ bỏ trên đường tiêu hao đạn, đạn dược, cơ bản đều là duy trì sung túc sức chiến đấu. Làm cái này một chi hạm đội đem tin tức đưa đến hậu phương, rất nhanh, đến từ cốt đầu cầu hòn đảo bộ chỉ huy tạm thời mệnh lệnh đến. Bởi vì trên hòn đảo khả năng tồn tại thần cấp chiến lực, ngươi hạm đội tại Viễn Hải chỉnh đốn 2 ngày, chờ đợi bên ta thần cấp chiến lực đến đồng thời, ta đã mệnh lệnh hai chi hạm đội công kích cùng một chi hạm đội chuyển vận ngay tại hướng ngươi bộ đội tới, chờ đợi hạm đội đến, lại tiến hành tổng tiến công. Bị tuyển định làm bộ chỉ huy đại bản doanh hòn đảo, có 150,0000 cây số vuông diện tích, trên hòn đảo có thành thị lớn nhỏ hơn 10 cái, cho dù là đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, cũng là có thể phân ra 5 cái có đến. Mà ở trên đảo này, bởi vì bị hải tặc thống trị, trên hòn đảo cư dân đều cùng hải tặc có quan hệ, dân phong du hãn. Trừ phi là triệt để diệt đi trên hòn đảo nhân khẩu, bằng không muốn chiếm cứ hòn đảo sẽ không bị những người dân này nằm vào, liền cần hạm đội nghĩ một chút biện pháp. Mà dạng này hành động, chút ít bộ đội là không cách nào làm được, mà lại làm đại bản doanh nhất định là phải bảo đảm bản thổ an toàn. Bởi vậy, đối với cái này một hòn đảo quản lý cũng là một cái mấu chốt. Hàng không mẫu hạm chiến đấu quần chỉnh đốn hai ngày, tại chỗ bổ sung một chút vật tư về sau. Ngày thứ ba, một vị thượng vị thần mang một vị trung vị thần đến nơi này, đồng thời hai chi hạm đội cũng đến nơi này, tại hàng không mẫu hạm chiến đấu quần tà hưu, phối hợp tác chiến. Tại hàng không mẫu hạm chiến đấu quân về sau, một chi vận chuyển hành khách một cái lục quân giáp đủ loại biên giã chiến quân hạm đội chuyển vận đến. Chỉ cần hạm đội đánh ra một cái đột phá khẩu, tàu vận tải liền sẽ đem một cái giã chiến quân đưa vào hòn đảo đối với dạng này lục địa chiến tranh, lục quân giã chiến quân muốn xóa so hải quân sư toàn bộ binh càng thích hợp trận công kiên. Trên bầu trời, vũ trang lơ lửng bình đài đem toàn bộ hòn đảo quét hình một lần. Trên hòn đảo tất cả thành thị thôn chấn đều bị điều tra rõ rõ ràng ràng. Những cái kia hải tập cứ điểm, vật tư nhà kho, bến cảng bến tàu, còn có thuyền đều bị đánh dấu ở trên địa đồ, sau đó truyền lại đến trên mỗi một chiếc chiến hạm, phát xạ. Khi xác định tất cả mục tiêu đã kích, ngay lập tức, từng ai đạn đạo theo chiến hạm phát xạ giếng bay ra, cấp tốc xuyên qua mặt biển, rơi tại trên hòn đảo tất cả đánh dấu mục tiêu đã kích bên trên đối với hải tặc nhóm đến nói, những vật tư này địa điểm mặc dù có người trấn giữ, nhưng tuyệt đối không phải nghiêm mật cái kia phòng bị đạn đạo tập kích trình độ, cái kia ám kim cấp đều không thể chặn đường đạn đạo đánh trúng những này mục tiêu, kịch liệt năng lượng nổ tung, rơi bình phương viên vài trăm mét hết thảy tồn tại, chỉ một thoáng, toàn bộ trên hòn đảo hỗn loạn tưng Lúc này, trên mặt biển từng chiếc từng chiếc thanh hà đế quốc chiến hạm xuất hiện tại bến cảng bị rơi bình. Tất cả thuyền bị đánh chìm hải tặc nhóm xem ra, lúc này đã là thay hoạn ngập đầu. Trên chiến hạm, đại lượng máy bay chiến đấu lên không, những chiến đấu cơ này hoặc là hành tạc hải tặc nhóm trọng yếu thành thị, hoặc là hộ vệ bầu trời, hoặc là làm điều tra, dẫn dắt trên mặt biển hạm pháo đã kích. Tại pháo điện từ tinh chuẩn trúng đích xuống, trên bờ biển tất cả bờ phòng pháo bị từng cái phá hủy. Lần này trên bờ biển không còn có địch nhân dám tại chống cự. Tiếp xuống, từng chiếc từng chiếc đăng lục hạm cập bờ. Nhóm đầu tiên năm cái hải quân sư đoàn bộ binh tại khắc biệt bến cảng đổ bộ, một cái hải quân sư đoàn bộ binh có một vạn người, toàn thân là hạng nhẹ lưỡng cưa thép, giỏi về đột kích cùng đổ bộ tác chiến. Ngay lập tức công chiếm 5 cái đổ bộ địa điểm, cấp tốc chiếm cứ hoàn cảnh trung quanh, sau đó, theo quân đội công trình cấp tốc sửa chữa bị phá hủy bến cảng, đồng thời đem những này bến cảng tu thành thích hợp với thanh hà đế quốc chiến hạm bỏ neo bến tàu đối với đã là không biết bao nhiêu lần diễn luyện, thực chiến đội công trình đến nói, chỉ phí phí nửa ngày thời gian, một cái đủ để bỏ neo mấy chục chiếc chiến hạm bến tàu bị xây dựng tốt. Lúc này, trước thời hạn đổ bộ hải quân sư đoàn bộ binh đã là thành công chiếm cứ cái này một tòa bến cảng thành thị, đồng thời hướng ra phía ngoài mở rộng chiếm lĩnh địa khu. Từng chiếc từng chiếc ở hậu phương chờ đợi không đội tàu vận tải bờ, một cái đầy biên dã chiến quân tất cả nhân viên trang bị đổ bộ cấp tốc dựa theo kế hoạch tác chiến, triển khai đội hình hướng về cái khác thành thị đẩy tới. Cái này một cái giá chiến quân bất quá là nhóm đầu tiên quân tiên phong, ở hậu phương, còn có bao nhiêu cái tàu vận tải chính là dọc theo tại mở ra đến tuyến đường đi thuyền. Vì cam đoan hòn đảo này hoàn toàn bị chiếm cứ, đồng thời nội bộ ổn định, lần này phương Nam bộ chỉ huy dùng một lần chuẩn bị 10 cái giá chiến quân, để cầu trong thời gian ngắn nhất cầm xuống toàn bộ hòn đảo đồng thời, thành thị bên ngoài trên một mảnh đất trống, công trình pháp sư bằng phẳng thổ địa, hóa bùn thành đá ra cố nền tảng. Sau đó, đại lượng công trình máy móc đem từng đầu máy bay đường băng trải tốt đang chạy đạo một bên, Càng nhiều đội công trình ngay tại cầm ra các loại cốt thép xi măng, xây dựng đài quan sát cùng tín hiệu cơ trạng. Đang chạy đạo một bên khác là từng tòa kho chứa máy bay. Một tòa cỡ lớn ra chiến sân bay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại hoàn thiện. Đang chạy đạo tu xây xong thời điểm, trên bầu trời đã là có máy bay vận tải đến. Có thể vận chuyển trên trăm tấn vật liệu máy bay vận tải đến, cấp tốc cấp bến, đem các loại vật tư lưu lại. Trên mặt biển, tàu vận tải đối không đo đến, trên bầu trời, từng nhánh máy bay vận tải biên đổi đến, vô số vật tư đưa đến chiến trường tiền tuyến. Không chỉ là các loại vật liệu chiến tranh Còn có nhắm vào những này hải tặc đặc thủ bộ đội tác chiến, cùng quản lý nhân viên cũng đều cấp tốc đưa đến. Vẹn vẹn là thời gian một ngày, toàn bộ bến cảng thành thị liền biến thành một tòa đại quân doanh, trước sau hơn 10 vạn bộ đội tác chiến đổ bộ mấy ngàn tấn các loại quân sự vật tư đưa đến. Giải quyết. Đại quân tại tác chiến, cấp tốc mở rộng, đỉnh tiêm phương diện chiến lực, làm đến thượng vị thần chiến lực tiêu diệt cái này một hòn đảo vua hải tặc. Thân cấp chiến lực, bán thần cấp chiến lực đều bị tiêu diệt, truyền thuyết cấp cũng bị ngay tiếp theo tiêu diệt rất nhiều, đến tận đây, toàn bộ trên hòn đảo không còn tồn tại cái gì có thể đối kháng Thanh Hà Đế quốc quân đội nhân. Tại nghiêm ngặt điều tra cùng giới nghiêm xuống. Bến cảng thành thị bị chỉnh đốn hoàn tất, tổn tại từ Thanh Hà Đế quốc chi viện đến quản lý nhân viên dân xếp, ổn định lại, có thể phụ trợ Thanh Hà Đế quốc tác chiến. Mà tại một cái tiếp một cái dã chiến quân đến, các loại vật tư liên tục không ngừng đưa đến, đội bộ giã chiến quân cũng bắt đầu dọc theo con đường hướng bốn phía tiến công. Trong thoáng chốc, bộ đội thiết giáp xung trận, đơn binh mang theo súng trường điện từ à qua, những cái kia tán loạn hải tặc nhỏ hoàn toàn không cách nào chống cự. Cho dù là những này hải tập có thần kỳ năng lực, được không thành đại bộ đội, cũng sẽ không là cái này cơ giới hóa bộ đội thiết giáp đối thủ. Chương 649, vô đề, 2. Mà một chút hải tặc nhìn tình huống như vậy, ẩn nấp trong đám người, muốn đợi đến kẻ xâm nhập trầm tĩnh lại, đang tiến hành đánh lén. Nhưng tại bộ đội cơ giới qua đi, trừ bỏ lưu thủ bộ đội tác chiến, còn có đặc biệt nhắm vào siêu phàm lực lượng đặc thù tác chiến tiểu đội. Những này hải tặc vừa ló đầu, liền bị đặc thù tiểu đội đuổi bắt ngay tại chỗ tiêu diệt, đồng thời điều tra xuống, đem cùng những này che giấu hải tặc người toàn bộ bắt lại, xử lý. Trừ phi là những cái kia hải tặc thật là nhìn xem những quân đội này cường đại, thật là không chuẩn bị lại làm hải tặc, trở về đám người không ngoi đầu lên dưới tình huống, tài năng bảo vệ một mạng, mà lại bởi vì cái này một hòn đảo tại hải tặc dưới sự quản lý tương đương hỗn loạn. Đánh nhau ẩu đả khắp nơi có thể thấy được, các loại hải tặc bên đường giết chóc, thành thị bên ngoài càng là khắp nơi là vụn mặt thi thể. Mà sinh hoạt ở vào tình thế như vậy, tất cả mọi người trở nên hung tàn, các loại trộm vật móc túi càng là không ngừng, còn có các loại ăn mày, cô nhi khắp nơi có thể thấy được. Trong thành thị xã hội dựa vào hải tặc cướp đoạt, bởi vậy nhiều nhất là tử quán, song bạc, hoa đường phố chờ nơi trốn, một số ít là tiệm thợ rèn, xưởng đóng tàu loại hình tồn tại. Tại Thanh Hà Đế quốc quản lý nhân viên đến về sau, cấp tốc đối với mỗi một tòa thành thị, mỗi một tòa thôn trấn do xét, tại lưu lại chú quân dưới sự bí hiếp đối với tất cả mọi người tiến hành thanh lý. Tất cả tại hải tắc dưới sự quản lý tồn tại đen thế lực đều bị nổ tận gốc, tất cả cô nhi an trí, trộm vật móc túi phát hiện một cái, liền bắt một cái. Chỉ cần là phạm tội, đều sẽ bị tổ chức tiến hành 10 năm trở lên cải tạo lao động. Dạng này nghiêm khắc dưới sự quản lý, toàn bộ xã hội hoàn cảnh cấp tốc trở nên sạch sẽ rất nhiều đối với tầng dưới chốt thôn trấn, quân đội trấn áp tất cả kẻ phản kháng, cho tất cả thôn dân phân phối thổ địa, mặc kệ trồng trọn. Kể từ đó, tầng dưới chốt nhân dân cũng đồng ý những này công chiếm hòn đảo kẻ thống trị mới. Làm nhóm thứ ba hạm đội vận chuyển năm cái giá chiến quân lên đảo, tùy theo mà đến còn có phương nam bộ chỉ huy tất cả nhân viên bao quát tổng chỉ huy ở bên trong tất cả hoạch tâm nhân viên đều đi tới cái này một hòn đảo. trước đó tại một hòn đảo nội sơn mạch bên trong các loại bộ chỉ huy công trình đã là bắt đầu xây dựng bao quát bộ chỉ huy quân doanh căn cứ tín hiệu cơ chạm chờ một chút công trình đại bản doanh vào chỗ phương nam bộ chỉ huy có thể nói chuyện để ổn định lại mà tới hiện tại đã là đi qua hơn một tháng thời gian thời gian lâu như vậy phương nam bộ chỉ huy ngàn vạn bộ đội tác chiến đã toàn bộ thông qua kênh đảo tiến vào chiến trường khu vực mới tu kiến trong bộ chỉ huy làm tổng chỉ huy thượng tướng so sánh bản đồ đối với bên người phụ tá cùng cộng tác thảo luận liên quan tới tiếp xuống tác chiến tình báo. Căn cứ hiện hữu chiến tranh quy hoạch, chúng ta bước thứ 2 đã là hoàn thành, lấy xuống đại bản doanh. Tiếp xuống bước thứ 3, lấy đại bản doanh làm trung tâm, thành lập tầng thứ nhất phòng tuyến, đồng thời hướng ra phía ngoài mở rộng, thiết để chiếm cứ toàn bộ còn chơi hải vực. Tiếp xuống, ta cảm thấy có thể công chiếm bán đảo. Phu tá ở một bên nói: "Hiện tại, lấy hai cái hàng không mẫu hạm chiến đấu quần mở một đầu hướng đi, nối thẳng bán đảo. Tại bán đảo nơi này, ngắn nhất bình nguyên địa khu đổ bộ, đồng thời mở đảo một đầu kênh đảo. Coi đây là cơ sở chiếm cứ cái này một mảnh bán đảo khu vực. Đồng thời chúng ta không chỉ là muốn công chiếm vịnh biển địa khu, còn cần cam đoan chúng ta chiếm lĩnh địa khu ổn định an toàn. Cộng tác đối với tổng chỉ huy nói. Bởi vậy, chúng ta phương nam, vịnh biển hải vực biên giới cũng cần bố trí tốt một đầu phòng tuyến, phòng ngừa theo phương nam tiến công địch nhân. Mà lại đầu này phòng tuyến chúng ta có thể xây dựng kiên cố hoàn thiện một chút. Ta đoán chừng liền xem như chúng ta thắng lợi, đầu này phòng tuyến còn cần một đoạn thời gian rất dài. Như vậy, như vậy giai đoạn thứ ba bảo trì không thay đổi. Tổng chỉ huy nghe chính mình hợp tác, nhìn xem bản đồ suy tư một lát, mở miệng nói. Như cũng lấy đối với đại bản doanh bốn phía quần đảo công chiếm, hình thành bảo hộ bộ chỉ huy phòng tuyến. Bước thứ tư, công chiếm bán đảo khu vực, cướp đoạt bán đảo đợi đến chúng ta cướp đoạt bán đảo về sau, bộ đội đã là tảng ra. Đến lúc đó, tại phương nam dựa vào một vùng biển này quần đảo bố trí một đầu phòng tuyến, sau đó đóng cửa đánh chó, chỉ để quét sạch toàn bộ hải vực tất cả địch nhân. Nói đến đây, tổng chỉ huy cấp tốc đối với tham nhu trưởng ra lệnh, nhất là định ra cụ thể tác chiến chi tiết, chấp hành kế hoạch tác chiến. Trong đây có 10 triệu bộ đội tác chiến, mà lại trong đó một nửa đều là hải quân. Đối với phương nam bộ chỉ huy đến nói, cái này đích xác là trọng yếu nhất, để hắn có phong tỏa cái này một vùng biển rộng năng lực. Tại phương Nam bộ chỉ huy tiến vào chiếm giữ vịnh biển Hải vực, bắt đầu phát triển lúc, theo phương Bắc bộ chỉ huy xuất phát một chi càng cường đại quân đoàn xuất động. Dọc theo lục địa đi thuyền, rất nhanh, thuộc hạ 20 triệu bộ đội Đông Bắc bộ chỉ huy công chiếm thất quốc liên minh dọc tuyến bến cảng thành thị. Bởi vì bản thân lơ lửng pháo đài có hạn, mấy chục tòa bến cảng thành thị bị công chiếm, sau đó đại quân cùng nhau tiến vào, cấp tốc huyết tán, công chiếm mạng lớn thổ địa. Lấy Đông Bắc bộ chỉ huy công kích hấp dẫn thất quốc liên minh lực chú ý, Đông bộ chỉ huy thuộc hạ thuộc hạm đội vòng qua đại lục góc Đông Bắc, cấp tốc cấp loạt duyên hải một chút hào đạo. Bất quá bởi vì Đông Bộ Bộ chỉ huy chiến trường cần vòng qua nửa cái đại lục, bởi vậy giai đoạn trước gần 2 tháng đều tại đi thuyền quá trình. Thang đến đến một tòa tại khoảng cách bờ biển 500 cây số một mảnh cỡ nhỏ quần đảo về sau, mới là bắt đầu tiến công. Cái này một mảnh quần đảo là thất quốc liên minh địa bàn, chú đóng thất quốc liên minh hải quân bộ đội, là phòng bị đến từ trên biển tiến công. Nhưng bây giờ, đến từ Đông Bộ Bộ chỉ huy nhiều cái hàng không mâu hạm chiến đấu quần bao vây cái này một mảnh quần đảo, cấp tốc phá hủy trên hòn đảo tất cả công sự phòng ngự. Sau đó hải quân lục chiến đội đổ bộ, trong thời gian cực ngắn công chiếm cái này một mảnh quần đảo. Đến tiếp sau, Từ Đông Bộ Chỉ Huy thuộc Hạ thuộc Công binh Đoàn Xây dựng mới công sự phòng ngự, đồng thời đem nơi này làm Đông Bộ Bộ Chỉ Huy Bộ Chỉ Huy tạm thời, bắt đầu chủ tính trung toàn bộ chiến trường tất cả quân đội đến tận đây. Thanh Hà Đế quốc đối với Thất Quốc Liên minh tác chiến sáu cái bộ chỉ huy toàn bộ vào chỗ, tổng binh lực vượt qua 150 triệu đại quân bao vây Đông Đại lục Bắc bộ. Chỉ có điều bởi vì quy hoạch hiện tại vừa mới bắt đầu, các bộ chỉ huy cũng còn không có triệt để phong tỏa riêng phần mình chiếm lĩnh địa khu, nhưng dự tính tiếp xuống mấy tháng về sau, liền sẽ hoàn thành đối với đại lục triệt để phong tỏa đến lúc đó chính là bốn phương tám hướng công chiếm toàn bộ đại lục, triệt để cầm xuống cái này một mảnh thổ địa, để nó trở thành Thanh Hà Đế quốc một bộ phận. Tình huống bây giờ hết thảy thuận lợi. Địch Phong tọa trấn tiền tuyến bộ tổng chỉ huy, cũng là bộ tổng tham mưu tiền tuyến nơi đóng quân, nhìn xem từ tiền tuyến trên chiến trường truyền đến tình báo, toàn bộ Đông Đại lục Bắc bộ trên bản đồ, đại lục bốn phía, một mảnh tiếp một mảnh địa khu bị chiếm cứ. Lấy Thanh Hà Đế quốc kiến thiết năng lực cùng vũ trang trình độ, chỉ cần là bị công chiếm, như vậy rất ngắn thời gian liền có thể trở thành Thanh Hà Đế quốc một phần tử. Chiếm lĩnh địa khu sẽ bị xây dựng kiên cố pháo đài, bố trí cường đại vũ khí để cho địch nhân ít nhất phải trả giá mấy lần đại giới tài năng một lần nữa đột lại. Mà theo hoàn thành bao lớn vòng vây kế hoạch tác chiến, kế tiếp còn cần Thanh Hà Đế quốc đầu nhập càng nhiều chiến tranh lực lượng. Chương 650. Quân dự bị. Chương 650. Quân dự bị. Thất quốc liên minh bờ biển Đông, một ngày này, trên bầu trời vô số đạn đạo bay qua, liền như là lưu tinh rơi vào duyên hải mỗi một tòa thành thị bên trong. Bỏ neo tại duyên hải thuyền đều gặp mưa sao băng đạn đạo tập kích, một viên đạn đạo phạm vi nổ vượt qua một cây số, nhiều mai đạn đạo liền giọi bình một tòa cỡ lớn bến cảng. Mặc dù tại trước đó Thất quốc Liên minh liền phát hiện Thanh Hà Đế quốc hạm đội tại bờ biển Đông Tiến hoạt động, nhưng chỉ còn lại một nửa hạm đội, trên mặt biển bị đánh liên tục lùi về phía sau, đồng thời tại Thất Quốc Liên minh còn chưa kịp bố trí phòng tuyến, liền gặp đợt thứ nhất đạn đạo tập kích. Tại đạn đạo tập kích qua đi, là đến trăm vạn mã tính quân đội bộ bộ. Thanh Hà Đế quốc thuộc hạ, đối với Thất Quốc Liên minh bộ tổng thamưu thuộc hạ, đông bộ chỉ huy thuộc hạ thuộc hơn 10 triệu lục quân phân bố khắp cả bờ biển bắt đầu đổ bộ. Cùng lúc đó, tại phương Nam bộ chỉ huy, bán đảo bị cắt đứt, Nam Bắc mấy triệu đại quân ngay tại đối với thế bảo, một chút xíu thanh lý mất chiếm cứ lấy bán đảo thế lực, triệt để phong tỏa vịnh biển Hải vực. Tại bốn phía các chỉ huy toàn lực tiến công xuống, Thanh Hà Đế quốc rốt cục hoàn thành vòng vây, đồng thời đối nội lục tắc chiến có tiến triển mới. Từ giờ trở đi, toàn bộ phương Bắc đại lục ngay tại Thanh Hà Đế quốc quân đoàn vây kín bên trong, mỗi một lần hướng vào phía trong đẩy tới một tấc đất, liền đại biểu cho trong vòng vây bộ địch nhân sinh tồn chi điệu thiếu một tấc thổ địa. Tại bốn phương tám hướng sáu cái bộ chỉ huy trong chinh chiến, ở vào bộ tổng chỉ huy tọa trấn địch phong không ngừng tiếp thu được tin tức tốt. Hôm nay nơi này công chiếm nhiều cái đỉnh núi, bên kia đẩy về phía trước tiến vào hơn 10 cây số. Ở trong đó, đặc biệt là Tây Nam bộ chỉ huy, thông qua solo địa khu hướng Bắc công, Mà Tây Bộ Bộ Chỉ huy muốn hướng Nam tiến công, vây kín một cái đế quốc cấp thế lực, tại trên đường biên giới pháo đài bị đột phá, đỉnh tiêm chiến lực bị trầm giết, đế quốc này cấp thế lực càng đánh càng yếu. Hiện tại đã là sắp bị diệt quốc, đợi đến chiếm cứ đế quốc này cấp thế lực cư vực, Thanh Hà đế quốc tại Đông Đại Lục tháp thổ mấy ngàn vạn cây số đồng, cực lớn mở rộng tự thân phạm vi hoạt động, áp xúc trong vòng vây địch nhân phạm vi hoạt động. Giờ này khắc này, 6 cái chỉ huy thuộc hạ thuộc quân đội, bao quát hải lục không giá chiến quân cùng nhân viên hậu cần, bộ đội thiết viện, phòng giữ bộ đội ở bên trong, tổng cộng là 160 triệu tạ hữu bộ đội. Bất quá bây giờ xem ra Đối mặt với nửa cái đông đại lục diện tích, như thế vây kiến chi thế, Thanh Hà Đế quốc bộ đội vẫn còn có chút không đủ. Tại nội bộ, nhóm thứ hai bộ đội bắt đầu chiêu mộ, lần này chiêu mộ huấn luyện bộ đội tác chiến 50 triệu, làm đại quân quân dự bị. Bởi vì lúc trước 50 triệu lớn Trưng binh đã là đem Thanh Hà Đế quốc góp nhặt vũ khí trang bị đều tiêu hao hầu như không còn, bây giờ muốn tiếp tục vũ trang 50 triệu bộ đội tác chiến, cần các xưởng quân sự toàn lực sản xuất vũ khí trang bị mới có thể. Đồng thời trước đó Trưng binh đã là đem nội bộ đế quốc cơ hội là tất cả có kinh nghiệm chiến đấu binh sĩ đều chiêu mộ. Cái này một nhóm 50 triệu bộ đội tác chiến đều là Tân Bình, cho dù là bản thân có dân binh huấn luyện kinh nghiệm, nhưng đối với cái kia hơn 100 triệu người trên chiến trường, vẫn như cũng là có chút không đủ. Bởi vậy, cái này 50 triệu chỉ làm quân dự bị, một bên chờ đợi vũ khí trang bị đưa vào biên chế, một bên tiếp nhận đại quy mô huấn luyện ở tiền tuyến các nơi chiến trường chưa từng xuất hiện trọng đại khan hiếm sự vụ trước đó, cái này 50 triệu bộ đội tác chiến chỉ làm quân dự bị, chờ đợi bổ sung thôi. Bất quá dùng một lần lại tăng thêm 50 triệu bộ đội tác chiến, đây đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, cũng là một lần to lớn quyết định. Lúc này, bao quát Thanh Hà Đế quốc những châu khác bộ đội tác chiến ở bên trong, Thanh Hà Đế quốc tổng binh lực đã là vượt qua 200 triệu. Mà bây giờ tại chiêu mộ 50 triệu bộ đội tác chiến, đây đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, tuyệt đối là áp lực cực lớn. Không chỉ là cái này 50 triệu người vũ khí trang bị cần thiết chi tiêu ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc chứng minh, tất cả binh sĩ bản thân liền là có văn hóa tri thức, có nhất định sức chiến đấu, mà lại đều là thanh trắng niên. Những binh lính này ở trong xã hội cũng là trọng yếu sức lao động cùng tầng trung gian, hiện tại đem những này thành trắng niên đều kéo vào chiến trường, kể từ đó, đối với Thanh Hà Đế quốc nội bộ sản xuất đến nói, cũng là một cái tổn thất. Chí ít các nhà máy sức lao động bổ sung cần cao hơn chi tiêu, tuyển nhận công nhân trở nên càng thêm phiền phức. Mà lại cuộc chiến tranh này chỉ ít là muốn tiếp tục thời gian 50 năm, như thế chiến tranh dài dằng dặc động viên, đối với thanh Hà Đế quốc bên trên xuống tới nói, tuyệt đối là một cái cự đại áp lực. Nhưng tình huống như vậy lại không thể tránh né, ở trên thương cổ tinh này, nếu như không đối ngoại mở rộng, không tiêu diệt rơi có thể tiêu diệt địch nhân, như vậy tương lai địch nhân sẽ tiêu diệt chính ngươi. Mỗi một cái thế lực đều tại tận khả năng phát triển tự thân, tận khả năng mở rộng tự thân sức chiến đấu, tận khả năng tiêu diệt đối thủ, nhất thống thương cổ tinh. Vì thế hiện tại thanh hà đế quốc cũng không có hòa bình phát triển thời gian, chỉ có thể là tại trong chinh chiến một chút xíu phát triển tự thân. bất quá dứt khoát trước khi phi thăng, địch phong liền cho thanh hà đế quốc lưu lại một cái kiên cố nội tình, đến tiếp sau tiếp nhận địch thanh hà cũng không ngừng phát triển, để thanh hà đế quốc hiện tại có gần 30 tỷ nhân khẩu, mà quốc thổ diện tích càng là chiếm cứ một cái gần một tỷ cây số vương đại lục, đồng thời đem chiến trường kéo dài đến đại lục khác cùng hải vực. kể từ đó, mặc dù thanh hà đế quốc bốn phía chiến tranh đánh thẳng thiết, nhưng là đối với thanh hà đế quốc nội bộ để nói, không có đụng phải chiến tranh phá hư cũng không có cái gì đặc biệt uy hiếp, mặc dù toàn bộ xã hội phương diện trở nên nghiêm trọng, nhưng toàn thân là hòa bình phát triển. Tại khổng lồ nhân khẩu cơ số xuống, cho dù là bây giờ hơn 2 ức, gần 300 triệu quân đội, nhưng tương đối tổng nhân khẩu đến nói, còn có thể chỉ còn lại đến. Tỷ như nói, Thanh Hà Đế quốc Sơn Châu, nội bộ chỉ có bận rộn công tác cùng kiến thiết, bản thân nhân khẩu không có bị chiêu mộ, bởi vậy mặc dù bản thân là vùng núi, thổ địa cằn cỗi, nhưng nhân khẩu tăng trưởng cấp tốc. Còn có bị Thanh Hà Đế quốc công chiếm bất quá là hơn 10 năm Đông Việt Châu, Trung Việt Châu cùng Tây Việt Châu ba châu. Bởi vì ba cái này châu là vừa vận chiếm cứ Bởi vậy ba cái châu chỉ là toàn lực phát triển, không có bị chiêu mộ đầu nhập chiến tranh. Cho dù là đối với Di châu chiến khu chi viện, đối với ba cái châu đạo thể lượng đến nói, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông thôi. Kể từ đó, tại Thanh Hà Đế quốc chế độ ưu thế xuống, ba cái châu nhân khẩu lấy mỗi 1 năm 45% tăng phúc phi tốc tăng trưởng đồng thời hơn 10 năm phát triển, một đời mới tiếp nhận Thanh Hà Đế quốc giáo dục hài tử đi vào xã hội, một đời mới trở thành trên xã hội lực lượng, để ba châu địa khu đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, càng thêm dung nhập. Ba châu triệt để ổn định lại, nhân khẩu cao tốc tăng trưởng, đại kiến thiết không ngừng. Nội bộ các loại nhà máy sản sát. Bởi vì Thanh Hà Đế quốc tất cả lãnh thổ toàn bộ là một thể, đại lượng đến từ Trung Châu nhân tài cùng kỹ thuật duy trì, để Ba Châu đã là tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Chương 650, quân dự bị 2. Thế là, Thanh Hà Đế quốc không cắt đứt Ba Châu phát triển, để hắn cao tốc phát triển, đồng thời gia tăng các loại xưởng quân sự, vì Thanh Hà Đế quốc sản xuất càng nhiều vũ khí trang bị. Tỷ như nói các loại xưởng đóng tàu, cùng các loại đạn đạo nơi sản sinh. Thanh Hà Đế quốc đối với phủ văn đạo đạn nhu cầu là khổng lồ. Mỗi một ngày đều sẽ có mấy vạn mũi các thức đạn đạo đánh đi ra. Còn có mười mấy lần đạn hỏa tiễn, bởi vậy những vũ khí này trang bị tiêu hao quả thực là một cái thiên văn số tự, cho dù là kiến thiết càng nhiều nhà máy cũng chỉ có thể là miễn cưỡng cam đoan chiến trường hỏa lực sung túc. Mà lại một đời mới vũ khí, tỉ như nói súng trường điện tử, pháo điện tử, năng lượng pháo thay thế Thanh Hà Đế quốc vốn có phủ văn khí súng trường cùng thuốc nổ hỏa pháo cho dù là những năm này đổi mới, ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc dân binh trong tay cũng đều là những cái tiêu tiểu cũ vũ khí đầu nhập chiến trường bộ đội tác chiến đều là kiểu mới vũ khí, mà thay thế đến tiểu cũ vũ khí đều cần tiêu hủy hoặc là nấu lại trùng tạo, còn có tầng dưới chốt dân binh vũ khí nhu cầu lại thêm cái này 50 triệu quân dự bị tân binh xuống ống, hỏa pháo, bọc thép phối trí, vũ khí trang bị sản xuất chí ít đầy đủ thanh hà đế quốc cả nước trên dưới tất cả xưởng công binh sản xuất 10 năm tài năng hoàn thành. Bất quá khổng lồ nhân khẩu cùng tài nguyên đầu nhập, còn có chiến trường dạng này, một cái tôi luyện tự thân hoàn cảnh, để thanh hà đế quốc thực lực tăng trưởng tiến vào một cái mới cao phong. Tỷ như nói, hiện tại mỗi một năm, thanh hà đế quốc đều có thể sinh ra 10 cái mới ám kim cấp chiến lực. Kể từ đó, truyền thuyết cấp, bản thần cấp khả năng 1 năm sẽ xuất hiện một cái. Mà thần cấp chiến lực, lấy 10 năm làm đơn vị, nói thế nào đều sẽ xuất hiện một hai cái. Dạng này định tiêm chiến lược tăng trưởng tốc độ đối với thanh hà đế quốc đến nói, đã là tiến triển cấp tốc. Cùng thanh hà đế quốc chiến tranh kéo dài thêm, mấy chục năm chinh chiến, thanh hà đế quốc tất nhiên sẽ đàn sinh ra đại lượng cường đại chiến lược, ngược lại là thất quốc liên minh, trong vòng bị vây quanh, cho dù là cái này vòng vây rộng lớn, nhưng là theo chiến tranh tiến triển. Vòng vây một chút xíu thu nhỏ, thất quốc liên minh thần cấp bị một cái tiếp một cái tiêu diệt, sớm muộn có một ngày, thất quốc liên minh sẽ triệt để hủy diệt. Hiện tại, bởi vì Đông Bộ bờ biển xuất hiện đại lượng Thanh Hà Đế quốc quân đội, dẫn đến Thất Quốc Liên minh không thể không rút đi bộ đội tại Đông Bộ dài rằng giặc bờ biển bố trí phòng tuyến, ngăn cản kẻ xâm nhập. Nhưng bản thân ngay tại Tây Bộ cùng Bắc Bộ bị Thanh Hà Đế quốc ngăn chặn 80% nhân lực vật lực, dẫn đến Thất Quốc Liên minh ngay lập tức không có bố trí tốt đầy đủ bộ đội để tiến công bờ biển Đông tuyến Thanh Hà Đế quốc bộ đội tác chiến tiến chiến cấp tốc tốc, cướp đoạt bờ biển hướng nội lục cây số khu vực, mới bị lần lượt chạy đến Thất Quốc Liên minh bộ đội tại. Bất quá bởi vì Đông Bộ bờ biển bản thân bộ đội tác chiến cũng chỉ là hơn 10 triệu, còn có mấy triệu hải quân phong tỏa hải dương, phong ngừa địch nhân thoát đi đại lục. Đồng thời phòng bị đến từ Hải Dương địch nhân. Hơn 10 triệu người, xem ra không ít, nhưng tương đối mấy vạn cây số bờ biển đến nói, phân phối xuống tới, cũng chỉ là một cây số mấy trăm chiến sĩ. Mà lại, chiếm cứ bờ biển xâm nhập đất liền 300 cây số địa bàn, đại lượng bộ đội tác chiến không thể không lưu thủ tại chiếm cứ thành thị thôn chấn cực lớn phân tán đông bộ bộ chỉ huy bộ đội tác chiến. Cũng chính là trong vòng dạng này binh lực phân tán, không đủ để trèo chống đại quy mô tiến công. Đối với thời gian ngắn công chiếm xong đến thổ địa cần tiêu hóa, bởi vậy đông bộ bộ chỉ huy mới có thể lựa chọn dừng lại, cùng thất quốc liên minh bộ đội dàn co. Cùng tình huống như vậy, Cũng liền để bộ tổng chỉ huy xuất thủ, đem quân dự bị huấn luyện vì ất loại giã chiến quân, làm tiền tuyến bộ đội tác chiến chiến tổn bổ sung cùng địa phương phòng ngự nhiệm vụ, giải phóng đại lượng giã chiến quân đầu nhập mới chiến đấu. Thế là, tại 50 triệu quân dự bị huấn luyện một năm sau, trong đó 30 triệu bộ đội tác chiến phân phối đến 6 cái bộ chỉ huy, mỗi một cái chỉ huy bộ phận phối 5 triệu bộ đội tác chiến. Mà Thanh Hà Đế quốc ở nội bộ thương cổ tinh đại quy mô chinh chiến, đầu nhập vào mấy trăm triệu bộ đội tác chiến. Ở trong vũ trụ, mặc dù chỉ là lẻ tẻ đầu nhập, nhưng cái này hơn 10 năm trong thời gian, cũng mới tổ một cái đầy biên vũ trụ hạm đội, cùng một chi vũ trụ hạm đội chuyển vận. Lúc này Theo các thế lực lớn bắt đầu đưa ánh mắt đầu nhập đạo ngoài tinh cầu, tại vậy quá không trên quỹ đạo, các thế lực đều các loại thiết bị số lượng dần dần tăng nhiều. Bao quát nhưng không giới hạn trong vệ tinh nhân tạo, nhân tạo vũ trụ thành, thần cấp chiến lực vận chuyển đi lên phụ không đảo, ngày cơ các loại vũ khí trở. Càng nhiều thế lực đem ánh mắt vùi đầu vào trong vũ trụ, Thanh Hà Đế quốc nguyên bản vệ tinh nhân tạo bị phát hiện sát suất tăng nhiều. Một số người tạo vệ tinh bị đánh rơi, để Thanh Hà Đế quốc tổn thất tốt một nhóm vệ tinh nhân tạo. Bất quá Thanh Hà Đế quốc đồng dạng là cũng xuất thủ tiêu diệt thế lực khác bố trí tại vũ trụ bên trên thiết bị đồng thời tăng cường vệ tinh nhân tạo ẩn nấp năng lực căn cứ thanh hà đế quốc hiện hữu lãnh thổ vũ trụ không gian đồng thời gia tăng thần cấp chiến lược đóng giữ cũng coi như được cam đoan thanh hà đế quốc tại vũ trụ an toàn nhưng thanh hà đế quốc tại hai tháng cầu bên trên căn cứ cũng bị cái khác thế lực phát hiện đối với một cái lạ lẫm thế lực tự nhiên không thể nào là chung sống hòa bình thanh hà đế quốc tại mỗi một mặt trăng căn cứ bố trí một cái vũ trụ hạm đội căn đoan tự thân mặt trăng căn cứ an toàn đồng thời phá hủy bất luận cái gì có can đảm lên mặt trăng tồn tại thậm chí Mấy cái thần cấp chiến lược chuẩn bị trèo lên lên mặt trăng, đều bị địch phong nhìn chút thời gian bước lui. Trải qua Thanh Hà Đế quốc viện khoa học đối với mặt trăng khảo sát, phát hiện trên mặt trăng có đại lượng tài nguyên khoáng sản cùng các loại kim loại hiếm. Những tài nguyên này đông đảo, đủ để trèo chống lên một cái siêu cấp thế lực, đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, tuyệt đối là một cái cự đại bổ sung. Tại mặt trăng thành lập cơ sở khai thác, thành lập gia công nhà máy, thành lập vũ khí trang bị chế tạo nhà máy, thành lập tàu vũ trụ ổ, thành lập động cơ giáp nhà máy, thành lập điện tử xe tăng nhà máy. Thanh Hà Đế quốc tại mỗi một mặt trăng căn cứ bên trên vận chuyển đi lên một cái vũ trụ hạm đội dây chuyển sản xuất để người có thể trên mặt trăng trực tiếp sản xuất vũ trụ hạm đội đồng thời bởi vì mặt trăng căn cứ trọng lực tương đối nhẹ thanh hà đế quốc một đời mới chiều dài vượt qua hai cây số to lớn chiến hạm bắt đầu tại mặt trăng căn cứ xây dựng đồng thời thanh hà đế quốc biết tương lai chinh phục thương cổ tinh về sau nhất định là muốn đi vũ trụ thăm dò thanh hà đế quốc quân đội sớm muộn là muốn toàn bộ cải biến thành vũ trụ hạm đội bởi vậy hiện tại mấy chi vũ trụ hạm đội đều là giống làm tương lai thanh hà đế quốc bổ dưỡng cải biên vũ trụ hạm đội lực lượng chủ yếu mà ở ngoài thương cổ tinh vũ trụ trên quỹ đạo chiến tranh cũng càng thêm tăng lớn các thế lực lớn đầu nhập Vườn quanh Thương Cổ Tinh trong vũ trụ, rất nhiều thần cấp chiến lực tọa trấn tại nơi đó, thỉnh thoảng phát sinh ma sát. Thanh Hà Đế quốc đã là có thật nhiều khu vực không cách nào quan sát, bất quá cũng may mắn tại Thanh Hà Đế quốc trước thời hạn bố cục vũ trụ, lúc này mặt trăng còn là Thanh Hà Đế quốc một nhà phạm vi thế lực đồng thời thông qua vệ tinh nhân tạo chính xác số liệu, đầy đủ Thanh Hà Đế quốc đối với toàn bộ Thương Cổ Tinh có càng nhiều hiểu rõ. Đương nhiên, hiện tại tại Thanh Hà Đế quốc phạm vi thế lực phía trên, vệ tinh nhân tạo số lượng ngược lại là càng nhiều, đặc biệt là ngay tại đại chiến Đông Đại Lục thất quốc liên minh trận trường, càng là rất nhiều vệ tinh nhìn chằm chằm phía dưới lục địa chiến trường. Chương 651 Tinh không vũ trụ. Chương 651, Tinh không vũ trụ đối với Thanh Hà Đế quốc nghiên cứu khoa học đội ngũ đến nói, đối với các loại phủ văn kỹ thuật là bản lĩnh giữ nhà. Đặc biệt là nhà mình lão đại bản thân liền là một cái nắm giữ lấy không gian năng lực cường giả, đối với không gian lực lượng nghiên cứu càng là xâm nhập hiểu rõ. Từ khi địch phong tiếp quản Thanh Hà lĩnh bắt đầu, đến bây giờ đã là đi qua gần 200 năm thời gian, trong thời gian dài giảng dạy như thế, Thanh Hà Đế quốc phát triển đến bây giờ quy mô. Mà đàn sinh tại mấy chục tỷ quốc dân cao cấp nhất thiên tài vùi đầu vào nghiên cứu khoa học bên trong, không chỉ có để Thanh Hà Đế quốc phù văn kỹ thuật tăng lên, có càng thêm cường đại vũ khí có nhanh gọn vũ trụ chiến hạm đối với không gian nghiên cứu cũng có không ít thành quả. tỷ như nói, tự ly ngắn không gian gãy vọt động cơ, không gian vỡ nát kỹ thuật, không gian cắt kỹ thuật, không gian bình chướng hộ thuẫn phòng ngự kỹ thuật, siêu viễn tự ly vật tư chuyển phát kỹ thuật, không gian chứa đồ kỹ thuật, không gian kéo dài tới kỹ thuật vân vân. các loại không gian thần kỳ kỹ thuật nhanh gọn thanh hà đế quốc các ngành các nghề cũng tương tự để thanh hà đế quốc nội tỉnh trở nên càng mạnh. tỷ như nói, tại mặt trăng căn cứ cùng thương cổ tinh ở giữa có một cái hàng hóa không gian truyền thống trận có thể dùng một lần truyền thống một lập phương vật tư. Còn có một cái cỡ nhỏ nhân viên truyền tống trận, có thể làm cho 10 người trong vòng nhân viên nhanh gọn qua lại tại thương cổ tinh cùng mặt trăng. Thanh Hà Đế quốc truyền tống trận pháp, không phải đơn giản trận pháp khắc họa, mà là từ các loại kim loại hiếm thông qua linh lực giẽ nút, khắc vào phù văn, tạo thành truyền tống trận bộ kiện, sau đó lắp ráp trở thành một cái hoàn chỉnh có truyền tống công năng truyền tống trận. Bởi vì tạo thành truyền tống trận chính là từng cái linh bộ kiện, đối với Thanh Hà Đế quốc dạng này khoa học trình độ đến nói, chỉ cần không phải nhất định phải một mình độ thủ, là từ các loại linh bộ kiện sản xuất chế tạo. Cho dù là có chút trở ngại, nhưng cũng có lập lại chế tạo khả năng. Bởi vậy từ khi không gian truyền tống trận kỹ thuật bị nghiên cứu ra được về sau, ngay tại Thanh Hà Đế quốc các nơi bắt đầu vận dụng. Thanh Hà Đế quốc bây giờ nghiên cứu truyền tống trận, bao quát truyền tống trận chủ thể, năng lượng truyền trang bị, không gian ổn định trang bị, trong truyền tống trận trụ cột máy tính bốn bộ phận cấu thành. Trong đó truyền tống trận chủ thể là một cái cùng loại với tế đàn đường kính vượt qua 20m đường kính, địa bàn càng là có 30 mét lớn nhỏ. Bên trên nhỏ xuống lớn, độ cao tại 5 mét sân cấu hình, toàn thân toàn bộ là các loại hi lưu kim, thượng bộ là một cái khắc họa các loại phù văn to lớn mâm tròn, bất quá cái mâm tròn này không phải một cái chính thể, mà là chia từng khối từng khối mỗi một khối phía dưới đều có đối ứng phủ văn trang bị, mà tại chủ thể bốn phía là bốn cái cột kim loại, cột kim loại mặt hướng chủ thể bộ phận là một cái mặt phẳng, bên trên có các loại phủ văn giải tỏa kết cấu, những phủ văn này tác dụng là dùng đến ổn định không gian truyền tống trận dẫn động lúc buộc phát không gian lực lượng. Mà có chủ thể một mặt là ba mặt bóng loáng sắc ngoài, mà tại chủ thể cùng ổn định trang bị phía dưới có năng lượng dây dẫn kết nối lấy một cái năng lượng truyền tàu trung tâm, cái này trung tâm có thể đem bất luận cái gì linh lực hấp thu dự trữ, sau đó chuyển hóa thành truyền tống trận cần công suất rót vào truyền tống trận duy trì vận chuyển. Mà ba cái này trang bị cần một cái khống chế chủ thể dạng này chủ thể chính là một đài làm máy kiểm soát sử dụng máy tính thuận tiện khống chế nhân viên sử dụng. bất quá dạng này truyền tống trận mặc dù nhanh gọn có thể nháy mắt vượt qua dài dàng gia khoảng cách tiết kiệm xuống thời gian dài. nhưng truyền tống trận giá thành đắt đỏ đồng thời mỗi một lần sử dụng đều cần tiêu hao đại lượng năng lượng khoảng cách càng xa tiêu hao năng lượng càng nhiều. bởi vậy hiện nay trừ bộ thuộc về thanh hà đế quốc quân đội khống chế thương cụ tinh cùng mặt trăng căn cứ truyền tống trận bên ngoài chính là mỗi một cái châu hạnh tâm thành thị riêng phần mình có hàng hóa truyền tống trận cùng nhân viên truyền tống trận. truyền tống trận này đối với người bình thường mở ra. Nhưng mỗi một lần sử dụng cũng phải cần tốn hao to lớn giá tiền, bởi vậy trừ trên xã hội thật là không thiếu tiền người cùng một chút sự kiện thân cấp, những người khác còn là cưới Thanh Hà Đế quốc chính mình phương tiện giao thông. Tỷ như nói, Thanh Hà Đế quốc nhằm vào quốc thổ diện tích rộng lớn, mở vượt châu đường dây riêng. Những này đường dây riêng có thể làm được mỗi giờ hơn ngàn cây số tốc độ, kể từ đó, một ngày một đêm thời gian, liền có thể vượt ngang 20,000 cây số đủ để theo Thanh Hà Đế quốc đại lục cái này một đầu tiến lên đạo bên kia. Chư bộ lục địa có thể cấy đại lượng nhân viên hàng hóa đường dây riêng, chính là bầu trời cao tốc máy bay hành khách. Bởi vì Thanh Hà Đế quốc có phản trọng lực kỹ thuật, máy bay vận chuyển hành khách trọng lượng có thể càng nhiều, tốc độ phi hành cũng có thể càng nhanh. Bởi vậy ở bên trong Thanh Hà Đế quốc, trừ bỏ mặt đất đường dây riêng, cũng chính là các loại phi hành tuyến đường. Bất quá bởi vì chiến tranh, tại Trung Châu một chỗ trọng yếu trong căn cứ quân sự, có thông hướng sau cái bộ chỉ huy chuyển thống trận, thuận tiện tại lúc khẩn cấp cấp tốc chuyển phát nhân viên cùng vật tư. Mà Thanh Hà Đế quốc các loại không gian kỹ thuật, trừ bỏ chuyển thống trận dạng này tiện lợi kỹ thuật, còn có mở rộng nội bộ không gian đều không gian kéo dài tới kỹ thuật đánh xuyên tâm chắn năng lượng không gian vỡ nát kỹ thuật. Có thể đối với các loại kiên cố hợp kim tinh chuẩn cắt không gian cắt kỹ thuật, cắt về sau bộ kiện độ chính xác có thể làm được không sai chút nào. Có thể xuyên qua không gian không gian gãy vọt kỹ thuật, bất quá loại này không gian gãy vọt kỹ thuật còn còn không có biện pháp tiến hành siêu viễn cự ly không gian gãy vọt. Bởi vậy, Thanh Hà Đế quốc các nhà khoa học đem đủ vận dụng đến cấm chú đạn đạo bên trên. Tại tiến công địch nhân trọng yếu thành thị lúc, một viên tự mang không gian gãy vọt động cơ cấm chú đạn đạo, đột nhiên theo trên trăm cây số biến mất, mắt xuất hiện tại mục tiêu hoạch tâm nội tung, trừ phi địch nhân có không gian giam cầm đại trận, bằng không hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Cho dù là trận địa cấp phòng ngự hộ thuẫn, hoặc là thành thị hộ thuẫn đều không thể ngăn cản đả kích như vậy, chỉ có điều dạng này vũ khí, làm Thanh Hà Đế quốc vũ khí bí mật, đồng thời chiến trường hết thảy thuận lợi, bởi vậy liền không có đầu nhập dạng này kỹ thuật. Bất quá, có vượt ngang siêu viễn cự ly không gian truyền tống kỹ thuật, Thanh Hà Đế quốc tại đại chiến sau khi, tại 2 tháng cầu thành lập căn cứ về sau, liền bắt đầu đối ngoại thăm dò. Tại Thương Cổ Tinh trên quỹ đạo bố trí nhiều cái kính thiên văn về sau, Thanh Hà Đế quốc vũ trụ viện khoa học ngay tại một khắc không ngừng thu thập toàn bộ thế giới tin tức. Bao quát nhưng không giới hạn trong hành tinh hệ bên trong những hành tinh khác, hệ bên ngoài hàng tình cùng hành tinh. Lục soát phải chăng có cái khác văn minh, cái khác thế lực, cùng toàn bộ thế giới đến cùng là có bao lớn? Mà nhằm vào toàn bộ thế giới thăm dò, hiện tại đã là đi qua hơn 20 năm, trong thời gian này, viện khoa học thu thập được đại lượng số liệu, đối với thương cổ tinh bây giờ vị trí hoàn cảnh đã là có hiểu rõ nhất định. Tỷ như nói, thương cổ tinh vị trí hệ hành tinh bên trong, bao quát thương cổ tinh ở bên trong có 7 cái hành tinh. Trong đó thương cổ tinh ở vào vị thứ 4, vừa vặn ở vào ở giữa. Chương 651, tinh không vũ trụ 2. Trong đó trước ba cái, bởi vì tới gần hành tinh, tinh cầu mặt ngoài nhiệt độ cực cao, Hoàn toàn không cách nào thích ứng nhân loại sinh tồn, nhưng bởi vì tinh cầu đặc tụ, đối với một chút thần cấp tồn tại, những tinh cầu này lại là cùng với tiện lợi bế quan địa khu. Mà tại thương cổ tinh hướng ra phía ngoài, ba cái hành tinh, một khỏa tinh cầu vì nham thạch tinh cầu, tinh cầu đường kính không cây số, mặt ngoài vì nham thạch kết cấu, không có bao nhiêu tầng khí quyển, mặt ngoài nhiệt độ tại âm mấy chục độ đến 200 độ, trên lệch nhiệt độ biến hóa cực lớn. Không quá thích hợp sinh tồn, nhưng đây chỉ là tình huống hiện tại. Tại viện khoa học nhà khoa học nghiên cứu phát hiện, nếu như có thể tăng cường cái tinh cầu này sức hút trái đất, tăng cường từ trường, liền có thể ngăn cản hàng tình phong bạo để tinh cầu tầng khí quyển giữ lại. Về sau vì cái tinh cầu này bổ sung nước tài nguyên, liền có thể từng bước cải tạo toàn bộ tinh cầu hoàn cảnh, dạng này có tầng khí quyển ngăn trở, tinh cầu chênh lệch nhiệt độ liền có thể cải biến. Đến lúc đó liền có thể làm cho nhân loại sinh tồn, trở thành một cái nhân loại mới gia viên, bất quá dạng này một cái tinh cầu cải tạo cho dù là Thanh Hà Đế quốc, cũng cần toàn lực đầu nhập, đây đối với hiện tại Thanh Hà Đế quốc đến nói, thương cổ tinh nội bộ chiến tranh đã là kiểm chân Thanh Hà Đế quốc cơ hồ là tất cả tài nguyên, để hắn không có khả năng thực hiện. Bởi vậy, Thanh Hà Đế quốc xuất động một chi hạm đội mang theo hơn 500 mai các thức vệ tinh nhân tạo, một cái trạm không gian, cùng một cái căn cứ tất cả vật tư tiến hành một lần viễn trình. Theo mặt trăng căn cứ xuất phát, cả chi hạm đội vượt ngang mấy ngàn vạn cây số đến cái tinh cầu này, tung ra vệ tinh kiến thiết một cái trụ sở mới đối với cái tinh cầu này khảo sát. Điện thoại số liệu đợi đến đến tiếp sau thanh hà đế quốc nhất thống thương cổ tinh về sau liền sẽ cải tạo cái tinh cầu này vì thanh hà đế quốc mở rộng sinh tồn chi địa. Mà ở cái tinh cầu này về sau là một cái trạng thái khí tinh cầu, một cái bởi vì khoảng cách hàng tinh qua xa, toàn bộ tinh cầu mặt ngoài toàn bộ là hàn băng tinh cầu. Mà tại ngoài tinh cầu chính là một vòng vành đai thiên thạch. Toàn bộ tinh hệ bị Thanh Hà Đế quốc mệnh danh là Thương Cổ tinh hệ, hàng tinh vẫn là gọi mặt trời, hai tháng cầu được mệnh danh là Đại Nguyệt tinh cùng Tiểu Nguyệt tinh. Mà xếp tại Thương Cổ tinh phía trước ba cái hành tinh, phân biệt mệnh danh là Dung nham tinh, Hỏa Sắt tinh, Viêm tinh, mà xếp tại Thương Cổ tinh hậu phương ba cái hành tinh, theo thứ tự là Lệ tinh, Cự khí tinh, Hàn Băng tinh. Theo danh tự liền có thể nhìn ra được Thanh Hà Đế quốc mệnh danh quy tắc, lấy tinh cầu hoàn cảnh mệnh danh. Mà mỗi một cái tinh cầu cách xa nhau phi thường xa, mà giữa hàng tinh cùng hành tinh, cách xa nhau càng phi thường xa. Căn cứ quan sát đo đạc, khoảng cách này trọn vẹn là lấy 5 ánh sáng làm chủ, gần nhất một cái hệ hành tinh chính là muốn 5 năm ánh sáng khoảng cách. Bất quá căn cứ Thanh Hà Đế quốc quan sát đo đạc số liệu, toàn bộ thế giới tựa hồ là chỉ có một cái hệ hành tinh lớn nhỏ. Toàn bộ hệ hành tinh có hơn vạn đứa cái hành tinh, hành tinh đường kính là 200,0005 ánh sáng lớn nhỏ. Tất cả hành tinh đều vây quanh trung ương một cái cự đại trung ương lỗ đen xoay tròn. Mà Thương cổ tinh vị trí hành tinh hệ ở vào tinh hệ một cái cánh tay treo biên giới biên giới, thuộc về xa xôi địa khu. Bất quá căn cứ viện khoa học nghiên cứu, tại toàn bộ hệ hành tinh bên ngoài Còn có lớn nhỏ hơn 10 cái đường kính tại 5,000 đến 10,0005 ánh sáng tinh hệ vây quanh trung ương hệ hàng tinh xoay tròn. Những này nhỏ hệ hàng tinh cùng trung ương hệ hàng tinh khoảng cách ước chừng là 100,0005 ánh sáng đến 500,0005 ánh sáng khoảng cách. Như thế tính ra, toàn bộ vũ trụ mặc dù là một cái tinh cầu vũ trụ, nhưng lớn nhỏ không có địch phong tiếp trước vũ trụ khổng lồ, chỉ có ước chừng 1,5 triệu năm ánh sáng đến 2 triệu năm ánh sáng tả hữu lớn nhỏ. Nhưng dạng này nhỏ chỉ là tương đối thế giới quy mô, đối với hiện tại địch phong đến nói, đã là vô cùng bao la, lấy hiện tại địch phong đến nói, cho dù là tốn hao số lượng bách thượng thiên năm cũng không thể đến tinh hệ bên lề giới. Nếu như là hiện tại thanh hà đế quốc vũ trụ vận chuyển tốc độ, càng là không có khả năng. Bởi vậy khổng lộ như thế thế giới, đầy đủ thanh hà đế quốc tương lai dài dằng dặc thời gian phát triển. Chính là thu thập được nhiều như vậy tư liệu, hiểu rõ đến thương cổ tinh vị trí vũ trụ thế giới tình huống. Đối với thanh hà đế quốc tại một cái tinh cầu bên trong tranh chiến, địch phong mới sẽ không như vậy thấy vừa mắt. Tiếp xuống, chỉ cần vững vàng, sớm muộn có một ngày, thanh hà đế quốc có thể thống nhất thương cổ tinh. Từ sau lúc đó, theo tinh cầu đi hướng tinh không, đó mới là tương lai thanh hà đế quốc con đường. Mà địch phong cũng nhất định phải tại cái này phát triển bên trong, trở nên càng cường đại. Bây giờ địch phong là chủ thần cấp chiến lực, nhưng thực lực như vậy, cũng không tính quá lợi hại. Căn cứ theo Tây Đại lục chính đạo liên minh hiểu rõ, Mê Vụ Châu cùng chính đạo liên minh trao đổi một chút tình báo đến xem, chính đạo liên minh như thế hệ thống tu luyện, là chính quy tiên đạo hệ thống. Theo cơ sở nhất luyện khí đến độ kiếp thành tiên đây là một cái đại giai đoạn. Mà tại sau khi thành tiên, nhân tiên tương đương với thanh hà đế quốc hạ vị thần. nhưng là thượng vị thần đẳng cấp cũng chính là tương đương với nhân tiên cao cấp, chỉ có chủ thần cấp tài năng so sánh địa tiên, mà càng thêm khó mà tấn thăng thần vương cấp, thì là tương đương với thiên tiên cấp. Từ sau lúc đó, còn có chân tiên, huyền tiên, thái ất huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên. Tại đại la kim tiên cảnh về sau, chính đạo liên minh không biết, nhưng không cần chính đạo liên minh nói tới, địch phong liền có thể rõ ràng. Từ sau lúc đó, chính là thánh nhân cảnh, cái kia đẳng cấp càng là vô thượng đại năng. Mà bây giờ chính mình cái này cái chủ thần cấp bất quá là một cái địa tiên cấp nhỏ yếu tồn tại, đối với chân chính đại năng đến nói, có lẽ cũng chỉ là một con kiến, bởi vậy. Địch Phong chính mình cũng nhất định phải chăm chỉ tu luyện, thu thập nhiều tài nguyên hơn dùng để tăng lên thực lực bản thân. Bất quá Địch Phong cái kia vô tự chi thư còn tại liên tục không ngừng cho chính mình tài nguyên cùng năng lượng, Địch Phong đoán chừng, chỉ cần thanh hà đế quốc chiếm cứ thất quốc liên minh, như vậy vốn có khí vận, liền có thể trả lại Địch Phong chính mình đột phá tới thần vương cấp. Mà trừ bỏ dạng này mở rộng, bây giờ một phương diện khác thành lập mặt trăng căn cứ, khai thác ngoài không gian cũng là một cái nơi đến tốt đẹp. Có thần giới cái này có thể nói ở vào hư không thế giới, chỉ cần tại hiện thực trong đại vũ trụ có tọa độ liền có thể thông qua thần giới giới môn tốn hao không nhiều tín ngưỡng năng lượng cấp tốc giáng lâm đến xuống dưới một cái địa khu. bởi vậy, nếu như là thanh hà đế quốc có thể đến lực tinh, như vậy địch phong liền không cần dài dằng dặc đi thuyền, thông qua đã là đẳng cấp cao thần khí giới môn năng lực xuống, cấp tốc đến lực tinh. nếu như thanh hà đế quốc hạm đội có thể đến cái khác hệ hành tinh, như vậy liền có thể thông qua thần giới giới môn, nháy mắt đến một cái khác hệ hành tinh. kể từ đó, tại đại quy mô trong tranh chiến, địch phong để địch thanh hà rút ra một điểm tài nguyên đầu nhập vũ trụ thăm dò bên trong, mặc dù không có cho cụ thể mục đích, nhưng có một chút đầu nhập lại thêm thanh hà đế quốc vũ trụ hạm đội tính nhanh gọn liên bắt đầu đối ngoại thăm dò hiện tại thanh hà đế quốc vũ trụ bộ môn đã là định ra thăm dò tinh hệ bên trong tất cả tinh cầu kế hoạch đồng thời đối với có thể cải tạo lịch tinh tiến hành trưởng kỳ thăm dò đồng thời tại sau này thanh hà đế quốc hệ thống động lực tiến bộ có càng cường đại không gian kỹ thuật về sau chế tạo có thể vượt ngang tinh hệ phi thuyền vũ trụ đi cái khác tinh hệ khai thác mặc dù vượt ngang tinh hệ có chút xa xôi nhưng đối với tinh hệ bên trong thăm dò công trình đã là bắt đầu thanh hà đế quốc hướng lịch tinh phái ra một chi hạm đội bắt đầu làm việc đồng thời phát xạ một chi nghiên cứu khoa học khảo sát hạm tiến về cự khí tinh cùng hàn băng tinh khảo sát Đồng thời hướng Hỏa Sơ Tinh, Dung nhâm Tinh, Viêm Tinh phát xạ không người phi thuyền mang theo mấy chục mai vệ tinh nhân tạo tiến hành số liệu thu thập. Chương 652: Hành tinh thăm dò. Chương 652: Hành tinh thăm dò. Báo cáo tổng chỉ huy, hạm đội của ta đã đến lịch tinh quý đạo. Mênh mông lại chống trải lịch tinh vũ trụ trên quý đạo, một chi thanh hà đế quốc vũ trụ hạm đội kinh lịch hơn 10 ngày hành trình, đến thương cổ tinh hệ khóa thứ 5 hành tinh. Cả chi hạm đội lấy 10 chiếc các thức chiến hạm tạo thành một hạm đội. Trong đó bao quát một chiếc mới nhất một đời chiến đấu hạm, hai chiếc tàu bảo vệ, hai chiếc hạm, một chiếc tiếp liệu hạm, một chiếc không thiên mẫu hạm cùng ba chiếc tàu vận tải cái này một chi hạm đội là thanh hà đế quốc mới nhất xây dựng một chi hạm đội nhiệm vụ chủ yếu chính là qua lại tại thương cổ tinh cùng lự tinh khai phát lự tinh thành lập căn cứ vì về sau phát triển làm chuẩn bị ba chiếc tàu vận tải bên trong một chiếc chứa đầy các loại vệ tinh nhân tạo khi xác định đến lịch tinh quỹ đạo tổng chỉ huy ra lệnh các hạm dựa theo kế hoạch dự định tiến hành mệnh lệnh được đưa ra ngay lập tức kỳ hạm một chiếc tàu bảo vệ cùng một chiếc tuấn hạm lưu thủ quỹ đạo làm phòng ngự nhiệm vụ cái kia một chiếc chứa đầy vệ tinh nhân tạo tàu vận tải khi tiến vào một cái quỹ đạo mở ra cửa khoang một viên tiếp một viên vệ tinh nhân tạo bị đẩy ra cửa khoang Cái này một chiếc tàu vận tải liền như là đẻ trứng, một lát thời gian, vượt qua 200 mai vệ tinh nhân tạo bị đẩy vào quỹ đạo bên trong. Tiếp xuống, những cái này nhân tạo vệ tinh liền sẽ rửa vào tự thân mang theo tên lửa đẩy tiến vào tân phòng tỉ mỉ điều chỉnh, đến dự định vị trí, sau đó bắt đầu làm việc. Tại cái này trên quỹ đạo tung ra hoàn tất vệ tinh nhân tạo, cái này một chiếc tàu vận tải đến chỗ thứ 2 quỹ đạo vị trí, đồng dạng mở ra cửa khoang, thời gian ngắn lại là trên trăm mai các cấp thức vệ tinh nhân tạo bị tung ra. Sau đó tiến vào chỗ thứ ba, chỗ thứ tư, chỗ thứ 5 quỹ đạo, đem tự thân mang theo hơn 500 mai các cấp thức vệ tinh nhân tạo toàn bộ tung ra hoàn tất về sau, Cái này một chiếc tàu vận tải mới từ vũ trụ trên quỹ đạo hạ xuống, hướng về trên mặt đất đã bắt đầu xây dựng căn cứ vị trí hạ xuống. Trừ bỏ cái này một chiếc tàu vận tải, còn lại hai chiếc tàu vận tải theo một chiếc tuấn hạm cùng một chiếc tàu bảo vệ, còn có tiếp liệu hạm, không thiên mẫu hạm cùng một chỗ hạ xuống lịch tinh mặt ngoài đến nôi kỳ hạm, cái này một chiếc kỳ hạm trừ bỏ đại lượng vũ khí bên ngoài, còn có một cái tin tức trung tâm thiết bị, làm cả chi hạm đội trong thông tin trụ cột. Mà ở trong này, chiến đấu tạm thời không có phát hiện, nhưng làm cần thiết trong thông tin trụ cột, cái này một chiếc chủ lực kỳ hạm làm lịch tinh trạm không gian sử dụng. Làm vừa rồi tung ra điểm hơn 500 mai vệ tinh nhân tạo cùng mặt đất căn cứ, cùng hậu phương thương cổ tinh trong thông tin trụ cột. Rất tốt. Làm hơn 500 mai vệ tinh nhân tạo toàn bộ tiến vào quỹ đạo, theo riêng phần mình tên lửa đẩy điều chỉnh, rất nhanh, tại kỳ hạm trạm thông tin liền truyền đến tin tức tốt, người này tiếp theo người kia tạo vệ tinh đến quỹ đạo, bắt đầu làm việc bình thường, các loại số liệu bắt đầu chuyển thâu đến trạm thông tin bên trong. Tại trạm thông tin, Thanh Hà Đế quốc đặc biệt điều động một chi nghiên cứu khoa học đội, làm thu thập các loại nghiên cứu khoa học số liệu, lâm thời tập hợp, nghiên cứu. Ngay tại lúc đó, tại lịch tinh mặt ngoài, dáng lâm đến 6 chiếc chiến hạm cũng rơi tại dự định vị trí căn cứ giai đoạn trước đối với lịch tinh mặt ngoài phái ra điều tra vệ tinh cùng kính viễn vọng quan sát, thanh hà đế quốc tuyển định một chỗ rất xuống đất điểm là một chỗ cao nguyên. chỗ này cao nguyên, địa thế tương đối cao, lại địa hình bằng phẳng khoáng đạt, làm một chỗ trụ sở tạm thời phù hợp. hạm đội hạ xuống, trên bầu trời, đế tử kỳ hạm thông tin đã tại truyền thâu các loại số liệu, chi viện bộ đội mặt đất đầu tiên, hạm đội nhân viên nghiên cứu khoa học thu thập lịch tinh mặt đất đại khí số theo, trọng lực số liệu, hoàn cảnh số liệu. khi xác định không có nguy hiểm, đồng thời thiết kế tốt tính nhắm vào kiến thiết quy hoạch về sau. mỗi một chiếc chiến hạm đều mở ra ra khoang thuyền cửa khoang đầu tiên, không thiên trên mẫu hạm. Một không tiếp một khung vũ trụ chiến cơ bay ra, bắt đầu đối với rất xuống đất khu bốn phía tiến hành không trung điều tra, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Rất nhanh, 48 chiếc các thức vũ trụ chiến tổ máy thành biên đội hướng bốn phía bay đi. Một chiếc hộ vệ bên trong, một chi sư đoàn bộ binh đi ra hàng đội. Cái này một chi sư đoàn bộ binh, toàn bộ là bị kiến thức chiến xa tạo thành bộ đội thiết giáp, chiến xa nội bộ cũng có được người mặc chiến đấu phục, mang dưỡng khí mặt nạ binh sĩ. Mà nương theo lấy chiến xa chính là bộ binh bộ đội, những bộ binh này, mỗi một cái đều người mặc toàn phong bế động cơ giáp, tay cầm súng trường điện tử. Dạng này một cái chiến sĩ đều bằng được một cái bạch ngân cấp định phong trình độ chiến lực. Một chi sư đoàn bộ binh cấp tốc hướng bốn phía mở rộng, thành lập một cái tiếp một cái phòng ngự thế công, bảo hộ tiếp xuống muốn xây dựng căn cứ. Làm một tòa cần duy trì hai chi hành đội, mấy vạn người tại cái này lịch tinh mặt ngoài sinh tồn cỡ lớn căn cứ. Sớm tại mấy chục năm trước, Thanh Hà Đế quốc viện khoa học liền bắt đầu tiến hành thiết kế đồng thời nương theo lấy Thanh Hà Đế quốc một lần tiếp một lần kỹ thuật đột phá, đối với căn cứ thiết kế tiến hành điều chỉnh cùng ưu hóa. Cho đến lần này độ bộ kế hoạch thi hành, bản vẽ mới đưa đến Thanh Hà Đế quốc nội bộ cái nhà máy bắt đầu sản xuất. Cái thứ hai chiếc tàu vận tải nội bộ chính là nhóm đầu tiên vật liệu xây dựng cùng các loại kiến thiết máy móc, bao quát các loại xe công trình, có thể tại dị tinh hoạt động công trình cơ giáp, các loại đặc thù công cụ. Mà công trình nhân viên kỹ thuật thì là cưới thuận hạm đến lịch tinh, dù sao thanh hà đế quốc cũng không có tại lịch tinh phát hiện được nhân, bởi vậy bản thân cái này một chi hạm đội vận chuyển vũ khí cũng không nhiều. Cả chi hạm đội bản thân chỉ có hai cái sư đoàn bộ binh, đồng thời một cái lưu thủ lịch tinh, một cái phân tán tại cái khác chiến hạm làm lực lượng vũ trang. Mà cái khác nhà kho cũng đều đưa ra bộ phận dùng cho mang theo đồ ăn, nước tài nguyên, cùng một chút sinh hoạt vật tư. Các loại xe công trình cấp tốc triển khai, mảng lớn bình nguyên chỉ dùng thời gian một ngày đánh tốt nền tảng. Sau đó, từng tòa biệt kín áp súc kiến trúc bị kéo đang đánh tốt nền tảng vị trí. Theo máy tính công chế, những kiến trúc này mở rộng, cấp tốc hình thành một tòa tiếp một tòa biệt kín kiến trúc. Tỷ như nói, nhà ăn, nhà vệ sinh, không khí tuần hoàn trang bị, nước tài nguyên tuần hoàn trang bị, vật vứt bỏ xử lý trạm, biệt kín trồng trọt liều lớn, nhà kho, khu cư trú, bệnh viện, nhà để xe, sân bay nguyên bộ đài quan sát vân vân. Những kiến trúc này riêng phần mình độc lập, tất cả đều là bị kín, cho dù là cửa vào cũng là hai tầng đại môn. Cam đoan trong gian phòng không khí sẽ không dẫn ra ngoài, mà một tòa gian phòng cùng gian phòng ở giữa là giản dị bịt kín hành lang. Loại này hành lang là Thanh Hà Đế quốc viện khoa học nghiên chế một loại đặc thù kiến trúc trang bị. Toàn bộ hành lang bao quát bịt kín mặt đất, một loại chỉ có một tốc dày, ngoại hình cùng loại với thảm, có thể cuốn lại đặc thù vật liệu. Mà tại cái này mặt đất trong tài liệu, là một cái cùng loại với lều lớn đồ vật, từ một cây tiếp một cây kim loại trụ cột chèo chống, tại kim loại chỉ giá đỡ bên ngoài, là ba tầng hơi mở cùng loại với màng mỏng vật liệu. Nhưng loại này màng mỏng lại là có thể 100% phong bế, đồng thời còn có kháng nhiệt độ cao. Chịu nhiệt độ thấp, thông sáng, nhẹ nhàng, phí tổn giá thấp mấy ưu điểm. Kể từ đó, từng tòa kiến trúc ghép lại tốt, hình thành cơ lớn kiến trúc, nhưng một chút kiến trúc ở giữa liền thông qua dạng này loại sách tay thông đạo liên tiếp. Chương 652, hành tinh thăm dò 2, đem từng tòa kiến trúc liên hệ với nhau, để tiến vào trong đó người không cần người mặc bịt kín y phục tác chiến cũng có thể tại các kiến trúc ghé qua đội công trình là thay phiên ba ca 24 giờ không đình công, ngày đầu tiên các công nhân cần nghỉ ngơi thuận tiện còn cần trở lại trong chiến hạm. Nhưng là ngày thứ hai, vài tòa cỡ lớn nhà vệ sinh cùng nguyên bộ tuần hoàn trang bị lắp đặt tốt phân tán ở căn cứ các nơi. Công nhân cùng các binh sĩ liền không cần phiền phức qua lại chiến hạng, có thể tại lân cận nhà vệ sinh thuận tiện đồng thời, còn có một chút khu ký túc xá vực cùng nhà ăn khu vực cũng theo đó thành lập. Lịch tinh căn cứ khu rừng chân, bản thân cũng là lắp ráp mà thành, từng tòa phòng ký túc xá đơn độc xây dựng tốt, ở nội bộ Thanh Hà Đế quốc hợp chia từng khối anh Vật như vậy không cần chiếm cứ quá nhiều địa phương, dễ dàng cho vận chuyển. Mà tại đổ bộ lịch tinh về sau, đội công trình đem những kiến trúc này tấm vật liệu vận chuyển xuống tới, sau đó dựa theo số hiệu cấp tốc đánh nền tảng, sau đó trải mặt đất, sau đó xây dựng kiến trúc chủ thể giá đỡ, tại giá đỡ bên trên lắp đặt từng khối tấm vật liệu. Tương tự như vậy về công cụ gian phòng bị từng dãy thành lập, hình thành một mạng lớn khu cư trú. Tại toàn bộ căn cứ, đội công trình dùng một lần xây 4 cái, dựa theo quy hoạch, chí ít là muốn xây dựng đầy đủ 100.000 người cư trú cỡ lớn khu cư trú. Bởi vậy 4 cái khu cư trú chẳng qua là nhóm đầu tiên. Tỷ như nói tại hai chiếc tàu vận tải bên trên tất cả vật tư toàn bộ vận đi ra về sau, 3 chiếc tàu vận tải tại một chiếc tàu bảo vệ cùng hai chiếc tuấn hạm hộ vệ dưới, trở về Thanh Hà Đế quốc nạp lại đầy các loại vật tư về sau lần nữa trở về. Lấy Thanh Hà Đế quốc hiện tại vũ trụ kỹ thuật, qua lại thương cổ tinh cùng lịch tinh một chuyến cần một tháng thời gian. Mà tại khai thác hạm đội thuận lợi đổ bộ về sau, Thanh Hà Đế quốc nhóm thứ 2 năm chiếc tàu vận tải tại 3 chiếc tàu bảo vệ hộ vệ dưới lên đường, hướng về lịch tinh phi hành. Tại lịch tinh mặt ngoài, khu dân cư cấp tốc xây dựng tốt tầng thứ nhất, sau đó là tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4, mai cho đến tầng thứ 6 đồng thời ở tầng chót vót ngoài định mức tăng thêm một tầng bịt kín tầng, là ngoài định mức bảo hộ. Tại chủ thể lắp lên hoàn tất, sau đó, nội bộ các loại công trình bắt đầu từ đội công trình thi công. bao quát nước tuần hoàn, vật vứt bỏ tuần hoàn, các loại đồ dùng trong nhà, công cộng công trình xây dựng vân vân tuần thứ nhất thời gian hoàn thành bốn phía khu cư trú chỉnh thể cơ cấu xây dựng đồng thời liên thông thêm gia thông đạo đến cái khác trên kiến trúc tỷ như nói nhà ăn nhà vệ sinh nhà kho tuần hoàn đứng cái này khiến công trình nhân viên kỹ thuật có thể tại biệt kín trong hoàn cảnh công tác cùng thương cổ tinh so sánh cũng liền trọng lực kém một chút. bất quá tiếp theo tại mặt đất sẽ còn lắp đặt trọng lực trang bị để căn cứ trọng lực giống như thương cổ tinh. tại đội công trình hết ngày dài lại đêm thâu công tác xuống một cái bao hàm bộ chỉ huy sân bay cỗ xe nhà kho vũ khí đạn dược nhà kho theo trưởng ký túc xá thư viện trong tuần hoàn trụ của đứng vũ khí bình đài trạm ra đà trạm tín hiệu Nghiên cứu khoa học đứng ở bên trong khổng lồ quân doanh xây dựng tốt. Toàn bộ công trình chỉ dùng thời gian nửa tháng. Kể từ đó, đội bộ làm hộ vệ cái này vạn người, biên chế sư đoàn bộ binh liền có thể trường kỳ đóng quân cùng cái này lịch tinh. Mà lúc này, nhóm thứ hai tàu vận tải đến, năm chiếc tàu vận tải mang theo càng nhiều vật tư cùng nhiều nhân viên hơn. Trừ bỏ công nhân ký túc xá, một tòa căn cứ chủ thể hành chính cao ốc bắt đầu xây dựng, đồng thời còn có bên ngoài một chỗ kim loại giả luyện nhà máy cùng các loại nguyên bộ nhà máy ở trên lịch tinh. Thanh Hà Đế quốc không có khả năng một mực là vận chuyển vật tư đến duy trì lịch tinh căn cứ phát triển, dạng này đại giới quá mức cao bởi vậy, thanh hà đế quốc chỉ là chi tiêu giai đoạn trước là kiến thiết, nhưng đến tiếp sau, liền sẽ ở căn cứ phụ cận thành lập nhà máy, bịt kín nông trường, làm được căn cứ trên cơ bản tự cấp tự túc, như thế đến trèo chống căn cứ mở rộng. chính là căn cứ vào cái lý niệm này, trên bầu trời hơn 500 người tạo vệ tinh bên trong, liền có trên trăm cái dùng cho địa hình, khoáng vật khảo sát công năng ở căn cứ kiến thiết lúc, liền có chuyên nghiệp khảo sát đội ngũ cơi máy bay vận tải đến các nơi phát hiện khoáng vật địa khu tiến hành thực địa khảo sát. chỗ này trên cao nguyên, căn cứ tìm mỏ đội liền phát hiện nhiều chỗ có giá trị mỏ lừa dấu, tại nhóm thứ hai vật tư vận chuyển đúng chỗ. Một tòa kim loại giã luyện nhà máy ngay tại một chỗ khoáng mạch phụ cận tạo dựng lên. Thanh Hà Đế quốc xem ra đối với Lịch Tinh đầu nhập Đông Đảo, bao quát mấy vạn người đội ngũ, các loại chiến hạm cùng đại lượng vật tư. Nhưng dạng này tài nguyên duy trì, tương đối Thanh Hà Đế quốc ngay tại phát động chiến tranh đến nói, không đáng giá được nhắc tới. Chỉ là theo trong chiến tranh trừ đi ra một điểm tài nguyên đối với tinh tế thăm dò coi như được to lớn. Lúc này Lịch Tinh bên trên thăm dò tiếp tục, trải qua mấy tháng thăm dò, Thanh Hà Đế quốc có thể xác định, Lịch Tinh bất quá là một cái nham thạch tinh cầu, không tồn tại cái gì sinh mệnh, mà lại hoàn cảnh tương đối khắc liệt, trừ phi là chỉnh thể cải tạo, bằng không muốn làm cho nhân loại sinh tồn cần đại lượng tài nguyên, mà có thể làm được cái này một khả năng chính là đi trọng lực con đường hỗ tam nương, chỉ bất quá bây giờ hỗ tam nương ngay tại đối với thất quốc liên minh chiến trường, căn bản rút không ra tay đến, chỉ có thể là tạm thời xây dựng một tòa căn cứ tiến hành thăm dò. bất quá vì để phòng ván nhất, trừ bỏ một tòa truyền thống trận xây dựng, cam đoan lúc khẩn cấp nhân viên cùng vật tư truyền thống, địch phong còn theo tương đối hồi hộp người trong tay rút ra một vị hạ vị thần cùng một vị truyền thuyết cấp chiến lực thả tại lịch tinh, làm lịch tinh căn cứ cao nhất sức chiến đấu. bất quá, đây chỉ là trên mặt nội chiến lực theo cái này một tòa căn cứ xây dựng một tòa thần điện thành lập, thanh hà đế quốc khí vận kéo dài đến lịch tinh bên trên, mà địch phong chế tạo giới môn, bản thân liền là dựa vào thanh hà đế quốc khí vận làm qua độ. ở trên lịch tinh có thanh hà đế quốc hoạt động dấu vết, ở tại thần giới thông qua giới môn cũng có thể trực tiếp đến lịch tinh. nói cách khác, địch phong có thể cấp tốc đến lịch tinh, không cần trực tiếp vượt ngang vũ trụ. nếu như lịch tinh bên trên thật sự có cái gì không thể địch địch nhân, như vậy địch phong có thể tùy thời mang chi viện đổi tới. mà chính là bởi vì giới môn tính nhanh gọn, địch phong đối với giới môn coi trọng trình độ tăng cường, tỷ như nói, cầm trong tay mấy cái cùng không gian có quan hệ bảo vật dung nhập giới môn bên trong tăng lên giới môn đẳng cấp. Tại tỷ như nói, xây dựng thần giới giới môn thủ vệ tiểu đội, từ một trung vị thần làm đội trưởng, một cái hạ vị thần làm phó đội trưởng, còn có 5 cái rơi thần tắc vì đội viên. Ở trong đó, lúc này đã là đột phá hạ vị thần địch phong đã từng toại kỵ, địa hành long chính là phó đội trưởng. Lịch tinh căn cứ thành lập đại biểu cho thanh hà đế quốc mở rộng, cũng đại biểu cho địch phong nắm trong tay thần giới lực lượng tăng lên. Đồng thời, nhằm vào lịch tinh căn cứ binh sĩ cùng đóng giữ nhân viên tu luyện, địch phong đem một cái gánh chịu thế giới tinh thần tiểu thế giới an trí tại lịch tinh căn cứ. Tại tiểu thế giới này thiết lập một cái giới chủ quản lý thế giới tinh thần, bởi vì toàn bộ lịch tinh chỉ có như thế một cái căn cứ, bởi vậy một cái tiểu thế giới đã là đầy đủ. Đồng thời lúc này một cái không có tiềm lực truyền thuyết cấp đảm nhiệm tiểu thế giới giới chủ về sau, tự thân dựa vào giới chủ vị cách cấp tốc đột phá đến hạ vị thần cấp độ điều này đại biểu lịch tinh em thầm nhiều một cái hạ vị thần chiến lực. Đối với lịch tinh căn cứ đến nói, coi là một cái ngoài định mức lực lượng bảo hộ đồng thời xét thấy thanh hà đế quốc vũ trụ kỹ thuật cái cưa bay về phía cự khí tinh nghiên cứu khoa học hạm đã là xuất phát, bất quá cần hơn một năm đi thuyền thời gian. Tài năng đến cự khí tinh quỹ đạo đến lúc đó. Tại cự khí tinh vệ tinh trên quỹ đạo thành lập căn cứ, như thế cũng coi như được thanh hà đế quốc khí vận kéo dài, đến lúc đó, địch phong liền có thể cấp tốc giáng lâm khoảng cách thương cổ tinh đã là 10 phần xa xôi cự khí tinh. Chương 653: Tháng lợi ánh dạng đông. Chương 653: Tháng lợi ánh dạng đông. Thương cổ tinh hệ, viên thứ 6 tinh cầu, là một viên trạng thái khí hành tinh. Tinh thể đường kính là thương cổ tinh mấy chục lần, chỉnh thể giải tỏa kết cấu khổng lồ, tại tinh thể bên ngoài trên quỹ đạo, có lớn nhỏ hơn 10 hành tinh vây quanh cự khí tinh xoay tròn. Những vệ tinh này lớn nhỏ đều có khác biệt, giải tỏa kết cấu cũng không giống nhau. Nhưng tại Thanh Hà Đế quốc khảo sát bên trong, phát hiện nhiều cái có thể đổ bộ nham thạch vệ tinh, mà xem như lần này nghiên cứu khoa học tiền đồn một cái vệ tinh, chính là một viên nham thạch vệ tinh, vệ tinh đường kính 1.000 cây số, chỉnh thể vì nham thạch cấu thành, nhưng có một chút khối băng tại mặt ngoài, làm nghiên cứu khoa học đứng đến nói, hoàn toàn đầy đủ. Mà Thanh Hà Đế quốc cái này một chiếc nghiên cứu khoa học thuyền, trên thực tế chính là một tòa nghiên cứu khoa học đứng, đương khoa nghiên thuyền đến cự khí tinh quỹ đạo, hơn 10 quả vệ tinh nhân tạo bị tung ra đến cự khí tinh phù hợp trên quỹ đạo. Sau đó, nghiên cứu khoa học thuyền đáp xuống tuyển định một chỗ trên mặt đất, vững vàng rơi xuống. Nghiên cứu khoa học thuyền bốn phía từng cái bộ kiện kéo dài, mở rộng. Nguyên bản thuyền hình nghiên cứu khoa học thuyền biến thành một tòa nghiên cứu khoa học đứng. Tại nội bộ, trừ bỏ tín hiệu trung tâm, còn có giản dị bãi trồng trọt chăn nuôi, cùng một tòa truyền thống trận giữa các hành tinh. Ở phía ngoài, có một tòa linh lực hội tụ nhà máy, cùng một tòa năng lượng đứng, cam đoan toàn bộ căn cứ cung cấp năng lượng. Tại toàn bộ nghiên cứu khoa học trong căn cứ, bản thân chỉ có một chi đóng giữ đại đội, cùng trên trăm tên nhân viên nghiên cứu khoa học. Lam Thanh Hà Đế quốc tại cự khí tinh nghiên cứu khoa học đứng đóng giữ nhân viên. Làm cái này một chiếc nghiên cứu khoa học đứng hoàn thành kiến thiết, bắt đầu đưa vào sử dụng, Địch Phong còn đặc biệt trở về thần giới một chuyến, thông qua giới môn đi tới cự khí tinh quý đạo, nhìn xem cái kia khổng lồ vô cùng tinh thể, Địch Phong không khỏi cảm thấy được chính mình nó bé, đồng thời đối với khoảng cách này thường cổ tinh xa xôi khoảng cách tinh thể bên trên, cảm giác được hiếu kỳ. Giới đi cái này vệ tinh bốn phía dù đã một vòng, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình, Địch Phong liền trở về chiến trường, tiếp tục tọa trấn khắp cả chiến trường. Lúc này, đối với thất quốc liên minh chiến tranh, khoảng cách lần trước vây quanh kế hoạch đã qua hơn 10 năm thời gian. Trong đoạn thời gian này, Thanh Hà Đế quốc cái khác các nơi chiến trường trên cơ bản biến hóa không lớn. Di Châu chiến khu cùng Dực nhân tộc riêng phần mình tương vong tăng trọng, lẫn nhau tranh đoạt nhiều phiến hải vực, đánh có đến có về. Bất quá tiếp theo viện khoa học nghiên cứu gia nhằm vào Dực nhân tộc vũ khí, hiện tại đã một lần nữa đoạt lại mảng lớn quần đảo, chiếm cứ nhất định ưu thế. Mà Mê vụ Châu chiến khu, tại đối với Ác Ma lãnh địa chiếm cứ về sau, cái này hơn 10 năm trong thời gian, Mê vụ Châu chiến khu cổ vũ sinh dục để nhân khẩu tăng trưởng nhiều gấp đôi, đối với hiện tại Bao La Mê vụ Châu, cuối cùng được có một chút nhân khí. Mà lại một đời mới thanh niên tham quân, để Mê vụ Châu nhiều hơn rất nhiều bộ đội đồng thời lâu dài chiến tranh, còn vì mê vụ châu thúc đẩy sinh trưởng ra mấy cái truyền thuyết mới cấp chiến lược, một vị hạ vị thần chiến lược đồng thời địch phong cấp phu nhân tại mê vụ châu truyền giáo, phát hiện một cái mới thánh đồ, một vị này mới thánh đồ là tiểu Kiều cố sự thần giáo. Lúc này tiểu Kiều cho thứ nhất vốn bán thần khí thư tịch để nó trở thành chính mình sứ đồ, hiện nay thực lực đã đạt tới hạ vị thần cấp bậc. kể từ đó mê vụ châu chiến khu liền có bốn vị hạ vị thần cùng một vị thượng vị thần giữ vững tây đại lục mê vụ châu là đầy đủ. đồng thời những năm này chính ta đại chiến đánh cho thảm thiết, rất nhiều người chính đạo miệng chảy vào đến mê vụ châu quả thực để mê vụ châu mập một đợt nuốt mất mấy chục triệu nhân khẩu. bất quá đây cũng là bởi vì vương Triêu quân mang bộ đội đỡ được tà đạo xâm lấn, chém giết một vị hạ vị thần thực lực đại yêu, chấn nhiếp bốn phía mới tạo thành mê vụ châu an ổn. mà sau đó chính là đối với bắc hải khai thác, bởi vì thanh hà đế quốc tuyệt đại bộ phận tinh lực đều vùi đầu vào đối với thất quốc liên minh trên chiến trường, hiện tại chỉ là một cái hải quân tổng bộ phụ trách, hiện tại chiếm cứ bắc hải chỗ sâu một chút nào nào mở rộng bộ phận hải vực chỉ có điều cũng phát hiện rất nhiều có thần cấp chiến lược địch nhân, bởi vậy không thể không tại một chút địa khu đình chỉ thất trường, chờ đợi kế hoạch mới đến nỗi Thanh Hà Đế quốc đối với thất quốc liên minh trên chiến trường, hơn 10 năm thời gian, đã là hình thành biến đổi lớn. Tỷ như nói, Solo địa khu đã triệt để trở thành Thanh Hà Đế quốc một bộ phận. Còn có đại lục nam bộ mấy cái đế quốc, trong đó hai cái bị Thanh Hà Đế quốc đại quân đánh tan, đã trở thành Thanh Hà Đế quốc một bộ phận. Mấy cái khác bị chiếm cứ một nửa lãnh địa, thần cấp chiến lược hao tổn một nửa, đã đến muốn mở biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà tại phương nam mấy cái bộ chỉ huy thuận lợi tiến triển, xâm nhập đất liền hơn 2000 cây số. Tại chiến đấu thảm thiết nhất Tây bộ cùng Bắc bộ, tại 10 năm này ở giữa cũng là hướng nội lục đẩy tới 2,000 cây số. Vì đẩy tới cái này 2,000 cây số, Thanh Hà Đế quốc trả giá mấy chục vạn người bỏ mình, vượt qua 3 triệu người bởi vì tổn thương rảnh nghệ, hơn ngàn vạn người bởi vì không tổn thương được không tiến hành trưởng kỳ tu dưỡng tình huống. Trừ cái đó ra, Thanh Hà Đế quốc tại cái này trong hơn 10 năm, bỏ mình mười mấy tên ám kim cấp chiến lực, hơn 10 vị truyền thuyết cấp chiến lực cùng lấy một vị hạ vị thần. Có thể tại Thanh Hà Đế quốc đông đảo thượng vị thần dưới sự bảo hộ, Đồng thời tự thân còn có thần khí dưới tình huống bỏ mình thần cấp chiến lực, có thể nói chiến dịch đã là mười phần thắng thiết. Nhưng dạng này chiến tranh, lấy được ưu thế cũng phi thường to lớn. Vẹn vẹn là bởi vì mảng lớn địa khu bị chiếm lĩnh, dẫn đến thất quốc liên minh thần cấp chiến lực một mực đang hạ xuống, lâu dài chinh chiến các nơi chiến trường cũng chém giết thất quốc liên minh mấy chục cái hạ vị thần, thậm chí là năm trong tên vị thần. Mà phía tây mặt phía bắc hướng nội lục kéo dài 2.0000 cây số, phía đông tiến công 1.500 cây số, lại thêm phía nam nhiều cái đế quốc hủy diệt, có thể nói toàn bộ đại lục không phải chiếm lĩnh địa khu phạm vi đang không ngừng áp số mà đối với nội bộ vòng vây xung quanh giải là càng ngày càng hẹp, cứ như vậy, Thanh Hà Đế quốc liền không cần nhiều binh sĩ như vậy bố trí tại một đường, mà lại các loại viễn trình hỏa lực có thể bao trùm lúc này địch nhân phạm vi toàn cảnh. Lại là hơn 10 năm chiến chiến, thất quốc liên minh nội bộ tầng dưới chốt bách tính đã là bởi vì vật tư thiếu thốn triệt để sống không nổi, mà quý tộc cấp bách nhưng không có đoạn tuyệt, kể từ đó, tầng dưới chốt bách tính đại lượng tử vong, để thất quốc liên minh cơ sở tài nguyên cung cấp xảy ra vấn đề lớn. Hiện tại, thất quốc liên minh lơ lửng pháo đài xây dựng tốc độ đã là chậm 2/3, đồng thời theo không gian vỡ nát phá chuẩn đạn đạo, không gian cứ gãy vọt đạn đạo xuất hiện. Thất quốc liên minh lơ lửng pháo đài bị một tòa tiếp một tòa đánh rơi, hiện tại thất quốc liên minh chiến trường đã là muốn duy trì không nổi. Hiện tại thời gian một năm, Thanh Hà Đế quốc bộ đội mặt đất có thể đẩy về phía trước tiến vào 200 cây số. Còn lần này là tứ phía tiến công, nói cách khác, thời gian một năm, thất quốc liên minh đông tây nam bắc đều giảm bớt 200 cây số thọc sâu. Chương 653, tháng lợi ánh giảm đông, 2. Đối với hiện tại còn thừa lại dài rộng 20,0000 20 cây số thọc sâu thất quốc liên minh đến nói, đây chính là lãnh thổ tại phạm vi lớn giảm bớt, mặc dù thoạt nhìn là khổng lồ, nhưng lúc này đã là xuất hiện nguy cơ, mấy chục năm như một ngày thảm thiết chiến tranh. Ở địa bàn của mình đánh, Thanh Hà Đế quốc hậu phương ổn định hòa bình có thể phát triển. Nhưng Thất Quốc Liên minh đã là nhân lực vật lực tiêu hao không sai biệt lắm, bất quá bởi vì chỉnh thể bởi vì Thất Quốc Liên minh phạm vi thế lực còn rất lớn, thần cấp chiến lực còn có rất nhiều, lại thêm các quý tộc cao ngạo, lúc này Thất Quốc Liên minh cao tầng còn không có bao nhiêu người phát hiện, trên thực tế Thất Quốc Liên minh đã là nguy như trùng trứng. Nhưng căn cứ Thanh Hà Đế quốc chính xác, Thất Quốc Liên minh tầng dưới chốt binh sĩ đã là không đủ, hiện tại theo một năm 100 cây số biến thành 200 cây số chính là một cái biến hóa. Nhưng theo Thanh Hà Đế quốc chiến tranh tốc độ tiến lên tăng tốc, tiếp xuống thời gian mấy năm bên trong, Thanh Hà Đế quốc tốc độ tiến lên sẽ còn càng nhanh. Mà lại, trường kỳ thảm thiết chiến tranh, còn có đông đảo cấp cao chiến, để Thanh Hà Đế quốc thần cấp chiến lực nhỏ không ngừng tăng lên, hơn 10 năm, Thanh Hà Đế quốc nhiều hơn 10 cái tân tấn hạ vị thần chiến lực cùng một trung vị thần chiến lực, cái này khiến trên chiến trường không tại chỉ là địch phong những này thượng vị thần, chủ thần chiến lực tự mình to chấn. Mỗi một cái chỉ huy bộ chỗ phụ trách trên chiến trường, nhiều hơn rất nhiều chuyển thuyết cấp, bán thần cấp chiến lực, mà thần cấp chiến lực cũng nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì có những này tầng dưới chốt thần cấp chiến lực, thừa vị các thần chỉ cần phụ trách đột phát sự kiện liền có thể. Mà lại bởi vì chiến trường hướng nội lục đẩy tới, địch Phong tại 6 cái bộ chỉ huy riêng phần mình thiết lập một cái tiểu thế giới, đem Thanh Hà Đế Quốc thế giới tinh thần an trí tại chiếm lĩnh địa khu. 6 cái tiểu thế giới, liên đại biểu cho 6 cái giới chủ, theo Thanh Hà Đế Quốc lựa chọn 6 vị ám kim cấp tiềm lực đến cùng, đồng thời tự thân công hơn đầy đủ người bổ nhiệm làm giới chủ. Kể từ đó, các nơi bộ chỉ huy lại nhiều một cái hạ vị thần làm phòng giữ lực lượng, chiến tranh thiên bình bắt đầu dần dần hướng Thanh Hà Đế Quốc bên này nghiêng. Năm đầu, liên miên không ngừng chiến tranh, Đánh tan phương Nam cuối cùng mấy cái đế quốc thế lực, những này đế quốc thế lực còn sót lại lựa chọn hướng Thanh Hà đế quốc đầu hàng. Trong ngay mắt, Thanh Hà đế quốc nhiều hai cái mới trung vị thần, cùng bảy cái hạ vị thần, cùng hơn 10 cái bán thần cấp cùng truyền thuyết cấp chiến lực đối với những chiến lực này, là bởi vì bị Thanh Hà đế quốc đánh sập mà đầu hàng thần cấp chiến lực, địch phong lưu lại khế ước, thông qua chính mình vô tự chi thư cái này, thần giới ý chí uống lên khế ước cam đoan đối với hắn không chế. Sau đó, những chiến lực này bị phân tán đến các nơi chiến trường, đầu nhập đối với thất quốc liên minh chiến đấu. Mà những này đế quốc còn thừa lãnh thổ bị cấp tốc tiếp quản, phương Nam bộ chỉ huy Tây Nam Bộ Chỉ huy cấp tốc hướng nội lục đẩy tới hơn 2.000 cây số tiến lên Minh Lực trực tiếp cùng Thất Quốc Liên Minh phương Nam địa khu dắp giới. Ngay lập tức ở trên bầu trời vô số đạn đạo đã kích xuống, Phương Nam Bộ Chỉ huy hơn ngàn vạn đại quân không ngừng đẩy về phía trước tiến vào, cấp tốc chiếm cứ một tòa tiếp một tòa thành thị đối với những này đầu hàng đế quốc thế lực tàn quân, trừ bỏ tội ác tẩy trời người nhất định phải công khai tử hình, còn lại kẻ đầu hàng đều có thể bảo lưu lại đến một cái mạng. Bất quá quý tộc địa vị là không có, đời thứ ba không thể tổng quân tham chính, tự thân tài sản bị thu lấy 90% gia tộc cự phách bị chia tách thành từng cái tiểu gia đình, phân tán an trí. Kể từ đó. Tại Thanh Hà Đế Quốc bản thân liền khổng lồ nhân khẩu cơ số xuống, những quý tộc này cũng liền lật không nổi cái gì bọn nước đến. Mà những này Đế quốc bất tính, tại Thanh Hà Đế quốc một phen xử lý về sau đều sẽ trở nên tin phục. Sau đó tại Thanh Hà Đế quốc phái ra quản lý nhân viên an trí xuống, những này địa khu rất nhanh trở thành Thanh Hà Đế quốc một phần tử, nuốt mất mấy trăm triệu nhân khẩu, hợp nhất hơn ngàn vạn quân đội, chiếm cứ mấy ngàn vạn cây số vương thổ địa, còn có thần cấp chiến lược bổ vào các nơi chiến trường, để Thanh Hà Đế quốc ăn no, khôi phục mấy phần nguyên khí. Không chỉ có như thế, lúc này ở trong vòng đây chỉ còn lại Thất Quốc liên minh một cái thế lực mặc dù còn chiếm theo nước cờ ước cây số vương lãnh thổ nhưng đối với thanh hà đế quốc đến nói bất quá là hơn 10 năm thời gian liền thấy chiến tranh thắng lợi ánh dạng đông, đây quả thực là một cái ngoại ý muốn niềm vui một năm này thừa dịp phương nam đế quốc cấp thế lực toàn bộ hủy diệt tình huống thanh hà đế quốc từ phía chiến trường một đường đẩy về phía trước tiến vào 500 cây số chiến tuyến bất quá dạng này lại giới chính là những đế quốc tiêu cấp ngàn vạn quy mô tàn bình có mấy trăm vạn chết trận mấy triệu tàn tật giải nghệ chỉ còn lại hơn 200 vạn nhập vào các bộ chỉ huy mà sức đánh thời gian một năm Đối với thất quốc liên minh áp bách rốt cục đầy đủ, thất quốc liên minh nội bộ bắt đầu sụp đổ, các nơi chiến tuyến bởi vì triển lộ bổ sung không đủ, bắt đầu xuất hiện lỗ hổng. Mà những này lỗ hổng, đối với Thanh Hà Đế quốc các nơi bộ chỉ huy đến nói, chính là từng cái trong đêm tối bóng đèn, tại cấm chú đạn đạo mở đường xuống, cấp tốc xé ra đột phá khẩu, cấp tốc đánh tan thất quốc liên minh mấy đầu chiến tuyến. Năm đầu bắt đầu, chính là tứ phía chiến trường, 6 nơi bộ chỉ huy cấp tốc đẩy về phía trước tiến vào, cứ càng nhiều thất quốc liên minh thành thị. Lần này chiến đấu, vì tận khả năng mở rộng chiếm lĩnh địa khu, rất nhiều quân đội từ bỏ ven đường thôn trấn. Chỉ cầm xuống có rất nhiều nhân khẩu hội tụ thành thị đồng thời địch phong cùng tất cả thần cấp chiến lược đồng thời xuất thủ, cấp tốc chém giết một cái tiếp một cái xuất hiện phe địch thần cấp chiến lược, chỉ cần thổi đầu ra, từ địch phong tự mình dẫn đội xuất thủ. Như thế thời gian một năm, các nơi chiến tuyến đẩy về phía trước tiến vào 5.0000 cây số, trọng thương một vị chủ thần chiến lực, chém giết thất quốc liên minh hai vị thượng vị thần, 10 tên trung vị thần cùng 45 tên hạ vị thần. Bất quá một năm chinh chiến, chiếm lĩnh địa khu quá mức rộng lớn, Thanh Hà đế quốc bộ đội số lượng đã là có chút không đủ. tiền tuyến bộ đội tác chiến đã là đến cực hạn. Tại cái này năm không cây số khu chiếm lĩnh bên trong chỉ có thành thị bị chiếm cứ những cái kia thôn chấn đều là không người chiếm cứ trở thành phản kháng thế lực địa bàn đặc biệt là những cái kia bị khu trục tiến độ bộ đội ẩn nút ở trong núi rừng tiến công thanh hà đế quốc đội vận chuyển tạo thành trình độ nhất định hỗn loạn kể từ đó thanh hà đế quốc cũng cần nghỉ ngơi đều từ bộ tổng tham lưu ra lệnh các nơi chiến trường chỉnh đốn một tháng thời gian từ trong thanh hà đế quốc châu cùng các châu đều đến 10 triệu trị an bộ đội. Phối hợp địa phương bộ đội duy trì trật tự đồng thời đội công trình cấp tốc xây dựng đường vận chuyển, vì tiền tuyến vận chuyển chiến tranh tiêu hao vật tư, đối với mới chiếm lĩnh địa khu, lấy thời gian một năm, diễn đi tất cả phản kháng thế lực, còn có những thần mình kia tiến đổ, hoàn thành địa phương quản lý. Từ phía chiến trường thời gian một năm đẩy tới 5.0000 cây số chiến tuyến, cũng chính là thất quốc liên minh chiếm lĩnh địa khu thu nhỏ 10.0000 10 cây số phạm vi. Kể từ đó Thất quốc liên minh chiếm lĩnh địa khu chỉ còn lại 100 triệu cây số vông chiếm lĩnh địa khu, xem ra rộng lớn, nhưng cùng nguyên bản chiếm cứ lấy 6 ức cây số vông lãnh thổ đoạn thời gian đến nói, đã là không đáng giá được nhắc tới đại lượng nhân khẩu cùng tài nguyên đều tại thanh hà đế quốc chiếm lĩnh địa khu, đại lượng thần cấp chiến lược tử vong, để thất quốc liên minh hiện nay đã là có chút nhịn không được. Nếu như không phải cần ổn định chiếm lĩnh địa khu. Sợ thất quốc liên minh liều chết phản kích, Địch Phong sợ rằng sẽ một hơi san bằng thất quốc liên minh để thất quốc liên minh chiếm cứ cái này 100 triệu cây số vương lãnh thổ thở một ngụm, mà Thanh Hà Đế quốc cũng nhân cơ hội này cấp tốc điều chỉnh, chỉnh đốn, điều chỉnh chiến lược, vì lần tiếp theo chiến dịch mở ra làm chuẩn bị. Chém giết nhiều như vậy thần cấp chiến lực, không ít là thuộc hạ chém giết, những này thần cấp chiến lược đều tài liệu bị Địch Phong thu lại, cho bọn thuộc hạ hối đoái một chút thần khí làm bản thượng, cũng coi như được vì thuộc hạ tăng lên một đợt sức chiến đấu. Chương 654. Chiến tranh bắt đầu. Chương 654. Chiến tranh bắt đầu. Tây Nam Bộ chỉ huy thuộc hạ 345 quần, đệ nhất sư đoàn thứ nhất, đệ nhất doanh trụ sở. Bởi vì lúc trước chiến tranh đẩy về phía trước tiến vào tốc độ quá nhanh, đại lượng thành thị bị chiếm cứ, hiện tại đệ nhất doanh trụ sở là một tòa thành thị. Thành phố này là thất quốc liên minh thuộc hạ một cái tiểu thành thị, có hơn 5 vạn nhân khẩu, thuộc hạ mấy cái mấy ngàn người thành trấn cùng hơn 20 cái thôn, thoạt nhìn là một cái địa phương nhỏ. Nhưng bởi vì thất quốc liên minh bản thân hoang vắng, có mảng lớn hoang dã không có khai phát, dạng này một cái thành nhỏ liền chiếm cứ hơn 5000 cây số vuông diện tích đang bị Thanh Hà đế quốc chiếm cứ về sau, cái này một tòa thành nhỏ đổi thành thành thuộc Hạ thôn trấn liền trở thành huyện thành một bộ phận. Nhưng bởi vì hậu phương phái tới quản lý nhân viên chỉ có mấy chục hào người, phân đến cả huyện thành, căn bản không tính là cái gì. Bởi vậy cả huyện thành trên thực tế chỉ có trong thành thị tạm thời quy về Thanh Hà Đế quốc không chế, thuộc hạ thôn trấn cũng đều là tự trị tình huống. Tại cái kia thôn chấn bên trong, lấy thất quốc liên minh hệ thống, có nơi đó quý tộc cùng thân điện tế tự làm thống trị, hướng bị Thanh Hà Đế quốc chiếm cứ thành thị tiến hành phản kháng. Mà chống lại cái này phản kháng quá trình liền rơi tại một doanh trên bờ vai, một cái dã chiến quân danh sách tác chiến doanh, nhân viên phối trí là 800 người, thuộc hạ ba cái đại đội cùng mấy trung đội. Toàn viên cũng có xe chiếc, xe tăng, xe bọc thép không thiếu, vũ khí đạn dược không thiếu, còn có đặc thù bộ đội tác chiến, tiêu diệt trong thành thị trú quân. Một doanh không có ngay lập tức đi thu phục những cái kia thôn chấn, mà là phối hợp quản lý nhân viên quét sạch trong thành thị nhân viên. Một ngày này, trừ bỏ đóng giữ huyện thành cửa thành binh sĩ, tác chiến doanh trừ bỏ nhân viên hậu cần toàn thể xuất động, phong tỏa huyện thành một mảnh thành khu. Xe tăng, chiến xa mở lên đầu đường, động cơ giáp chiếm cứ lấy mỗi một cái góc, võ trang đầy đủ binh sĩ phối hợp với phổ thông quản lý nhân viên đem cái này một mảnh thành khu bên trong tất cả nhân viên toàn bộ kéo đến trên đường phố. Sau đó xe tải loa bắt đầu kêu gọi tất cả mọi người nghe hiện tại nơi này đã là bị chúng ta thanh hà đế quốc thống trị các ngươi tiếp xuống chính là thanh hà đế quốc một viên hiện tại ta cần các ngươi từ bỏ tín ngưỡng của các ngươi nộp lên trên tất cả cùng tín ngưỡng có quan hệ tự thần đem mọi người tập hợp ở trong này cần mọi người làm sự tình cũng rất đơn giản hiện tại mọi người xếp hàng tại trước tượng thần mắng lên hai cỗ đối với tượng thần giấm hai chân liền có thể điều kiện rất đơn giản hiện tại bắt đầu chấp hành chỉ cần dựa theo yêu cầu của chúng ta làm các ngươi liền có thể về nhà mỗi một nhà còn có thể lĩnh một phần khẩu phần lương thực theo quản lý nhân viên kêu gọi Doanh trưởng chỉ huy bộ đội bắt đầu đối với tất cả mọi người chỉ huy xếp hàng chuẩn bị thi hành mệnh lệnh. Cái này thành khu bên trong nhân khẩu không nhiều chỉ có hơn một vạn người chia gia đình cũng chính là ba không đến rất mệt mỏi một con phố liền đặt ra. Tại duy trì trật tự bên trong mỗi một sĩ binh đều cảnh giác nhìn xem bốn phía trong tay súng trường tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Trên đường phố còn có khổng lồ xe bọc thép cùng động cơ giáp chính là có dạng này trấn nhiếp còn có trước đó đánh vào thành nội lúc bắn giết một chút làm loạn lưu manh ác bá thi thể treo ở đầu đường mới khiến cho những người dân này an ổn xuống. Trước đó. Quản lý nhân viên mang chiến đấu doanh chép trong thành thị tất cả quý tộc nhà, bất quá bởi vì cần điều tra những quý tộc này tội ác, còn không, có toàn bộ xử lý, đều giam giữ ở trong thành thị trong ngục giam. Tại không có các quý tộc lao ra dưới sự chủ trì, những người dân này cũng không có cách nào sâu chuối. Hiện tại đối với trong thành thị bách tính đều một bước cuối cùng, chính là loại bỏ rơi tất cả cuồng tín đồ. Trên đường phố, trong thành thị tất cả cư dân xếp thành hàng, tại tác chiến doanh binh sĩ tạm giam xuống, đi tới trong thành thị một chỗ thần điện. Tại cái này từ nham thạch đắp lên thần điện trên vết tượng, còn có hay không lau sạch sẽ vết máu, kia là bắn giết thần điện kỵ sĩ cùng thần điện tế tự bắn lên đi. Theo vách tường kia bên trên vết máu bên trên nhìn lại, có thể nhìn thấy lúc ấy chiến đấu một góc. Rất nhanh, nhà thứ nhất được đưa tới trong thần điện, hai bên có một cái tiểu đội binh sĩ trông coi, còn có chuyên nghiệp tìm kiếm ký ức cha tấn vì dạ, chờ đợi xử lý ngoại ý muốn sự tình. Tại người một nhà này nơm nớp lo sợ bên trong, quản lý nhân viên mặt mỉm cười giới thiệu. "Mấy vị, tiếp xuống rất đơn giản, dựa theo cái này đánh gọi bên trên chữ đối với phía trước tượng thần chửi mắng." "Cái gì? Không biết chữ, cái này đơn giản, ta nói một câu ngươi học một câu, lần lượt đến." "Cái này một nhà bốn người, hiển nhiên không phải cuồng tín đồ." vợ chồng hai người mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là dựa theo yêu cầu tại trước tượng thần chửi mắng. Sau đó, hai đứa bé kia cũng là như thế. Về sau, quản lý nhân viên lại để cho vợ chồng hai cái đá tượng thần mấy góc, phun một bãi nước miếng, hết thảy làm xong. Quản lý nhân viên liền thấy hai cái này tựa hồ là thành tính tín đồ trên mặt, xuất hiện dãy rủa, xoắn xuýt, xám hối, nghĩ mà sợ các loại biểu lộ. Vẻ mặt như thế xuất hiện, đại biểu cho Thanh Hà Đế quốc vấn đề. "Tốt, hiện tại các ngươi có thể trở về nhà." Quản lý nhân viên cười cầm ra một túi 10 ký gạo giao cho cái này một nhà trưởng phu trong tay. Nhìn xem trong tay lương thực, nam nhân trên mặt dầu rĩ lộ ra một tia may mắn, thầm nghĩ, đây chỉ là vì tiếp xuống sinh hoạt, không phải chính mình đối với thần minh không trung thành. Mà cái này một biểu hiện, chính là quản lý nhân viên chỗ chờ mong. Cái gọi là đánh một gậy cho cái táo ngọn, đối với những này không phải cuồng tín đồ tín đồ, muốn cải biến hắn tín ngưỡng, cần một chút xíu cải tạo. Một bước này để tín ngưỡng lại hắn trong lòng dao động, về sau phế bỏ tất cả thần minh tế tự. Cứ như vậy, không có tín ngưỡng, tại xây dựng trường học, đem bọn nhỏ tín ngưỡng đổi thành Thanh Hà Đế quốc bộ dáng, kể từ đó, chỉ cần hơn 10 năm thời gian Những cái kia thành kính tín đồ liền sẽ bởi vì không có tín ngưỡng, dần dần từ bỏ tín ngưỡng của mình, mà bọn nhỏ tại Thanh Hà Đế Quốc giáo dục xuống trưởng thành, trở thành hướng tới Thanh Hà Đế quốc một viên đang đợi được bọn nhỏ trở thành xã hội chủ lực. Thất quốc liên minh đã từng lưu lại dấu vết liền sẽ trở thành lịch sử, xuất hiện tại Thanh Hà Đế quốc trên sách lịch sử, bị người làm bữa ăn về sau trả dư để tại câu chuyện. Chiếm cứ một cái địa khu, hai ba mươi năm, Thanh Hà Đế quốc còn là có cái kiên nhẫn này. Cái thứ nhất gia đình theo thần điện cửa không rời đi thần điện, sau đó liền trở về gia đình của mình, rất nhanh, cái nhà thứ hai đỉnh đi tới trong thần điện. Quản lý nhân viên dựa theo trước đó thoại thuật nói rõ, nhưng cái này một nhà, rất rõ ràng có chút khác biệt, vợ chồng hai người ngay lập tức phản kháng, hướng về quản lý nhân viên phóng đi, muốn giết hắn. Cử động như vậy, rất rõ ràng chính là cuồng tín đồ biểu hiện, mà những hải tử kia thậm chí so ra trưởng càng thêm cu nhiệt, còn có một cái lao nhân đồng dạng là như thế. Kể từ đó, Thanh Hà Đế quốc liền không cần khách khí, bốn phía binh sĩ cấp tốc xuất thủ, bắn giết cái này một nhà. Sau đó, một bên nhị dạ xuất thủ, tìm ra cái này một nhà tin tức. Sau đó, sẽ có binh sĩ niêm phong cái này một nhà, đợi đến trong thành thị tất cả nhân khẩu xử lý xong về sau, Những này niềm phong gia đình, gia sản của bọn hắn chính là quy về sở chính vụ, làm một bút ngoài định mức thu vào. Chương 654, chiến tranh bắt đầu, 2. Như thế lặp lại, một cái quảng trường chỉ dùng không đến thời gian một ngày liền toàn bộ xử lý hoàn tất, hơn 2700 cái gia đình bên trong, chỉ có 2.000 gia mặt cái gia đình may mắn còn sống sót, còn lại hơn 700 cái gia đình toàn bộ là quần tín đồ. Trừ bộ bộ phận hài tử may mắn còn sống sót, cái khác toàn bộ 8 ngày tại chỗ bắn giết, thi thể của bọn hắn sẽ bị thống nhất đốt cháy, xử lý. Mà bọn nhỏ thì sẽ thống nhất đưa vào cô nhi viện, sau đó đi học tiếp nhận giáo dục. Bất quá bọn nhỏ trong đầu đối với thần minh ký ức bị xóa đi, chỉ còn lại cuộc sống bình thường tình huống. Ngày đầu tiên xử lý tốt một cái quảng trường, ngày thứ hai, xử lý tốt một cái khác quảng trường. Một tuần thời gian, trong thành thị nhân khẩu theo nguyên bản hơn 5 vạn người hạ xuống đến hơn 35.000 người, còn lại người đều không có bằng dáng. Những người này gia đình bị niêm phòng, đăng ký tạo sách, chờ đợi xử lý. Sau đó, một doanh lưu lại một cái đại đội đóng giữ cái này bị trải vớt một lần thành thị. Những người khác phân tán hướng về thành thị bên ngoài thôn chấn tiến lên đem trong thành thị làm sự tình tại thôn chấn tại làm một lần, đem thất quốc liên minh thần minh thống trị dấu vết toàn bộ xóa đi, đem tất cả quý tộc thế lực toàn bộ xử lý. Cứ như vậy, những này địa khu liền có thể tiếp nhận thanh hà đế quốc quản lý. Bất quá những cái kia chiếm cư tại thôn chấn đều quý tộc càng là thổ hoàng đế, ở trên lãnh địa của mình tùy ý làm vậy. Nhìn xem thanh hà đế quốc bởi vì nhân thủ không đủ tạm thời không có xử lý chính mình, tưởng rằng thanh hà đế quốc sợ hãi chính mình. Thế là tại thanh hà đế quốc quân đội đến, mang binh phản kích, nhưng kể từ đó, những quý tộc này đối mặt chính là tử vong. Xuống trường điện tử. Pháo điện tử, động cơ giáp, thậm chí đơn binh năng lượng pháo dạng này như vũ khí, không phải chỉ là địa phương quý tộc có thể đối mặt. Một cái thôn chấn tiếp một cái thôn chấn đều quét sạch quý tộc, đẩy đến thần điện, thủy bỏ tín ngưỡng. Nhìn xem ngày xưa cao cao tại thượng thần điện tế tự, quý tộc ông ngoại, kỵ sĩ đại nhân biến thành thi thể treo ở đường đi cửa thôn. Những cái kia tầng dưới chốt bách tính cũng đều thấy rõ ràng thanh hà đế quốc là tình huống gì. Tại quản lý nhân viên dưới sự chủ trì phân thổ địa, phân những quý tộc kia bộ phận gia sản, những người dân này nhóm lần thứ nhất có đầy đủ lương thực, lần thứ nhất có thể mặc vào ấm áp quần áo đem những này thôn chấn dựa theo thanh hà đế quốc chế độ phân chia, rất nhanh, chấn cấp sở chính vụ thành lập, các thôn cũng đều có nhân viên. Sau đó, theo bản địa chiêu mộ một nhóm tầng dưới chốt thanh niên tạo thành dân binh đội ngũ, tiếp nhận huấn luyện. Tại cái này một chi một ngàn người dân binh đội ngũ huấn luyện bên trong, từ đó tuyển chọn ra bộ phận trị an nhân viên, bộ phận địa phương phòng giữ bộ đội. Tại huyện thành trên bản chất vẫn còn chiến trường, bốn phía còn có đại lượng hoàng giá không có thanh lý, tồn tại các loại yêu ma quỷ quái mà lại nơi này cũng không giống là thanh hà đế quốc bản thổ có nghiêm chỉnh huấn luyện vũ trang trị an bộ đội bởi vậy dạng này huyện thành nhất định phải bảo trì nhất định bộ đội theo các thôn chấn cùng trong huyện thành tuyển chọn ra cái này trong một ngàn người đầu tiên làm dân binh huấn luyện đang trong khi nửa năm huấn luyện bên trong dạy bảo hắn cơ sở võ đạo học tập văn hóa tri thức học tập vì cái gì quý tộc các bách học tập thanh hà đế quốc lịch sử tại nửa năm này trong học tập lựa chọn trong đó kẻ ưu tú nhất trở thành các thành trấn dân binh phó đội trưởng trị an viên vũ trang trị an nhân viên trừ bỏ tinh nhuệ nhất vũ trang đội trị an bên ngoài còn có một chi tuần tra bộ đội còn lại dân binh cũng đều là tiếp nhận chính quy huấn luyện người tương đối chữ lớn không biết bách tính đến nói những này cũng đều là nhân tài những người này đều sẽ đảm nhiệm thôn chấn dân binh tổ chức huấn luyện thường ngày cùng bản địa tuần tra nhiệm vụ theo huấn luyện triển khai theo thanh hà đế quốc bản địa đều đến một nhóm phòng giữ bộ đội ở trong đó bao quát một chút vũ trang trị an nhân viên cùng một bộ phận chiến tranh giải nghệ binh sĩ bởi vì chiếm lĩnh địa khu rộng lớn như vậy hơn nữa còn là khoảng cách chiến tuyến hơi gần không ổn định địa khu bởi vậy cần càng nhiều người quản lý địa phương đem những này địa khu chuyển hóa thành thanh hà đế quốc một bộ phận Trừ Bộ Thanh Hà Đế quốc trước sau từ nội bộ các châu điều đến mấy chục vạn các cấp quan viên, cùng điều đến ước chừng 10 triệu chỉ an bộ đội đồng thời các bộ chỉ huy nguyên bản chuẩn bị chỉnh đốn một tháng thời gian biến thành chỉnh đốn thời gian một năm, chiếm lĩnh địa khu các bộ đội trong năm ấy duy trì chiếm lĩnh địa khu chỉ an đồng thời, nguyên bản bởi vì chiến tranh giải nghệ mấy triệu người, 90% lưu thủ tại bản địa, bổ sung các cấp sở chính vụ đồng thời, tại căn cứ các nơi tình huống, tại Hoàn thành trải vượt công tác về sau, chiêu mộ một nhóm bản địa tầng dưới chốt thanh niên phối hợp thanh Hà Đế quốc nhân viên tiến hành quản lý đương nhiên, dạng này quản lý, thiếu không được lấy công đời cứu tế, đại quy mô xây dựng con đường, khai khẩn hoang, xây dựng công trình thủy lợi, quản lý nạp tây không thích hợp người chỗ ở, nhưng cứ như vậy, liền cần đại lượng tài nguyên, cũng thua thiệt Thanh Hà Đế quốc có không gian mở rộng kỹ thuật, để nguyên bản một chiếc máy bay, một con. Tuyền chở hàng chuyển vận vật tư là nguyên bản mấy lần đồng thời mở ra Bắc Nguyên Châu đường sắt, tại xuyên qua 3.0000 cây số eo biển, tiến vào Đông Đại lục dạng này thông đạo, đến từ Bắc Nguyên Châu hải lượng vật tư liên tục không ngừng vận chuyển đến chiếm lĩnh địa khu. Thanh Hà Đế quốc mặc dù đại quy mô chiêu mộ binh sĩ, mỗi một năm đầu nhập to lớn, nhưng bản thân tích lũy đầy đủ toàn thể bách tính ăn 10 năm dự trữ lương, còn có các loại dự trữ vật tư cũng bắt đầu thành tồn kho. Thanh Hà Đế quốc các sinh lương đều là cơ giới hóa, chỉ cần chút ít nhân khẩu liền có thể sản xuất đại lượng lương thực. Bởi vậy Thanh Hà Đế quốc chỉnh thể cũng không khuyết thiếu vật tư. Không chỉ có như thế, những cái kia tịch thu được bản địa quý tộc dự trữ vật tư, trên thực tế liền đầy đủ bản địa chỉnh thể một năm phát triển. Như thế đối với mới chiếm lĩnh địa khu cải tạo rất ngoa vào đi, đồng thời cấp tốc ổn định. Kể từ đó, một năm này đột nhiên tăng mạnh chiếm cứ mấy trăm triệu cây số vương thổ địa mới tính bên trên miễn cưỡng ổn định lại, mà Thất Quốc liên minh bên kia hiếm thấy không có phát động phản kích, hiện nhiên là bị trước đó một năm chiến tranh đánh sợ, chiếm cứ lấy chính mình chiếm lĩnh địa khu 100 triệu cây số vương lãnh thổ cũng không đến một tỷ nhân khẩu. Cho dù là thần cấp chiến lược còn có một chút, tỷ như nói hai vị chủ thần cấp chiến lực, nhưng đối mặt với lúc này đã là nuốt mất đại bộ phận quốc thổ, dựa vào nuốt mất một bộ phận này, nhân khẩu thành công đột phá 30 tỷ nhân khẩu quy mô Thanh Hà Đế quốc đến nói, thất quốc liên minh đã là không có bất luận cái gì phần thắng. Có lẽ, tiếp xuống chiến tranh không cần như vậy bối rối. Một năm nữa tiến, cực lớn gia tốc chiến dịch thời gian, nguyên bản Thanh Hà Đế quốc đoán chừng cần 50 đến 100 năm thời gian tài năng giải quyết hết thất quốc liên minh. Hiện tại tại trận này chiến dịch kết thúc về sau, đoán chừng chỉ cần 10 năm liền có thể thủ thắng đồng thời hiện tại thanh hà đế quốc vấn đề lớn nhất không còn là như thế nào thắng lợi mà là như thế nào quản lý tốt bây giờ bao la chiếm lĩnh địa khu toàn bộ thất quốc liên minh chiếm lĩnh địa khu mặc dù nhân khẩu quy mô không nhỏ nhưng tương đối bản thân bao là cương vực để nói còn là hoang vắng đại bộ phận tài nguyên đều không có hữu hiệu, hiệu khai phát kể từ đó thanh hà đế quốc nội bộ thậm chí có một số người đưa ra trước ổn định mấy năm tại bắt đầu tiêu diệt thất quốc liên minh bất quá địch phong biết rèn sắt khi còn nóng có thể ổn định thời gian một năm đã là đầy đủ dài nửa năm sau một chút ổn định địa khu bắt đầu điều động bộ đội tiến vào tiền tuyến đồng thời thần cấp chiến lược tập kết chuẩn bị năm sau chiến tranh Chương 655, Hủy diệt địch nhân. Chương 655, Hủy diệt địch nhân. Làm bị tứ phía vây quanh thất quốc liên minh lãnh địa chỉ còn lại 100 triệu cây số vuông, nói cách khác, tứ phía đường biên giới cũng liền 10,0000 cây số. Tổng chiều dài hơn 4 vạn cây số đường biên giới, đối với hiện hữu 6 cái bộ chỉ huy đến nói, sở thuộc 200 triệu bộ đội tác chiến đã là vượt qua tác chiến nhu cầu. Trải qua 1 năm trình độ, 200 triệu bộ đội tác chiến toàn bộ bổ sung vào chỗ, tại mỗi một cái đường biên giới trọng yếu tiết điểm bên trên, đều có một chi chủ lực quân đoàn. Nhưng liền xem như dạng này, Tiếp xuống chiến tranh cũng không cần 200 triệu bộ đội tác chiến, trên đường biên giới, 200 triệu người bộ đội tác chiến thậm chí là có chút sắp xếp không ra. Thế là, trừ bỏ đóng giữ ở các nơi cùng chiến trường trọng yếu khu vực mấy chục triệu bộ đội tác chiến, tất cả bộ đội tác chiến chia hai nhóm, nhóm đầu tiên 50 triệu, tập kết bộ đội chủ lực làm công thành. Mà nhóm thứ hai đồng dạng là 50 triệu, sẽ nhanh chóng tiếp quản tiền tuyến bộ đội tác chiến chiếm lĩnh địa khu, mà nhóm thứ ba, 50 triệu, làm đội dự bị. Một trận chiến này, cũng có thể nói là tiêu diệt thất quốc liên minh diệt quốc chiến tranh, lúc này, thất quốc liên minh còn có hai cá chủ thần chiến lực, hai thượng vị thần chiến lực hơn 10 trung vị thần chiến lực, cùng 50 cái không đến hạ vị thần chiến lực. Nội bộ Lơ Lửng pháo đài bị phá hủy đại bộ phận, chỉ còn lại bố tòa, đồng thời bộ đội tác chiến trên đất liền đã bị tiêu diệt đại bộ phận. Hiện tại trọng tổ bộ đội là một năm này khẩn cấp chiêu mộ quần tín đồ, thông qua chư thần góp nhặt tín ngưỡng lực lượng cường hóa thần điện kỵ sĩ, bản thân quân sự tố dưỡng không nhiều, kinh nghiệm chiến đấu có thể nói không có, chỉ có cuồng nhiệt cùng cũng không sợ chết ý chí. Mà trừ bỏ ý chí, thất quốc liên minh lâm thời chấp vá ra dạng này, một chi đại quân còn có một cái ưu thế, đó chính là số lượng rất nhiều. Lần này, thất quốc liên minh tất cả quý tộc đều biết đến đây đã là đến nguy cấp nhất thời khắc, nếu như gánh không hạ Thanh Hà Đế quốc tiến công, không cách nào thắng lợi, lấy Thanh Hà Đế quốc tại chiếm lĩnh địa khu đối với các quý tộc làm sự tình đến xem, gia tộc mình đều sẽ hủy diệt. Thế là, các quý tộc đem cảnh nội tất cả quần tín đồ đều chiêu mộ, kiếm ra đến một chi nhân số tại 300 triệu quy mô đại quân. Đồng thời đem chính mình góp nhặt các loại vật tư lấy ra vũ trang cái này một chi quân đoàn. Hiện tại, dạng này một chi siêu phàm đại quân, người yếu nhất đều là thành đồng cấp trình độ, một thân kỵ sĩ chiến giáp vũ khí lại thêm các loại thần thuật để hắn có thể cùng bạch ngân cấp địch nhân một đối một tác chiến. kể từ đó, nếu như không phải đối mặt thanh hà đế quốc, dạng này một chi quân đoàn đủ để diệt đi một cái đế quốc cấp thế lực. không thể không nói, một cái siêu cấp thế lực, cho dù là chỉ còn lại tàn quân, đều có thể tiêu diệt một cái đế quốc cấp thế lực, sức chiến đấu cường đại. nhưng lần này đối mặt chính là thanh hà đế quốc, dạng này một chi lực lượng vũ trang đang chuẩn bị xung túc thanh hà đế quốc trước mặt, thậm chí là không có những cái tia thần cấp chiến lược uy hiếp lớn. Năm mươi qua đi, chiến tranh mệnh lệnh được đưa ra. Trong nháy mắt, trên bầu trời vô số đạn đạo vận chuyển hành khách các loại cấm trú đầu đạn trúng đích từng tòa quân doanh, khắp nơi nhà kho, khắp nơi pháo đài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thất Quốc Liên Minh cảnh nội từng đó từng đóa mấy chục cây số độ cao mây hình nấm xông vào vân tiêu. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, Thất Quốc Liên Minh kiếm ra cái này một chi đại quân cũng đã là giảm quân số một phần ba. Sau đó, trên mặt đất, Thanh Hà Đế Quốc bộ đội tác chiến trên đất liền đẩy về phía trước tiến vào. Tại mỗi một chi quân đội hậu phương đều là có thần cấp chiến lược tỏa chớn. Bệ hạ, lần này đã là chúng ta trận tiêu diệt. Bộ Tổng Tham mưu bên trong. Tổng tham mưu trưởng hướng hoàng đế tự thuật ý nghĩ của mình. Hiện tại trận này chiến dịch, chúng ta tất nhiên sẽ lấy được thắng lợi, hơn nữa còn là một trận vây quanh chiến. Bởi vậy chúng ta có thể thí nghiệm một chút chúng ta ngày cơ vũ khí thực chiến hiệu quả đối với thất quốc liên minh trận này chiến dịch là một cái tốt mục tiêu. Chúng ta ngày cơ vũ khí đưa vào biên chế bộ đội đến nay, chỉ tại chúng ta đại sa mạc gobi bên trên thí nghiệm qua, nhưng không có đầu nhập thực chiến lời nói, còn phải kém hơn một chút. Phê chuẩn. Lúc này cái này một nhiệm kỳ thanh hà đế quốc hoàng đế suy tư dù sao là đỉnh cấp trên chiến trường có phụ thân cùng mẫu thân bọn hắn tỏa không tồn tại cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy đem tiểu mới vũ khí đầu nhập thực chiến hoàn toàn là có thể được kiểm nghiệm một chút kiểu mới vũ khí trong chiến tranh uy lực đồng thời ngày cơ vũ khí còn là thanh hà đế quốc mới cấp chiến lược vũ khí uy lực to lớn thí nghiệm một chút là phù hợp đúng cầm tới cho phép tổng tham mưu trưởng cũng không do dự ngay lập tức đem ngày cơ vũ khí bộ đội đặt vào chiến trường theo trên quỹ đạo vạch ra ba tòa ngày cơ vũ khí vệ tinh đi tới trên không chiến trường một chỗ chiến trường một tòa kẹt tại sơn mạch ở giữa pháo đài ngăn chặn thanh hà đế quốc đại quân tiến lên con đường nhưng giờ khắc này bộ đội tác chiến quan chỉ huy mệnh lệnh bộ đội triệt thoái phía sau mấy cây số tổ chức tốt trận địa Hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, trên bầu trời, một ánh lửa từ trên trời giáng xuống. Một cây trải qua điện từ gia tốc phủ văn cột thép tinh chuẩn đánh vào pháo đài phòng hộ trên đại trợ. Một cây phủ văn cột thép trấu mang theo động năng. Toàn bộ cắm vào hộ thuẫn bên trong, nguyên bản có thể đối phó được cấm chú đả kích hộ thuẫn tại cái này to lớn động năng đả kích xuống, cấp tốc vỡ nát đối với năng lượng đả kích càng hữu hiệu hộ thuẫn đối mặt có thể phá hủy một tòa thành thị động năng bị kích phá. Lần này số liệu bị cấp tốc thu thập rất nhanh. Cái thứ hai phủ văn cột thép rơi xuống. Tại cột thép đánh vào mặt đất mắt, to lớn động năng đem mặt đất đả kích chia năm bảy toàn bộ đại địa liền như là địa long xoay người, từng khối vỡ vụn, không lộ như vậy xung kích, đem toàn bộ pháo đài tất cả kiến trúc phá tan, đồng thời hình thành một trận động đất. Nơi đó chân xung kích qua đi, rút lui Thanh Hà Đế quốc bộ đội lần nữa đến, toàn bộ pháo đài chỉ còn lại một vùng phế tích. Bất quá tại cái này xung kích bên trong, Hoàng Kim cấp chiến lược bộ phận bạch ngân cấp chiến lược dựa vào tự thân năng lực phòng ngự may mắn còn sống sót, tại Thanh Hà Đế quốc quân đội đến, những chiến lược này theo trong phế tích đi ra, phát động phản kích. Nhưng dạng này không thành hệ thống phản kích, rất nhanh liền bị cái này một chi quân đội tiêu diệt. Sau đó công trình máy móc mở đường, quân đội tiếp tục đi tới. Như thế trang diện, tại chiến trường cái khác địa khu cũng đều xuất hiện. Lần này ngày cơ vũ khí đã kích tiếp tục hơn 10 vòng, để hậu phương ngày cơ vũ khí bộ tác chiến cùng viện nghiên cứu thu thập được trọng yếu số liệu. Căn cứ thực chiến kiểm nghiệm, những ngày này cơ vũ khí uy lực to lớn, đối phó địch nhân kiên cố pháo đài cùng thành thị có to lớn phá hủy năng lực đối với địa hình phá hư to lớn, nhưng là chỗ sinh ra sóng xung kích đối với địch nhân trận địa phá hư to lớn, nhưng là đối với cường giả tổn thương không có cấm chú uy lực lớn, nhưng chỉnh thể đến nói, bài trừ thành thị cấp tâm chắn năng lượng đầy đủ đến nỗi khoa học kỹ thuật hệ thống tâm chắn năng lượng tạm thời không có thí nghiệm qua, bất quá Đoán chừng to lớn động năng, cũng không phải một cái đơn giản hộ thuẫn có thể hấp thu. Chương 655, hủy diệt địch nhân 2. Ngay cơ vụ khi đưa vào sử dụng bất quá là một khúc nhạc dạo ngắn. Chân chính chủ lực chiến đấu còn là thần cấp ở giữa chiến trường. Lần này, địch phong tại đứng trước luyện chế đại lượng thần khí, hiện tại Thanh Hà Đế quốc mỗi một cái thần cấp chiến lực đều có thần khí hộ thân, thậm chí tham dự trận này đại chiến rất nhiều thần cấp chiến lực đều có nhiều kiện thần khí. Chiến tranh tiếp tục nhiều năm như vậy, Thanh Hà Đế quốc hiện tại có 3 vị chủ thần cấp chiến lực, 10 vị thượng vị thần cấp chiến lực, gần 10 trung vị thần chiến lực, cùng hơn 20 cái hạ vị thần chiến lực. Chiến lược như vậy trình độ đã là cùng thất quốc liên minh bên này không sai biệt lắm. Thậm chí cao cấp nhất chiến lược, Thanh Hà Đế quốc viễn siêu thất quốc liên minh. Mà địch phong lúc này cần phải làm, chính là tìm kiếm lúc này đã là che giấu thất quốc liên minh hai vị kia chủ thần cấp chiến lược. Chỉ cần tiêu diệt trong đó một cái, như vậy trận này chiến dịch lại không lo lắng. Mà thời gian dài như vậy chiến đấu, thất quốc liên minh cao tầng cũng rõ ràng Thanh Hà Đế quốc chiến lược số lượng, đối với đỉnh cấp chiến lược chiến lệnh cũng là vạn phần cẩn thận. Nhưng lúc này chỉ còn lại hơn vạn cây số đường tính, theo chiến tranh từng ngày thu nhỏ cương vực, thất quốc liên minh thần cấp chiến lược rốt cuộc xuất hiện. Bất quá Nếu như không phải chủ thần cấp chiến lược xuất hiện, địch phong chỉ làm cho các phu nhân cùng thuộc hạ thượng vị các thần xuất thủ, chính mình chờ đợi địch nhân chủ thần cấp chiến lược hiện thân, cho một kích trí mạng. Số lần trên chiến trường cái này hơn vạn cây số khoảng cách, đối với bây giờ thực lực địch phong đến nói, có thể nháy mắt đến, phát hiện phe địch chủ thần cấp chiến lược. Một ngày này, tòa chấn ở chiến trường địch phong thu được phu nhân của mình tin tức, phe địch hai vị chủ thần cấp chiến lược đồng thời xuất hiện, lúc này đang bị bên ta một vị võ đạo chi thần chống cự. Rốt cuộc đến, giờ khắc này, tòa Trấn hậu phương địch phong hai mắt tỏa sáng, cấp tốc hiểu rõ một vị khác chủ thần cấp võ đạo chi thần vị trí. Địch Phong nháy mắt biến mất, một bước xuyên qua hơn ngàn cây số khoảng cách, mấy giây đi tới một vị khác đang hướng về chiến trường tiến đến võ đạo chi thần bên người, một tay nắm lấy hắn, lần nữa bước vào không gian. Trên đường đi, Địch Phong đối với một vị này nội lực võ đạo chi thần nói: Địch nhân có hai vị chủ thần cấp chiến lực, chúng ta có ba cái, hiện tại địch nhân hai cái chủ thần cấp chiến lực đồng thời xuất hiện, như thế chúng ta có thể để một vị chủ thần cấp chiến lực ngăn chặn trong đó một vị, sau đó mạnh nhất ta cùng ngươi cùng một chỗ tiêu diệt một cái khác. Một hồi đến chiến trường, ta đem trong đó một cái kéo vào ta chuẩn bị kỹ càng dị không gian, sau đó ngươi đi vào chung. Trong lúc nói chuyện. Địch Phong mang một vị này, nội lực võ đạo chi thần đến chiến trường. Nhìn về phía trước hai vị thất quốc liên minh chủ thần cấp chiến lực, hai cái nam tính, một vị hóa thân thành to lớn tương lang, cùng lục thân võ đạo chi thần tác chiến. Một vị khác thì là một tay hỏa diễm, mặt bên đánh lén Thanh Hà Đế quốc bên này chủ thần cấp chiến lực. Lúc này, thất quốc liên minh hai vị chủ thần cấp chiến lực dự định cũng rất rõ ràng. Muốn hai đánh một cấp tốc tiêu diệt Thanh Hà Đế quốc một cá chủ thần cấp chiến lực, sau đó đem Thanh Hà Đế quốc cường giả số lượng ưu thế xóa đi. Nhưng bọn hắn không biết, Địch Phong nắm giữ không gian, tốc độ kia viễn siêu chủ thần cấp chiến lực. Theo nhận được tin tức đến đến chiến trường, Địch Phong chỉ dùng ngắn ngủi hơn 10 giây, thời gian ngắn như vậy, hai cá chủ thần cấp chiến lược chỉ vì đánh lén kích thương vị kia nhục thân võ đạo chi thần đến tiếp sau. Thanh Hà Đế quốc bên này kịp phản ứng, thần cấp chiến lược liên hợp xuất thủ, nhiều vị thượng vị thần cùng một chỗ, ngắn ngủi ngăn chặn trong đó một vị, vì Địch Phong tranh thủ thời gian. Vị Tiêu Viễn Hoa chủ thần cấp chiến lược không dễ dàng đào tẩu, như vậy trước giải quyết cái kia hỏa nguyên tố chủ thần cấp chiến lược. Sau một khắc, Địch Phong đi tới một vị này khống chế hỏa nguyên tố thất quốc liên minh chủ thần cấp chiến lược sau lưng, một tay mở ra không gian, nháy mắt một cái tiểu thế giới bao trùm đi qua, đem hắn nuốt vào trong đó. Sau đó. Địch Phong cùng chạy đến nội lực võ đạo chi thần đều tiến vào tiểu thế giới này, bên trong đối với chiêu thức của mình, Địch Phong tại luyện khí sau khi cũng tiến hành rất nhiều lần nghiên cứu, trừ bỏ thông thường không gian nguyên tố vận dụng Địch Phong phòng theo Phật giáo trưởng Trung Phật quốc, tế luyện một cái chính mình nắm giữ tiểu thế giới, đem tiểu thế giới này khắc vào chính mình trường không quy tắc. Gia cố tiểu thế giới thế giới vách tưởng, cường hóa tiểu thế giới không gian, để hắn có thể tiếp nhận định tiêm chiến lược chiến đấu, đồng thời nội bộ tràn ngập Địch Phong quy tắc, địch nhân bị đẩy vào tiểu thế giới này liền sẽ bị áp chế. Kể từ đó, Địch Phong trong tay liền thường có một cái tiểu thế giới. Đồng thời đến tiếp sau địch phong đem cái này một cái tiểu thế giới tế luyện cùng một cái quy tắc bảo châu dung hợp, trở thành một cá chủ thần cấp thần khí không gian bảo châu. Sau đó không ngừng tế luyện, gia tăng ẩn chứa trong đó quy tắc, trở thành địch phong một con át chủ bài. Lúc này, một chút kéo vào một cá chủ thần cấp chiến lực, sau một khắc, địch phong tiến vào trong đó. Đáng ghét. Tiến vào tiểu thế giới này, một vị này thất quốc liên minh chủ thần cấp chiến lực liền cảm thấy được một trận nguy cơ, không gian bốn phía quá mức kiên cố, hoàn toàn so sánh đại thế giới, chính mình cho dù là toàn lực phá hư cũng mở không ra tiểu thế giới này đồng thời ở trong cái tiểu thế giới này một vị này hỏa nguyên tố chủ thần cảm giác được chính mình lực lượng bị áp chế thực lực chỉ có thể là phát huy ra bảy thành mà lúc này ở trong cái tiểu thế giới này bộ hai cái thân ảnh xuất hiện một vị này hỏa nguyên tố chủ thần nhìn lại trong lòng một trận lạnh bất địch phong cùng nội lực võ đạo chi thần bộ dáng bị thất quốc liên minh biết rõ lúc này chính mình tiến vào cái quỷ dị này tiểu thế giới còn có hai cái chủ thần đối phó chính mình đặc biệt là chính mình thực lực còn bị áp chế chỉ còn lại bảy thành điều này đại biểu chính mình lần này chiến đấu tất nhiên sẽ chết ở chỗ này làm địch phong xuất hiện Hỏa Nguyên Tố Chủ Thần cảm thấy được bốn phương tám hướng không gian phảng phất là ngưng kết, chính mình thực lực tiến một bước bị áp chế. Hôm nay chính là các ngươi Thất Quốc Liên Minh hủy diệt thời gian. Hiện tại ngươi liền chết ở chỗ này đi. Địch Phong cùng nội lực võ đạo chi thần đồng thời xuất thủ đối phó một cái bị áp chế thảm trọng đối thủ, Địch Phong chiếm cứ lấy ưu thế chỉ là nửa giờ, không có cho cái này Hỏa Nguyên Tố Chủ Thần tự tạo cơ hội chém xuống cái này Hỏa Nguyên Tố Chủ Thần đều đầu cướp đoạt thần cách ma diệt hắn thần thức, triệt để tiêu diệt cái này thần. Như vậy đem cái kia cá Chủ Thần kéo vào được, sau đó triệt để kết thúc cuộc chiến đấu này đi. Thủ đoạn giống nhau làm hai đánh một biến thành ba đánh một, một vị này hóa thân thành thương lang chủ thần cũng bị địch phong chém giết. đến tận đây, thất quốc liên minh hai vị chủ thần toàn bộ tử vong, tiếp xuống chiến tranh, tại mất đi đỉnh tiêm hai vị chủ thần cấp chiến lược về sau, thất quốc liên minh tàn quân rốt cuộc không chịu nổi, bộ đội mặt đất bị đại lượng tiêu diệt, mảng lớn thổ địa bị cấp tốc công chiếm. Thần cấp chiến lược cấp độ, tại hai vị chủ thần dẫn đầu, 10 vị thượng vị thần vây quét xuống, thất quốc liên minh thần cấp chiến lược không còn một ngóng, toàn bộ bị chém giết. Những này thần cấp chiến lực đều sẽ trở thành địch phong tài liệu, dùng để tế luyện mới thần khí, mà lại thông qua thất quốc liên minh nhiều như vậy thần cấp chiến lực, để địch phong kiếm ra đến một chút chính mình 28 tinh tú một chút tài liệu. Bất quá những cái kia tài liệu còn có chút không đủ, kém một chút, địch phong nhìn xem trong tay tài liệu, chắp vá, quyết định là trước rèn đúc ra một bộ 28 tinh tú trang bị nhìn xem hiệu quả. Tiếp xuống chiến tranh, bất quá là thanh lý chiến trường, duy trì chiếm lĩnh địa khu ổn định, không còn cần địch phong chờ thần giới đỉnh tiêm chiến lược xuất thủ. Chương 656, thần giới. Chương 656, thần giới. Thần giới, kết thúc dài dằng dặc tranh chiến, thần giới rất nhiều thần minh đều trở lại chỗ ở của mình nghỉ ngơi, hoặc là tiếp tục tu luyện, hoặc là buông lỏng, hay là đi thần giới thuộc hạ một chút địa khu đi một vòng. căn cứ địch phong yêu cầu, thanh hà đế quốc tất cả thần cấp tồn tại đều nhất định phải kết thúc tại hạ giới chức vụ, tiến về thần giới báo cáo đương nhiên, tại tiếp nhận thần giới chỉ huy về sau, những này không có chức vụ thần có thể lựa chọn ở tại thần giới tu luyện, hoặc là tới hạ giới du ngoạn. Chỉ cần tuân theo thần cấp chiến lực không được can thiệp nhân giới thanh hà đế quốc sự vụ, không được tùy ý truyền bá tín ngưỡng, không được tùy ý giết chóc liền có thể. Tí như nói, thanh hà đế quốc hải châu địa khu. Thanh Hà Đế quốc mấy vị thủy thuộc tính hạ vị thần chiếm cứ một mảnh quần đảo cải tạo thành chính mình trên mặt đất đạo trường, thu một hai cái đệ tử, chiêu mộ một nhóm người hầu đây là bị cho phép. Cái này ở tại thần giới quy củ bên trong, chỉ có điều những người hầu kia không phải những này thần minh nô lệ, không được tùy ý đánh giết địch phong hiện tại cũng tại ban thưởng chúng thần về sau, trở lại chính mình ở vào thần giới nơi ở, bắt đầu bế quan tu luyện. Thanh Hà Đế quốc chiếm đoạt thất quốc liên minh bao la quốc thổ, còn tiện thể hủy diệt mấy cái đế quốc cấp thế lực, tự thân khí vận bảng bạc tăng trưởng, những này tăng trưởng khí vận truyền lại đến thần giới, lớn mạnh thần giới đồng thời. Để địch phong bản thân thực lực được đến trả lại, tu vi cấp tốc tăng trưởng, đối với tự thân lĩnh ngộ được không gian quy tắc, phong quy tắc có cấp độ càng sâu càng lộ. Chính như địch phong tại trước khi chiến đấu đoán trước như thế, địch phong thực lực ngay tại hướng về thần vương cấp độ giáo bước tiến lên, lần này bế quan về sau, địch phong liền có thể đột phá thần vương. Theo địch phong thực lực tăng lên, làm địch phong không chế thần giới cũng bởi vì địch phong thực lực tăng lên, phát sinh một chút biến hóa. Thần giới lớn nhỏ không ngừng tăng trưởng, nội bộ quy tắc xuất hiện càng nhiều, rất nhiều quy tắc hoàn thiện, để thần giới nội bộ linh khí nồng đậm, thần giới sông núi hồ nước đều theo lần này mở rộng mà tăng trưởng. 10 năm sau, Làm Địch Phong đi ra phòng bế quan, Địch Phong đột phá thần vương cấp độ. Địch Phong lúc này không chỉ có là Thanh Hà Đế quốc mạnh nhất, hơn nữa còn tính được là Thanh Hà Đế quốc Định Hải Thần châm, chí ít tại cái khác siêu cấp thế lực bên trong, thần vương cấp độ đối thủ nhất định là phi thường thưa thớt. Phu quân, ngươi xuất quan. Địch Phong vừa xuất hiện, làm đại diện Địch Phong thống ngự thần giới, xử lý các hạng sự vụ Lý Tú Ninh liền phát hiện, ngay lập tức đi tới nơi này. từng Địch Phong trên mặt mang nụ cười, hồi đáp: Ta đột phá, hiện tại là thần vương cấp độ, cũng chính là thiên tiên cấp độ. Hiện tại chúng ta Thanh Hà Đế quốc tại cái này thường cổ tinh đứng tại điểm cao nhất. Lần này ta bê quan, đều chuyện gì phát sinh không có, cũng không có chuyện đại sự gì. Lý Tú Ninh lắc đầu, nói với Địch Phong liên quan tới 10 năm này sự tình. Mà cái khác các phu nhân cũng đi theo còn nói có cởi đi tới thần giới Thiên Cung hậu hoa viên. Ngồi ở trong hoa viên, rất nhanh có bán thần cấp thị nữ cùng hồ tộc thị nữ bưng lên nước trà cùng linh quả. Trải qua Lý Tú Ninh miêu tả, Địch Phong biết liên quan tới 10 năm này sự tình. Trên cơ bản không có chuyện lớn, bởi vì Thanh Hà Đế quốc đánh bại thất quốc liên minh dạng này một cái siêu cấp thế lực, để Thanh Hà Đế quốc phạm vi thế lực mở rộng 1 phần 3. Bởi vì nuốt mất lãnh thổ lớn như thế, Còn có trại vượt về sau ước chừng 3 tỷ nhân khẩu, vì thế Thanh Hà Đế quốc bắt đầu trưởng kỳ kiến thiết phát triển. Bất quá dạng này phát triển, chỉ nói là kết thúc Thanh Hà Đế quốc nội bộ trạng thái chiến tranh, Trung Châu, Bắc Nguyên Châu, Hải Châu, Hoang Châu, Viêm Châu, Sơn Châu khôi phục bình thường. Nhưng nguyên bản trưng binh không có toàn bộ giải nghệ, chỉ là căn cứ tình huống thực tế, giải nghệ ước chừng 30 triệu bộ đội tác chiến binh sĩ, đem đối với thất quốc liên minh bộ đội chỉnh biên vì 200 triệu bộ đội tác chiến. Lại thêm Thanh Hà Đế quốc cái khác địa khu đóng giữ bộ đội, cùng cái khác chiến khu bộ đội tác chiến, Thanh Hà Đế quốc tổng binh lực tại 300 triệu quy mô. Mà cái này hơn 2 ước bộ đội tác chiến, trừ bỏ phân bố tại đế quốc các nơi đóng giữ, chính là phân phối đến các nơi chiến trường. Tỷ như nói, mới chiếm lĩnh địa khu, Đông Đại Lục hướng Nam, hướng Đông, đều có địch nhân xuất hiện, mặc dù không còn là đại quy mô chiến trường, nhưng như cũng là cần một chi bộ đội tinh nhuệ. Trừ cái đó ra, Mê vụ châu chiến khu chính tà đại chiến, Di châu chiến khu rực nhân tộc đối kháng, Hải châu chiến khu Nam độ ngư nhân đế quốc. Nguyên bản bởi vì đối với thất quốc liên minh tác chiến, Thanh Hà đế quốc không cách nào rút ra đầy đủ bộ đội. Nhưng bây giờ chiến tranh kết thúc, trừ bỏ đóng giữ tại thất quốc liên minh địa khu duy trì trật tự bộ đội bên ngoài, Thanh Hà Đế quốc phân biệt hướng ba cái chiến khu riêng phần mình điều vào 20 triệu bộ đội tác chiến, cùng nhiều vị thần cấp chiến lược. Kể từ đó, ba cái chiến khu riêng phần mình có biến hóa mới, Thanh Hà Đế quốc tăng binh, để rực nhân tộc cũng bắt đầu đại lượng tăng binh. Ngưu nhân đế quốc những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức, bồi dưỡng được đến mấy cái mới thần cấp chiến lược, lần nữa xâm lấn Thanh Hà Đế quốc Hải Châu chiến khu, hiện tại song phương khởi động lại chiến sự. Tây đại lục chính ta đại chiến, tại có 20 triệu chiến đấu mấy chục năm bộ đội tinh nhuệ về sau, khóa chặt kế tiếp tác chiến mục tiêu, một cái yêu vương thế lực trừ cái đó ra, một cái kia quỷ vực cũng ở dưới thanh hà đế quốc một lần trong chiến đấu, mà toàn bộ thanh hà đế quốc trừ bỏ cái này ba khu chiến trường, còn có một chỗ chiến trường, đó chính là bắc hải hải vực. theo hải quân bộ đội bị rút đi đi ra, đại lượng hạm đội cần ăn trí, nhưng không có đại quy mô hải chiến dưới tình huống, một chi khổng lồ hải quân thuộc về là lãng phí. nhưng tại di châu tri khu, hải châu tri khu cùng cái khác hải dương địa khu đóng giữ tiêu hóa hết bảy thành hải quân bộ đội, còn có ba thành thanh hà đế quốc bộ tổng tham mưu cho một cái tác chiến mục tiêu thống nhất bắc hải hải vực. bắc hải hải vực thuộc về là thương cổ tinh bắc cực điểm hướng ra phía ngoài đến trung ương đại lục. Tây Đại Lục, Đông Đại Lục ba khu lục địa phương bắc biên cảnh một mảnh bao la hải vực, chiếm cứ lấy thương cổ tinh đầu bắc. Tại một vùng biển này bên trên có rất nhiều hòn đảo, mà lại khí hậu rất lạnh, đặc biệt là tại Bắc Cực điểm phụ cận có một tòa hàn băng Đại Lục, ở nơi đó sinh hoạt các loại băng thuộc tính tộc đàn. Mà lại bởi vì hoàn cảnh ưu thế, những này hàn băng tộc còn rất khó đối phó. Lúc này Thanh Hà Đế quốc chiếm cứ lấy một phần ba Bắc Hải hải vực đồng thời căn cứ địa lý tình huống đem toàn bộ Bắc Hải hải vực độc lập đi ra, hóa thành Bắc Băng Châu, đơn độc quản lý đơn độc thiết lập một cái Châu chỗ tốt, chính là đem cái này một địa khu chiến dịch độc lập hóa, thống nhất chỉ huy để chiến đấu càng thêm thuận tiện. Hiện tại, Bắc Băng Châu tình huống chính là không ngừng chinh chiến, hiện tại đã là đội bộ Bắc cực điểm Bang Nguyên, bắt đầu quét sạch nơi này hết thảy đủ khả năng phản kháng cường đại tộc đàn cùng bộ tộc có trí tuệ. Trừ cái đó ra, đối với thất quốc liên minh cùng nuốt mất những đế quốc kia thế lực, Thanh Hà Đế quốc căn cứ hắn thế lực vốn có phân danh giới hoàn thành thôn trấn, huyện quận, đạo phân chia. Nhưng bởi vì toàn bộ Đông Đại Lục Bắc Bộ bày ước nhiều cây số vương lãnh thổ, dựa theo Thanh Hà Đế quốc phân danh giới, theo bắc đến nam, chia Bắc Bộ 3 cái châu, Trung Bộ 4 cái châu cùng phương nam 3 cái châu. Chương 656, thần giới, 2 Có mới phân danh giới, Thanh Hà Đế quốc cao cấp quan viên cùng quân đội vào chỗ, bắt đầu lâu dài quản lý, bất quá đây đều là Thanh Hà Đế quốc sự tình, cùng hiện tại Thần giới Chi chủ Địch Phong đến nói, không có bất kỳ quan hệ gì Địch Phong chỉ cần đem đến tiếp sau mấy cái châu nội thiết đứng một cái tiểu thế giới, bố trí tốt tinh thần không gian, liền có thể. Mà đổi thành một kiện đáng giá Lý Tú Ninh nhắc lên sự tình, chính là tại kết thúc Thất quốc liên minh chiến dịch về sau, Thanh Hà Đế quốc đương nhiệm hoàng đế, Địch Phong cùng con trai của Lý Tú Ninh địch Thanh Hà lựa chọn vị. Tại đảm nhiệm Thanh Hà Đế quốc hoàng đế đến nay, Địch Thanh Hà tại Địch Phong thành lập Thanh Hà Đế quốc trên cơ sở, hoàn thành Sơn Châu, ba cái vượt châu thành lập Cùng hiện nay Thất Quốc Liên Minh quốc thổ phân ra 10 châu chi địa, còn có Bắc Băng châu, di châu khai thác, có thể nói công tích cực cao. Có cái này một thân công tích, Địch Thanh Hà bây giờ cũng viên mãn, đối với cái này hoàng vị cũng không có lưu thêm luyến, đem hoàng vị giao cho mình nhi tử, lựa chọn thái vị. Tại thái vị sau khi, đồng dạng là mang đi một nhóm lao nhân, cho con trai của mình đưa ra một nhóm vị trí đến nội địch Thanh Hà cái khác nhi tử, Địch Thanh Hà phòng theo địch phong đối với chính mình các huynh đệ làm như thế, tại mới thành lập Đông Đại Lục 10 châu trên thổ địa, vạch ra một khối địa khu, đem cái khác nhi tử phân đất phong hầu tới đó, không, có bất luận cái gì cho phép, đồng thời không có thành thần trước đó. Không được rời đi chính mình đất phong địch Thanh Hà thoái vị về sau. Tại đảm nhiệm hoàng đế cái này có trăm năm thời gian, tại hoàng vị khí vận tăng phúc xuống, cũng có bán thần cấp chiến lực, khoảng cách thành thần cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà về sau, địch Thanh Hà mấy cái phu nhân cũng bị Lý Tú Ninh để ở trong mắt, mỗi một cái ban cho một kiện địch phong luyện chế quy tắc thần khí, để hắn có thành tựu thần khả năng. Mà bây giờ, địch Thanh Hà một nhà, cũng phi thăng thần giới, từ Lý Tú Ninh đang khuyết đại thần giới vạch ra một khối địa phương làm lãnh địa của bọn hắn. Trừ cái đó ra, địch phong cái khác mấy cái nhi tử nữ nhi cũng có người thành thần, phi thăng thần giới. Rất không tệ nha. Địch Phong nghe tới tin tức này, cũng có chút ngoài ý muốn. Đã thành thần, ngươi cái kia mấy món thần khí ban cho bọn hắn, tính là lễ vật. Lúc ấy ngươi đang bế quan, ta đã đã cho." Lý Tú Ninh cười nói. "Vậy là tốt rồi." Mười năm này ở giữa, Thanh Hà Đế quốc đối với hàng không vũ trụ đầu nhập to lớn, đồng thời có mới 10 châu chi địa làm tư bản, càng thêm không chút phí sức mở rộng, phát triển. Hiện tại Thanh Hà Đế quốc một đời mới vũ trụ chiến hạm tốc độ phi hành đề cao 3 lần. Theo thương cổ tinh bay về phía tinh hệ biên giới chỉ cần một tháng thời gian. Hiện tại, Thanh Hà Đế quốc nghiên cứu khoa học hạm đã đến tinh hệ biên giới vành đai tiểu hành tinh. Đồng thời tại hành tinh mang bên trong tìm tới một cái đường tính tại 500 cây số tiểu hành tinh, làm căn cứ, thành lập ở vào tinh hệ tích ngoài rìa thăm dò khoa học đứng. Như vậy Thương Cổ Tinh bên trên cái khác thế lực đâu, đều có thay đổi gì không có. Cái này cũng không có. Lý Tú Ninh lắc đầu. Dực Nhân tộc, Hải Dương Đế quốc, Tây Đại lục chính ta đại chiến đều là hoàn toàn như trước đây, những thế lực này đối với tinh không thăm dò cơ hội là không có. Ngược lại là phía Nam Đại lục Vu sư liên minh cùng Pháp sư nghị hội, bọn hắn đã thành nhóm phái ra thần cấp chiến lực bắt đầu thăm dò ngoại tinh cầu. Trên mặt trang hiện tại chúng ta đã là cùng các Vu sư cộng đồng khai phát, đồng thời lẫn nhau còn có quy mô nhỏ chiến đấu. Mà Đông Đại Lục chiếm cứ lấy phía nam nửa bộ phân cái kia khoa học kỹ thuật đế quốc, cũng ngay tại đại quy mô xây dựng vũ trụ hàng đội, ta đoán chừng rất nhanh chúng ta tinh không ưu thế liền sẽ không lớn như vậy. Ừm, Vũ sư liên minh cùng Pháp sư nghị hội là chúng ta thanh hà đế quốc ở trên thương cổ tinh này địch nhân lớn nhất, hai cái thế lực nội bộ nhất định là có đông đảo thần cấp chiến lược đồng thời những này thần cấp chiến lược không giống như là bị chúng ta tiêu diệt thất quốc liên minh nhỏ yếu như thế. Bởi vậy tương lai chúng ta muốn thống nhất thương cổ tinh tất nhiên sẽ lâm vào khẩu chiến mà cái kia khoa học kỹ thuật đế quốc, hắn trình độ kỹ thuật cũng đầy đủ cao, đối với chúng ta đến nói là một cái uy hiếp. Ta nhìn chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là cái này khoa học kỹ thuật đế quốc, trước diệt đi bọn hắn, nhất thống toàn bộ Đông Đại lục. Đối với địch phong lời nói, Lý Tú Ninh nhẹ gật đầu. Bất quá, hiện tại toàn bộ Thanh Hà đế quốc còn có cái khác chiến trường, trên chỉnh thể Thanh Hà đế quốc còn cần chỉnh đốn, đoán chừng tiếp qua 10 năm, chúng ta liền có thể mở ra trận tiếp theo chiến đến dịch. Dù sao những chuyện kia cũng là cái này một nhiệm kỳ hoàng đế cần cân nhắc, ta chỉ làm tham khảo, đến tiếp sau thần giới thần cấp chiến lược điều động ngươi để bụng liền có thể." Theo địch phong hiện tại thanh hà đế quốc bát ngát như thế cương vực liền cần một đoạn thời gian ổn định phát triển dù sao vừa mới kết thúc mấy chục năm tranh chiến nội bộ nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng là phải không chỉ có như thế thanh hà đế quốc hiện tại bốn phía cũng không phải không có chiến tranh đặc biệt là nhất thống bắc bang châu thống nhất chiến tranh tính được một cái trọng yếu chiến dịch mà đối phó một cái mới siêu cấp thế lực cần thiết điều động tài nguyên quá nhiều không phải trong thời gian ngắn có thể bắt đầu mà lại địch phong dù sao cũng là thần giới chi chủ không đang đúng tay thanh hà đế quốc sự vật hết thề còn phải xem thanh hà đế quốc thế hệ này hoàng đế cùng tầng cao nhất quan viên ý nghĩ dù sao trôi qua nhiều năm như vậy. Đã từng đi theo Địch Phong lão nhân, không phải thành thần chính là về hưu tử vong. Hiện tại toàn bộ Thanh Hà Đế quốc đều là một đời mới tại quản lý. Mà cùng các phu nhân trò chuyện, về sau, Địch Phong chuẩn bị kỹ càng rèn đúc kiện thứ nhất 28 tinh tú sáu trang, các loại hễ hữu vật liệu chuẩn bị hoàn tất, Địch Phong tiến vào chính mình phòng luyện khí, ngũ hành lửa nhóm lửa rèn đúc lò, đủ loại vật liệu bị ném vào trong lò luyện, cấp tốc hòa tan, tại dung hợp bên trong, Địch Phong cấp tốc khắc vào các loại phù văn, đồng thời bao quát hai mươi tám tinh tú tinh quang. Trải qua 9980 mức ngày, một vệ sáng theo Địch Phong phòng luyện khí xung ra, Ở tại thần giới trên bầu trời, một ngôi sao hư ảnh xuất hiện tại phương đông, tại cái kia hư ảnh bên trong, một đầu kim long chợt lóe lên, dung nhập trong ánh sao. Mà ở trước mặt Địch Phong, món này 28 tinh tú sáu trang một trong, Đông Vương Thanh Long thuộc hạ, Càng Kim Long sáu trang, bao quát nguyên bộ màng Càng Kim Long đổ đằng màu vàng chiến giáp, cùng một cây có kim long xoay quanh trường thương. Hiệu quả không tệ. Nhìn xem trước mắt nổi lơ lửng món này thần khí sáu trang, Địch Phong cũng hết sức hài lòng. Tại Địch Phong cầm ra đại lượng vật liệu, thậm chí là hi hữu thần long tinh huyết làm vật liệu đúc thành món này thần khí sáu trang, bản thân liền tương đương với chủ thần cấp thần khí. Bình thường hạ vị thần mặc vào một bộ này xáo trang liền có thể lực chiến chủ thần. Đồng thời tu luyện lâu dài còn có thể dung hợp 28 tinh tú một trong tinh quang, trở thành thần giới tinh thần, thần cách cấp bậc thực lực tăng lên. Tại ngôi sao tăng lên, mà xem như tinh thần bản nhân thực lực cũng sẽ tăng lên. Đây cũng là một thân chiến giáp chỉ cần mặc vào liền có thể lực chiến chủ thần nguyên nhân. Bất quá địch phong tại gen đúc một bộ này thần khí thời điểm là đem 28 tinh tú dung nhập thần giới, nói cách khác trở thành tinh thần chính là cùng thần giới cùng tồn vong, đồng thời bị địch phong chỉ huy không cách nào phản kháng. Ta ý nghĩ không có sai, chỉ cần siêu tập đầy đủ vật liệu. Đem 28 tinh tú tinh thần chiến giáp sáu trang rèn đúc đi ra, như vậy thần giới liền có thêm 28 cá chủ thần cấp chiến lực, đến lúc đó, ta liền có thể nhất thống toàn bộ thương cổ tinh. Chương 657: Tu luyện phương hướng. Chương 657: Tu luyện phương hướng. Tây đại lục cùng trung ương đại lục ở giữa hải vực, nơi này sinh hoạt đại lượng biển sâu cự thú, mỗi một đầu biển sâu cự thú đều có chí ít truyền thuyết cấp chiến lực, mà thần cấp biển sâu cự thú đồng dạng là số lượng không ít. Lúc này, địch phong chế tạo ra một kiện 28 tinh tú chiến giáp về sau, có một cái bản mẫu Có kinh nghiệm, đối với sau này thế nào chế tạo mới 28 tinh tú chiến giáp có càng nhiều tưởng tượng 28 tinh tú, lệ thuộc vào Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ tư phương, mà Bắc Phương Huyền Vũ thuộc Thủy, thuộc hạ đấu mục giải, Ngưu Kim Ngưu, Nữ Thổ Bốc, Hư Nhật Tử, Nguy Ngư tiến, Thất hòa Trư, Bạch Thủy Trương. Những này tinh tú mặc dù cũng là có cái khác thuộc tính, nhưng bản thân lệ thuộc vào Bắc Phương Huyền Vũ, tự mang bộ phận thủy thuộc tính. Tại bây giờ thường cổ tinh bên trên, cái khác thuộc tính vật liệu khó tìm địch phong thu hoạch vật liệu đều là thường cổ tinh dung hợp trước đó tồn tại quy tắc bảo vật, còn có chém giết thần cấp đối thủ lưu lại xuống tới các loại thần cấp vật liệu. Mà bây giờ đối với địch phong đến nói tại cái này trung ương đại lục cùng tây đại lục ở giữa vùng biển này bên trong có đông đảo thần cấp biển sâu cự thú mà lại không ít biển sâu cự thú đều là các loại dã thú bộ dáng thì như nói châu nước sư tử biển hải hồ vân vân bây giờ thần vương cấp độ địch phong săn giết những này thần cấp biển sâu cự thú thực tế là quá mức nhẹ nhõm thân lực đảo qua hải dương từng đầu biển sâu cự thú bị khóa chặt địch phong lưu lại những cái kia còn không có đạt tới thần cấp biển sâu cự thú đặc biệt nhằm vào có hạ vị thần chiến lược biển sâu cự thú khóa chặt cái này đến cái khác mục tiêu. Sau một khắc, Địch Phong một bước đi tới biển sâu, một tay khống chế không gian, một đầu thân dài mấy vạn mét biển sâu cự thú bị Địch Phong giam cầm đây là một đầu trung vị thần cấp bậc biển sâu cự thú, ngoại hình là một đầu con hoáng, bất quá trên người có lân phiến, tứ chi là màng hình, còn có một đầu con lươn dạng cái đuôi, bị Địch Phong bắt lấy lúc đây là một đầu biển hoang thu còn là tại nghỉ ngơi, một cái không gian cắt chém xuống cái này một đầu biển hoang thu đầu, sau đó trên thân toàn bộ huyết dịch bị rút ra, lân phiến, thịt, xương cốt, chờ một chút bộ kiện bị từng cái chia cắt, sau đó bị Địch Phong thu vào chính mình không gian tùy thân bên trong tiếp xuống, Địch Phong một bước xuyên qua biển sâu, đi tới mục tiêu kế tiếp xảo hiện. Chỉ như vậy một cái tiếp một cái biển sâu cự thú càn quét đi qua, Địch Phong tốn hao một tháng thời gian, đem vùng biển này thanh lý một lần. Tất cả có thần cấp chiến lực biển sâu cự thú bị Địch Phong thanh lý 90% chỉ để lại một chút xem ra hy hi hữu biển sâu cự thú may mắn còn sống sót. Kể từ đó, Địch Phong thu thập được số lượng khổng lồ thủy thổ tính, thú thuộc tính tài liệu, trong đó không thiếu là rèn đúc 28 tinh tú chiến giáp cần thiết. Mà thanh lý mất tuyệt đại đa số thần cấp chiến lược biển sâu cự thú Đối với Thanh Hà Đế Quốc thông hướng Tây Đại Lục tuyến đường an toàn cũng biên độ lớn tăng lên, mà lại mất đi nhiều như vậy hải dương cự thú, những cái kia tầng dưới chót biển sâu cự thú cũng có thể hướng lên trưởng thành đợi đến mấy chục năm về sau, còn sẽ có một nhóm mới biển sâu cự thú đột phá thần cấp, đến lúc đó, Địch Phong còn có thể lại tới thu hoạch một đợt, lần nữa thu hoạch một nhóm lớn thần cấp tài liệu. Mang ăn mặc đầy nhiều cái không gian giới chỉ vật liệu, Địch Phong trở lại thần giới, nhìn xem tài liệu của mình kho, Địch Phong chắp vá, kiện thứ 2, kiện thứ tháng 3 năm 28 tinh tú chiến giáp vật liệu bị Địch Phong có đủ. Thế là, gần 200 ngày sau, theo Địch Phong phòng chế tạo bên trong, Hai đạo ánh sáng trụ phóng lên tận trời, ở tại thần giới trên bầu trời hiện hiện hai viên ngôi sao mới hư ảnh. Ngưu Kim Nưu, Bích Thủy Trương, hai kiện lệ thuộc vào Bắc Phương Huyền Vũ chiến giáp sáu trang bị giàn đúc đi ra, trong đó Ngưu Kim Nưu sáu trang vũ khí là một cây to lớn đồ đằng trụ, cũng có thể chuyển hóa thành cây gậy. Mà Bích Thủy Trương vũ khí là hai cái lợi trảo. Ba kiện 28 tinh tú chiến giáp đại biểu cho Thanh Hà Đế quốc sẽ thêm ra ba cá chủ thần cấp chiến lực. Bất quá 28 tinh tú chiến giáp, nhất định là Thanh Hà Đế quốc chủ lực, cũng là địch phong thủ hạ trọng yếu sức chiến đấu, không phải trung thành người không được đi vào địch phong lúc này còn không có lựa chọn người tốt chọn chỉ có thể là tạm thời để ở một bên, đợi đến lựa chọn kỹ càng nhân tuyển đang tiến hành ban cho. Dù sao hiện tại Thanh Hà Đế quốc cũng không có cái gì đại chiến, thần giới tạm thời còn không cần lập tức tăng lên sức chiến đấu. Có địch phong cái này thần vương cấp chiến lược liền đầy đủ. Tại địch phong rèn đúc ra hai kiện chiến giáp sáu trang về sau, đây là Lý Tú Ninh cùng hỗ Tam Lương tìm tới. Phu quân, hiện tại thần giới không có chuyện gì, ta cùng Tam Lương chuẩn bị tìm địa phương bế quan tu luyện. Hiện tại cái này thần giới chi chủ vị trí ngươi tiếp nhận đi thôi. Tu luyện là một chuyện tốt. Địch Phong mở miệng nói, nhưng là trên tay của ta sự tình cũng không ít. Vị trí này giao cho phu nhân ngươi nhóm các ngươi ta yên tâm. Bất quá bây giờ tú chữ cùng tam nương các ngươi không chuẩn bị quản lý, mà những người khác a tuyển phụ trách thiên đình hậu hoa viên tất cả sự vụ, chiêu quân tọa chấn mê vụ châu chiến khu. Như vậy đem cái này thần giới chi chủ vị trí giao cho đại Kiều quản lý đi. Có nàng đảm nhiệm đại diện thần giới chi chủ chức vị cũng tốt. đã là cùng địch phong sinh sống gần 200 năm thời gian, địch phong ý nghĩ lý tú ninh cùng hỗ tam nương biết rõ hơn biết. Bởi vậy đối với cái này đại diện thần giới chi chủ vị trí, hai người đều không có vấn đề gì. Hiện tại đại Kiều nàng đang làm gì? địch phong do hỏi. Đại Kiều ngồi ngồi ngay tại biên soạn Thiên Đình Cung đình nhạc khúc, một đám hồ tộc thị nữ đi theo nàng luyện tập. Tốt, như vậy thông báo nàng đi. Dù sao cái này thần giới chi chủ hiện tại cũng không có bao nhiêu sự vụ, không làm lầm nàng nhạc luận chi đạo tu luyện. Rất nhanh, nhận được tin tức Đại Kiều theo cung điện của mình đi tới Vân Hoa, trải qua địch phong nói rõ, Đại Kiều cũng có chút có chút mây người. Phu quân, ta chưa từng có đảm nhiệm qua vị trí trọng yếu như vậy, còn là giao cho cái khác tỷ muội đi. Nghe địch phong lời nói, Đại Kiều cũng có chút chấn kinh, mặc dù biết chính mình cái này phu quân không thích thê tử đại môn không ra, nhị môn không bước, thích nữ tử độc lập tự chủ, thích quyền nhưng vẫn là không nghĩ tới, địch phong sẽ đem trọng yếu như vậy chức vị giao cho mình. Thần giới chi chủ, mặc dù là đại diện chức vụ, nhưng đó cũng là thần giới chi chủ. Cho dù là tăng thêm đại diện hai chữ, nhưng trừ bỏ địch phong, còn có thân là thần hậu các nàng, quyền lực không người nào có thể bằng được địch phong cho cái này đại diện chức vị cũng không chỉ là trên miệng nói một câu, mà là thật cầm trong tay liên quan tới thần giới quyền hạn tòa thứ cấp quyền hạn giao cho đại tiểu. Cái quyền hạn này bao quát cảm giác toàn bộ thần giới khống chế chi địa tất cả khí vận, có thể điều động trình độ nhất định khí vận, áp địch nhân. Có thể điều động trừ bỏ địch phong cùng địch phong các phu nhân bên ngoài tất cả thần cấp chiến lực có thể bổ nhiệm thay đổi thần giới thuộc hạ tất cả giới chủ cùng địa phương thần địch phong chỗ rèn đúc ra đại lượng thần khí, thân là đại diện thần giới chi chủ đại kiều cũng có thể tiến hành chi phối. Đồng thời chức vị này bởi vì có cái quyền hạn này, đối với quy tắc cảm nộ cũng có nhất định trình độ tăng phúc, đây chính là thực quyền. Chương 657, tu luyện phương hướng 2. Mà trước đó, đại kiều bản thân không có phụ trách qua như thế lớn quyền lực. Mà lại, cho dù là đi theo địch phong sinh sống mấy trăm năm, đại kiều cũng không nghĩ tới, địch phong có thể như thế tùy ý đem quyền lực như vậy buông xuống hiện tại tú trữ cùng tam nương đều muốn đi tu luyện, a tuyền phụ trách toàn bộ thiên cung sự vụ, chiêu quân tọa chấn mê vụ châu chiến khu. hiện tại không có quá nhiều sự tình chỉ có các ngươi thì muội. cho nên ta hiện tại đem vị trí này giao cho ngươi. hiện tại có hai vị võ đạo chi thần tại, cho dù là phát động đại chiến cũng không cần lo lắng cái gì. còn có trước đây không lâu phi thăng lên đến xẻ dù a nhi, a chị ạ, trần đáo bọn hắn đều là lão tướng, đến lúc đó nếu quả thật có chiến tranh sự tình, cùng bọn hắn tham khảo một chút liền có thể. một bên, H tam nương cùng lý tú ninh cũng đối đại kiều tiến hành ăn uổi. Cuối cùng, Đại Kiều vẫn còn có chút nơm nớp lo sợ tiếp xuống cái này đại diện thần giới chi chủ chức vị. Làm Địch Phong đem quyền hạn mở ra, trong nay mắt, Đại Kiều phảng phất là tiến vào một cái thế giới mới. Sau đó, Địch Phong cùng Lý Tú Ninh cùng Hỗ Tam Nương thảo luận các nàng muốn tu luyện thế nào. Phu quân, Lý Tú Ninh sớm đã có tuyển định địa phương tốt. Chúng ta nghiên cứu khoa học hạm đang đến gần mặt trời Viêm Tinh, hỏa Sơ Tinh, Dung Nham Tinh đều thành lập quỹ đạo trạm không gian tiến hành khảo sát. Ba cái này tinh cầu đều có nhiệt độ cao, núi lửa, hỏa diễm, dung nham chờ hoàn cảnh, hơn nữa còn là bao trùm toàn bộ tinh cầu. Hoàn cảnh như vậy đối với ta như vậy người tu hành đến nói, chính là một cái thiên nhiên sân tu luyện, ta chỉ cần đi tinh cầu kia bên trên bế quan lĩnh hội quy tắc liền có thể. Có thể. Đối với Lý Tú Ninh ý nghĩ, địch Phong biểu thị đồng ý, lĩnh hội một cái tinh cầu hoàn cảnh biến hóa, đối với đồng dạng là tu luyện núi lửa, dung nham, hỏa diễm, nhiệt độ cao quy tắc Lý Tú Ninh đến nói, có to lớn tăng phúc tác dụng. Như vậy, Tam Nương đâu? Ta còn không có nơi đến tốt đẹp, bất quá lực lượng của ta là trọng lực cùng từ trường, dọc theo đi cũng là lực hút cùng từ trường, tìm một cái tinh cầu lĩnh hội liền có thể. Nghe hô Tam Nương trả lời, địch Phong suy tư một lát, đối với Hô Tam Nương nói, đã ngươi nghĩ như vậy, ta ngược lại là lại một cái nơi đến tốt đẹp. Hỗ Tam Nương hai mắt tỏa sáng, vội vàng dò hỏi, a là nơi nào? là Lực Tinh. Địch Phong không có thửa nước đục thả câu, lập tức trả lời, ở trên Lực Tinh, căn cứ khoa chúng ta học ra nghiên cứu, hắn bản thân hoang vu, không cách nào sinh tồn cũng là bởi vì tình cầu nội hoạch tiết lặng, lực hút không đủ, không cách nào đem khí quyển khóa ở trên tinh cầu, cũng vô pháp hình thành cường đại tinh cầu từ trường, ngăn cách có thể thổi tan khí quyển hàng tinh phong bởi vậy nếu như chúng ta có thể một lần nữa kích hoạt lịch tinh hạch tâm, tăng cường lực hút, tăng cường tinh cầu từ trường, như vậy lịch tinh liền sẽ có khôi phục cơ sở. mà tại chúng ta thần giới nắm giữ lực cùng từ trường lực lượng cũng chỉ có một mình ngươi. hiện tại ta đưa ngươi đi tinh cầu tâm, ở nơi đó ngươi chủ trì khôi phục một cái tinh cầu từ trường cùng trọng lực. nếu như thành công, như vậy cái này kinh nghiệm đầy đủ ngươi cảm ngộ. địch phong giới thiệu. mà lại đến lúc đó lịch tinh khôi phục trọng lực cùng từ trường, chúng ta nhà khoa học liền có thể khôi phục lịch tinh sinh thái. đến lúc đó chúng ta thanh hà đế quốc liền có thêm cả một cái tinh cầu làm sinh tồn địa đích thật là một biện pháp tốt. Hồ Tam Nương nghe Địch Phong miêu tả, cũng hưng phấn lên, lấy chính mình lực lượng cải tạo một cái tinh cầu trọng lực cùng từ trường, Hồ Tam Nương đều không cần suy nghĩ nhiều, liền đồng ý nếu như thành công, như vậy chính mình thực lực nhất định là có thể tiến thêm một bước, tăng lên tới chủ thần cấp. Đến lúc đó, tại cái này thần giới bên trong, lần nữa trở thành đứng đầu nhất chiến lược. Phu quân lời nói có đạo lý. Lúc này, đứng ở bên người Địch Phong Lý Tú Ninh cũng đồng dạng là có chút vui vẻ, tỷ muội của mình tương lai có lực lượng cao hơn, tại cái này đại tranh chi thế thương cổ tinh bên trên, tuyệt đối là trọng yếu nhất. Mà Địch Phong hiện tại nói tới chính là tại cho Hỗ Tam Nương một đầu thông hướng người mạnh hơn con đường đã dạng này vậy ta cũng liền không chỉ hoãn các ngươi ta trước đi Viêm Tinh bên trên tu luyện nói xong Lý Tú Ninh cũng võ trang đầy đủ mang tọa kỵ thông qua giới môn đi tới Viêm Tinh trên quỹ đạo trạm không gian sau đó đâm đầu thẳng vào Viêm Tinh Địch Phong bên này đã Hỗ Tam Nương không có ý kiến Địch Phong đem tin tức này thông qua truyền âm thông chi cái này một nhiệm kỳ thanh hà đế quốc hoàng đế để hắn tổ chức nhân viên nghiên cứu khoa học chuẩn bị tinh cầu cải tạo kế hoạch sau đó định Phong cùng Hỗ Tam Nương cùng một chỗ thông qua giới môn đi tới Luyện Tinh Phong trong hư không tạo dựng một cái thông hướng tinh cầu hoạch tâm không gian thông đạo sau đó tại tinh cầu nơi trọng yếu thành lập một cái nửa hư ảo, nửa thực thể tiểu không gian, làm Hỗ Tam Lương nơi bế quan, Phu quân, ngươi liền chờ tin tức tốt của ta đi. nhìn xem địch phong đem hết thể đều chuẩn bị kỹ càng, Hỗ Tam Lương xuyên qua không gian thông đạo đi tới tinh cầu hệ tâm. sau một khắc, Hỗ Tam Lương trọng lực cùng từ lực quy tắc câu thông đến lịch tinh còn xuất lại trọng lực cùng từ lực, bắt đầu đồng hóa cải tạo. bất quá cải tạo một cái tinh cầu, cho dù là cái tinh cầu này không lớn, đối với một thượng vị thần đến nói cũng cần thời gian dài rằng, rằng. địch phong nhìn xem Hỗ Tam Lương an ổn xuống, liền rời đi lịch tinh. lúc này lịch tinh bên trên. Bởi vì tinh cầu cải biến bắt đầu, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, vốn có lịch tinh căn cứ bắt đầu rút lui nhân viên. Chỉ lưu lại cơ sở nhất giữ gìn nhân viên cùng mấy chiếc phi thuyền, người còn lại viên rút lui lịch tinh, đợi đến lịch tinh cải tạo hoàn tất về sau, một lần nữa đến. Mà rời đi lịch tinh, Địch Phong còn lén lén đi Viêm tinh một chuyến, nhìn xem Lý Tú Ninh tu luyện, đi theo sau Mê Vũ Châu đổi Vương Chiêu quân mấy ngày thời gian. Sau đó Địch Phong trở về, bắt đầu bế quan, chuẩn bị mới luyện khí cùng tu luyện, lần này tu luyện, một mực là tiếp tục thời gian hơn 3 năm. Làm Địch Phong bị tiêu đi ra lúc, là phát sinh một chút tình huống ngoài ý muốn, cần Địch Phong xử lý. Nhìn xem cái này một phần đến từ mê vụ châu tin tức, Địch Phong có chút giật mình, âm thầm nghĩ tới, Chắc không được sẽ gọi ta, bất quá dạng này một cái không gian, nếu như dựa theo hoàn cảnh như vậy, tựa hồ có thể có chút mới công dụng. Trong suy tư, Địch Phong thông qua giới môn đi tới mê vụ châu, làm Địch Phong vừa xuất hiện, thần vương tự mang lực lượng khí trảng liền để mê vụ châu đóng giữ Vương triêu Quân cùng cái khác thần cấp chiến lược cảm thấy được. Ngay lập tức, Vương triêu Quân cùng những này thần cấp chiến lực đều đến nơi này, nên đón thần giới chi chủ. Phu quân, lần này chủ yếu là nhìn thấy cái này quỷ vực không gian rất kỳ lạ, ta cảm thấy sẽ hữu dụng chỗ, cho nên liền đem ngươi gọi tới. Vương Chiêu Quân đầu tiên ấy, này nói, "Không có quan hệ." Địch Phong cười trước đối với bốn phía chạy đến thần cấp chiến lược nói, "Toa trấn mê vụ châu chiến khu này, vất vả mọi người, hiện tại không có chuyện gì, mọi người đi về nghỉ ngơi trước đi, chờ sau đó ta hiểu rõ tình huống, tại mở ra hội nghị tác chiến." "Đúng." Cái khác thần cấp chiến lược rời đi về sau, Địch Phong mang Vương Chiêu Quân đi tới Vương triêu Quân ở vào mê vụ châu nơi ở, cái kia một tòa từ Địch Phong tự tay xây dựng mê vụ trong thần điện. "Hiện tại, đem cụ thể tin tức cho ta nói một chút đi, ta nhìn thấy cái này quỷ vực đại khái số liệu, đích thật là nghị quét ý đồ không tồi." Chương 658 Quỷ Vực Tiểu Thế Giới, chương 658. Quỷ Vực Tiểu Thế Giới. Lần này đem địch phong tìm đến, là Tây Đại Lục Mê vụ Chu đáo một trận chiến dịch. Tại có đến từ hậu phương chi viện, Mê vụ Châu dựa vào hiện tại địa bàn, tiến công một cái mới địa khu chính là cùng Mê vụ Châu liền nhau một cái yêu quốc. Cái này yêu quốc có một vị trung vị thần thực lực yêu vương, cùng hai vị hạ vị thần yêu vương, thực lực cũng không cường đại, nhưng là yêu tộc bản thân tố chất thân thể cường đại, sức chiến đấu tự nhiên là không tầm thường. Tại cái này rối loạn Tây trên đường lớn, cũng là một cố cường đại thế lực đồng thời bởi vì chính ta đại chiến, tất cả tà đạo đều liên thủ nên địch. Hiện tại Mê Vũ Châu đột nhiên đúng tay cùng yêu quốc tác chiến, đại biểu cho Tà đạo cũng trở thành Mê Vũ Châu địch nhân. Bất quá bởi vì Thanh Hà Đế quốc Mê Vũ Châu bản thân thuộc về kẻ ngoại lai, cùng chính đạo liên minh quan hệ cũng bình thường, bởi vậy ở trên Tây Đại lục, trên thực tế có tam phương thế lực. Hiện tại, Mê Vũ Châu đột nhiên hành động, mà lại xuất hiện quân đội tinh nhuệ, một chút xíu đánh tan yêu tộc bố trí tại Mê Vũ Châu phủ cận phòng tuyến, cường đại quân tiên phong để hai cái thế lực trấn kinh. Bất quá đối phó một cái yêu quốc hoặc là Tà đạo liên minh còn không cần địch phong xuất thủ, có tọa trấn tại Mê Vũ Châu Vương Chiêu Quân, còn có tùy thời có thể đi tới thần giới chi viện, đủ để đối phó trận này chiến dịch. Cần địch phong xuất thủ, là mê vụ châu gặp được một cái kỳ lạ địch nhân thế lực. Cái thế lực này là Tây Đại Lục Quỷ Vực. Quỷ Vực, tên như ý nghĩa, chính là lêu lồng sinh hoạt chỗ ở, căn cứ tà đạo truyền ra tin tức, kia là một mảnh bao la thế giới dưới lòng đất, âm trầm ẩn chứa đại lượng năng lượng tử vong. Theo tác động đến toàn bộ Đại Lục chiến trường, đại lượng linh hồn đều bị Quỷ Vực hấp thu, không ngừng lớn mạnh. Hiện tại Quỷ Vực cũng có một thượng vị thần, một trung vị thần cùng năm cái hạ vị thần sức chiến đấu. Cường đại như vậy khiến cho chính đạo liên minh thậm chí không thể không tại chiến trường kết thúc về sau, phái ra nhân viên siêu độ, tình hóa toàn bộ chiến trường, căn đoan linh hồn đều tiêu tán sẽ không bị quỷ vực hấp thu. Nhưng là theo mê vụ thế giới gia nhập chiến trường, ở một bên cùng yêu quốc chiến tranh lúc, một bên tiếp xúc quỷ vực. Dù sao hồn thể đã kích đối với thanh hà đế quốc bộ đội đến nói cũng là một vấn đề, cần tính nhắm vào vũ khí trang bị cùng lực lượng. Bất quá những này đều không phải trọng yếu, thanh hà đế quốc đối với này có hoàn thiện ứng đối hệ thống cùng chế độ, không cần quay dày đến địch phong đang đối kháng với trong quá trình chiến đấu. Vương Triêu quân tử mình dẫn đội tập kích quỷ vực, lại ngoại ý muốn phát hiện, cái này quỷ vực không phải suy nghĩ thế giới dưới lòng đất, ngược lại là một cái độc lập với thương cổ tinh bên ngoài tiểu thế giới. Toàn bộ tiểu thế giới dựa vào một cái không gian dưới đất diện tích to lớn, chừng mấy ngàn vạn cây số vuông diện tích, toàn bộ dị không gian quy tắc chính là cùng quỷ, âm khí quy tắc có quan hệ đối với độc lập tiểu thế giới, Vương triêu Quân chính mình là không cách nào xử lý, mà ở bên trong Thanh Hà Đế Quốc, chỉ có chính mình phụ quân, nắm giữ không gian lực lượng, thần giới chi chủ địch phong thích hợp xử lý chuyện này. Thế là, Vương Chiêu Quân đem địch phong tìm đến. Mà địch phong chính là nhìn thấy tiểu thế giới này tình huống, có ý nghĩ mới. Bây giờ, Thương cổ tinh tựa hồn là không có âm phụ, Thanh Hà Đế Quốc bản thân là nhân gian, thượng tầng là thần giới, mà chết đi Thanh Hà Đế Quốc bách tính đều linh hồn đều tiêu tán tại trong thế giới hoặc là bị cái khác khả năng tồn tại âm phủ mang đi. Mà nếu như thanh hà đế quốc nhiều một cái âm phủ minh thổ như vậy thanh hà đế quốc mấy chục tỷ nhân khẩu sau khi chết liền có chỗ, số lượng khổng lồ linh hồn bất luận là dùng làm làm gì dùng chỗ đều là to lớn tăng lên. Mà lại địch phong trong tay quy tắc bảo vật bên trong có một chút cùng minh thổ có quan hệ tồn tại. Nếu như có thể thành lập lục đạo luân hồi hoặc là tại âm phủ bồi dưỡng được một chi đại quân đối với địch phong lực lượng để nói cũng là một cái cự đại tăng lên đây đều là địch phong nhìn thấy cái này quỷ vương suy nghĩ đến nếu quả thật có thể thực hiện như vậy thanh hà đế quốc lấy thần giới nhân gian. Minh thổ ba tầng kết cấu, hình thành một cái vững chắc kết cấu. Phu nhân, tiếp xuống cái này quỷ vực liền giao cho ta đem. Bất quá đã cái này quỷ vực có lực lượng như vậy, có lẽ chúng ta cần triển khai dị thường thần giới chiến tranh. Cần ta hỗ trợ à? Khả năng cần. Địch Phong suy tư một lát, nhìn xem Vương Triêu quân đáp trả. Ngươi mê vụ cùng vụ thú quân có thể thôn vệ linh hồn, cái tiêu quỷ vực đại quân đều là từ linh hồn thể cấu thành, vừa vận dùng để lớn mạnh lực lượng của ngươi đến lúc đó ta tại cho ngươi loại bỏ mặt trái năng lượng, ngươi có lẽ có thể tiến thêm một bước cũng có khả năng. Nói xong, Địch Phong trở lại thần giới. Xuất ruột tất cả có thể trở về chúng thần, trừ bỏ đang lúc bế quan tiềm tu Lý Tú Ninh cùng Hỗ Tam Nương, cùng tọa trấn cái khác chiến trường thần cấp chiến lược bên ngoài. Còn lại thần giới lệ thuộc thần minh toàn bộ đến Thiên Đình Đại Điện đây là địch phong thành lập thần giới về sau lần thứ nhất triệu tập chúng thần, tất cả nhận được mệnh lệnh thần minh đều vô cùng coi trọng, ngay lập tức chạy tới nơi này. Chư vị, ngồi tại đại điện thần chủ trên bảo tọa, ở bên người địch phong, là đại tiểu cùng tiểu tiểu. Phía dưới, chúng thần dẫm lên đám mây đứng thành mấy hàng. Phía trước nhất là hai vị chủ thần cùng một đám thượng vị thần, về sau là trung vị thần cùng tất cả hạ vị thần. Hôm nay xuất rụt chư vị là có chuyện quan trọng. Tại hạ giới mê vụ châu, bên ta phát hiện một tòa độc lập tiểu thế giới, quỷ vực, tiểu thế giới này diện tích mấy ngàn vạn cây số vuông, hơn nữa là lấy quỷ, âm khí quy tắc làm chủ. Lần này ta sẽ dẫn lĩnh mọi người thảo phạt cái này quỷ vực, nhất cử cầm xuống cái này quỷ vực." Địch Phong tiếng nói rơi xuống, phía dưới chúng thần không ngừng thảo luận, nhưng rất nhanh liền an tĩnh lại, chờ đợi Địch Phong đoạn ở dưới. Địch Nhân chiến lực, một vị thượng vị thần, một vị trung vị thần, năm vị hạ vị thần, khả năng vẫn tồn tại một chút bán thần cùng truyền thuyết cấp chiến lực, sẽ không là đối thủ của chúng ta. Cụ thể kế hoạch tác chiến, ta sẽ ra tay phong tỏa toàn bộ quỷ vực, lấy thần giới quy tắc xâm lấn quỷ vực, cùng quỷ vực chi chủ tranh đoạt quỷ vực quyền khống chế. Bất quá bằng vào chúng ta thần giới thể lượng, cần nước chừng mấy năm thời gian có thể hoàn thành đối với quỷ vực cướp đoạt. Đồng thời ta sẽ còn liên lụy có thể điều động quỷ vực lực lượng quỷ vực chi chủ, cũng chính là một cái tia thượng vị thần. Tại ta cùng quỷ vực tranh đoạt quyền khống chế lúc, sẽ có một cái không gian thông đạo liên thông thần giới cùng quỷ vực. Trư Vị liền cần lưu lại nhân thủ ngăn chặn không gian thông đạo, một bộ phận đi quỷ vực, tiêu diệt nơi đó tất cả quỷ hồn. chư Vị mỗi ma diện một cái quỷ hồn đều sẽ đối với ta cùng quỷ vực chi chủ tranh đoạt quyền khống chế có trợ giúp từ lớn. Địch Phong kế hoạch tác chiến hết sức đơn giản, nhưng vô cùng rõ ràng, địch nhân thực lực cùng phía bên mình chênh lệnh to lớn, đây là một trận tất thắng chiến tranh, chỉ có điều địch Phong cấp đoạt quỷ vực quyền khống chế cần tốn hao một chút thời gian thôi. Cuối cùng, Địch Phong thần sắc nghiêm túc tổng kết. Như vậy, chư vị trở về chuẩn bị, sau một ngày, không gian thông đạo mở ra, liền cần chư vị cố gắng. Đúng. Địch Phong mệnh lệnh bố trí xuống dưới, rất nhanh, chúng thần chia hai đội, trong đó một đội nhiều người làm tiến công đội ngũ, một đội làm phòng thủ đội, đóng giữ không gian thông đạo. Chương 658 quỷ vực tiểu thế giới hai đồng thời xác định thay phiên chế độ tất cả thần minh chuẩn bị kỹ càng chính mình thần khí cùng các loại trang bị chờ đợi mệnh lệnh bắt đầu lúc này địch phong cũng đem vương triều quân tìm đến để địch tuyển tạm thay vương triều quân đi đóng giữ mê vụ châu đại kiều tại địch phong tranh đoạt quỷ vực quyền không chế lợi đoạn thời gian này tiếp tục quản lý thần giới sự vụ mà tiểu kiều cùng vương triều quân hai người theo chúng thần đi chinh chiến quỷ vực âm thầm đi tới một cái quỷ vực cửa vào mắt sau đó địch phong hóa thành một ánh sáng tại đóng giữ quỷ vực quỷ tốt không có thấy rõ ràng dưới tình huống tiến vào quỷ vực một bước vào quỷ vực địch phong liền cảm giác được trận trận âm phong tại không gian này quét Sinh mệnh tiến vào cái thế giới này, tất nhiên là sẽ bị ăn mòn, mà quỷ hồn tiến vào nơi này, phảng phất như là tiến vào thiên đường. Mà tại cái này quỷ vực bên trong, trên mặt đất, vô số quỷ tộc thế lực hỗn chiến, tranh đoạt quỷ vực cương vực, bởi vì Tây Đại Lục chiến tranh không ngừng, lại thêm tầng dưới chót bách tính tử vong không ít, bởi vậy mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có linh hồn thể tiến vào quỷ vực. Mà những quỷ hồn này sẽ rơi vào quỷ vực các nơi, trở thành tầng dưới chót nhất, bị những cái kia quỷ vực lãnh chúa thống ngự, gia tăng quỷ vực lực lượng, liền cùng nhân gian không có gì khác biệt, cũng giống như vậy thống trị hệ thống, chỉ có điều ở trong này tử vong, kia liền thật là hồn phi phách tán. Mà Địch Phong nhìn xem quỷ vực tình huống, không hề rời đi không gian thông đạo này bao xa, ước chừng là trên trăm cây số về sau, Địch Phong cấp tốc triển khai chính mình lực lượng, lấy tự thân vị tọa độ, câu thông thần hình giới. Sau một khắc, bàng bạc không gian lực lượng như là như hồng thủy, xông ra thế giới vách tưởng, xuyên qua hư không kết nối đến thần hình giới. Sau đó, không gian vững chắc, một cái đường kính vài trăm mét to lớn hình tròn không gian thông đạo hình thành. Sau một khắc, thần giới lực lượng theo không gian thông đạo hướng bốn phía quét tán, ăn mòn những thế giới này, đem vùng không gian này biến thành thần giới sở thuộc. Làm Địch Phong một cử động tia xuất hiện, cảm thấy được quỷ vực biến hóa tọa chấn tại quỷ vực quỷ vực chi chủ nháy mắt bình tĩnh cảm giác xâm lấn phương hướng cấp tốc điều động chính mình lực lượng tuấn về không gian thông đạo bên này áp bách mà đến bất quá một cỗ lực lượng này là bình thường ứng đối làm khống chế thần giới thiên đạo địch phong không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực lúc này không gian thông đạo bên trong sớm đã chuẩn bị kỹ càng chúng thần xuyên qua không gian thông đạo đi tới thần giới tiếp xuống liền giao cho các ngươi địch phong đối với đến dẫn đội phu nhân cùng võ đạo chi thần nói một tiếng cũng thông qua không gian thông đạo trở về thần giới sau đó địch phong ngồi tại phía trên thần điện cầm ra vô tự chi thư cấp tốc mở rộng quyền khống chế đồng thời Thần giới lực lượng cấp tốc quyết tán, địch phong ngay lập tức phong tỏa quỷ vực tại địa phương khác không gian thông đạo. Khi tất cả không gian thông đạo phong tỏa, địch phong tiêu hao tổn trừ những cái kia tinh khiết tín ngưỡng chi lực cấp tốc đem quỷ vực thoát ly Tây Đại Lục, để Tây Đại Lục linh hồn không cách nào rơi xuống quỷ vực. Một bước này tiêu hao địch phong rất nhiều đơn vị tinh khiết tín ngưỡng chi lực, nhưng chặt đứt quỷ vực đứng lui, đây là đáng giá. Hiện tại, quỷ vực tiểu thế giới này lại lôi trơ trọi trôi nổi ở trong hư không, chỉ có thần giới cái này một cái không gian thông đạo, chờ đợi quỷ vực cũng chỉ có bị thần giới thống trị cái này một cái hạ tràng, một cái có thể hấp thu linh hồn, bồi dưỡng linh hồn tiểu thế giới. Theo Địch Phong chính là hoàn mỹ minh hồ, thời cải tạo chính là một cái hoàn thiện âm phủ thế giới, đến lúc đó, làm hấp thu đến từ thanh hà đế quốc cương vực mấy chục tỷ nhân khẩu linh hồn địa khu, tại tương lai, cũng có thể chờ mong lộ sắc thành lục đạo luân hồi hoàng truyền địa ngục. Lúc này, Địch Phong khống chế thần giới thiên đạo đối với quỷ vực tiểu thế giới ăn mọn, quỷ vực bên trong, tiến vào quỷ vực chúng thần bắt đầu không khác biệt thanh lý nhiệm vụ. Làm qua chỗ, tất cả quỷ hồn toàn bộ bị giam cầm bắt, một chút cường đại mang ác niệm, hóa quỷ hồn tại chỗ hồn phi phế tán, những cái kia còn là phổ thông du hồn thì là bị chúng thần thu nạp, những linh hồn thể này, đối với thần minh để nói cũng là có chỗ đại dụng bồi dưỡng đạo binh, gen đúc khối lỗi, hoặc là rõ ràng ý thức hóa thành tinh khiết linh hồn năng lượng dùng cho tăng lên tự thân, bồi dưỡng làm trung thành với tự thân thần chiến sĩ, hay là trực tiếp đưa đến thần giới chọn mấy cái tinh khiết linh hồn làm là theo. Bất quá địch phong mặc dù đem những linh hồn này giao cho chúng thần xử lý, nhưng tuyệt đại đa số hay là muốn nộp lên, chỉ cho phép chúng thần lấy ra một chút ưu tú tinh khiết linh hồn thể sử dụng, đồng thời không được dùng tại tà áp tu luyện phương hướng. Bởi vậy, rõ ràng toàn bộ quỷ vực khổng lồ linh hồn, chúng thần cũng đều nguyện phần cố gắng. Tỉ như nói, vương triều quân, mê vụ những nơi đi qua, tất cả quỷ vực thế lực đều hóa thành đất trống tất cả linh hồn thể đều bị trong xương ngũ vụ thú quần tuấn vệ tại mê vụ chỗ qua bên trong gặp được những cái kia tinh khiết linh hồn vương chiêu quân sẽ cẩn thận xem xét nếu như phù hợp có thể bồi dưỡng làm thị nữ kém một chút liền cải tạo quy tắc để hắn hóa thành vụ thú bồi dưỡng man nuốt mất, mất đại lượng linh hồn vụ thú trưởng thành mê vụ lớn mạnh trả lại vương chiêu quân tự thân để vương chiêu quân thực lực cũng phi tốc tăng trưởng một bên khác trên chiến trường tiểu kiều trong tay một bản bằng da màu đen thư tịch quyển này sách mở ra đại lượng linh hồn bị sách nuốt mất, mất hóa thành sách một bộ phận Theo đại lượng linh hồn bổ sung, trong thư tịch, từng đầu cùng linh hồn có quan hệ quy tắc không ngừng hiện hiện. Quyển này sách là tại Mê vụ Châu công chiếm ác ma lãnh địa về sau, phân giải cái kia một đầu ác ma lãnh chúa, từ lịch phong xuất thủ, tình hóa tài liệu hỗn loạn, giữ lại ác ma thôn phệ năng lực, đem toàn bộ ác ma lãnh chúa thân thể lẫn vào cái khác tài liệu chế tạo vì trang giấy. Lấy ác ma lãnh chúa ra chế tạo vì bia sách, lấy xương vì đinh, sắp nhập vì một bản ác ma chi thư. Bất quá bây giờ nuốt mất đại lượng hư vách, ẩn chứa vô số quy tắc, có thể xưng là quỷ chi thư có một bản mới thư tịch, hơn nữa còn là trọng lượng cấp thư tịch, tiểu kiều bản thân thực lực cũng bắt đầu phi tốc tăng lên, cái này quỷ vực mấy ngàn cây số bông, có đại lượng linh hồn thể, nếu như số lượng đầy đủ, chính mình dựa vào quỷ chi thư tòa sinh ra, có thể đột phá làm chủ thần cấp. Chiến tranh ngay từ đầu, liền bắt đầu thiên hướng về thần giới bên này, đại lượng thần cấp chiến lược hoàn toàn không phải quỷ vực mấy cái này thần cấp có thể so sánh với. Trên lý luận đến nói, nếu như Tây Đại Lục muốn cùng Thanh Hà Đế quốc đối kháng, như vậy cần đem toàn bộ Tây Đại Lục làm một cái chỉnh thể tài năng cùng Thanh Hà Đế quốc đối kháng. Nhưng bây giờ Tây Đại Lục chính tài đại chiến, bản thân đã nói lên Tây Đại Lục tương lai kết cục. Ma Quỷ vực bị địch phong theo Tây Đại lục chia cắt, hiện tại độc lập tồn tại, theo đại lượng quỷ hồn tử vong, Thần giới chúng thần khuyết tán, thần giới quy tắc cũng theo chúng thần khuyết tán mà khuyết tán, không ngừng tranh đoạt Quỷ vực quyền khống chế. Trước đó địch phong nói tới 5 năm, trên thực tế là rộng nhất đoán chừng, hiện tại nhìn xem chúng thần đẩy tới tốc độ, lại thêm thần giới lực lượng cường đại viễn siêu địch phong đoán chừng, địch phong đoán chừng chỉ cần hơn 1 năm liền có thể cướp đoạt Quỷ vực quyền khống chế. Về sau tốn hao mấy năm đem Quỷ vực cùng Thanh Hà đế quốc nối liền cùng một chỗ, liền trở thành thần giới không thể phân một bộ phận. Thời gian trôi qua, thương cổ tinh bên trên còn là phân tranh không ngừng. Tây Đại Lục, theo quỷ vực đột nhiên biến mất, Tây Đại Lục quỷ hồn một lần nữa tăng nhiều. Những cái kia nguyên bản đóng quân tại Tây Đại Lục các nơi khu quỷ thành cũng bị từng cái tiêu diệt, bị các thế lực lớn nuốt mất. Chỉ là ngắn ngủi mấy năm ở giữa, quỷ vực bóng dáng ngay tại Tây Đại Lục biến mất vô tung vô ảnh. Mà lúc này, tại thoát ly Tây Đại Lục quỷ vực tiểu thế giới, chiến tranh cũng tiến vào hồi cuối. Chương 659, xây dựng địa phủ. Chương 659, xây dựng địa phủ. Làm thần giới quy tắc ăn mòn bao trùm toàn bộ quỷ vực trong tiểu thế giới bộ, nguyên bản còn là quỷ vực chi chủ địa bàn, hiện tại trở thành bị thần giới khống chế một bộ phận. Tại cái này quỷ vực bên trong, tất cả quỷ hồn bị thanh lý không còn, nguyên bản hỗn loạn áo nhiệt trên mặt đất không nhìn thấy một cái dù đã quỷ hồn. Mà mất đi những quỷ hồn này, quỷ vực chi chủ bản thân thượng vị thần thực lực không cách nào chống cự địch phong tiến Công. Quỷ vực quyền hạn bị một chút xíu cắt đoạn, hiện tại, quỷ vực chi chủ lập tức liền mất đi quỷ vực quyền khống chế. Mà cái cuối cùng này một khắc, địch phong càng không dám buông lỏng, tại vây khốn cái này, một cái quỷ vực chi chủ đồng thời, địch phong không tại chân quý của mình tín ngưỡng chi lực đồng thời thần giới khí vận áp quỷ vực chi chủ, hội tụ một cái đế quốc to lớn khí vận, đây là mấy chục tỷ người lực lượng, cho dù là địch nếu như tại đối diện Nếu như không có kích thước ngang hàng lực lượng, cũng không dám phản kháng. Mà bây giờ trấn áp bất quá là chỉ là một thượng vị thần, bốn phương tám hướng khí vận trấn áp cái này, một thượng vị thần quỷ vực chi chủ, tiêu hao đại lượng tinh khiết tín ngưỡng chi lực, địch phong cường ép tốc đoạt quỷ vực tiểu thế giới hạch tâm bảo vận cướp đoạt quyền khống chế. Quỷ vực tiểu thế giới hạch tâm là một quyển sách, một bản ghi chép quỷ hồn tín tức sách, khống chế quyển này sách chính là khống chế tất cả quỷ hồn, không chế toàn bộ quỷ vực tiểu thế giới. Bất quá bây giờ quyển này trên sách tất cả linh hồn đều không có, giống tuyết, quyển này sách lực lượng cũng biến thành nhỏ yếu. Bất quá, cái này phù hợp sửa chữa. Địch Phong cấp đoạt quyền này sách, mệnh danh là sinh tử sách, cùng thần giới thiên đạo, cũng chính là vô tự chi thư khóa lại về sau. Địch Phong nhìn xem mất đi sinh tử sách biến thành một cái bình thường thượng vị thần quỷ vực chi chủ, cũng không có nhìn nhiều, nhiều, một kiếm chém giết cái này thượng vị thần. Như vậy tiểu thế giới này trở thành thần giới thuộc hạ một cái tiểu thế giới, đồng thời quy tắc là thủ, có thể tiến hành cải tạo. Lúc này chiến tranh đã là kết thúc, chúng thần đã là thông qua không gian thông đạo trở về thần giới, sửa sang những năm này thu hoạch. Lúc này toàn bộ quỷ vực có thể nói thật là giống tuyết, trừ bỏ tối mở mịt bầu trời, yên lặng đại địa, âm khí nồng nặc, cái gì cũng không có sau một khắc, địch phong cũng rời đi quỷ vực tiểu thế giới, đóng lại không gian thông đạo, trở lại chính mình phòng bế quan bên trong, bắt đầu bế quan cải tạo cái này quỷ vực tiểu thế giới đầu tiên, cái này thoát ly thương cổ tinh quỷ vực tiểu thế giới một lần nữa cùng thương cổ tinh thành lập liên hệ. bất quá lần này, quỷ vực tiểu thế giới có tọa độ mới, Làm thanh hà đế quốc sở thuộc, tự nhiên là cùng thanh hà đế quốc khóa lại khí vận tương liên, theo thần giới mở rộng, thuộc hạ thế giới mở rộng tới chỗ nào, quỷ vực liền có thể bao trùm tới chỗ nào. bất quá một bước này, tiếp tục tiêu hao địch phong cái này mấy chục năm để dành đến tinh khiết tín ngưỡng chi lực, mỗi một giây đều đang tiêu đốt cái này tinh khiết năng lượng. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, làm quỷ vực bắt đầu chìm xuống, cùng Thanh Hà Đế Quốc trô đến khu vực khóa lại, sau đó, Địch Phong khống chế giới môn, nguyên bản Liên Thông Nhân gian giới môn phòng chế ra một cái đây là tiêu hao hải lượng tinh khiết tiến ngưỡng chi lực chống ngưng tụ mới giới môn, cái này một cái giới môn cùng quỷ vực tiểu thế giới khóa lại, mà thông hướng nhân giới giới môn tại đông bộ, cái này một cái mới giới môn được an trí tại tây bộ, thông hướng âm phủ. Mà quỷ vực tiểu thế giới bất quá là một cái cách gọi khác, Địch Phong thành lập thần giới, thành lập thần đỉnh, hiện tại có âm phủ thế giới, Địch Phong mệnh danh là Minh Tổ Địa phủ. Mà địa phủ cơ cấu, Địch Phong nếu là lên cái tên này, tự nhiên là muốn phòng theo Tại Sơn Châu một chỗ vắng vẻ vùng núi xây dựng một tòa thành dưới đất, thành dưới đất làm địa phủ cùng nhân gian trên mặt nội thông đạo. Sau đó nguyên bản địch phong cơ cấu cái kia một đầu không gian thông đạo cũng bị liên tiếp đến cái này một tòa thành dưới đất địch phong theo chinh chiến mở rộng, thu thập quy tắc bảo vật số lượng là càng ngày càng nhiều, làm không gian thông đạo này vững chắc, địch phong rèn đúc ra một cái ẩn chứa không gian lực lượng đại môn, an trí tại không gian thông đạo. Bên trên làm không gian thông đạo vật dẫn, tại cái này một tòa người chết chi đô cùng địa phủ một góc đều có thể nhìn thấy cái này một cái chí ít là thần khí cấp bậc đại môn. Hiện tại Thanh Hà Đế quốc không có lục đạo luân hồi. Nhưng là linh hồn thu thập không thể tránh né ở sau đại môn, địch phong đã từng ngoài ý muốn thu hoạch được hoa bị nạn hạt giống gieo xuống, tương lai tại địa phủ đại môn về sau sẽ có một mảnh hoa bị nạn biển. Sau đó, là một đầu hội tụ địa phủ tất cả âm khí xuống lớn, đầu này cùng ngang qua toàn bộ địa phủ thế giới. Một tòa thần khí cấp bậc cầu lớn vượt ngang đầu này xuống lớn. Sau đó, là quỷ vực hợi tâm, làm địa phủ vận chuyển, nhất định là vô số linh hồn cung cấp quỷ hồn năng lượng. Thanh Hà đế quốc không thể nào là hướng trước đó quỷ vực chi chủ như thế, tùy ý thuộc hạ thế lực chinh chiến, chết đi linh hồn hóa thành tinh khiết linh hồn năng lượng bổ sung địa phủ thế giới. Nhưng là Địa phủ bản thân cứ như vậy lớn, nếu như không thêm vào hạn chế, tùy ý quỷ hồn dừng lại, như vậy những quỷ hồn này sẽ lo no bạo toàn bộ địa phủ. Thế là, Địch Phong nghĩ đến địch truyền ngủ say quy tắc, ngủ say lực lượng sẽ dần dần hấp thu sinh mệnh năng lượng, mà bản thân ở trong ngủ say tử vong đến lúc đó, địch truyền có thể tại địa phủ một mảnh địa khu thành lập một cái nơi ngủ say, dùng để xử phạt những cái kia tội ác tẩy trời linh hồn, thậm chí là xử quyết những quỷ hồn kia. Không chỉ có là địch tuyển, Vương Chiêu Quân mê vụ, Đại Kiều mục Nát, đều có thể làm xử lý quỷ hồn địa phương. Trừ cái đó ra, tại địa phủ rộng lớn trên mặt đất, tương lai theo không ngừng hấp thu linh hồn mở rộng cũng sẽ có rất nhiều bình thường quỷ hồn sinh hoạt, kể từ đó, còn cần thành lập đại lượng thành thị thôn trấn, phòng theo mặt đất tiến hành quản lý. nhưng quỷ hồn không cần đồ ăn, rất dễ dàng liền có thể thống trị, đang xây một tòa đi ngang qua địa phủ sông lớn cầu lớn, ở hậu phương hạch tâm địa khu, địch phong cấp tốc xây dựng ra một mảnh cung điện, dùng để thẩm phán linh hồn. Mà thẩm phán công cụ, chính là địa phủ hội tâm, sinh từ sách, ghi chép tất cả đi vào địa phủ linh hồn tin tức thư tịch, rất tự nhiên liền có thể làm thẩm phán căn cứ. Bất quá một cái chống trại địa phủ, cần đại lượng nhân viên đi lắp nạo sừng, địch phong hoàn thành minh thổ địa phủ quý vị, ở vào thương cổ tinh mặt trái không gian cùng thần giới tương đối Sau đó đối với địa phủ nội bộ kiến trúc tiến hành xây dựng, mặt đất tử vong chi thành từ Thanh Hà Đế quốc phụ trách quản lý. Tương lai tất cả lệ thuộc vào Thanh Hà Đế quốc bách tính sau khi tử vong, hồn phách không còn là tiêu tán, mà sẽ bị dẫn dắt tới đất phủ thông qua đại môn đi vào địa phủ bên trong. Sau đó xuyên qua hoa bị ngạn biển đào thải nhỏ yếu linh hồn về sau xuyên qua cầu lớn tiếp nhận thẩm phán, tội ác tài trời người sẽ bị đưa đến mục nát tri địa, nơi ngủ say cùng mê vụ tri địa tử hình. Mà thông qua người khảo nghiệm liền có thể tại địa phủ sinh tồn, tiếp nhận địa phủ quản lý. Không quá lớn kỳ tại địa phủ sinh hoạt linh hồn có chút cường đại trở thành địa phủ quỷ tốt, phụ trách địa phủ các loại sự vụ. Chương 659, xây dựng địa phủ, 2. Như thế một cái giá liền có thể dựng lên đến, về sau lại từ từ bổ sung nhân viên, cải biến chế độ liền có thể. Xử lý xong toàn bộ quỷ vực sự tình, lại tốn hao địch phong thời gian 3 năm. Trong thời gian này, địch phong mấy chục năm qua góp nhặt tinh khiết tín ngưỡng chi lực đều bị địch phong hao hết, đồng thời trong tay tất cả cung quỷ, âm, địa phủ, có quan hệ bảo vật đều bị rèn đúc thành các loại thần khí. Thì như nói, kiến trúc, thần khí, cùng chiêu hồn phiên vân vân sau khi xuất quan, địch phong nhìn xem đại kiều xử lý thần giới sự vụ là rất tốt, đi tới thần điện, nhìn xem địch phong đi tới, lớn tiểu cương vừa xử lý xong một vài sự vụ, có chút mừng rỡ nói, phụ quân, ngươi xuất quan. Ừm. địch phong đi đến đại kiều một bên, ngồi xuống, nhìn xem đại kiều phê chữa sự vụ, tùy ý nói, đã là hoàn thành, từ nay về sau, thần giới thuộc hạ trừ thanh hà đế quốc vị trí nhân giới, còn nhiều âm tạo địa phủ, toàn bộ địa phủ ta hiện tại trải vượt một lần, bất quá bây giờ toàn bộ địa phủ 10 phần chống trải, không có bất kỳ ai, bởi vậy ta chuẩn bị triệu tập một chút thiên đình chiến lược tiến vào chiếm giữ địa phủ, quản lý địa phủ. Hiện tại thần giới thật sự có trong truyền thuyết Thiên đình bộ dáng, liên địa phủ đều có, mặc dù có thể là vô hạn yếu hóa. Những năm này, thần giới gia tăng 10 cái hạ vị thần chiến lực, còn có hơn 30 cái bán thần cấp chiến lực, đồng thời có một vị hạ vị thần tiến giai thành trung vị thần. Trình thể đến nói, Thanh Hà đế quốc vui vẻ phấn vinh, hiện tại phu quân ngươi cần rút đi nhân thủ đi ổn định địa phủ, hiện tại thần giới tất cả mọi người ở trong này, ngươi nhìn xem điều động liền có thể. Ừm. Nhìn xem đại kiều đưa tới thần giới chúng thần danh sách, cùng liên quan tu hành quy tắc, định phong điểm mấy người. Sau đó rút đi hơn 10 cái bán thần, cùng mấy chục cái truyền thuyết cấp chiến lực đi vào địa phủ nhậm chức. Trừ cái đó ra, Địch Phong tìm đến được tuyển, Tiểu Kiều cùng Vương Chiêu Quân được đến Địch Phong tin tức, ba người rất mau thả hạ thủ bên trong sự vụ đi tới trong đại điện. "Phu quân, ngươi đây là tìm chúng ta làm cái gì?" Địch Phong không do dự, trực tiếp mở miệng nói: "Hiện tại ta đã đem một cái kia quỷ vực tiểu thế giới ổn định lại, hóa thành thần giới thuộc hạ địa phủ thế giới, đồng thời cùng Thanh Hà Đế quốc tương liên, đợi đến ta đã thông không gian thông đạo về sau, về sau tại Thanh Hà Đế quốc địa giới tử vong quỷ hồn đều sẽ đi vào địa phủ. Bởi vậy ta cần phải có người phụ trách quản lý địa phủ, mà xem như tương lai một cái đại thế giới kẻ thống trị, hiện tại chỉ có các ngươi có thể đảm nhiệm." Nói, địch phong cẩm ra sinh từ sách. Quyển này ẩn chứa khổng lồ âm khí thư tịch vừa xuất hiện, liền gây nên ở đây mấy người chú ý, đặc biệt là tiểu kiều, đi thư tịch, cố sự quy tắc đối với quyển này thư tịch càng thêm hiếu kỳ. Đây là địa phủ hệ tâm, sinh từ sách, tác dụng là ghi chép địa phủ tất cả quỷ hồn tin tức, hơn nữa có thể điều động địa phủ âm khí trấn áp địch nhân. Hiện tại lời nói rất rõ ràng, tiểu kiều ngươi tới đảm nhiệm địa phủ chi chủ, chí ít tại địa phủ có thể trưởng kỳ hữu hiệu vận chuyển trước đó, ngươi cần một mực đảm nhiệm. Tốt, ta đón lấy nhiệm vụ này. Tiểu Kiêu nhẹ gật đầu, không có làm sao cử tuyệt một bản sinh tử sách đối với hiện tại đã là kẹp lấy bình cảnh lập tức muốn đột phá tiểu kiều đến nói hết sức trọng yếu nếu như đột phá tiểu kiều chính mình cũng liền trở thành thần giới tân tấn chủ thần cấp chiến lược đến nội vương chiêu quân phía trước hai năm thông qua tại quỷ vực tiểu thế giới lúc tích lũy đã là đột phá đến chủ thần cấp mà lại tỷ tỷ của mình hiện tại một mình đại diện thần giới chi chủ chức vị chính mình cũng phải vì phu quân của mình chia sẻ một phần Khế lối sinh tử sách cảm giác sinh tử sách lực lượng sau một khắc tiểu kiều tại chỗ đột phá trở thành chủ thần cấp chiến lược chúc mừng muội muội nhìn xem tiểu kiều đột phá Những người khác yên tĩnh tại trong đại địa này, thẳng đến tiểu tiểu khí tức ổn định lại, Vương Triêu quân mới mở miệng cười đạo: Chúc mừng, ngươi cũng trở thành thần giới mới chủ thần cấp chiến lực Địch Phong cũng cười nói: Phu quân, tiếp xuống ta cần làm sao bây giờ? Ta đã điều một nhóm trung thần làm thuộc hạ của ngươi, chính ngươi căn cứ địa phủ tình huống an bài chức vụ. Bởi vì địa phủ không phải thiên đình, truyền thuyết cấp chiến lực thậm chí là chết đi tu luyện linh hồn cũng có thể đảm nhiệm địa phủ chức vụ. Ngươi cần chính là ổn định địa phủ trật tự, xây dựng ra một chi quỷ tu đại quân đến. Quá trình này không cần sốt ruột, từ từ sẽ đến liền có thể. Trừ cái đó ra, còn có các ngươi. Địch Phong nhìn xem cái khác phu nhân, cũng đem ý nghĩ của mình nói một lần. Hiểu rõ đến Địch Phong ý tứ, Địch Tuần, Vương Chiêu quân cùng Đại Kiều cũng không có ý kiến. Hiện tại địa phủ toàn bộ là chống trải, ba người các ngươi phụ trách không có đại môn ba mặt, một mặt một cái khu vực, lực lượng của các ngươi có thể khống chế bao lớn, liền khống chế bao lớn phạm vi. Tốt, chúng ta cái này liền đi làm. Sau đó, Tiểu Kiều cũng đem bị điểm đến danh tự người triệu tập lại, căn cứ Địch Phong nói đại khái tình huống, chia các bộ môn, hoặc là xây dựng bị tu bộ đội, hoặc là trấn thủ giới môn, hoặc là thẩm phán quỷ hồn, hoặc là phụ trách quản lý. Rất nhanh, một bộ đơn sơ địa phủ quản lý ban tử thành lập, mà lúc này, Đại Kiều, Vương Chiêu Quân cùng địch tuyển ba người cũng hoàn thành chính mình lĩnh vực bao trùm. Vương Chiêu Quân là chủ thần cấp chiến lực, bao trùm 2 triệu cây số vuông diện tích, mà địch tuyển cùng Đại Kiều đều là thượng vị thần, một người 300,0000 cây số vuông diện tích. Mảng lớn khu vực trở thành mê vụ chi địa, mục nát chi địa, nơi ngủ say, tiểu Kiều mang thuộc hạ cũng tiến vào chiếm giữ đến địa phủ, mỗi một cái chiến lực đều đi tới riêng phần mình trên chức vị, chuẩn bị sẵn sàng. Mà trên mặt đất người chết chi đồ Thế hệ này Thanh Hà Đế Quốc hoàng đế căn cứ địch phong truyền lại đến tin tức, điều động một chi quân đội tọa chấn tại người chết Chi Đô. Làm hết thể chuẩn bị tiếp tục, địch phong mở ra địa phủ cùng nhân gian liên hệ, sau một khắc, vốn là tại Thanh Hà Đế Quốc cảnh nội tất cả quỷ hồn đều cảm giác được một trận lực kéo lượng. Thanh Hà Đế Quốc bây giờ nhân khẩu ngay tại hướng 40 tỷ đại quan giáo bước tiến lên, đồng thời theo Thanh Hà Đế Quốc mở rộng, tăng trưởng tốc độ còn càng lúc càng nhanh, đồng thời toàn dân tình huống tu luyện xuống, nhân khẩu tử vong trên thực tế cũng không nhiều, nhưng tại cổng lầu cơ số xuống, mỗi một ngày tử vong người còn là không biết. Mà giờ khắc này, tất cả người chết linh hồn đưa vào đến người chết Chi Đô xuyên qua quỷ môn quan đi vào địa phủ trong nháy mắt chính là ngàn vạn cấp bậc vong hồn đi vào địa phủ đồng thời mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có hải lượng quỷ hồn đi vào địa phủ nên như vậy khổng lồ quỷ hồn đi vào địa phủ về sau làm địa phủ chi chủ tiểu kiểu cảm giác được lực lượng cấp tốc tăng lên trong tay sinh tử trên sách một cái tiếp một cái danh tự không ngừng xuất hiện mỗi thêm một cái danh tự sinh tử sách lực lượng đều sẽ tăng cường một điểm địa phủ lực lượng cũng theo đó tăng lên bất quá giai đoạn trước bởi vì nhân viên khan hiếm địa phủ tạm thời là nuôi thả thức quản lý trấn giữ cầu lớn truyền thuyết cấp binh sĩ ngăn chặn vong hồn đi một chút xíu thả quỷ hồn đi qua Làm cái này hí quỷ hồn đi vào địa phủ hệ tâm, tiếp nhận thẩm phán. Những cái kia đảm nhiệm phán quan thần thủ bên trong đều là sinh tử sách phó bản, có thể tìm đọc cái quỷ hồn này một đời. Sau đó cấp tốc thẩm phán, người bình thường tạo thành từng cái đội ngũ thành lập thành trấn an trí, vì Thanh Hà Đế quốc binh lính chết trận vong hồn, tại thẩm phán về sau, một lần nữa dấu hiệu, đảm nhiệm quỷ tốt, làm địa phủ thuộc hạ nhân viên, hiệp trợ địa phủ các bộ môn xử lý sự vụ. Chương 660. Trinh phạt, nạt mới. Chương 660. Trinh phạt, nạt mới đối với địa phủ chế độ, có tiểu cùng địch phong mấy vị phu nhân nhìn chằm, chằm còn có thuộc hạ phụ trách chúng thần từ trong đám người tuyển chọn ra trung thành với thanh hà đế quốc, trung thành với thần giới vong hồn làm hạ tầng người quản lý. sau đó một nhóm một nhóm tuyển chọn, trừ bỏ ngay từ đầu cần những cái kia thần cấp chiến lược bận rộn, chỉ dùng một tháng, chấn thủ quỷ môn quan, chấn thủ cầu lớn, quản lý địa phủ quỷ hồn, khu dân cư đều là bị chiêu mộ quỷ hồn đồng thời, phụ trách xây dựng quân đội chúng thần cũng cấp tốc lấy chết trận thanh hà đế quốc binh sĩ xây dựng ra một chi quỷ tu đại quân. trừ bỏ thanh hà đế quốc vong hồn, tại cùng thanh hà đế quốc giao chiến những thế lực kia, bọn hắn vong hồn cũng có rất nhiều tiến vào thần giới địa phủ. đối với những này dị chủng tộc, dị thế lực vong hồn. Phán quan nhóm đồng dạng là dựa theo địa phủ quy củ xử lý. Vô hại phân tán đến những thành thị kia, Tội ác ném vào biên cảnh chi địa. Chỉ dùng thời gian 2-3 năm, địa phủ một lần nữa tạo dựng lên. Mà xem như địa phủ chi chủ, Tiểu Kiều hoàn thiện chính mình quỷ chi thư, tại sinh tử sách tòa dưới sự phụ trợ, tự thân lĩnh ngộ rùa cùng âm thuộc tính quy tắc, thực lực bản thân tiến thêm một bước, đạt tới chủ thần cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến thần vương cấp độ. Không thể không nói, trở thành địa phủ chi chủ, đối với Tiểu Kiều đến nói, đích thật là một cái cự đại cơ duyên. Mà địa phủ thành lập, trừ bỏ làm địa phủ chi chủ Tiểu Kiều Địch Phong còn đem chính mình hai cái thành thần nhi tử phải qua, đảm nhiệm một phương quỷ soái, thống ngự quỷ tu tạo thành địa phủ đại quân. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, địa phủ vững chắc, đối với thần giới đến nói, địa phủ thành lập mang đến trả lại để thần giới tiếp tục mở rộng, đồng thời quy tắc tiếp tục gia tăng, thế giới nồng độ linh khí tăng lên. Mà hiện nay, làm Thanh Hà Đế quốc đời thứ ba hoàng đế, cũng bắt đầu chính mình chinh chiến. Tại xét thấy Thanh Hà Đế quốc vừa mới nuốt vào thất quốc liên minh thổ địa, thành lập mười châu, mảng lớn hoang vu địa khu cần khai phát, không được mở ra siêu cấp giữa thế lực đại chiến. Nhưng Địch Phong lưu lại tại Thương Cổ Tinh không có thống nhất trước đó chinh chiến không ngất ý nghĩ. Chuyển đến nơi này đã là hình thành một hạng chế độ. Bởi vậy, đối với kế tiếp đối thủ, Thanh Hà Đế quốc chỉ có thể là theo hiện hữu đối thủ bên trong lựa chọn mấy cái. Trải qua Thanh Hà Đế quốc nội các thảo luận, Bộ Tổng tham mưu đánh giá kế hoạch, cuối cùng, từ hiện tại ngay tại mở ra chiến sự mấy nơi lựa chọn Bắc Băng Châu làm kế tiếp khai thác đối tượng. Bắc Băng Châu, Thanh Hà Đế quốc mới thành lập một cái đại châu, bao hàm Đông đại lục, Tây đại lục, Trung ương đại lục Bắc bộ biên cảnh bờ biển hướng bắc quay quanh một mảnh khổng lồ hải vực. Một vùng biển này bởi vì vị trí bắc cực điểm, nhiệt độ lạnh, trường kỳ ở vào giá lạnh trạng thái, càng là hướng bắc, nhiệt độ không khí càng thấp. Tại Bắc Băng Châu cái này, một vùng biển rộng trung ương, có một khối từ Hàn Băng hình thành Hàn Băng đại địa, căn cứ vệ tinh điều tra, cái này một mảnh Hàn Băng đại địa diện tích cao tới 30 triệu cây số vuông. Trừ bỏ cái này một mảnh Hàn Băng đại địa, Bắc Băng Châu còn có rất nhiều hòn đảo, hiện tại, những hòn đảo này phần lớn bị Thanh Hà Đế quốc chiếm cứ. Từ khi Thanh Hà Đế quốc đánh bại Thất Quốc Liên minh, Thất Quốc Liên minh nguyên bản chiếm cứ hải vực liền bị chia tách ra ngoài, mà Bắc Băng Châu chính là thu nạp Thất Quốc Liên minh chiếm cứ hải vực, còn có đã từng Bắc Nguyên Châu, Hoàng Châu Hải quân tổng bộ mở ra Hải Dương. Mà lại sau khi chiến tranh kết thúc, Bắc Băng Châu tiếp thu một nhóm hải quân hạm đội để hắn sức chiến đấu tăng nhiều. Mà tại Bắc Băng Châu địch nhân phương diện, trừ bỏ Hàn Băng trên mặt đất những cái kia băng nguyên tố bộ tộc, cũng không có cái khác có thể cùng hiện nay Thanh Hà Đế quốc quân đội địch nổi đối thủ đặc biệt là trên biển từng tòa cô lập hòn đảo, tại hạm đội khổng lồ trước mặt, bị từng tòa phá hủy, công chiếm. Đặc biệt là Thanh Hà Đế quốc bước kế tiếp tác chiến quy củ đem chiến đấu mục tiêu đặt ở Bắc Băng Châu bên trên. Bắc nguyên Châu, Hoàng Châu lần nữa làm lực lượng dự bị, vì Bắc Băng Châu cung cấp vật tư. Đến nỗi Thanh Hà Đế quốc cái khác châu thì là khôi phục trạng thái bình thường, nên phát triển phát triển nên đột phá đột phá Đông Đại Lục 10 châu, trừ bỏ tới gần biên cảnh địa khu mấy cái châu cần tại biên cảnh xử lý quy mô nhỏ chiến tranh bên ngoài, đều là đang toàn lực phát triển, khôi phục dân sinh, đại quy mô cơ sở kiến thiết, khai phát đất hoang. Vì thế, Thanh Hà Đế quốc cái khác Đại Châu di chuyển một nhóm nhân khẩu tiến vào Đông Đại Lục 10 châu phát triển, trước trước sau sau di chuyển đến có nước cờ trăm triệu nhân khẩu đồng thời, Trung Châu, Sơn Châu, ba cái vua châu, Viêm Châu địa khu đều là tiếp tục phát triển, đặc biệt là Trung Châu địa khu, làm Thanh Hà Đế quốc hoạch tâm địa khu, hội tụ Thanh Hà Đế quốc nhiều người nhất miệng cùng nhân tài, bây giờ giải trừ trạng thái chiến tranh, càng là cấp tốc phát triển khoa học kỹ. Thuật đối phó Bắc Băng Châu tòa nhân, trừ bỏ hoàn cảnh áp chế bên ngoài, cũng chính là Hàn băng trên mặt đất những cái kia có trạm đất lợi ưu thế băng nguyên tố tộc đàn có chút uy hiếp. Mà Bắc Băng Châu tại được đến chi viện về sau, chỉ định xuống chiến lược vì, trước công chiếm trên biển hòn đảo, khi tất cả hòn đảo đói hải dương đặt vào khống chế về sau, tại nhất cử công chiếm Hàn băng đại địa. Bất quá tại xử lý bốn phía hải dương hòn đảo lúc, Bắc Băng Châu tại Hàn băng trên mặt đất khai thác ra một tòa tiền đồn, bắt những cái kia Hàn băng trên mặt đất chủ tộc, tiến hành nghiên cứu, để viện khoa học tính nhắm vào nghiên cứu phát minh vũ khí trang bị, chuẩn bị cuối cùng đại chiến. Mà Bắc Băng Châu một phương hướng khác, là còn không có bị Thanh Hà Đế quốc chiếm cứ Tây Đại lục Bắc bộ Hải vực. Bất quá nơi đó là Tây Đại lục mạnh nhất một cái yêu quốc thống trị địa khu. Tại Tây Đại lục phương bắc trong hải dương, có một tòa long cung, thống ngự xung quanh hải dương trùng tộc. Long cung chi chủ vì một đầu thượng vị thần cấp cái khác thần long, có cường đại sức chiến đấu, thuộc hạ long tử long tôn rất nhiều. Phát triển thành đại quy mô á long tộc đàn, sức chiến đấu không tầm thường. Mà Bắc Băng Châu đại hạm đội theo hai bên hướng về một vùng biển này tiến lên lúc, cái này một tòa long cung liền trở thành trở ngại. Song phương tiếp xúc, Nhìn xem từng nhánh sắt thép hàm đội, Long cung bên ngoài hải tộc không do dự tại chỗ phát động phản kích. Mà Thanh Hà Đế quốc bên này, đối phó dưới nước tộc đàn biện pháp chính là xác định vị trí thanh trừ. Dạ đa đào qua, từng mai một đời mới cầm chú đạn đạo rửa sạch, tất cả hải dương tộc đàn không còn một lống. Ngay từ đầu, đại quân rất nhẹ nhàng chiếm cứ Long cung một nửa hải vực, những cái kia địa khu một cái hải dương bộ tộc đều không thừa xuống đương nhiên, những cái kia đầu nhập Thanh Hà Đế quốc hải dương tộc đàn, đi theo Thanh Hà Đế quốc chinh chiến phát triển không sai, một phần trong đó chiếm cứ lúc đầu chiến lược yếu địa phát triển. Nhưng dạng này lại quy mô chiến tranh cử động, kinh động Long cung Long tộc, đặc biệt là mấy cái á Long loại bộ tộc hủy diệt, để Long cung Long vương giận dữ, mang một chi khổng lồ hải quân liền muốn hủy diệt kẻ xâm nhập. Nhưng bây giờ Thanh Hà đế quốc dễ đối phó à, bất quá là một vị thượng vị thần, còn có mấy cái hạ vị thần. Làm cái này một chi hải quân vừa xuất hiện, hạm đội cấp tốc hướng thượng cấp khẩn cấp báo cáo. Chương 660, trinh phạt, nạp mới 2. Ngay lập tức, bộ tổng tham mưu thông báo hoàng đế, mà hoàng đế thông qua câu thông thần giới pháp trận cấp tốc báo cho làm đại diện thần giới chi chủ lại điều. Toàn bộ quá trình bất quá là hơn 10 phút, tại phía trên chiến trường kia, trên biển cả Toà chấn hạm đội mấy cái hạ vị thần dự vào đạn đạo mưa vừa đánh vừa lui, mà được đến xuất hiện một cái có thượng vị thần hải dương thế lực, ngay lập tức, đại kiều mệnh lệnh trực ban hai thượng vị thần cùng một vị võ đạo chi thần cấp tốc tiến đến chi viện. Một vị chủ thần, hai thượng vị thần thông qua giới môn thẳng tới cái này một mảnh chiến trường, làm ba cái thần xuất hiện, khí thế khuếch tán, cấp tốc trấn nhiếp toàn bộ chiến trường. Địch nhân cường đại như vậy sao, lại còn có địa tiên cấp. Lúc này bất quá là nhân tiên cao cấp Long Vương nhìn xem trên lệnh một cái lớn đẳng cấp đối thủ, hơn nữa còn có hai cái đồng dạng là nhân tiên cao cấp chiến lực tại, Long Vương trong lòng cấp tốc treo lên chống nuôi quân một cái gì chủ tộc như vậy liền san bằng đi võ đạo chi thần lặng lẽ lả qua cấp tốc khóa chặt cái kia long vương đối phó dị chủ tộc thanh hà đế quốc cùng thần giới đều là một cái bộ dáng nguyện ý thần phục như vậy có thể lựa chọn thần phục nhưng là đã là giao chiến đối thủ đồng dạng đều sẽ không lưu lại thân là một cái thế lực lớn kẻ thống trị đồng thời tọa trấn cái này một mảnh biển sâu vô địch thủ long vương nhìn xem cấp tốc chi viện ba cái thần rất dễ dàng nhìn ra đây không phải đối phương người mạnh nhất chỉ là căn cứ địch nhân phái ra ứng đối nhân viên kể từ đó liền có thể tích tiểu thành đại nhìn ra được thế lực của địch nhân nên là mạnh cỡ nào trong lòng đánh lên chống lui quân đồng thời Long Vương nghĩ đến chính mình có phải là muốn đầu hàng mà sau một khắc võ đạo chi thần một chiêu đánh tới cái kia lực lượng cường đại để Long Vương cảm giác được một cố khí tức tử vong một vị này địa tiên cảnh cường giả không phải đơn giản địa tiên cảnh mà là đạt tới cực hạn thân là nghề nghiệp hệ thống sinh ra khái niệm thần thực lực bản thân tự nhiên tăng trưởng là có cực hạn nhưng tại Thanh Hà Đế quốc cái kia mấy chục tỷ nhân khẩu cung cấp nuôi dưỡng xuống hai cái võ đạo chi thần làm tu luyện hệ thống nhiều người nhất tự thân sớm đã là đến chủ thần cấp cực hạn bất quá hai người kẹt tại bình cảnh cần tự thân lĩnh ngộ quy tắc tài năng đột phá mà bởi vì giai đoạn trước theo sinh ra đến nay, thực lực con đường tăng lên quá mức thuận lợi đối với tự thân quy tắc lĩnh ngộ không sâu đồng thời cùng hệ thống tu luyện độ cao khóa lại có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bởi vậy tại đạt tới chủ thần cấp đỉnh phong cực hạn này về sau, hai vị võ đạo chi thần lựa chọn lắng động thực lực bản thân làm sâu sắc đối với tự thân quy tắc lĩnh ngộ, tăng cường thực lực căn cứ địch phong đón trưởng. Hai vị võ đạo chi thần chỉ sợ cần trên trăm năm lắng động mới có thể đột phá. Nhưng là lắng động đồng thời, hai vị võ đạo chi thần vẫn như cũng là chiến lược mạnh nhất đối mặt một cái bất quá là thượng vị thần long vương, dễ như chờ bàn tay liền có thể đánh giết mà tại võ đạo chi thần thể hiện ra thực lực cường đại, đồng thời còn không phải phe địch người mạnh nhất dưới tình huống, Long Vương làm độc lập thành lập một cái thế lực lớn cường giả, trong lòng sợ. Cùng nhau đi tới, Long Vương bản thân liền là một cái thế lực lớn tiểu long, nhưng cái đại thế giới kia vỡ nát, đầu này tiểu long theo một cái thế giới mảnh vỡ chìm vào mê vụ thế giới, một chút xíu phát triển, một lần nữa thành lập thuộc về mình Long cung. Long cung mặc dù cũng cùng trên lục địa yêu quốc liên hệ, nhưng cũng không phải là khóa lại, Song Vương bất quá là hơi hợt đồng minh quan hệ. Hiện tại Long cung hủy diệt, cái kia yêu quốc tuyệt đối sẽ không toàn lực chi viện. Mà lần nữa dưới tình huống, nếu như chính mình không muốn chết, không muốn thế lực của mình, đời sau của mình hủy diệt. như vậy lúc này bảy tại Long Vương trước mặt chỉ có một con đường, toàn lực né tránh võ đạo chi thần một kích. Long Vương lớn tiếng nói, vị đại nhân này, ta nguyện ý đầu hàng. Ừ. nghe tới lời này, cho dù là võ đạo chi thần, đều rõ ràng sững sốt một chút. nhìn về phía trước Long Vương, hơi kinh ngạc. người là thật tâm. đúng. Long Vương vội vàng nói, ta nguyện ý thần phục với các ngươi Thanh Hà Đế quốc, ta Long Cung có thể gia nhập Thanh Hà Đế quốc, mời cho ta một con đường sống. trước đó chiến tranh, Thanh Hà Đế quốc hạm đội cái kia xác định vị trí xóa đi không còn một ngống đả kích để Long Vương nhìn thấy Thanh Hà Đế quốc đối địch thủ đoạn. Mà chính mình dạng này, một đầu thần long, hơn nữa còn là thượng vị thần, có thể nói một thân là bảo, bị giết về sau, rút gân lột ra đều là nhẹ nhất. Chính mình những cái kia có Long huyết Long tử Long tôn chỉ sợ cũng phải không còn một ngống, bởi vậy hiện tại chỉ có thể là lựa chọn đầu hàng. Có thể, hy vọng ngươi nói được thì làm được." Võ Đạo Chi Thần nhẹ gật đầu, nhìn cái này Long Vương lên mắt, mang thức thời ánh mắt. "Bằng không, đến lúc đó ngươi sẽ tuyệt vọng." Nói, Võ Đạo Chi Thần dùng quyền hạn của mình câu thông thần giới, nhận được tin tức Đại diện thần giới chi chủ Đại Kiều rất nhanh xuyên qua giới môn đến nơi này. Có một vị thượng vị thần, bất quá khí thế kia, không phải đơn giản thượng vị thần, chỉ sợ cũng là có thể vượt cấp chiến đấu đều là thiên tài, mà lại tại địch nhân thế lực bên trong địa vị không thấp. Nhìn xem trên chiến trường đột nhiên giáng lâm một nữ tử thượng vị thần, một vị này nữ tử vừa xuất hiện, bốn phía tất cả thần cấp chiến lực đều hướng người này hành lễ, cho dù là cái kia cá chủ thần cấp võ đạo chi thần, để Long Vương xác định phán đoán của mình. Ngươi vừa rồi nói chính là nghiêm túc. Đại Tiểu nhìn xem Long Vương, lạnh giọng hỏi. "Vâng, ta nguyện ý mang Long cung thần phục với Thanh Hà Đế quốc." Long Vương cung kính nói: như vậy lộ ra ngươi bản mệnh quy tắc không nên phản kháng Đại Tiêu trong tay xuất hiện vô tự chi thư hình chiếu đối với Long Vương nói đến thân là đại diện thần giới chi chủ Đại Tiêu có được thần giới thiên đạo tứ cấp quyền hạn bao quát địch phong cái kia vô tự chi thư khế ước năng lực đúng Đại Tiêu vừa thốt lên song Long Vương liền rõ ràng đối phương ý tứ bất quá dạng này một khế ước tính mạng của mình liền xem như nắm giữ ở trong tay đối phương nhưng bây giờ tình huống đây cũng là lựa chọn tốt nhất để Long Vương cảm thấy bất đắc dĩ bản mệnh Long Châu lộ ra bị vô tự chi thư khế ước sau đó Đại Tiêu lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu Hiện tại bắt đầu, ngươi cũng coi như người một nhà, đem ngươi thế lực tất cả thần cấp chiến lực toàn bộ kêu đến, từng cái khê nước, tất cả người không phục, ngay tại chỗ chém giết. Trong lời nói, hiện lộ ra một cỗ sắc ý, một bên võ đạo chi thần đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng, tùy ý chấn áp không phục. Nhưng nhìn xem một màn này, Long Vương chỉ có thể là cười khổ, âm thầm căn dặn chính mình những cái kia thuộc hạ. Bất quá những thuộc hạ này đều là đi theo chính mình cùng nhau đi tới thủy tộc, hoặc là đời sau của mình, còn là nghe theo mệnh lệnh của mình. Rất nhanh, Long Cung một trung vị thần. Ba cái hạ vị thần, còn có năm cái rơi thần đều trước sau khế ước, chiến tranh kết thúc, Long Cung thống ngự Hải vực trở thành thanh hạ đế quốc Bắc Băng Châu một bộ phận. Cái cuối cùng này một bộ phận đặt vào thống trị, Bắc Băng Châu bắt đầu tập hợp đại quân chinh phạt ở vào Bắc Cực điểm Hàn Bang đại địa. Mà đối với cái này, Long Cung an bài, Đại Kiều tìm tới Địch Phong, thương lượng nên như thế nào an trí cái này Long Cung. Long Toga. Nghe Đại Kiều giới thiệu, Địch Phong suy tư một lát, đáp trả: "Trước hết để cho bọn hắn chấn thủ bản địa, mặc dù bị chúng ta tiêu diệt không ít tộc đàn, nhưng sức chiến đấu ở trên Tây đại lục cũng là không kém, tạm thời bắt đầu. Mà lại cái này Long Cung là dưới nước thế lực, Thanh Hà Đế quốc không tốt thống trị, tạm thời trực thuộc ở thần giới, từ thần giới trực tiếp ra lệnh, thuộc Tam Nương thống lĩnh, bất quá bây giờ Tam Nương bế quan, tạm thời từ Trần Đáo quản lý đợi đến Bắc Bang Châu thống nhất, ta đoán chừng bước kế tiếp chính là trình phạt Tây Đại Lục, đến lúc đó để cái này Long Cung tiên phong, thử một lần cái này Long Cung chất lượng, đang tiến hành đến tiếp sau an bài. Tốt, cứ như vậy an bài. Đại Kiều nghe Địch Phong lời nói, cũng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Chương 661. Tinh hệ khai thác. Chương 661. Tinh hệ khai thác Địch Phong cùng Đại Kiều thương thảo bên trong. Đối với Long cung an trí cứ như vậy định ra đến, bất quá, một cái vừa mới thu phục thế lực, không có khả năng một người đều không phái ra. Mà bây giờ, làm địch phong tọa kỵ, Giao Long đã là có trung vị thần thực lực, hơn nữa còn là một đầu Giao Long, làm ngoại phái nhân viên phù hợp. Thế là, địch phong điểm Giao Long, mang hai cái thủy thuộc tính hạ vị thần cùng một chỗ vào ở Long cung, tiến hành tọa chấn, tương lai có thể phối hợp thanh hà đế quốc chiến tranh. Mà tại cầm xuống Long cung về sau, không chỉ có muốn phái chú thần giới nhân viên, đồng thời, đại Tiêu một tờ lệnh điều động, đem Long cung năm cái hạ vị thần cùng một vị trung vị thần toàn bộ điều ra. Phối hợp Bắc Băng Châu chiến trường trinh phạt cái kia hàn băng đại địa. Tại cái này một mảnh hàn băng trên mặt đất, Thanh Hà Đế quốc vũ khí trang bị tại cái này nhiệt độ thấp dưới hoàn cảnh còn có thể thích ứng. Thanh Hà Đế quốc vũ khí trang bị tại mới nhất đổi mới lúc đều là nhằm vào vũ trụ chiến nghiên cứu. Mà tại vũ trụ chiến, ngoại tinh cầu chiến tranh chính là cần đối mặt nhiệt độ siêu cao cùng nhiệt độ cực thấp, bởi vậy mới nhất xe tăng, xe bọc thép đều có thể thích ứng hàn băng đại địa âm mấy chục độ nhiệt độ thấp. Không chỉ có như thế, vũ khí trang bị cũng hoàn toàn thích ứng, đồng thời, bởi vì hàn băng đại địa căn cứ điều tra, không có bao nhiêu thế lực đều là lấy thần cấp chiến lược chỉ huy bộ tộc làm chủ mà những bộ tộc này lẫn nhau chiến chiến, chỉ là có một vị tựa hồ là chủ thần cấp chiến lực nhất thống toàn bộ Hàn Bang đại địa, hình thành cao tầng thống nhất, chỉ có điều hạ tầng còn là các đánh các. Kể từ đó, Thanh Hà Đế quốc hai vị võ đạo chi thần xuất động, còn có mấy vị thượng vị thần, cùng một nhóm trung vị thần cùng hạ vị thần, bởi vì có Long cung điều động thần cấp chiến lực, giảm bất Thanh Hà Đế quốc nhân viên điều động đối với những này Hàn Bang bộ tộc, Thanh Hà Đế quốc chỉ có một cái kế hoạch, đó chính là vững vàng một đường quét ngang, đầu hàng liền tiếp nhận, nếu như không đầu hàng như vậy liền ngay tại chỗ hủy diệt. Ngay từ đầu Tại cái này hàn băng trên mặt đất, những bộ tộc này đối với kẻ xâm nhập tự nhiên là cực độ bài xích, tiếp xúc liền nhắc lên chiến tranh. Nhưng Thanh Hà Đế quốc một cái đế quốc to lớn, cho dù là chỉ rút ra bộ phận bộ đội, nhưng đây là so sánh chiến tranh giữa các hành tinh bộ đội mặt đất, toàn quân cơ giới hóa, có mảng lớn động cơ giáp cùng pháo điện tử xe tăng. Còn có vô số chiến cơ chi viện, cùng không ngừng phát xạ đạn đạo đặc kích, một vài mười vạn nhân khẩu siêu phàm tộc đàn bị một đợt xung kích liền hủy diệt đồng thời. Thanh Hà Đế quốc có tại mặt trăng cùng tinh, cự khí tinh vệ tinh thành lập căn cứ kinh nghiệm ở Hàn băng trên mặt đất từng tòa cơ giới hóa kiến trúc nhảy dù xuống tới cấp tốc cấu trúc vì một mảnh khu kiến trúc hình thành một tòa võ trang đầy đủ pháo đại căn cứ mỗi tiêu diệt một bộ tộc liền thành lập lớn nhỏ làm nhiều căn cứ tại thống ngự Hàn băng đại địa vị kia chủ thần kỵ phản ứng lúc thanh hà đế quốc đã là chiếm cứ Hàn băng đại địa một nửa lãnh địa hơn nữa còn là vây quanh hình thái thế là một đầu toàn thân băng nguyên tố tạo thành to lớn sinh vật xuất hiện chủ thần cấp chiến lực băng nguyên tố sinh vật hóa hình vì một đầu trăm mét cao Hàn băng cự nhân vừa thấy mặt liền cho thanh Bắc băng châu quân đoàn to lớn rung động vất quá vì cướp đoạt cái này một mảnh chiến khu, đại kiêu thế nhưng là điều tới hai cá chủ thần cấp chiến lực. Đây chính là đối thủ của chúng ta sao? Xem ra cũng không tệ lắm. Thanh Hà Đế quốc chiến tranh, đồng dạng đều là nghiệt ép, hoặc là lấy nhiều đánh ít, hiện tại chính diện một cá chủ thần cấp chiến lược, đối với hai vị võ đạo chi thần đến nói, tự nhiên là mười phần mừng rỡ, gặp được một cái đối thủ thích hợp. Thế là, hai vị võ đạo chi thần nước định cẩn thận, một đối một, thông thông khoái khoái đánh một trận. Cuối cùng, một trận chủ thần cấp đại chiến, tiếp tục nhiều ngày thời gian, lấy một vị này bằng nguyên tố chủ thần bị chém giết chấm dước Mà băng nguyên tố thuộc hạ chư thần, cũng đều bị chém giết hầu như không còn, chỉ có mấy cái hạ vị thần nhìn xem tình hình chiến đấu không ổn, mang tộc đàn đầu hàng thanh hà đế quốc. Thanh hà đế quốc có thu nạp dị chủng tộc kinh nghiệm, cũng liền đồng ý những này đầu hàng. Đồng thời những cái kia hạ vị thần tiếp nhận thần giới thống lĩnh, bị phân phối đến thanh hà đế quốc cái khác chiến trường tọa chấn đến tận đây, bắc băng châu hoàn thành thống nhất, thanh hà đế quốc bản đồ lần nữa mở rộng. Mà bước kế tiếp, chính như địch phong dự đoán Trải qua thanh hà đế quốc cao tầng thảo luận, bước kế tiếp kế hoạch tác chiến là Hải Châu chiến khu cùng Di Châu chiến khu kéo dài làm chủ đồng thời tại Đông Đại lục hướng Đông chinh phạt Đông Đại lục cùng Tây Đại lục ở giữa Hải Dương thế lực, một đường hướng Tây khai thác, mà đổi thành một bên, Mê vụ Châu chiến khu bắt đầu mở rộng chiến tranh quy mô, trước tiêu diệt Tà đạo liên minh, tại chiếm đoạt chính đạo liên minh, nhất cử cầm xuống Tây Đại lục. Trừ bỏ Đông Tây hai cái phương hướng tiến công, còn có phương Bắc, lấy Long cung thế lực làm chủ, trước công chiếm cứ Tây Đại lục Bắc Bộ yêu quốc, sau đó tùy thời mà động, phối hợp Đông Tây hai cỗ thế lực nhất cử chiếm đoạt Tây Đại lục. Trình thể tác chiến quy hoạch chế định Đến từ Thanh Hà Đế Quốc trên giới đại lượng quân đội cùng các loại vật tư chiến lược bắt đầu hướng ba phương hướng tập kết đồng thời có lần trước đối với Đông Đại Lục Thất Quốc Liên Minh vây quanh chiến kinh nghiệm lần này đối phó so Thất Quốc Liên Minh chiếm lĩnh địa khu còn muốn nhỏ, bất quá là hơn 400 triệu cây số vương Tây Đại Lục lần nữa hình thành một vòng dây một chút xíu công chiếm Tây Đại Lục không là vấn đề hiện tại Thanh Hà Đế quốc bên trong theo cương vực khai thác cùng cổ vũ sinh dục chính sách vẫn còn tiếp tục vật tư dồi dào cùng nhiều tử nhiều phúc xã hội văn hóa để Thanh Hà Đế quốc con mới sinh vẫn là trước sau như một hơn nhiều tại hơn 30 tỷ khổng lồ nhân khẩu cơ số lại thêm toàn dân tu luyện dẫn đến thân thể cường tráng. Sinh mệnh vô cùng ít đòi, mà lại bởi vì tu luyện, sinh mệnh càng thêm trưởng thọ, lao động tuổi tác gia tăng. Cung đại lượng hoàng kim cấp, ám kim cấp chiến lực ở trong xã hội hoạt động, cũng là cường đại sức lao động, để Thanh Hà Đế quốc mỗi một năm nhân khẩu đều là cao tốc tăng trưởng. Mà tại Bắc Băng Châu thống nhất về sau, lần nữa chỉnh đốn nhiều năm xuống, Thanh Hà Đế quốc nhân khẩu quy mô cấp tốc tăng trưởng, đột phá 40 tỷ, đồng thời cấp tốc hướng về 50 tỷ quy mô giáo bước tiến lên. Những nhân khẩu này không chỉ là nhân loại tộc quần, còn có các loại dị chủng tộc, mấy trăm cái dị chủng tộc tổng nhân khẩu cũng có 5 tỷ quy mô tỉ như nói, Long Cung thuộc hạ lính tôn tướng, cuồng cùng những cái kia thủy tộc, mỗi một cái đều có mấy trăm triệu quy mô. Tại thống nhất về sau, cũng đều lệ thuộc vào Thanh Hà Đế Quốc nhân khẩu, tiếp nhận thống nhất quản lý, tính được Thanh Hà Đế quốc nhân khẩu một phần tử, không chỉ là Thanh Hà Đế quốc nhân tộc, còn có những thú nhân kia trùng tộc, cũng là có không ít sinh dục đông đảo tộc đàn. Tỉ như nói thỏ nhân tộc, một thai hai ba cái, một năm một thay. Nguyên bản nhiều sinh dục là bởi vì tại thú nhân tộc bên trong ở vào tầng dưới chốc nhất, tộc nhân tại ác liệt sinh tồn dưới hoàn cảnh, tử vong đông đảo, chỉ có thể là lấy cỡ nào sinh dục duy trì tộc đàn sinh sôi tốc độ. Chương 661, Tinh hệ khai thác 2. Nhưng bây giờ tại Thanh Hà Đế quốc bên trong, Thọ Nhân tộc cũng có thể tu luyện, có thể ăn cơm no, đồng thời còn có con mới sinh phụ cấp. Thế là Thọ Nhân tộc càng là đại lượng sinh dục. Tộc đàn nhân khẩu cơ hội là đảo lật dâng lên đối với Thanh Hà Đế quốc nội bộ đại lượng dị chủ tộc. Địch Phong cũng biết Thanh Hà Đế quốc cơ sở là nhân tộc, cái khác tộc đàn cũng có thể gia nhập Thanh Hà Đế quốc, nhưng đó là Thanh Hà Đế quốc thực lực cường đại. Nhưng là những này tộc đàn còn là dị chủ tộc. Nếu như Thanh Hà Đế quốc có chút thất thế, những này dị chủ tộc liền sẽ đại lượng phản loạn bởi vậy nhất định phải nghĩ biện pháp để những này dị chủng tộc triệt để dung nhập thanh hà đế quốc nội bộ. bất quá ngay từ đầu địch phong còn là lấy thông hôn, đại lượng xuất sinh hôn huyết nhân tộc vì đồng hóa thủ đoạn, nhưng là như vậy trải qua, nhân tộc huyết mạch bị ô nhiễm, tỉ như nói những cái kia chuyên môn vì nhân loại khai phát ra võ đạo công pháp liền không cách nào tu luyện. mà lại đến tiếp sau thanh hà đế quốc mở rộng, một chút hình dạng quái dị dị chủng tộc gia nhập thanh hà đế quốc, nhân tộc căn bản trước mắt, càng là không cách nào tiến hành đồng hóa. mà lại đại lượng dị chủng tộc xuất hiện, còn dẫn đến một ít nhân loại dễ dàng cùng dị chủng tộc hình thành rằng co nguy hại thanh hà đế quốc tầng dưới chốt xã hội ổn định, bất lợi cho phát triển. đến tiếp sau, địch phong trải qua nghiên cứu phát hiện, những này dị chủng tộc bên trong dung nhập xã hội loài người triệt để nhất ngược lại là những yêu tộc kia. những yêu tộc kia đang tu hành tới trình độ nhất định, hóa hình vì nhân loại, nhân loại thân thể cùng nhân loại không có bất luận cái gì khác biệt. kể từ đó, liền hoàn mỹ dung nhập thanh hà đế quốc đến xã hội. bất qua yêu tộc bản thân có giá thú tính, hóa hình thuật cũng có được một vài vấn đề. địch phong đối với này tiến hành đặc thù nghiên cứu qua, yêu tộc hóa hình thuật không đáng mở rộng tất cả dị chủng tộc. nhưng yêu tộc dung nhập cho địch phong một cái mạch suy nghĩ mới. Đó chính là khai phát ra một bộ công pháp để những này dị chủng tộc tu luyện. Cái này một bộ công pháp có thể đem dị chủng tộc ngoại hình cùng kết cấu thân thể hướng về nhân loại phương hướng chuyển biến, cho đến tu luyện thành chân chính nhân loại, đến nỗi nguyên bản chủng tộc đặc tính, có thể hóa thành tự thân thiên phú. Chỉ có điều Địch Phong suy đoán này là kết quả cuối cùng, nhưng bây giờ đến xem, lấy yêu tộc hóa hình thuật cải biên pháp thuật mới không hiệu quả rõ rệt. Cho dù là có vô tự chi thư phụ trợ khai phát, cũng là như thế, nhất định phải tìm tới càng nhiều hàng mẫu. Tại Thanh Hà Đế quốc chuẩn bị nhất thống Tây Đại lục, cầm xuống thương cổ tinh Bắc bán cầu lúc, Địch Phong lúc này cũng không ở tại thần giới. Lúc này Địch Phong đi tới thương cổ tinh hệ biên giới tiểu hành tinh căn cứ bên trên, ở trong này, nghiên cứu khoa học đứng phát hiện một chỗ không gian nơi khác thường, được đến Địch Phong hiếu kỳ, bởi vậy đến đây quan sát. Hiện tại trải qua Địch Phong cái này am hiểu không gian quy tắc thần vương quan sát, cái không gian này dị thường địa khu là bởi vì hai cái hàng tinh lực hút va chạm, hình thành một cái đặc dị điểm, mấy năm sau liền sẽ biến mất. Tại vũ trụ này tiêu chuẩn bên trên, đây chẳng qua là một cái ngẫu nhiên hiện tượng, nhưng cái không gian này điểm đặc biệt, lại cho Địch Phong một cái mạch suy nghĩ. Hiện tại Thanh Hà Đế quốc vũ trụ chiến hạ mới nhất không gian gãy vọt động cơ cũng chỉ có thể gãy vọt ngàn vạn cây số. Tương đối vũ trụ tiêu chuẩn xuống, căn bản là không có cách tiến hành tinh hệ ở giữa đi thuyền. Mà bình thường động cơ càng là không có khả năng, bởi vậy Thanh Hà Đế quốc hiện tại kỹ thuật chỉ là bị nhốt tại thương cổ tinh hệ bên trong, hướng ra phía ngoài mở rộng quả thực là không thể nào. Nhưng thương cổ tinh tại vũ trụ này bên trong, để Thanh Hà Đế quốc nhất định phải nghiên cứu phát minh cao hơn đi thuyền tốc độ, hướng ra phía ngoài mở rộng, không thể vây chết ở trong một cái tinh hệ. Mà tại động cơ kỹ thuật cùng không gian kỹ thuật còn không có phát triển trước đó, như thế nào hướng cái khác tinh hệ đi thuyền đâu? Hiện tại cái không gian này dị thường hiện tượng liền cho địch phong một cái mạch suy nghĩ lấy chính mình thần vương lực lượng, lại thêm một bộ phận năng lượng dự trữ, là có thể thi triển hành tinh cấp lực lượng. Mà bây giờ, mượn nhờ cái không gian này dị thường hiện tượng, mở ra một đầu vượt ngang hai cái hành tinh hệ không gian tuyến đường là khả năng. Cái này tuyến đường tựa như là thuyền buồng thời đại đi thuyền trên đại dương bao la cần hải lưu, vũ trụ chiến hạm tại thông qua cái không gian này tuyến đường, tự thân tốc độ bởi vì không gian quy tắc, tại cái này tuyến đường bên trong có thể lấy gấp mấy trăm lần, hơn ngàn lần tốc độ tiến lên đồng thời không gian tuyến đường còn là rút ngắn hai đầu khoảng cách, cũng là hàng trăm hàng ngàn lần rút ngắn. Bởi vậy, tại gia tốc cùng khoảng cách rút ngắn hai cái phương hướng ưu hóa, thành Hà Đế Quốc. Hạm đội có thể lấy một cái rất ngắn thời gian tốc độ đến núi tinh hệ. Kể từ đó, Thanh Hà Đế quốc hạm đội chỉ cần thời gian cực ngắn liền có thể đến tới gần tinh hệ tiến hành khai thác. Tại thương cổ tinh thế lực còn là ở trong tinh cầu phát triển lúc, Thanh Hà Đế quốc đã là đem thế lực trải ra cái khác tinh hệ bên trong. Mà lại Thanh Hà Đế quốc còn là có thần giới tồn tại, chỉ cần chi thứ nhất quân tiên phong có thể đến núi tinh hệ, thành lập cứ điểm, như vậy thần giới chư thần liền có thể xuyên qua giới môn thẳng tới cái kia tinh hệ, từ đó thực hiện thế lực mở rộng. Mà thần giới thống lĩnh phạm vi càng lớn, khí vận càng cường đại, cũng chính là địch phong thực lực càng mạnh. Tại đây là ở vào một mảnh không biết thế giới là càng cường đại. Có ý nghĩ này, đồng thời có tính khả thi, Địch Phong cũng liền không do dự nữa, đem những năm này để dành đến tinh khiết tín ngưỡng chi lực toàn bộ lấy ra làm hậu bị năng lượng. Sau đó toàn lực bộc phát, đại lượng không gian lực lượng cấp tốc dung nhập vùng không gian này dị thượng khu vực, Địch Phong không gian lực lượng cấp tốc kéo dài. Một tuần sau, Địch Phong trong cảm giác, chính mình lực lượng đến đối diện cái kia tinh hệ, lưu lại một tọa độ. Sau đó, lấy hai cái tọa độ cấp tốc kéo duôi không gian, một cái không gian tuyến đường hình thành. Tại không gian tuyến đường hình thành ngay mắt, đại lượng năng lượng rót vào trong đó, vững chắc cái này tuyến đường. Đồng thời Địch Phong cầm ra một phần thần cấp tài liệu, gen đúc ra một cái hình tròn đại môn, khắc vào không gian vững chắc trận pháp, làm tuyến đường bên này đại môn. Toàn bộ đại môn đường tính là 100 cây số, xem ra rất lớn, nhưng tương đối tinh không đến nói, căn bản không đáng chú ý sau đó, Địch Phong một bước xuyên qua không gian tuyến đường, lấy Địch Phong tốc độ, vô hạn tuấn di chỉ là từng bước từng bước giờ liền đến không gian tuyến đường một chỗ khác. Sau đó, một không gian khác đại môn an trí hoàn tất, đại biểu cho toàn bộ tuyến đường triệt để vững chắc, vừa rồi Địch Phong thí nghiệm qua, để Thanh Hà Đế quốc chiến hạm chỉ cần một tuần hành trình liền có thể đến cái này tinh hệ. Tốc độ như thế, đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói tuyệt đối là một cái cự đại trợ lực như vậy bước kế tiếp liền từ thanh hà đế quốc phái ra hạm đội đối với cái này tinh hệ tiến hành khai thác đi đối với cái không gian này tuyến đường khai thác còn có không gian dị thường nghiên cứu ta có một cái ý nghĩ mới vừa vặn có thể thử một lần trải qua địch phong quan sát cái này mới tinh hệ cũng không có sinh mệnh tinh cầu nhưng là cũng có nham thạch tinh cầu chỉ cần đối với dạng này tinh cầu tiến hành cải tạo như vậy liền có thể mở ra một cái nơi ở mới mở rộng thanh hà đế quốc cương vực mà địch phong thì là tại một cái khô giáo chống cùng loại với lịch tinh trên tinh cầu bắt đầu tiến hành nghiên cứu mà lúc này tại thanh hà đế quốc Đương đại hoàng đế được đến địch phong truyền lại tin tức, trong nấy mắt cũng là kinh hỉ và phần. Không nghĩ tới tại Thanh Hà Đế quốc vũ trụ vận chuyển còn kém một chút dưới tình huống, liền có thể khai phát mới tinh hệ. Cho dù là Thanh Hà Đế quốc trên dưới chuẩn bị triển khai nhất thống Tây Đại Lục chiến dịch, ngay lập tức, đương đại hoàng đế còn là điều động ba cái hạm đội, trong đó hai chi chiến đấu hạm đội, một chi nghiên cứu khoa học hạm đội. Mệnh lệnh, hạm đội thứ 8 đóng giữ thương cổ tinh hệ biên giới trong thấy tuyến đường, phụ trách không gian tuyến đường quản lý cùng trị an. Mệnh lệnh, hạm đội thứ 9 cùng xây dựng nghiên cứu khoa học hạm đội xuyên qua không gian tuyến đường. Hạm đội thứ 9 phụ trách không gian tuyến đường một bên khác quản lý, hộ vệ. Nghiên cứu khoa học hạm đội tại mới tinh hệ thành lập cứ điểm, tiến hành nghiên cứu. Chương 662: Tinh cầu cải tạo. Chương 662: Tinh cầu cải tạo. Thanh Hà Đế quốc vị trí thương cổ tinh hệ biên giới, một cái thông hướng thập quang năm bên ngoài một cái không gian tuyến đường vượt ngang cái này dài rằng dạt khoảng cách. Lúc này Thanh Hà Đế quốc hạm đội đến nơi này, tuyến đường hai bên đều có một chi hạm đội làm hộ vệ. Đồng thời nhằm vào tuyến đường cửa vào quy mô, từ Thanh Hà Đế quốc kiến trúc viện thiết kế một tòa tọa lạc ở vũ trụ lơ lửng tháp đại cùng vũ trụ phòng ngự hệ thống đầu này tuyến đường, để Thanh Hà Đế quốc thêm ra một cái có thể thông hướng những tinh hệ khác cơ hội, lấy Thanh Hà Đế quốc bây giờ trình độ đã là có thể lợi dụng tinh hệ tài nguyên, cùng cải tạo tinh cầu năng lực. Mà bây giờ Thanh Hà Đế quốc tại Thương Cổ tinh bên trên còn có thật nhiều ngang cấp địch nhân, cho dù là địch phong đang nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng căn cứ tình báo, Vũ sư liên minh cùng pháp sư nghị hội bên kia chính là hai cái đủ để địch nổi thậm chí là vượt qua Thanh Hà Đế quốc một đường đối thủ. Cho dù là địch phong hiện tại thần giới có nhiều như vậy chúng thần, nhưng tương đối vũ sư liên minh cùng pháp sư nghị hội đến nói, còn là kém một chút. Nếu như không phải hai cái thế lực lớn ở vào cùng một mảnh đại lục, hộ vệ hàng xóm lâu dài chinh chiến, như vậy toàn bộ thương cổ tinh chỉ sợ đều trở thành hai cái thế lực lớn địa bàn. Không chỉ có như thế, những năm này, hai cái thế lực lớn cũng không có nhà rỗi. Tỷ như nói căn cứ Thanh Hà Đế quốc hiện hữu tình báo biểu hiện, Vu sư liên minh cùng Pháp sư nghị hội đều rút tay đánh bại tới gần Hải vực Hải Dương Đế quốc đại lượng Hải Dương chủng tộc trở thành hai cái thế lực nô lệ, đồng thời nam bán cầu nam cực điểm một mảnh to lớn tấm băng đại lục cũng bị hai cái thế lực chia cắt. Có thể nói, hiện tại Thanh Hà Đế quốc chiếm cứ thương cổ tinh bắc bán cầu, Sích đạo phủ cận là hôn chiến khu, mà nam bán cầu Trừ Bộ Đông Đại Lục Nam nửa Bộ Khoa học Kỹ thuật Đế quốc bên ngoài, đều là vô sư liên minh cùng pháp sư nghị hội phạm vi thế lực. Thương cổ tinh cũng đủ lớn, hai cái thế lực cũng có được đầy đủ tài nguyên, bao quát bản thân tộc đàn cường giả, cùng các loại phụ thuộc thế lực cùng nô lệ, còn có các loại kỹ thuật vũ khí, có thể nói sức chiến đấu muốn so Thanh Hà Đế quốc còn mạnh hơn một chút. Bất quá Thanh Hà Đế quốc cũng có được địch phong cái này thần vương tỏa chấn, cũng là có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng là Thanh Hà Đế quốc bản thân bởi vì cất bước muộn, thần cấp chiến lực số lượng còn không có cùng lên đến, không cách nào cùng hai cái siêu cấp thế lực liệu tiêu hao. Nguyên nhân chính là như thế. Thanh Hà Đế Quốc xen vào chính mình trước hết nhất phát triển vũ trụ kỹ thuật vì tự mình mở ra tinh cầu mới làm lui ra phía sau con đường. ít, thương cổ tinh bên trên siêu cấp thế lực đều là tại vây quanh hai viên mặt trăng tranh đoạn, đối với những tinh cầu khác phát hiện không có sinh mệnh sinh tồn về sau đồng thời bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi tạm chưa không có động thủ. Bởi vậy thừa cơ hội Thanh Hà Đế quốc đại quy mô xây dựng vũ trụ hạm đội tăng lớn đối với từng cái tinh cầu căn cứ đầu nhập. Tỷ như nói tại lịch tinh trên quỹ đạo thành lập một cái căn cứ, thành lập một bộ hoàn thiện phòng ngự hệ thống chỉ ít có thể nhằm vào hạ vị thần cấu thành uy hiếp đến nỗi có cao cấp hơn thần cấp chiến lược xuất hiện đến từ thần giới chi viện sẽ nhanh chóng đến đến lúc đó những này vượt ngang hành tinh thần cấp chiến lược sẽ đối mặt thành hà đế quốc chúng thần đây công mà lại theo hô tam lương đối với lịch tinh cải tạo tinh cầu lực hút phát sinh biến hóa để tinh cầu hạch tâm theo lực hút gia tăng trở nên thu nhỏ như thế mang đến biến hóa chính là đại lục bản khối vỡ vụn dung nham phun trào địa hình cải biến vì thế nguyên bản tại lịch tinh mặt ngoài căn cứ đã là dỡ bỏ tất cả vật liệu vận chuyển đến lịch tinh trên quỹ đạo căn cứ nhà kho chờ đợi biến hóa mới tinh cầu đại quy mô biến hóa Tại vũ trụ tiêu chuẩn bên trên phi thường ngắn ngủi, nhưng đối với một người đến nói, cũng là cần lấy vạn năm làm đơn vị. Thanh Hà Đế quốc tinh cầu cải tạo hiển nhiên không có khả năng chậm như vậy, thời gian vạn năm, chỉ sợ Thanh Hà Đế quốc đã sớm khai phát ra rất nhiều mới tinh hệ. Bởi vậy, hô Tam lương dựa vào biện pháp của mình, đầu tiên áp xúc tinh cầu hệ tâm, để hắn lực hút tăng cường, trở nên sinh động, sau đó co vào tinh cầu, vững chắc từ trường. Rất nhanh, từng tòa núi lửa tại có ý thức không chế xuống, bắt đầu lắng lại, trên bầu trời xuất hiện nặng nghề bùi núi lửa tạo thành tần mây đem toàn bộ tinh cầu bao Nhưng cứ như vậy, mặt đất mất đi ánh mặt trời chiếu. Nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, nhưng lịch tinh bản thân khuyết thiếu nước tài nguyên, đại địa chảy xuôi dung nham khô héo, hình thành một thể nham thạch đại địa. Nhưng bởi vì không có thủy nguyên tố, trên mặt đất chỉ là trụi lủi băng lánh nham thạch, không có băng tuyết bao trùm. Lúc này, khoảng cách Hỗ Tam Nương Bế quan tu luyện cũng chỉ là quá khứ thời gian 20 năm. Trải qua vờn quanh toàn bộ lịch tinh vệ tinh chính xác, toàn bộ tinh cầu lực hút tăng cường, có đầy đủ trường hấp dẫn, có thể đối kháng gió mặt trời. Mà tinh cầu nội bộ ổn định, hiện tại chỉ cần đem tinh cầu tầng khí quyển bao trùm cho bụi tinh hóa, để ánh nắng có thể một lần nữa chiếu dọi đại địa, sau đó bổ sung đầy đủ nước tài nguyên liền có thể Bất quá trước đó còn cần một cái mới chính tự, đó chính là dung nham ngưng kết hình thành kiên cố đại địa không cách nào làm cho thực vật sinh tồn. Dạng này hình dạng mặt đất nếu như chỉ dựa vào thời gian diễn biến biến thành thổ nhưỡng, cái tiêu nhất định là một cái thời gian dài dằng dặc, nhưng ở nội bộ Thanh Hà Đế Quốc, thế nhưng là có thổ nguyên tố pháp sư tồn tại, lấy siêu quy mô cầm chu pháp thuật hóa đá thành bùn, hình thành thổ nhưỡng hình dạng mặt đất. Bất quá bởi vì tầng nham thạch phi thường sâu, bởi vậy hóa bùn thành đá ít nhất phải đem đại địa trở xuống năm cây số mặt đất hóa thành bùn đất. lịch tinh mặc dù không phải thương cổ tinh như thế bao la khổng lồ tinh cầu, hiện tại thu nhỏ về sau còn có gần phân nửa địa cầu lớn nhỏ một cái hoàn chỉnh nam thạch hành tinh mặt đất cải tạo thanh hà đế quốc rút đi truyền thuyết cấp thổ nguyên tố đại pháp sư 50 người bắt đầu trong vòng một năm mặt đất cải tạo trừ cái đó ra còn có bao nhiêu vị đi thổ nguyên tố quy tắc thần minh xuất thủ cùng một chỗ cải tạo mà tại một năm cải tạo về sau tinh cầu mặt ngoài toàn bộ biến thành bùn đất giải tỏa kết cấu chỉ có điều những bùn đất này không có chất dinh dưỡng cũng không có bất luận cái gì vi sinh vật trên bầu trời còn là đen như mực tấu bất quá một điểm ánh sáng nhưng kể từ đó đã là đầy đủ mặt đất thổ hệ pháp sư rút lui đồng thời đến từ Thanh Hà Đế quốc tự nhiên học phái pháp sư tạo thành nghiên cứu đoàn đội vào chỗ đợi đến tinh cầu cải tạo hoàn tất về sau như thế nào cấp tốc đem tinh cầu biến thành một cái có thể làm cho nhân loại sinh tồn nham thạch tinh cầu đó chính là những này tự nhiên học phái các pháp sư sự tình mà cải tạo một khoa tinh cầu đại công trình trở thành Thanh Hà Đế quốc tự nhiên học phái các pháp sư chủ yếu đầu đề trừ bỏ nhân loại pháp sư bên ngoài còn có đại lượng tinh linh pháp sư cũng cùng đi theo đến trên vệ tinh căn cứ mở ra căn cứ thực tế số liệu tiến hành giai đoạn trước nghiên cứu bước thứ hai tinh cầu mặt đất cải tạo hoàn tất định phong tiếp vào đến từ thần giới thông báo. Lúc này, duy trì lấy lịch tinh nội hệ ổn định, Hỗ Tam Nương ngay tại cảm ngộ một quả tinh cầu từ trường, hiện nay đã là bế quan ngộ đạo trạng thái. Chương 662, tinh cầu cải tạo 2. Mặt đất sự vụ giao cho Địch Phong đến xử lý, vốn là để Hỗ Tam Nương kéo một chút hàn băng thiên thạch bổ sung lịch tinh nước tài nguyên, nhưng bây giờ còn là có Địch Phong đến xử lý. Mà Địch Phong biện pháp là mở ra không gian thông đạo, liên thông thương cổ tinh cùng lịch tinh, dẫn dắt một nhóm nước biển chảy vào lịch tinh, hình thành hải dương đối với khủng lô thương, Cổ Tinh Hải Dương đến nói, rút một điểm nước tài nguyên chỉ có điều sẽ để cho thương cổ tinh dưới mặt biển hàng mấy centimet, căn bản không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Có trước đó không gian tuyến đường khai thác kinh nghiệm, địch phong đối với không gian quy tắc lực lượng làm sâu sắc, mở ra một cái vượt ngang mấy ngàn vạn cây số không gian thông đạo rất đơn giản địch phong qua lại hai cái hành tinh, xác định rõ tọa độ. Một cái ở vào thương cổ tinh thanh hà đế quốc hải châu chiến khu hải dương chỗ sâu, nơi đó là trong hải dương khu không người, sinh vật biển cũng vô cùng ý thấy, có thể làm nước biển rút ra địa điểm. Một cái khác tọa độ ở vào lịch tinh tầng khí quyển bên trong, căn cứ địch phong kiểm tra, những này bao trùm toàn bộ tinh cầu đuổi núi lửa đuổi gặp được thủy nguyên tố về sau sẽ ngưng tụ hạ xuống, hóa thành nước mưa. dạng này là một cái hoàn mỹ thanh lý bụi núi lửa thủ đoạn. địch phong đem không gian thông đạo mở tại tầng khí quyển, không gian thông đạo ổn định lại. sau đó địch phong đối với không gian thông đạo này lối ra cải tạo, đem nguyên bản một thể không gian phóng đại, hình thành từng cái phun ra xương mũ cấp bậc giao diện. mà toàn bộ lưới căn cứ cái này trăm mét đường kính không gian thông đạo lối ra so sánh, phóng đại mấy ngàn lần, bao trùm một mảng lớn khu vực. bị địch phong cải tạo về sau không gian thông đạo lối ra tựa như là một cái khổng lồ vòi hoa sen đầu, không ngừng phun ra hơi nước. Những này hơi nước cùng trên tầng khí quyển bụi núi lửa bụi dung hợp hình thành nước mưa đáp xuống trên mặt đất cuối cùng toàn bộ lịch tinh bên trên sẽ hình thành một trận bao trùm toàn bộ tinh cầu mưa to cái trận mưa này nước thẳng đến có thể hình thành khổng lồ lịch tinh hải dương mới có thể dừng lại mà căn cứ vệ tinh đối với lịch tinh mặt đất quét hình tạo dựng làm đem tinh cầu chỗ lõm xuống bao trùm hoàn tất hải dương diện tích sẽ chiếm theo tinh cầu một nửa đến lúc đó có đầy đủ từ trường có nước tài nguyên hình thành dòng sông cùng hải dương trong hải dương còn có lưu sống sót vi sinh vật sau lúc này chính là tự nhiên học phái các pháp sư đối với tinh cầu một chút xíu cải tạo sau đó chính là đến từ Thanh Hà Đế Quốc đại quy mô nhân khẩu di chuyển khai phát hình thành Thanh Hà Đế quốc tại thương cổ Tinh Hệ bên trong chỗ thứ hai nơi ở không gian thông đạo mở cơ cấu tốt hết thảy địch phong lưu lại tự động đóng thiết lập đem không gian thông đạo đóng lại toàn tuyến giao cho trên quỹ đạo tổng chỉ huy sau đó địch phong rời đi Tinh Hệ trở lại ngay tại khai phát khoảng cách kia thập quang năm bên ngoài Tinh Hệ ở trong này địch phong có một cái đại công trình nếu như không phải lịch tinh cải tạo tiến vào mấu chốt giai đoạn địch phong là sẽ không dừng lại trong tay công tác cái này thập quang năm bên ngoài Tinh Hệ bị Thanh Hà Đế quốc mệnh danh là cự hùng số một Tinh Hệ. Đây là căn cứ tại Thanh Hà Đế Quốc quan sát đo đạc, đối với bốn phía tròm sao mệnh danh về sau, tại mệnh danh tròm sao nội bộ tinh hệ. Mà cái này cự hùng số 1 tinh hệ chính là cự hùng tròm sao cái thứ nhất tinh hệ. Tại khoảng cách cái này, tinh hệ hàng tinh gần nhất trên một viên hành tinh, nguyên bản bởi vì nhiệt độ cao toàn bộ tinh cầu thể hiện ra ngoài vì dung nham tinh cầu, giờ này khắc này biến thành một cái điểm đông nham thạch tinh cầu. Tại tinh cầu mặt ngoài, địch phong rút ra cái tinh cầu này nội bộ kim loại vật liệu, khắc vào năng lượng hấp thu đại trận bao trùm đến toàn bộ tinh cầu mặt ngoài. Khoảng cách hàng tinh gần nhất địa phương, đến từ năng lượng của mặt trời rơi vào tinh cầu mặt ngoài, sau đó bị triệt để hấp thu, sở dĩ địch phong bao trùm toàn bộ tinh cầu mặt ngoài, mà không phải hình thành một cái màn lớn nhắm ngay mặt trời, là bởi vì địch phong không có cơ cấu màn lớn trèo chống kết cấu, còn cần vây quanh hàng tinh xoay tròn, 10 phần phiền phức, mà bao trùm tinh cầu mặt ngoài chỉ cần cửa hàng một tầng liền có thể tiết kiệm đến đại lượng công trình, bao trùm toàn bộ tinh cầu mặt ngoài năng lượng hấp thu đại trận liên tục không ngừng hấp thu đến từ năng lượng của mặt trời, tại trải qua địch phong ở trong tinh cầu bộ mở cự đại không gian nội bộ tạo dựng năng lượng chuyển đổi khí, hình thành tinh khiết năng lượng, rót vào một cái cùng với tương liên tiểu thế giới, tại tiểu thế giới này bên trong. Phương viên một ngàn cây số bằng phẳng trên mặt đất, một cái mới đại trận bao trùm toàn bộ đại địa. Tiểu thế giới này nội bộ, nguyên bản cũng là có núi non sông nổi, nhưng vì cái thí nghiệm này, địch phong đem đại địa bằng phẳng ép chặt, thậm chí còn để các pháp sư đem đại địa hóa thành chỉnh thể kiên cố nhang thạch. Lúc này, đế từ hàng tinh chuyển hóa tinh khiết năng lượng liên tục không ngừng rót vào đại trận này. Theo hải lượng năng lượng rót vào, toàn bộ đại trận mỗi một đạo trận văn đều lấp lánh tỏa ra ánh sáng lung linh đại trận này là địch phong nghiên cứu cái không gian kia tuyến đường về sau một cái thành quả mới. Hắn tác dụng chính là tìm kiếm xa xôi trong vũ trụ những không gian khác đặc dị điểm, sau đó đả thông một cái không gian thông đạo toàn bộ công trình, theo Địch Phong, là đối với xa xôi không biết vũ trụ khai thác, nếu như phát hiện mới tinh hệ, thành lập cứ điểm, như vậy thần giới liền có thể thông qua hư không trực tiếp đến cái kia tinh hệ. Kể từ đó, nhiều mở mấy lần, Thanh Hà Đế quốc liền tương đương với có rất nhiều xa xôi trong vũ trụ mới khai thác tinh hệ, dùng cho phát triển đương nhiên, bởi vì những địa phương kia khoảng cách có thể là có lấy mấy vạn, thậm chí là 100,0005 ánh sáng, cách xa nhau vô cùng xa xôi, cần một lần nữa thành lập thế lực. Nhưng cái kia đều không phải vấn đề, Thanh Hà Đế quốc là Địch Phong cùng Lý Tú Ninh Hải tử một mạch, trừ cái đó ra Ở bên trong Thanh Hà Đế quốc thế nhưng là có hơn 10 cái vương tử lãnh địa, về sau một chút ở tại thần giới sinh ra hải tử, cũng bị phân đất phong hầu đến Thanh Hà Đế quốc, độc lập thống lĩnh một mảnh lãnh địa. Những lãnh địa kia là địch phong cái khác như tử, mỗi một đứa con trai cùng với hậu đại kẻ thống trị một khối 100,0000 cây số vương lãnh địa, hình thành chính mình quốc trung chi quốc. Có đầy đủ nhân khẩu, có đầy đủ dòng chính, có đầy đủ quân đội cùng quản lý nhân viên, lôi ra đến chính là một cái tiểu vương quốc. Mà lúc này Thương Cổ Tinh bên trên chiến tranh, đối với địch phong đến nói, là đại bảng doanh, giao cho Thanh Hà Đế quốc tới khai thác. Nhưng những cái kia xa xôi tinh hệ cũng không phải là Thanh Hà Đế quốc có thể qua tới, giao cho cái khác nhi tử đến xử lý. Mà lại vạn nhất thật phát hiện sinh mệnh tinh cầu, sinh mệnh có trí tuệ chủng tộc thậm chí là thế lực cường đại, đến lúc đó đối với Thanh Hà Đế quốc đến nói, cũng là một cái ngoài định mức thu hoạch đến nỗi địch phong vì cái gì đem toàn bộ không gian đại trận an trí tại tiểu thế giới, đó là đương nhiên là vì lý do an toàn. Nếu quả thật liên tiếp đến khủng bố địa khu, địch phong sẽ ngay lập tức chặt đứt cùng tiểu thế giới này liên hệ. Dạng này bất luận là gặp được nguy hiểm gì, cũng sẽ không liên lụy đến địch phong cùng thần giới. Lúc này Đại trận năng lượng hội tụ hoàn tất, dưới sự khống chế của địch phong, toàn bộ đại trận tản mát ra ánh mặt trời quang mang chói mắt. Đi. Sau một khắc, khổng lồ không gian đại trận vặn bèo tiểu thế giới một bên thế giới vách tường. Cái này một cỗ không gian năng lượng cấp tốc ở trong vũ trụ khuyết tán, rất nhanh, một cái không gian dị thường điểm xuất hiện, dẫn dắt đến khuyết tán không gian năng lượng. Sau một khắc, cái không gian này dị thường điểm cấp tốc vững chắc, một cái cỡ nhỏ không gian thông đạo liên tiếp cái không gian này dị thường điểm, cùng một bên khác địch phong vị trí tiểu thế giới. Thành công. Giờ khắc này, nhìn xem đại trận ổn định lại, đến từ hàng tinh năng lượng liên tục không ngừng dùng cho vững chắc không gian thông đạo nhìn xem cái này kết nối lấy không biết địa khu không gian thông đạo, địch phong có chút hướng vấn. chính mình thí nghiệm lần thứ nhất liền thành công, mà lại tốn thời gian bất quá là thời gian một ngày. lúc này không gian thông đạo này về sau sẽ là cái gì địa khu? mười phần để địch phong chờ mong. chương 663 sinh mệnh tinh cầu mới. chương 663 sinh mệnh tinh cầu mới. lúc này đặt ở trước mặt địch phong không gian thông đạo này kết nối lấy không biết địa khu, đồng thời địa vực không rõ, đối diện là nơi nào cũng không xác định. bất quá địch phong duy nhất có thể xác định là ở trong tiểu thế giới tiến vào không gian thông đạo có thể cấp tốc đến đối diện, toàn bộ không gian thông đạo không phải vững chắc không gian tuyến đường, chỉ là tương đương với tại hư không thành lập một trong đó truyền trạm, không hạn chế rút ngắn khoảng cách, xuyên qua không gian thông đạo này cũng không cần thời gian quá dài. mà bây giờ, địch phong liền cần xác định đối diện tình huống, có cái gì mới tinh hệ, có cái gì phù hợp thế lực cường đại, mà lại đối diện tồn tại nguy hiểm không biết, bởi vậy địch phong sẽ không đích thân đi mạo hiểm. ở bên người địch phong, một đoàn năng lượng bay ra, hóa thành một cái hình người địch phong cấu trúc một cái năng lượng phân thân, sau đó địch phong một sợi thần thức bám vào tại năng lượng trên thân phận, sau một khắc, năng lượng phân thân đầu nhập không gian thông đạo. Xuyên qua chỉ cho phép thông qua một người không gian thông đạo, rất nhanh, trước mắt không gian thông đạo bốn phía kỳ huyền quang màu biến mất, Địch Phong đi tới không gian thông đạo liên tiếp đến không biết khu vực. Mới ra không gian thông đạo, Địch Phong trước mắt là một mảnh vũ trụ hoàn cảnh, tại xa xôi nơi xa, có một cái hàng tinh tản ra tia sáng, chỉ có điều khoảng cách Địch Phong thực tế là quá mức xa xôi, hiện tại lấy Địch Phong thực lực, cũng chỉ nhìn thấy một sợi tia sáng, cũng chỉ là cảm thấy được bốn phía bởi vì hàng tinh gây nên không gian yếu ớt và mèo lực hút mới xác định viên kia hàng tinh vị trí. Địch Phong tính toán, chính mình chỉ ít là tại hệ hàng tinh biên giới, khoảng cách viên kia hàng tinh có dài dằng dạt khoảng cách như vậy trước quan sát một cái tinh hệ nhìn xem có hay không hành tinh đang quan sát bốn phía tinh hệ sau đó lại nói khai thác sự tình vì khai thác vũ trụ địch phong có người học tập đại lượng vũ trụ học tri thức đồng thời thân là thần vương cấp tay xoa kính thiên văn không là vấn đề cái này một bộ năng lượng phân thân đối với địch phong đến nói chẳng qua là dùng để dò xét không gian thông đạo về sau có hay không nguy hiểm khi xác định bốn phía không có nguy hiểm năng lượng phân thân trở về không gian thông đạo rất nhanh địch phong bản thể xuyên qua không gian thông đạo đi tới cái này một mảnh không biết vũ trụ địa khu đây chính là mới tinh hệ à địch phong cảm thán một câu trong tay một môn kính thiên văn bị địch phong cầm ra ẩn nấp cái này ở vào tinh hệ bên trong không gian nho nhỏ thông đạo. Địch Phong mang kính thiên văn tìm một cái chống trải địa khu, bắt đầu quan sát đo đạc tình huống chung quanh. Mấy ngày sau, thông qua thu thập được số liệu, Địch Phong có thu hoạch mới. Tại cái hành tinh này hệ bên trong có lớn nhỏ mấy viên hành tinh, nhưng nhất làm cho Địch Phong ngoại ý muốn chính là tại tinh hệ bên trong có một cái màu xanh thẳm sinh mệnh tinh cầu. Toàn bộ tinh cầu muốn so thương cổ tinh nhỏ rất nhiều, nhưng so địa cầu đường kính lớn hơn một chút. Tại cái kia trên đại lục có màu xanh thảm hải dương, xanh ngắt đại lục mà bốn phía cái khác hệ hành tinh quan sát đo đạc bên trong, Địch Phong không có phát hiện có cái gì tình huống ngoài ý muốn, chỉ là đơn giản hành tinh. Bất quá lúc này trước mắt dạng này một cái sinh mệnh tinh cầu xuất hiện, đối với Địch Phong đến nói, liền tương đương với mò kim đáy biển, gặp vận may, một phát nhập hồn. Chỉ cần trên cái tinh cầu này không có viễn siêu thực lực của ta, như vậy ta nhất định phải cầm xuống cái tinh cầu này. Địch Phong thầm nghĩ trong lòng, thu hồi kính thiên văn, thân thể bị không gian năng lượng bao trùm, tự thân ẩn tàng khí tức, cho dù là cùng cấp bậc cường giả cũng vô pháp phát giác sau một khắc, địch phong mượn nhờ hàng tinh lực hút, một bước vượt ngang mấy trăm tỷ cây số khoảng cách, mấy cái khoảng cách dài không gian di động, đi tới cái này một viên sinh mệnh tinh cầu bên ngoài. nhưng làm địch phong tới gần cái tinh cầu này, trong nháy mắt, địch phong cảm thấy được trên tinh cầu nồng đậm năng lượng, đại biểu cho cái tinh cầu này không phải một cái bình thường tinh cầu. không chỉ có như thế, địch phong nhạy cảm phát giác, tại cái này sinh mệnh tinh cầu phụ cận không gian, có một cái đẳng cấp cao thế giới quy tắc, cùng loại với địch phong thần giới dựa vào thương cổ tinh như thế. Chỉ có điều tiểu thế giới này tựa hồ là không có địch phong thần giới vững chắc như vậy, nhưng là trừ bỏ chưa vững chắc, nhưng tiểu thế giới nồng độ năng lượng muốn so mô phỏng thần giới địch phong lặng yên không một tiếng động tiến vào hư không, tìm kiếm đến cái này dựa vào sinh mệnh tinh cầu thành lập thế giới, phát hiện cái thế giới này là thuần túy dựa vào tín ngưỡng năng lượng cùng tinh thần năng lượng hỗn hợp mà thành thế giới khung xương. Cung thần giới cái kia lấy quy tắc vì kết cấu chủ thể so sánh, 10 phần yếu ớt, gánh không được khổng lồ lực hút, hoặc là không gian phong bạo. Nhưng bất kể nói thế nào, đây chính là một cái có rất nhiều thần cấp chiến lực tồn tại thế giới, địch phong hiện tại chỉ có một người đồng thời bởi vì nơi này khoảng cách thương cổ tinh hệ không biết có bao xa, bởi vậy không cách nào làm cho thanh hà đế quốc vượt ngang tinh hệ tiến hành viễn trình. thế là đặt ở trước mặt địch phong hiện tại chỉ có một cái phương án, ẩn nút tiến vào viên kia cùng cái này thần giới cùng một nhịp thở sinh mệnh tinh cầu, tìm kiếm liên quan tới thần giới tình báo. khi xác định địch nhân thực lực, âm thầm phát triển thế lực, một chút xíu cướp đoạt cái thế giới này, để nó trở thành thanh hà đế quốc mới chiếm lĩnh địa khu. bất quá địch phong cũng không chỉ là một điểm viện quân đều không có chỉ cần tại cái này tinh hệ thành lập ẩn nấp căn cứ làm chủ vũ trụ tọa độ như vậy thần giới liền có thể thông qua giới môn trực tiếp giáng lâm đến cái này tinh hệ nói cách khác địch phong trong tay cũng là có một cái hoàn chỉnh thần giới thần giới chúng thần làm hậu thuẫn thật đánh lên ai thắng ai thua còn chưa nhất định chỉ có điều như thế chư thần toàn diện khai chiến là hạ sách nhất địch phong hiện tại cần chính là ẩn nấp điều tra không xác định viên sinh mệnh tinh cầu này có phải là bị thần giới toàn diện bao trùm địch phong lựa chọn khoảng cách cái này sinh mệnh tinh cầu cách xa nhau một cái hành tinh một viên khác hành tinh cái hành tinh này là một viên trạng thái khí hành tinh hành tinh trung quanh có một vòng tiểu hành tinh vòng cùng nhiều quả vệ tinh, địch phong lựa chọn chính là một cái vệ tinh. cái này một cái vệ tinh có bao trùm toàn bộ vệ tinh hải dương. bất quá có thật dày tấm băng, chỉnh thể bị đóng băng. tại cái kia dưới lớp băng, địch phong mới là tại đáy biển thông qua không gian ngăn cách trận pháp thành lập một mảnh hình tròn đáy biển khu vực, diện tích không lớn, chỉ có một cây số đường kính. về sau ngăn cách pháp trận nội bộ không gian, thành lập một cái cỡ nhỏ nguồn sáng, một tòa nham thạch cấu trúc thần điện xuất hiện tại một phiến khu vực này trung ương. rất tốt, tọa độ thành lập. thân điện thành lập, địch phong dắt vào ngưỡng lực lượng, rất nhanh liền cảm thấy được thần giới tọa độ. Hiện tại Địch Phong chỉ cần thông qua giới môn, liền có thể trở về thần giới. Kể từ đó, Địch Phong đóng lại trước đó chính mình liên tiếp tiểu thế giới đã thông không gian thông đạo. Chiếc đề đoạn tuyệt thông hướng Thanh Hà Đế quốc phương hướng con đường, sau đó thân ảnh lóe lên, biến mất tại cái này một mảnh đáy biển trong không gian, trở lại thần giới. Trong nháy mắt vượt ngang không biết bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách, Địch Phong trở lại quen thuộc thần giới, trong lòng cũng một trận bùng lòng. Chương 663: Sinh mệnh tinh cầu mới 2. Hiện tại, Thương cổ tinh bên trên, Thanh Hà Đế quốc ngay tại chấp hành Tây Đại lục thống nhất chiến dịch. Mặc dù không cần địch phong xuất thủ, nhưng thần giới đại bộ phận thần cấp chiến lực đều lên chiến trường. Bởi vậy, địch phong chỉ có thể là điều động còn có thể hành động mấy cái hạ vị thần, nhưng đối với điều tra, địch phong một người đến liền có thể đồng thời thần vương cấp thực lực, còn là không gian quy tắc kẻ khống chế, địch phong đối với ẩn tàng cũng là có một tay. Bất quá Thanh Hà đế quốc bên trong, đại quy mô hành động không cách nào điều động, nhưng quy mô nhỏ bộ đội mặt đất vẫn là có thể. Mà lại cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, có thể thành lập cái thứ hai đế quốc, địch phong dựa theo trình tự tìm tới chính mình nhị nhị tử. Lúc này thứ tử đã là có bán thần cấp chiến lực, đời sau của mình cũng có một vị truyền thuyết cấp chiến lực, thuộc hạ trong lãnh địa, tổng nhân khẩu 120 triệu, lãnh địa chế độ chính là Thanh Hà Đế quốc phòng theo, đồng thời có độc lập với Thanh Hà Đế quốc các hệ thống tu luyện. Phu thân, ngài tìm ta? Bán thần cấp, hơn nữa còn là con trai của Địch Phong, đã là có thể ở tại thần giới sinh hoạt, Địch Phong rất nhanh liền tìm đến thứ tử. Lần này, ta ra ngoài có dụng tâm bên ngoài thu hoạch, mẫu thân ngươi hiện tại còn đang bế quan tu luyện, bởi vậy chỉ có ta cùng ngươi. Ngươi cũng biết, năm đó ta đứng ngươi đại ca vì hoàng đế lúc, nói với các ngươi qua lời nói đi, ta còn nhớ rõ Định Phong một nhắc nhở như vậy, thứ tử hồi tưởng đến phụ thân tại để chính mình các huynh đệ khác phân đất phong hầu. Hiện tại, riêng phần mình lãnh địa chính là địa bàn của các ngươi, các ngươi riêng phần mình thành lập thuộc về mình thế lực, về sau ở ngoài Thanh Hà Đế quốc địa phương, có phù hợp, ta để các ngươi cũng độc lập kiến quốc. Phụ thân, ngài lần này ngoại ý muốn phát hiện, sẽ không là. Không sai. Định Phong cười nói, người cơ hội đến, ta ngoại ý muốn phát hiện một cái sinh mệnh tinh cầu mới, bất quá bây giờ nơi đó tình huống còn không rõ ràng lắm, bởi vậy, hiện tại thông báo ngươi, là để ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như thuận lợi, cơ hội này chính là của ngươi. Hiện tại ngươi hạ giới làm người tốt miệng di chuyển chuẩn bị, mà khác, trước mang 1000 người cùng ta đi qua một chuyến. Vâng, phụ thân. Chính mình độc lập kiến quốc, đối với thứ tử đến nói, là một niềm vui lớn bất ngờ. Nhìn xem đại ca của mình tiếp nhận phụ thân đế quốc, không có đấu kỵ là không thể nào. Nhưng địch phong lúc ấy phân ra lúc đã là nói rõ ràng, chính mình hết thảy đều là phụ thân cho, hơn nữa còn có một cái lãnh địa để chính mình quản lý, bây giờ đã là rất không tệ. Chỉ có điều cơ hội là trên trăm năm đi qua, chính mình cũng tu luyện tới bán thần cấp, đều không có nhìn thấy phụ thân chấp hành chuyện này, cho là mình hiện tại đã là không có khả năng. Nhưng không nghĩ tới Bây giờ lại đột nhiên cho mình một niềm vui bất ngờ. Mặc dù mình đã là bán thần cấp, làm hoàng đế cũng làm không có bao nhiêu năm, nhưng mình như tử đã là có truyền thuyết cấp chiến lược, nhất định là có thể đem cái này không biết đế quốc phát dương quang đại. Ta cái này liền đi làm. Rất nhanh, thứ tử mang một ngàn cấm vệ quân trở lại thần giới, Cái này một ngàn cấm vệ quân, có một vị ám kim cấp thủ lĩnh, mấy vị hoàng kim cấp phụ tá, thần dưới chót nhất chiến sĩ đều là tinh nhuệ bạch ngân cấp võ giả. Bất quá dạng này cũng được, cũng sẽ không cần sửa chữa. Địch Phong nhìn con mình mang đến người phát hiện hắn hiểu lầm chính mình ý tứ. Địch Phong bản ý là trước mang một ngàn bách tính cư trú tại đáy biển không gian, mỗi ngày cầu nguyện, thông qua thần điện hội tụ tín ngưỡng, thành lập một cái ổn định toạ độ. Bất quá bây giờ mang đến toàn bộ là binh lính tinh nhuệ, Địch Phong cũng chỉ có thể là tiếp nhận, không có ý định để hắn thay đổi. Một tay vươn ra, thế giới trong tay đem cái này một ngàn người cùng thứ tử cùng một chỗ thu vào trong thế giới, Địch Phong lần nữa rời đi thần giới. Khi lại một lần nữa xuất hiện, Địch Phong trở lại đáy biển không gian, thế giới trong tay triển khai, đem một ngàn người cùng thứ tự thả ra. Phu thân, nơi này là. Nhìn xem trống rỗng một cái bị kết giới vây quanh không gian, chỉ có một cái trận pháp hình thành nguồn sáng chiếu sáng toàn bộ thế giới. Thứ tử nhìn xem Địch Phong, hơi nghi hoặc một chút. Nơi này là ta thành lập một cái ẩn nấp căn cứ, khoảng cách mục tiêu tinh cầu cách xa nhau một khoảng cách. Tại tinh cầu kia bên trên, có một cái có thể cùng thần giới địch nội thần giới, vậy vậy, tại chưa xác minh tình báo dưới tình huống, các ngươi đều muốn ở trong này cư trú. Địch Phong giải thích, trong lúc phát tay, một đống công cụ sản xuất cùng các loại kiến trúc vật liệu, lương thực vật dụng đều đối phương ở trên mặt đất. Cái này 1000 người mỗi một ngày nhiệm vụ chính là đối với trong thần điện tượng thần cầu nguyện, không thể gián đoạn đến nơi lúc nào tiến vào cái kia sinh mệnh tinh cầu chờ tin tức của ta nói địch phong rời đi cái này cách ly trận nhìn xem cái này đường tính một cây số độ cao tại trăm mét cách ly không gian thứ tử biết mình là kích động hiện tại chính mình có thể trở lại thần giới có thể cảm thấy được giới môn liên hệ nhưng là cái này một ngàn binh sĩ đều cần thời gian dài ở trong này sinh hoạt bất quá những này cấm vệ quân binh sĩ đều là trung thành với chiến sĩ của mình thế là thứ tử liên hệ đến lãnh địa đem lãnh địa quyền quản lý giao cho mình trưởng tử đại diện chính mình ở chỗ này cái đáy biển trong không gian nhỏ chờ đợi địch phong tin tức mà lúc này địch phong rời đi ẩn nấp căn cứ lần nữa trở lại sinh mệnh tinh cầu bên ngoài lần này địch phong ẩn tàng tự thân khí tức thân thể dung nhập không gian một chút xíu lẻn vào đến tinh cầu nội bộ toàn bộ trên tinh cầu có nhiều khối lục địa địch phong lặng yên không một tiếng động rơi tại một mảnh trên đại lục cái này một mảnh đại lục là lớn nhất một khối có rất nhiều nhân loại hoạt động khu vực Lạng yên xuất hiện tại một tòa nhân loại thành thị địch phong đối với chính mình tiêu trừ cảm giác tồn tại đồng thời ẩn tàng thân thể ngồi tại thành thị này trên đường phố vừa đi động quan sát đến cái văn minh này phát triển một bên nghe bốn phía người đi đường trò chuyện thu góp tình báo trong hai không ngừng truyền đến các loại thanh âm, địch phong có luôn ngự chuyển hóa pháp thuật, tự động nghe hiểu người ở đây nói chuyện. tại bốn phía đại lượng trong lúc nói chuyện với nhau, địch phong phát hiện mình muốn tình báo, mà lại thông qua phân tích, phát hiện chính mình cảm thấy hứng thú độ vật. sau đó, địch phong ngửa đầu nhìn xem bầu trời trong xanh, nhiều hứng thú nói đạo. nguyên lai là cái thế giới này, lần này tựa hồ là có ý tứ. thông qua người đi đường trong lúc nói chuyện với nhau, địch phong nghe tới mấy cái từ khóa, thiên đấu đế quốc, thiên đấu thành, võ hồn, hồn sư, võ hồn điện, thất bảo lưu ly li tông, những này từ khóa. Địch Phong cấp tốc nhớ tới nơi này là chỗ nào cái thế giới đối với truyền thuyết tồn tại tại trong cố sự thế giới hóa thành thực thể, Địch Phong cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế một cái hoàn chỉnh thế giới tại trở thành thực thể về sau, không phải cái gì khí hí rội tinh cầu, chẳng qua là một cái bình thường nham thạch tinh cầu. Mà người nơi này tại tinh cầu tồn tại không sai linh lực dưới tinh huống, tầng dưới chót người tựa hồ chỉ là thân thể cường tráng người bình thường, những cái kia hồn sư chiến đấu đường cũng tương đương chi yếu. Bất quá một cái thực thể tinh cầu còn có thần cấp lực lượng, mặc dù tầng dưới chót sức chiến đấu yếu kém, nhưng những cái kia thần cấp chiến lực có lẽ còn là có không sai sức chiến đấu chỉ có điều không có cụ thể hàng mẫu, không cách nào phân tích ra kết luận, bởi vậy địch phong hiện tại không rõ ràng, cái kia thần giới cấp 3 thần, cấp hai thần, một cấp thần, chủ thần, thần vương đều là tương đương với thương cổ tinh thực lực gì cấp độ. bất quá thần giới không thể đi, nhưng là khắp nơi trên đấu la tinh này, thế nhưng là có cùng thần giới đối nghịch hồn thú thế lực, những cái kia hồn thú bên trong ngậm tảng chiến lược ngược lại là có thể là một cái so sánh, dạng này cũng tốt phân tích toàn bộ đấu la tinh cấp độ thực lực. chương 664 siêu tập tài liệu chương 664 siêu tập tài liệu đi tới đấu la thế giới, địch phong mục đích là chinh phục toàn bộ tinh cầu đồng thời kích bản địa thần giới mở rộng chính mình thần giới phạm vi thống trị mà tại xác định cái thế giới này là một cái chính mình quen thuộc thế giới như vậy chuyện kế tiếp liền có đầu mối trở nên đơn giản rất nhiều. Bất quá tại đối với thế giới thăm dò trước đó địch phong cần hiểu rõ đến cái thế giới này có phải là chính mình chỗ biết rõ thế giới kia dòng thế giới có phải là có phải là có trong trí nhớ mình đồng dạng nhân vật nếu quả thật có nhân vật như vậy chính mình liền muốn xác định dòng thời gian. Bởi vậy, trạng thứ nhất địch phong ẩn tàng khí tức đi tới thiên đấu đế quốc nạp linh thành sơ cấp hồn sư học viện một tòa sơ cấp hồn sư học viện khắp nơi là 6 tuổi đến 12 tuổi hải tử nhưng những hải tử này trên thân sức chiến đấu so với bình thường người mạnh không được quá nhiều dạng này thế giới nếu như tu luyện võ đạo 12 tuổi hải tử mặc dù là đang đánh cơ sở chỉ sợ cũng phải có thanh đồng cấp thực lực hiện tại vòng này nhị hoàn hồn sư so thanh hà đế quốc người bình thường còn muốn yếu thanh hà đế quốc tầng dưới chót bách tính cái kia cũng đều là ăn uống no đủ lâu dài tu luyện đế quốc xuống phát triển thể võ học tự thân sức chiến đấu chí ít là phải có hắc thiết cấp thực lực mà lại cái này hoàn hoàn hồn sư hệ thống rất có ý tứ cùng ta một hạng gác lại nghiên cứu có một chút quan hệ. Tại xác định giai đoạn trước hạn mục công việc, có thể tiến hành nghiên cứu một chút. Tiến vào nạc đinh thành bên trong, chỉ là tùy ý đi dạo một vòng, Địch Phong liền thấy cái kia, trong truyền thuyết, đại sư, phát ra không có phế vật võ hồn chỉ có phế vật hồn sư lý luận. Một thân 29 cấp hộ lực, người trung niên hình dạng, xem ra dâu gia sồm soàm có chút đổi phế, mà lại từ trên thân hàn khí thế, Địch Phong hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì ý chí, liền giống như người bình thường, mà lại so với người bình thường còn muốn đổi phế. Thực lực như vậy, chỉ sợ liền thanh hà đế quốc bình thường nhất lao nông đều đánh không lại đi. Nói thầm Địch Phong nhìn xem cái đại sư này bốn phía, không có cái gì cường giả ẩn tàng, nhất cử nhất động cũng không có cái gì đệ tử bộ dáng. Mà theo bốn phía học sinh cùng trong miệng lao sư, Địch Phong biết được đại sư bất quá là gia nhập Nặc Đinh Thành Hồn Sư Học viện không có mấy năm, một mực là ăn uống miễn phí, thậm chí là không dạy học, kể từ đó, đại biểu cho cái thế giới này thế giới chi tử còn chưa tới đến. Cái kia đem thần giới một chút xíu thay đổi thành đường ra thần giới đường tam còn tại Nặc Đinh Thành thuộc hạ trong thôn đã không có chính mình muốn siêu tầm mục tiêu, Địch Phong cũng không có lại đi quản đại sư. Đây chẳng qua là một tên hề thôi, Địch Phong hoàn toàn là chẳng thèm nói tới một cái không gian di động rời đi nặc đinh thành, địch phong rất nhanh liền tìm tới thánh hồn thôn vị trí địa. chỉ có điều lần này, tương lai thế giới trí tử, kế tiếp đoạn thời gian khí vận nhân vật chính, có lẽ hắn xuyên qua bản thân liền cùng cái kia thần giới tu la thần có quan hệ, địch phong nhất định phải ẩn tàng khí tức, không thể lộ ra chân ngựa đem chính mình tất cả có thể ẩn tàng thủ đoạn toàn bộ thi triển. địch phong đi tới thánh hồn thôn. ở trong thôn nhìn thấy một cái tiệm tợ rèn, một cái đồi phế vô ý chí người trung niên mang một cái không đến một tuổi hải nhi xuất hiện. theo thôn người xưng hô, địch phong biết được người trung niên này chính là đường hạo, mà cái kia hải nhi chính là đường tam. Hiện tại là khoảng thời gian này hả, Địch Phong thầm nghĩ trong lòng, kể từ đó, như vậy một đường này cơ duyên liền có thể kín đáo chuẩn bị ở trên người Đường Tam, Địch Phong cảm thấy được cái kia khác hẳn với thường nhân linh hồn năng lượng, mà lại ở trên người Đường Tam, có đại khí vận tồn tại, còn có một đạo thần minh ấn ký. Cái kia ẩn ẩn tản mát ra giết chóc khí tức, liền chứng minh đây chính là Tu La chi thần chú ý đến cái này Đường Tam, có lẽ cái này Đường Tam xuyên qua đều tại hắn nhìn kỹ giữa. Mà bây giờ Địch Phong cần thiết chính là ẩn giấu thực lực, một chút xíu rảnh cái thế giới này, đối với cái kia thần giới, tạm thời không có xác minh giới tình huống, tạm thời không đi trêu chọc đến nỗi Đường Tam một đường này trưởng thành. Đối với địch phong đi nói, không, có cái gì lớn không được, tại thần minh xem ra, đây chẳng qua là đơn giản nhân giới quyền lực thay đổi thôi. Mà lại, lấy Thanh Hà Đế quốc sức chiến đấu, một cái đầy biên giá chiến quân liền có thể san bằng cái này toàn bộ đại lục. Bất quá cái kia vẫn là Thiên sứ thần, còn có cái thế giới này hồn thú thế lực có thể lôi kéo hàng phục, đến lúc đó, những này hồn thú cũng có thể làm quân tiên phong. Bất quá cái này đường Tam bất động, nhưng là đường Hạo trong tay thế nhưng là có không sai nghiên cứu tài liệu, cái kia vẫn lạc 100,0005 hồn thú, Lam Ngân Hoàng Hật giống, cùng một cây 100,0005 hồn cốt, đối với địch phong đi nói, Nghiên cứu toàn bộ thế giới hệ thống tu luyện phù hợp, xác định cái thế giới này khí vận chi tử, xác định dòng thời gian. Như vậy đối với Địch Phong đến nói, mục tiêu của mình liền xem như hoàn thành một bộ phận. Rời đi thánh hồn thôn, Địch Phong tìm tới phụ cận một cái ẩn tàng tại thác nước xuống núi động. Địch Phong thậm chí là không cần mở cửa, một cái không gian di động tiến vào trong sơn động. Tại sơn động một góc, Địch Phong nhìn thấy một cây vừa mới nảy mầm mà màu lam cỏ nhỏ, cũng bị vùi lấp dưới đất một cái hổm. Lấy Địch Phong thần vương cấp bậc thực lực, có thể rõ ràng cảm thấy được cái này trên cỏ nhỏ có một cái ngủ say ý thức, đó chính là Lam Ngân Hoàng ý thức, Đường Hạ Vợ, Đường Tam Mẫu thân. 100.00005 hồn thú, A Ngân. Như vậy, vừa vặn bắt ngươi tới làm thí nghiệm. Địch Phong một tay rũ ra, cách không gian, đem cái này một cùng hồn cốt cầm ra, sau đó cái kia một cây Lam ngân thảo cũng bị Địch Phong đặt vào trong tay. Bất quá vì không ảnh hưởng khí vận chi tử, bị cái thế giới này thần phát giác, Địch Phong phân tích cái này gốc Lam ngân thảo cùng hồn cốt, rất nhanh, một cây giống nhau như lúc hồn cốt xuất hiện ở trong tay của Địch Phong đây là Địch Phong cái kia một chút xíu tinh khiết tín ngưỡng chi lực mô phỏng một cây hồn cốt, căn này mô phỏng hồn cốt bị Địch Phong một lần nữa đưa vào cái kia vùi lấp dưới đất trong hộp. Sau đó, Địch Phong tìm đến một cây cỏ nhỏ đem một chút xíu sinh mệnh lực rót vào cái này, một cây giữa lam ngân thảo, để cái này một cái gốc lam ngân thảo có thể tại cái này không thấy ánh nắng, không thấy ánh mặt trời dưới hoàn cảnh sinh tồn tiếp. Thậm chí là vì rất thật, Địch Phong còn phục chế một cái ngủ say ý thức, thúc đẩy sinh trưởng ra cái này một cây lam ngân thảo ý thức, bất quá Địch Phong cũng thiết hạ phong ấn, chí ít là trong vòng mấy chục năm là không cách nào thức tỉnh. Như vậy có hồn cốt cùng 100, năm hồn thú, như vậy đi tới một chỗ đi. Địch Phong đem lam ngân thảo cùng hồn cốt thu vào trong lòng bàn tay của mình thế giới, sau đó thân ảnh biến mất tại trong hang núi này ở trong sơn động này hết thảy bình thường, thoáng nhìn không có cái gì khác biệt. địch phong mục tiêu kế tiếp là tương lai đường tăng một cái cơ duyên, tiên thảo vị trí băng hỏa lưỡng nghi nhãn. cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn là từ thủy hỏa long vương thi thể hội tụ hình thành. đối với băng hỏa lưỡng nghi nhãn, địch phong cũng không có hứng thú gì. chẳng qua là hai cái đấu la thế giới chủ thần cấp long vương thi cốt hóa thành. chỉ cần nghiên cứu một chút, cái kia tương lai chém giết thi thể của địch nhân, địch phong chưa hẳn không thể tái tạo một cái băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Mà lại Địch Phong ở tại thần giới thành lập cái kia dược viên, thế nhưng là từ quy tắc cục cương vật biến thành, đến tiếp sau Địch Phong lại dung nhập mấy đầu quy tắc, hiệu quả không thể so băng hỏa lưỡng nghi nhãn kém. Chương 664, sưu tập tài liệu 2, đến nội những cái kia tiên thảo, Địch Phong không chuẩn bị động, chỉ là mỗi một cây thu thập một chút bộ rẻ chính mình bồi dưỡng liền có thể. Để Địch Phong chân chính cảm thấy hứng thú, là cái kia cấu thành băng hỏa lưỡng nghi nhãn thủy hỏa long vương thi cốt. Cái thế giới này hai cỗ thần minh thi thể, rất có thể còn có hồn, thậm chí là thần minh hồn quốc. đây mới là Địch Phong cần thiết đương nhiên, lấy Địch Phong thực lực, cũng không cần những vấn đề này có thần giới, cùng địch phong thực lực bản thân chính là lực lượng. tại đấu la đại lục sinh ra sự, là truyền thuyết đã từng thống trị long thần, cùng thần giới sinh ra chư thần. về sau long thần cầm đầu thú hệ chúng thần cùng nhân loại chư thần khai chiến, cuối cùng long thần vẫn lạc, tự thân hóa thành kim long vương cùng ngân long vương. kim long vương bị trấn áp ở tại thần giới, ngân long vương tại đấu la đại lục tinh đấu đại sâm lâm hoạch tâm địa khu giữa thương, chủ bị lực lượng vì về sau phản công thần giới làm chuẩn bị đến long vương thuộc hạ chín đại long vương đều là tử thương hầu như không còn. bây giờ ở bên trong đấu la thế giới, tất cả hồn thú chính là đã từng long tộc thuộc hạ thậm chí chính là long tộc hậu đại lấy những này hồn thú đối với thần giới cự hận cùng địch phong cùng một chỗ phản công thần giới không thành vấn đề nhưng là như thế nào để những này hồn thú tộc đàn triệt để dung nhập chính mình thần giới cũng là địch phong cần thiết suy nghĩ sự tình. dù sao địch phong thần giới cũng phần lớn là nhân tộc bất quá trước đó địch phong cần chính là phân tích toàn bộ thế giới quy tắc vì tiếp xuống xâm lấn tác chiến làm chuẩn bị băng hỏa lượng nghi nhãn ở vào trong lạc nhật dừng dậm lúc này bị phong hào đấu la độc đấu la phát hiện tại băng hỏa lượng nghi nhãn vị trí sơn cốc bốn phía bày ra độc trận ngăn cản hồn thú cùng hồn sư tiến vào mà rõ ràng như vậy là tù đối với địch phong tìm kiếm băng hỏa lượng nghi nhãn đến nói liền hết sức đơn giản. ở trong lạc nhập sâm lâm tìm kiếm một lát, cái kia một mảnh động trận liền bị địch phong phát giác. sau đó, địch phong bay vào động chân bên trong, ở trong sân cốc, nhìn thấy cái kia tỏn ra băng hỏa năng lượng băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cái kia màu đỏ làm sen lẫn suối nước nóng, tỏn ra cực độ nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp, lại ở mảnh nhỏ trong đầm nước cân bằng xuống tới. tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bốn phía, là các loại sinh trưởng thần thái sáng láng tiên thảo. mặc dù địch phong biết những này tiên thảo đều là bất phàm đồ vật, nhưng chỉ là đoán chừng đối với chính mình cũng không có tác dụng quá lớn. nhưng khi địch phong thật nhìn thấy những này tiên thảo, lại phát hiện, những này tiên thảo đích thật là bất phàm. Trí ít có năng lượng cường đại, có thể luyện chế không sai đáng năng lượng, đối với bên trong cao tầng chiến lực cũng có được nhất định công hiệu. Mà Địch Phong biết, những này tiên thảo sinh trưởng đến nhất định niên hạn, có thể trở thành 100.0005 hồn thú, có hồn hoàn cùng hồn cốt, có được chính mình trí tuệ, mà có trí tuệ thực vật, còn có to lớn công hiệu, Địch Phong muốn chính mình đem những này tiên thảo toàn bộ hái đi. Bất quá càng hấp dẫn Địch Phong chính là cái kia băng hỏa lượng nghi nhãn phía dưới, cái kia cao năng lượng phản ứng, đại biểu cho cái này băng hỏa lượng nghi nhãn bất phàm, cũng là Địch Phong mục tiêu. Hiện tại không rõ ràng thần giới thực lực dưới tình huống, còn là tạm thời không đối cái thế giới này cả biến thầm nghĩ trong lòng, địch phong đem những này tiên thảo riêng phần mình cướp đoạt một đoạn bộ rễ trồng chọn ở lòng bàn tay của chính mình thế giới. Sau đó một cỗ tín ngưỡng lực lượng rót vào những bộ rễ này tại lòng bàn tay trong thế giới, những cái kia bộ rễ đang lấy một cái tốc độ cực nhanh sinh trưởng, bộ rễ mở rộng nảy mầm thân cảnh kéo dài sinh trưởng, địch phong chỉ phí phí một chút xíu tín ngưỡng lực lượng liền để những bộ rễ này một lần nữa phát dục thành tiên thảo. Lúc này địch phong ánh mắt đảo qua đồng dạng là mọc rễ nảy mầm lam ngân hoàng ở lòng bàn tay của địch phong thế giới, bản thân nội bộ là linh khí nồng đậm đối với lam ngân hoàng đến nói chính là một cái hoàn mỹ nơi sinh trưởng. Theo vừa mới lại sinh, đến bây giờ đã là có cao nửa thước, đồng thời còn tại lấy một cái tốc độ cực nhanh sinh trưởng địch phong đoa trưởng, chỉ cần trên trăm năm thời gian, cái này một cây lam ngân thảo liền có thể một lần nữa hóa hình đem tất cả tiên thảo sao lưu. Một phần, địch phong thả người tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn nước trong đầm, thân thể cấp tốc chìm xuống, bốn phía cái kia nhiệt độ thấp cùng nhiệt độ cao bên trong, ẩn chứa một tia quy tắc lực lượng, nhưng đối với này, địch phong cũng không có phản ứng gì, dạng này nhiệt độ còn không đủ để ảnh hưởng địch phong. Rất nhanh, địch phong chìm vào đáy nước, nhìn thấy cái kia đáy nước vốn lượng to lớn cung xương, hai cỗ to lớn cung xương có thể nhìn ra được là hình rồng, một bộ toàn thân màu băng lam, một bộ toàn thân ăn màu đỏ. Mà tại cái này trong hải cốt, riêng phần mình có một viên long châu, hội tụ cái này thi cốt còn xuất lại năng lượng, duy trì lấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn, có tàn hồn, có thể khôi phục, chỉ có điều cần ngoại lực duy trì. Địch Phong nhìn xem cái này dưới đáy nước thi cốt, cẩn thận kiểm tra một phen, trong lòng làm ra đánh giá. Như vậy, mang đi liền có thể. Địch Phong trong tay thế giới trong tay mở ra, thủy hỏa long vương thi cốt bị thế giới trong tay thôn phệ, còn có cái kia tồn tại thủy hỏa long vương tàn hồn long châu. Mất đi hai cái long vương năng lượng. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn công hiệu bắt đầu yếu bớt, bất quá bởi vì nơi này đã là trường kỳ bị hai cái Long Vương quy tắc đục dần, địa hình đã là phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Tương lai nơi này năng lượng sẽ dần dần yếu bớt, nhưng sẽ không triệt để biến mất, chỉ có thể là làm đặc thù bảo địa thôi, có lợi cho thủy hỏa băng thuộc tính hồn sư tu luyện, mà không giống hiện tại, cấp thấp hồn sư căn bản là không có cách ở trong này sinh tồn. Mà lại, băng hỏa lưỡng nghi nhãn năng lượng hạ xuống cũng là cần thời gian, tại nhân loại tiêu chuẩn đi lên nói, là cần trên trăm năm thời gian. Cầm tới mình muốn hết thảy, Địch Phong lặng yên không một tiếng động rời đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, trong tay có hồn cốt hàng mẫu. Có 100,0005 hồn thú Hàn Mẫu, còn có 2 Cố Long Vương thi cốt cùng tàn hồn, trên cơ bản đầy đủ địch phong nghiên cứu cái thế giới này quy tắc. Như vậy, trước tiên tìm một nơi nghiên cứu đi. Địch Phong suy tư một lát, một đường hướng bắc, đi ngang qua toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc, đi tới ở vào Đại Lục Bắc Bộ, quanh năm bị tuyết động bao trùm cực bắc chi địa ở trong này, không người chú ý, vết chân hiếm thấy, chỉ có một ít tại Hàn Băng địa khu sinh tồn hồn thú, làm Địch Phong một đoạn thời gian sinh tồn địa khu phù hợp. Càng hướng bắc, càng lạnh, rất nhanh, Địch Phong phía dưới đại địa đã là biến thành băng tuyết bao trùm một mảnh trắng xóa. Hàn Phong gào thét, thỉnh thoảng có hồn thú giết đạo. Địch Phong còn là nhìn thấy nhắc nhở to lớn hồn thú tại trong băng tuyết hoạt động Địch Phong tìm tới cực bát chi địa một tòa khổng lồ băng sơn rơi trên mặt đất thân thể bốn phía không gian hư ảo thân thể phản phất là không có ngăn cản cấp tốc chìm xuống phía dưới đi xâm nhập băng sơn phía dưới nhìn xem cách xa mặt đất mấy cây số khoảng cách Địch Phong một tay mở rộng không gian chống ra không gian dưới đất tạo dựng ra một cái độ cao 200 m mét diện tích một cây số vương cự đại không gian không gian bốn phía có kiên cố tường không gian trèo trống cam đoan không gian vững chắc sau đó một cái khí tức ngăn cách đại trận xuất hiện đem chính mình cái này phòng thí nghiệm dưới đất che lợi như vậy tiếp xuống. Bắt đầu nghiên cứu cái thế giới này quy tắc, về sau tìm cơ hội bắt đầu xâm lấn cái thế giới này. Thầm nghĩ trong lòng, Địch Phong cầm ra bản thân siêu tập đến vật liệu, đầu tiên chính là cái kia 100.0005 hồn thú, bắt đầu chính mình nghiên cứu. Chương 665, hồn sư cùng thí nghiệm. Chương 665, hồn sư cùng thí nghiệm ở trên đấu Latin này, Địch Phong cảm giác quy tắc của nơi này bên ngoài lộ ra, muốn so thương, cổ tình muốn rõ ràng, nhưng là ở trong này lĩnh ngộ quy tắc quá mức dễ dàng, liền cùng bị Thanh Hà Đế quốc diệt đi qua những cái kia thất quốc liên minh hạ vị thần như thế, thành thần quá mức dễ dàng, tầng dưới chót sức chiến đấu không phải rất mạnh. Mà tại bắt đầu đối với hồn thú nghiên cứu, địch phong đầu tiên cảm thấy hương thú chính là hồn thú hóa hình, chính mình đối với thanh hà đế quốc cương vực bên trong rất nhiều dị chủng tộc không cách nào cùng nhân loại dung hợp vấn đề đau đầu. Mà tự mình khai phát hóa hình thuật hiệu quả không phải quá tốt, nhưng là địch phong hiện tại phát hiện cái thế giới này, ở trên đấu Latin, hồn thú hoàn toàn chính là một cái dị chủng tộc, lại có thể tại 100.0005 về sau hóa hình thành người, hơn nữa có thể cùng nhân loại bình thường sinh hoạt. Thậm chí bọn hắn hậu đại còn có được hồn thú thiên phú như thế đem dị chủng tộc huyễn hóa trở thành nhân tộc, còn bảo tồn tự thân thiên phú, để hắn có thể trở thành nhân tộc thiên phú, dạng này tiện lợi hóa hình thuật chính là địch phong chỗ khát vọng. Mà bây giờ mặc kệ cái gì hoàn hoàn võ hồn, địch phong làm chuyện làm thứ nhất chính là muốn hiểu rõ một hồn thú là như thế nào hóa hình. Tại chính mình thế giới trong tay bên trong, cái kia một cây hấp thu đại lượng linh khí sinh trưởng cấp tốc lam ngân hoàng a ngân bị địch phong lấy ra. Tại cái không gian này ra gia cố kéo dài tới trở thành cự đại không gian dưới mặt đất sân thí nghiệm, lam ngân hoàng mầm non bị đối phương đưa tại trên mặt đất. Tại cái này lam ngân thảo nhất tộc chỉ có thể là sinh ra một cây lam ngân hoàng. Đồng thời Lam Ngân Hoàng có thể thống trị toàn bộ Lam Ngân thảo nhất tộc, cho dù là dưới đất, nếu như tùy ý dễ của nó kéo dài, có lẽ có thể câu thông trên mặt đất Lam Ngân thảo, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kể từ đó, ta phòng thí nghiệm này có lẽ còn kém một vài vấn đề, như vậy lần nữa gia cố một cái đi. Nghĩ tới đây, Địch Phong phất tay mở rộng không gian, đồng thời đem thế giới vách tường bao trùm toàn bộ không gian, khí tức chế độ, tin tức cẩn tảng, không gian gia cố, năng lượng phòng hộ, từng tầng từng tầng bình chứng để Địch Phong phòng thí nghiệm trở thành một cái kiên cố dưới mặt đất độc lập tiểu thế giới. Về sau, chính là Lam Ngân thảo trưởng thành. Trong nguyên tắc Lam ngân hoàng là thông qua Lam ngân hoàng huyết mạch, lại thêm vô số Lam ngân thảo cống hiến một điểm sinh mệnh lực cấp tốc trưởng thành, một lần nữa hóa hình. Có cái mạch suy nghĩ này, lại thêm vừa rồi Lam ngân thảo hấp thu đại lượng linh khí cấp tốc sinh trưởng, địch phong cầm ra vô tự chi thư, một đoàn tinh khiết tín ngưỡng chi lực bị địch phong cầm ra, một sợi tinh khiết tín ngưỡng chi lực dót vào Lam ngân hoàng thể nội. Sau một khắc, ở trước mắt địch phong, Lam ngân hoàng mắt trần có thể thấy sinh trưởng, cảnh cây biến lớn biến trắng, chủ cột như là dây leo kéo dài, rất nhanh, cái này một cây Lam ngân hoàng liền vượt qua 10 mét, như là một cây cây rồng cao lớn. Tinh khiết tín ngưỡng chi lực, thế nhưng là hiếm có năng lượng. Loại này năng lượng, cho dù là địch phong đẳng cấp này, cũng là nhu cầu to lớn, càng không muốn đối với đây bất quá là một cây thực vật mầm non. Dù cho địch phong chỉ là cho không có ý nghĩa một điểm, cũng đủ để cho Lam Ngân Hoàng A ngân cấp tốc trưởng thành, tu vi niên hạn cũng cấp tốc cấp cao. 10 năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, chỉ là đầu nhập một điểm, A ngân liền trưởng thành đến vạn năm hồn thú cấp bậc. Đồng thời tại đại lượng đẳng cấp cao năng lượng dưới sự duy trì, A ngân ý thức cũng khôi phục, quan sát đến bốn phía. Nhưng sau khi thanh tỉnh, A ngân phát hiện bên cạnh mình không phải phu của mình nhi tử, mà là một cái lạ lẫm người trung niên. Bốn phía cũng là một cái không gian trống trải. Không biết dưới tình huống, A Ngân lựa chọn trầm mặt, che giấu mình ý thức. Nhưng là cái tiểu động tác này làm sao có thể giấu qua địch phong? Nhưng địch phong cũng không có vạch trần A Ngân. Hiện tại còn cần cái này làm Ngân Hoàng tiếp tục trưởng thành. Một sợi tinh khiết tín ngưỡng chi lực tiếp tục rót vào A Ngân thể nội, nháy mắt cảm giác được một cỗ khổng lồ tinh khiết năng lượng rót vào thể nội, sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng tăng lên, tu vi niên hạn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Chỉ là gần nửa ngày thời gian, tại đầy đủ tinh khiết tín ngưỡng chi lực dưới sự duy trì, A Ngân lần nữa đi vào một hồn thú cấp độ. Đồng thời bởi vì địch phong phòng thí nghiệm chính là một cái độc lập tiểu thế giới, hoàn toàn sẽ không bị thần giới phát giác, cũng không có thiên kiếp hạ xuống. Lúc này, nhìn xem địch phong chỉ là tùy ý ném ra một chút đẳng cấp cao năng lượng, chính mình liền trưởng thành vì 100.0005 hồn thú. Mà lại càng kinh khủng chính là, chính mình cho dù là có 100.0005 hồn thú thực lực, như cũng không cách nào thấy rõ ràng địch phong thực lực. Giờ khắc này, A Ngân có ngốc cũng rõ ràng, chính mình là bị một cái không biết cường giả bắt lại, hiện tại không rõ ràng địch phong mục đích, nhưng nhất định sẽ không là chuyện tốt lành gì. Lúc này, A Ngân cũng biết chính mình tiểu động tác chỉ sợ đã là bị đối phương biết. Thế là, A Ngân cũng không đang là nút, mở miệng, đưa khí Cung kính nói: "Vị đại nhân này, không biết đại nhân đem ta mang đến là có chuyện gì?" a không giấu sao." Địch Phong buồn cười nói: "Đem ngươi mang đến cũng không có chuyện gì, chỉ là một cái 100.00005 hồn thú hàn mẫu, mà lại sinh mệnh lực tràn đầy, rất đáng được nghiên cứu một chút, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi thế nào, chỉ cần ngươi nghe theo sắp xếp của ta." Trong lúc nói chuyện, Địch Phong tùy ý khuyết tán một tia lực lượng, trong chấp nhóm này, A Ngân cảm thấy được, trước mặt mình tuyệt đối là một cái thần minh, giờ khắc này, A Ngân không còn có cái gì tiểu động tác một cái thần minh ở trước mặt mình, A Ngân cái gì cũng không dám tỏa, chỉ có thể là thành thành thật thật nghe theo sắp xếp của mình. Ta tìm tới ngươi lúc, trưởng phu của ngươi đem ngươi hạt giống chồng ở một cái động quật bên trong, mang con của ngươi tại ẩn cư, bọn hắn có thể an ổn sinh tồn tiếp, chỉ có điều ngươi khả năng cả một đời đều chỉ là mầm non. Hiện tại phối hợp ta thí nghiệm, ta có lẽ có thể để ngươi gặp lại bọn hắn một mặt. Lúc này, tại A Ngân trưởng thành lúc, Địch Phong thông qua vô tự chi thư đem số liệu này ghi chép lại. Vâng, đại nhân, ta nhất định sẽ dựa theo ngươi mệnh lệnh đến. Làm Địch Phong nhắc lên trợ phù nhi tử." A Ngân cũng có chút cơ động, nhưng ở trước mặt Địch Phong, mà lại tiện tay để chính mình khôi phục thực lực không biết thần minh trước mặt, chính mình hoàn toàn ra điều kiện. "Rất tốt." Địch Phong đối với A Ngân thật thời, hài lòng nhẹ gật đầu. Trong tay vô tự chi thư giám thị A Ngân lúc này 100.00005 hồn thú thân thể, do hỏi, "Các ngươi 100.00005 hồn thú là như thế nào biết hóa hình, hóa hình là sử dụng như thế nào phương pháp?" "Đại nhân, chúng ta hóa hình lúc, tự động liền biết nên làm như thế nào, cũng không có cái gì phương pháp cả tụ, bất quá cụ thể chỉnh tự là có." Nói, A Ngân đem hóa hình tình huống hướng địch phong miêu tả một lần. "Tốt, như vậy hiện tại ngươi bắt đầu một lần nữa hóa hình." "Vâng, đại nhân." Đối với địch phong lời nói, A Ngân không dám có bất kỳ cự tuyệt, bắt đầu hóa hình, sau một khắc, ở trước mắt địch phong, tại Lam ngân hoàng trên thân thể, một tầng tia sáng bao trùm, chiếu rọi gần phân nửa sân thí nghiệm đồng thời, cái kia Lam ngân hoàng nội bộ năng lượng bắt đầu hội tụ, áp xúc, nguyên bản thực vật thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, một chút xíu hướng về nhân loại thân thể cải biến. làm tia sáng tan đi, A Ngân một lần nữa hóa thành nhân loại thân thể, mái tóc dài màu xanh lam, tinh xảo khuôn mặt, một thân váy dài màu lam. Hiện thị rõ đoan trang lưu nhã. Chương 665, hồn sư cùng thí nghiệm 2. Nguyên lai là dạng này sao? Bất quá lúc này Địch Phong ánh mắt cũng không có chú ý A Ngân hình dạng. Đầu tiên Địch Phong không phải một cái nhìn thấy nữ nhân liền bên trên xá ma mà lại, cho dù là A Ngân lại xinh đẹp, còn có được xưng là tứ đại mỹ nữ vương triêu quân xinh đẹp không? Mình đã là có 6 vị phu nhân, đồng thời mỗi một vị đều đi theo chính mình một đường trưởng thành, đó mới là bạn lữ của mình. Lúc này, Địch Phong càng chú ý chính là bên trong vô tự tri thư số liệu, có A Ngân trước đó miêu tả Lại thêm vô tự chi thư hoàn chỉnh ghi chép lại hóa hình số liệu, đối với địch phong đối với hóa hình thuật có ý nghĩ mới. Bất quá lúc này chỉ có A ngân một cái hàng mẫu, còn có chút không đủ, về sau còn cần bắt một chút 100.0005 hồn thú để hắn hóa hình, ghi chép số liệu. Bất quá thông qua cái này một phần số liệu, địch phong liền rõ ràng, cái này hồn thú hóa hình phương thức, đối với chính mình có to lớn tác dụng, có rất lớn khả năng, chính mình hóa hình thuật liền có thể ở cái thế giới này hoàn thiện. Tại hóa hình về sau, A Ngân lực lượng đều bị áp xúc trong thân thể. Đồng thời bởi vì lần này A Ngân trưởng thành là sử dụng tinh khiết tín ngưỡng chi lực loại này, thần minh đều cần cao cấp năng lượng. A Ngân thực lực muốn so hiến tế trước đó càng cường đại hóa hình về sau, A Ngân tu hành tốc độ rất nhanh, nhưng cũng cần bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Chỉ có điều bởi vì có lần thứ nhất hóa hình kinh nghiệm, cùng càng cường đại tư chất, ngay từ đầu A Ngân liền bắt đầu ngưng tụ hoàn hoàn. Tại đấu La Tinh, chỉ có hồn sư một cái siêu phàm nghề nghiệp. Tại đấu La Tinh, mỗi một cái sinh ra liền có võ hồn, mà võ hồn có đủ loại, không đại thể có thể chia làm hai loại, một loại là thú vũ hồn một loại là khí võ hồn. Mỗi người đều tại 6 tuổi lúc tại dưới sự dẫn dắt thức tỉnh võ hồn. Làm võ hồn có tiên tiên hồn lực liền có thể tu luyện, mà từ tiên tiên một cấp hồn lực bắt đầu, đạo tiên tiên đầy hồn lực, tư chất càng mạnh, tương lai trưởng thành càng cao. Có thể nói, ở trên đấu la tinh này, một người tư chất tại 6 tuổi là liền có thể quyết định. Mà hồn sư mỗi 10 cấp một cái cấp bậc, theo thứ tự là hồn sĩ, hồn sư, đại hồn sư, hồn tôn, hồn tông, hồn vương, hồn đế, hồn thánh, cần trạ, phong hào đấu la. Mỗi một cái cấp bậc đều là 10 cấp, nhưng muốn đột phá nhất định phải hấp thu hồn hoàn mà hồn hoàn chính là săn giết hồn thú sinh ra. Căn cứ hồn thú niên hạn, hồn hoàn chia 10 năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, 100, năm hồn hoàn. Mỗi cái đẳng cấp có thể hấp thu nhất định niên hạn hồn hoàn, chỉ có hấp thu hồn hoàn mới có thể tăng lên đẳng cấp. Toàn bộ hệ thống tu luyện, theo Địch Phong, tựa như là một cái bị thiết kế tốt trò chơi, bởi vậy Địch Phong mới yếu kỳ, là ai thiết kế cái hệ thống này, cùng dạng này hệ thống phải chăng có tham khảo ý nghĩa. Mà ở trên phong hào đấu la, còn có tỉ mỉ đẳng cấp phân chia, nếu có ngày phú, có tiềm lực, đồng thời tìm tới thần minh nơi truyền thừa, liền có thể thành thần đương nhiên cũng có thể hội tụ tín ngưỡng thành thần nhưng là thần giới thần minh cũng cần tín ngưỡng chi lực thần giới có nhiều như vậy thần minh đại biểu cho đấu la tinh bên trên không có khả năng lại có người đại quy mô hội tụ tín ngưỡng thành thần lại thêm những thần minh kia truyền thừa chỉ có mấy cái như vậy nói cách khác toàn bộ đại lục cho dù là lại có thiên phú giả cũng rất khó tăng lên mà lại đấu la tinh loại này phong kiến quý tộc chế độ đẳng cấp sương nghiêm chế độ hỗn loạn cùng thanh hà đế quốc căn bản không có biện pháp so sánh thần giới chót vừa ra đời khả năng nói liền quyết định cả đời vận mệnh mà lại cũng không có bao nhiêu hoàn thiện bồi dưỡng hệ thống bởi vậy cũng sinh ra không ra cái gì cường giả đến. Mà Địch Phong thành lập Thanh Hà Đế Quốc, thế nhưng là đem toàn dân tu hành giáo dục phổ cập đến mỗi người trên thân, chỉ cần có thiên phú, liền sẽ bị phát giác, bồi dưỡng. Lúc này, Địch Phong như cũ tại ghi chép Pha ngân tu luyện biến hóa 1000005 hồn thú hóa hình, bởi vì bản thân liền có năng lượng cường đại, bởi vậy tại thực lực tăng lên tới 70 cấp trước đó, đều là chính mình ngưng tụ hoàn hoàn. Đồng thời trong vòng bản thân là 100.0005 hồn thú, bản thân tu hành tốc độ liền tương đương với tiên tiên đầy hồn lực thiên tài đồng thời bởi vì là tự chủ ngưng tụ hoàn hoàn, đều có thể căn cứ chính mình tố chất thân thể, ngưng tụ ra thích hợp nhất niên hạn. Mà bây giờ A Ngân liền bắt đầu ngưng tụ cái thứ nhất hồn hoàn. Rất nhanh một cái màu vàng hồn hoàn xuất hiện tại A Ngân bốn phía, mượn cái thứ hai hồn hoàn bắt đầu ngưng tụ, đồng thời cái thứ hai hồn hoàn, bởi vì tố chất thân thể mang đến tăng lên, vượt qua màu vàng, biến thành màu tím nhạt. Bất quá ngưng tụ ra cái thứ hai hồn hoàn về sau, A Ngân liền dừng lại, tư chất của mình cũng liền đến trình độ này, tiếp xuống, cần tu luyện mới có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Nguyên lai like đây chính là hồn hoàn. Đứng ở một bên nhìn xem hai cái hồn hoàn hoàn toàn ngưng tụ, thông qua vô tự tri thư phân tích, địch phong trước mắt xuất hiện một cái hồn hoàn hư ảnh, toàn bộ hồn hoàn tầng dưới chốt quy tắc giải tỏa kết cấu bị phân tích rõ rõ ràng ràng làm những này hồn hoàn bị phân tích ra, chính là đơn giản quy tắc làm chủ thể, năng lượng làm bổ sung, lại thêm hồn thú bản thân năng lực cố hóa, giống như là thanh hà đế quốc thiên phú quân đoàn cố hóa quân đoàn thiên phú. Bất quá chỉ ngưng tụ hai cái, hàng mẫu còn kém một chút, ta cần càng nhiều hàng mẫu. Sau đó, địch phong đưa ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên á ngân, nhìn xem địch phong ánh mắt đảo qua, á ngân vội vàng nói, đại nhân, ngài có gì phân phó? Không có gì, ngươi hiện tại bắt đầu minh tưởng, tiếp tục tu luyện. Đúng. Mặc dù không rõ ràng trước mắt vị này thần minh đại nhân muốn làm gì, nhưng là vẫn dựa theo địch phong yêu cầu đi làm một bên ghi chép a ngân minh tưởng số liệu, địch phong cầm ra một sợi tinh khiết tín ngưỡng chi lực. địch phong cũng không muốn a ngân tu luyện mười mấy năm trở thành phong hào đấu la, hiện tại tiêu hao một chút năng lượng để a ngân tốc thành. tại hồn sư cái nghề nghiệp này, bởi vì giống như là trò chơi, bởi vậy không có cái gì bình cảnh, chỉ cần có thiên phú, thực lực tăng lên, hấp thu hồn hoàn, liền có thể tăng lên. lại thêm a ngân bản thân liền đã từng từng tới hồn thánh, cần trả cấp độ, bởi vậy tốc thành cũng sẽ không đúng a ngân tạo thành ảnh hưởng gì, mà hướng tinh khiết tín ngưỡng chi lực dạng này đối với thần vương, thậm chí là cấp bậc cao hơn đều hữu dụng đẳng cấp cao năng lượng, đối với thần cấp phía dưới người chính là không gì làm không được năng lượng. Làm cái này một sợi năng lượng rót vào A Ngân thể nội, tinh khiết tín ngưỡng chi lực theo A Ngân minh tưởng tại tự thân kinh mạch lưu chuyển, theo từng vòng từng vòng vận chuyển, bị thân thể hấp thu, cường hóa thân thể tổ chức. Mà A Ngân năng lượng cũng là cấp tốc trưởng thành, trong minh tưởng A Ngân chỉ cảm thấy trong cơ thể mình một cỗ cường đại năng lượng tràn vào, hồn lực của mình đang cấp đang nhanh chóng tăng lên. Chỉ là mấy phút, A Ngân đã đột phá 30 cấp, tự động ngừng tụ hồn hoàn, một cái sâu tự sắc hồn hoàn xuất hiện tại A Ngân bốn phía. Cái thứ ba hồn hoàn ngưng tụ như là nước chảy thông thuận, tại cái thứ ba hồn hoàn ngưng tụ về sau, A Ngân hồn lực tiếp tục tăng lên trong 10 phút về sau, A Ngân hồn lực đột phá cấp 40, bắt đầu tự động ngưng tụ cái thứ tư hồn hoàn. Chương 666, hồn thú hóa hình thí nghiệm. Chương 666, hồn thú hóa hình thí nghiệm. Cái thứ tư hồn hoàn ngưng tụ, theo A Ngân tố chất thân thể tăng lên, đồng thời bản thân mình chính là 100,0005 hồn thú, hai lần trùng sinh tinh thần ý chí, một cái màu đen vạn năm hồn hoàn xuất hiện tại A Ngân bốn phía đối với lúc này hồn sư đến nói, bình thường hồn hoàn niên hạn, trước hai cái hồn hoàn là trăm năm, 3 hồn hoàn là ngàn năm, mà thứ năm hồn hoàn mới là vạn năm. Nhưng mà a ngân cái này biểu hiện lại đánh vỡ thông thường hạn chế, nếu như đối ngoại biểu hiện ra, thứ 2000 năm hồn hoàn, thứ tư vạn năm hồn hoàn, tuyệt đối sẽ gây nên kiếp sợ. Nhưng là tất cả những thứ này đều được sự ủng hộ của địch phong, Lạc Yên không một tiếng động hoàn thành, không người biết đến. Mà lúc này, a ngân hành động cũng không có dừng lại, tại cái kia một tia tinh khiết tín ngưỡng chi lực dưới sự duy trì, nương tụ thứ tư hồn hoàn về sau, hồn lực tiếp tục tăng lên. Rất nhanh, a ngân hồn lực tăng lên tới 50 cấp, cái thứ 5 hồn hoàn bắt đầu hiện hiện. Cái thứ năm là màu đen hồn hoàn, cái thứ hồn hoàn đồng dạng là màu đen hồn hoàn. Bất quá 100.0005 hồn thú hóa hình, cũng chỉ có thể là ngưng tụ 6 cái hồn hoàn, thứ 7, thứ 8, cái thứ 9 hồn hoàn đều cần săn giết hồn thú thu hoạch được. Lúc này, A Ngân hồn lực đột phá đến 70 cấp, chỉ cần một viên mới hồn hoàn liền có thể đột phá, đồng thời tại A Ngân thể nội, còn có một bộ phận tinh khiết tín ngưỡng chi lực còn sót lại bởi vì thực lực không cách nào đột phá mà không có biện pháp hấp thu. Lúc này đến bình cảnh, A Ngân đang nghĩ kết thúc minh tưởng, nhưng bên thai chuyển đến địch phong thanh âm. Tiếp tục minh tưởng. Vừa nói, địch phong một tay kéo lấy lơ lửng vô tự chi thư, một tay năng lượng hội tụ. Vừa rồi phân tích A Ngân trước 6 mai hồn hoàn ngưng tụ Địch Phong đã là rõ ràng hồn hoàn kết cấu. Lúc này, tiêu hao một chút xíu tinh khiết tín ngưỡng chi lực, một viên vạn năm hồn hoàn xuất hiện ở trong tay của Địch Phong, mà lại một mai này hồn hoàn nội bộ có sung túc năng lượng, chỉ cần A Ngân có thể tiếp nhận, liền có thể một mực tăng lên đến nỗi hồn kỹ. Cái thứ bảy hồn hoàn đều là võ hồn chân thân, bất luận là thú vũ hồn còn là khí võ hồn, đều là giải phóng võ hồn, để chính mình mạnh lên. Bởi vậy Địch Phong không có ở trong hồn hoàn khắc vào hồn kỹ đang nghe theo Địch Phong phân phó, A Ngân tiếp tục bình thường, lập tức cảm thấy được bốn phía có một đoàn năng lượng hội tụ tiến vào trong cơ thể của mình. Lúc này, A Ngân mới là phát giác. Đây chính là một viên hồn hoàn, có hồn hoàn, chính mình kẹt tại 70 cấp bình cảnh bắt đầu đột phá. Thân thể hấp thu hồn hoàn đạt tới cực hạn, sau đó, hồn hoàn ngưng tụ, hồn lực cấp tốc tăng lên. Theo 70 cấp đến cấp 80, A Ngân thể nội có trước đó còn sót lại tinh khiết tín ngưỡng chi lực cùng hồn hoàn năng lượng, tự thân hồn lực đẳng cấp như cũ đang nhanh chóng tăng lên, rất nhanh, liền tăng lên tới cấp 80. Lúc này, một viên hồn hoàn dung nhập thể nội, đánh vỡ A Ngân bình cảnh. Trước đó thứ 7 hồn hoàn chỉ là địch phong một cái thí nghiệm, nhìn xem A Ngân hấp thu không có vấn đề gì, còn là đạt tới lớn nhất niên hạ, chứng minh chính mình bóp hồn hoàn không có vấn đề gì. Như thế A Ngân thứ 8 hồn hoàn, cũng bị Địch Phong bóp ra đến, lần này, lấy A Ngân tố chất thân thể, 100.0005 hồn hoàn trên cơ bản không có vấn đề, đặc biệt là Địch Phong bóp hồn hoàn không có cái gì hồn thú ý thức xung kích, chỉ cần tố chất thân thể có thể tiếp nhận, liền có thể thu nạp một viên 100.0005 hồn hoàn. Thế là, nhiều đầu nhập một chút xíu năng lượng, đem hồn hoàn niên hạn đẩy cao, một viên màu đỏ hồn hoàn lơ lửng ở Địch Phong trong tay. Sau đó, một mai này hồn hoàn ném vào A Ngân thể nội, để hắn hấp thu. A Ngân hồn lực đột phá cấp 80, Địch Phong cho cái kia một tia tinh khiết tín ngưỡng chi lực cũng liền hao hết. Bất quá lúc này, A Ngân thực lực đã là tăng lên tới một cái cực cao cấp độ. Bởi vì chính mình nuốt một viên hồn hoàn đều là đạt tới đột phá lúc cực hạn, hồn hoàn hồn kỹ cực kỳ cường đại, mà lại bởi vì thân thể là được đến cao cấp năng lượng cường hóa, cho dù là lúc này cần trả lúc, liền có địch nổi phong hào đấu la sức chiến đấu. Bởi vậy, hấp thu một viên 100.00005 hồn hoàn không có vấn đề gì, mà đang hấp thu hồn hoàn lúc, A Ngân cũng rõ ràng cảm nhận được một mai này hồn hoàn cùng trước đó hồn hoàn khác biệt, năng lượng càng thêm nặng nề cường đại, cho áp lực của mình càng thêm to lớn. Bất quá, dạng này gặp chắc trở, đối với A Ngân đến nói, cũng không tính cái gì, cắn răng kiên trì. Một mai này 100.00005 hồn hoàn, A Ngân một chút xíu hấp thu xuống tới đứng ở một bên địch phong, nhìn xem A Ngân hấp thu 100.00005 hồn hoàn chỉ sợ cần mấy tháng, địch phong tự nhiên không có khả năng một mực ở chỗ này chờ. Cho A Ngân thiết lập một cái ngăn cách pháp trận, địch phong tại cách đó không xa bắt đầu mới nghiên cứu đối với võ hồn cùng hồn hoàn có hiểu biết, bất quá hàng mẫu còn chưa đủ nhiều, địch phong còn cần mới 100.00005 hồn thú hóa hình tiến hành thí nghiệm ở trên cực bắc Tri địa, liền có cái này nhiều mặt 100.00005 hồn thú, địch phong cũng có thể tìm được những cái kia 100.00005 hồn thú bông dáng. Bất quá bây giờ bất quá là nghiên cứu giai đoạn trước, đồng thời Địch Phong cũng không thích. Hợp đột nhiên lộ diện, ai biết những cái kia thần có phải là chú ý những này 100.00005 hồn thú. Bất quá Địch Phong nghĩ đến chính mình bồi dưỡng được đến những cái kia tiên thảo, những này tiên thảo trên bản chất nói cũng là thực vật loại hồn thú, cũng có thể trở thành 100.00005 hồn thú. Tự nhiên là cũng có thể hóa hình, tại tỷ như nói, bắt một chút hồn thú bồi dưỡng nó trở thành 100.00005 hồn thú, cũng không có vấn đề gì, không đến mức phải tìm cực bắt chi để những cái kia đã trưởng thành 100.00005 hồn thú. Như vậy, lấy trước ra một cây thử một lần đi. Địch Phong nhìn xem thế giới trong tay bên trong những cái kia tiên thảo, một đoàn tinh khiết tín ngưỡng chi lực bị Địch Phong ném vào mỗi một cây tiên thảo bên trong, tại đại lượng cao đẳng năng lượng dưới sự gia trì, những này hồn thú đang nhanh chóng sinh trưởng. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, những này tiên thảo liền trưởng thành vì có ý thức 100.00005 tiên thảo, đồng thời bởi vì là tại Địch Phong thế giới trong tay sinh trưởng, nơi này khắp nơi là Địch Phong quy tắc. Những này tiên thảo trời sinh tiếp nhận Địch Phong không chế, cùng Địch Phong thân cận Địch Phong ý thức đạo qua thế giới trong tay, những này tiên thảo đều tán mát ra thân thiết ý thức. Bất quá bây giờ những này tiên thảo bản thân chỉ có một cây, nếu như hoa hình Như vậy chính mình liền không có mới tiên thảo. Thế là, Địch Phong lần nữa đối với những này tiên thảo tiến hành chia cắt, lúc này tiên thảo nhóm đều đã là trưởng thành đến 100.00005 hồn thú cấp độ, dù cho không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng thân là thực vật loại hồn thú, bản thân sinh mệnh lực cùng với tràn đầy địch phong đối với tiên thảo tách rời một chút bộ dễ, tiếp tục phân gốc, mỗi một cây tiên thảo phân ra hơn 10 vóc ráng gốc, tiếp tục bồi dưỡng. Mà những này đã là trưởng thành toàn tiên thảo, Địch Phong cầm ra một bản mới tinh khiết tín ngưỡng chi lực cho bổ sung hao tổn. Làm nhìn xem những này tiên thảo bởi vì phân gốc hao tổn đều bổ sung hoàn tất, Địch Phong cầm ra một cây tám cánh tiên lan. Hiện tại, ngươi là có hay không có thể hóa hình? Chủ nhân, có thể hóa hình. Tám cánh tiên lan chuyển ra thanh âm. Như vậy, hóa hình đi. Đúng. Được đến địch Phong mệnh lệnh, cái này một cây tám cánh tiên lan toàn thân sáng lên một vệt ánh sáng, Địch Phong có thể nhìn thấy, cái này một cây tám cánh tiên lan đang từ thực vật thân thể hóa thành nhân hình. Chương 666, Hồn thú hóa hình thí nghiệm 2. Làm kia sáng tán đi, Địch Phong trước mắt xuất hiện một cái 6 tuổi tiểu nữ hài hài tử, tiểu cô nương một thân trang điểm còn có thể lờ mờ nhìn ra được là tám cánh tiên lan ngoại hình. Chủ nhân, hóa thành nhân hình. Cái này một cây tám cánh tiên lan ngữ khí rụt rẻ nói. Hiện tại, bắt đầu minh tưởng, ngưng tụ hồn hoàn. Địch Phong một bên ghi chép cái này, một cây tám cánh tiên lan hóa hình số liệu, vừa nói, tại tám cánh tiên lan bắt đầu minh tưởng, cái thứ nhất trăm năm hồn hoàn xuất hiện, căn cứ lúc này tám cánh tiên lan hóa hình tình huống, cái thứ nhất hồn hoàn bất quá là hơn 400 năm. Bất quá tại cái thứ nhất hồn hoàn ngưng tụ, tám cánh tiên lan hóa hình trưởng thành một hai tuổi, xem ra lớn một chút. Lúc này, Địch Phong tiếp tục đầu nhập tinh khiết tín ngưỡng chi lực, tại đại lượng năng lượng cường hóa tăng vút xuống, tám cánh tiên lan hồn lực đẳng cấp đang nhanh chóng tăng lên. Như là trước đó Lam Ngân Hoàng A Ngần, từng mai hồn hoàn không ngừng ngứng tụ, một đường trưởng thành đến 70 cấp trình độ, mà tới trình độ này, 8 cánh tiên lan đã là biến thành một cái một em M718, một thân váy trắng mỹ lệ nữ tử, không còn là trước đó nữ hài bộ dáng. Theo sát lấy, Định Phong bóc ra 8 cánh tiên lan thứ 7, thứ 8 hồn hoàn, bởi vì 8 cánh tiên lan tố chất thân thể đi vào Lam Ngân Hoàng, mà lại không có kinh nghiệm gì, cái này cái thứ 8 hồn hoàn bất quá là đạt tới 8 vạn năm tả hữu. Bởi vì không có hấp thu 100.00005 hồn hoàn, bởi vậy hấp thu tốc độ thật nhanh. Đến cái thứ 9 hoàn, bởi vì bản thân tố chất thân thể đầy đủ Địch Phong cũng bóc một viên 100,0005 hồn hoàn để hắn hấp thu. Hấp thu thứ 9 hồn hoàn là 100,0005 hồn hoàn, tám cánh tiên lan không giống như là A Ngân như thế cần đại lượng thời gian, chỉ là thời gian một ngày, cái thứ 9 hấp thu hồn hoàn hoàn tất. Tám cánh tiên lan tại ngắn ngủi 3 ngày trong thời gian, trưởng thành là một tên phong hào đấu la. Bất quá bởi vì tám cánh tiên lan là địch Phong tốc thành, tự thân không có cái gì sinh hoạt kinh nghiệm, mặc dù thực lực là phong hào đấu la, thân thể là người trưởng thành bộ dáng, nhưng mình kiến thức còn là 6 tuổi cấp độ. Lúc này, để tám cánh tiên lan thực lực tăng lên tới 95 cấp về sau, Địch Phong liền đích chỉ đối với hắn tăng phúc đối với tám cánh tiên lan kiến thức, Địch Phong liền thông thanh hà đế quốc ý thức thế giới, mượn nhờ phu nhân Địch tuyển ngủ say quy tắc chế tạo một cái ngủ mơ thế giới. Trong cái thế giới này gia tốc mô phỏng một cái xã hội, đem tám cánh tiên lan đầu nhập đi vào, trong giấc mộng gia tốc, chỉ là thời gian một ngày, tám cánh tiên lan hoảng hốt kinh lịch chính mình một thế, làm tám cánh tiên lan tỉnh lại lần nữa, không còn có trước đó nó nớt, biến thành một cái thành thuộc người trưởng thành. Từng. Địch Phong nhìn xem chính mình chế tạo ra cái này thực vật hóa hình thành phẩm, mười phần hài lòng. Về sau liền gọi ngươi à Lạn, hiện tại đi thuần thục chính ngươi võ hồn cùng hồn ký đi. Nơi đó có sân huấn luyện. Địch Phong trong lúc phát tay, khống chế phòng thí nghiệm thế giới biến hóa, một cái đầy đủ sân huấn luyện bị Địch Phong chế tạo ra. Đúng. Theo cái thứ 2 thực vật hồn thú thành công hóa hình trở thành một cái phong hào đấu la, Địch Phong thu thập xuất một phần mới số liệu, thông qua so sánh, đối với chính mình hóa hình thuật thôi diễn có thành quả mới. Sau đó, Địch Phong tạm thời rời đi dưới mặt đất sân thí nghiệm, ở trên mặt đất tìm tới một cây phổ thông tên là Băng Tuyết Trúc thực vật hồn thú, cùng một đầu trăm năm cấp bậc gấu sinh hàn băng hổ răng kiếm hồn thú. Lần này, Địch Phong tiếp tục là thông qua tinh khiết tín ngưỡng chi lực tăng phúc, để cầu tốc thành 100.0005 hồn thú nhưng hai loại hồn thú bản thân tư chất cùng lam ngân hoàng cùng tiên thảo có khác biệt hấp thu tinh khiết tín ngưỡng chi lực băng tuyết trúc chọn vẹn dùng thời gian một năm cái kia một đầu băng tuyết hổ giang kiếm cũng là như thế tại thời gian dài như vậy địch phong đã là tiếp tục bồi dưỡng được gốc thứ hai hóa hình tiên thảo cái này một cây tiên thảo địch phong lựa chọn bắt rác huyền băng thảo đồng dạng là bồi dưỡng tám cánh tiên lan quy trình địch phong đem bắt rác huyền băng thảo bồi dưỡng được đến đồng dạng là một vị băng tuyết đại mỹ nữ đương nhiên địch phong chế tạo những này tiên thảo bản thân trừ bỏ thí nghiệm bên ngoài cũng là cho chính mình các phu nhân tìm mấy người thuộc hạ những này tiên thảo bản thân tư chất cũng không tệ tương lai thành thần không là vấn đề. Phu nhân của mình nắm thành thần về sau thuộc hạ chỉ có mấy cái sứ đồ cùng bốn vị thị nữ, còn có một chút hồ tộc thị nữ, nhưng những thị nữ kia đều là bởi vì không có đủ thị nữ miễn cưỡng đồ đầy. Hiện tại chế tạo vài quộng tiên thảo hóa hình cũng không tệ. Mà thời gian một năm, A Ngân cũng hấp thu xong thứ 8 hồn hoàn. Đến nơi thứ 9 hồn hoàn, đồng dạng là một viên 100.00005 hồn hoàn, đồng thời bởi vì A Ngân thực lực đầy đủ, Địch Phong cũng dùng một lần đem A Ngân thực lực cất cao đến 99 cấp, làm thực lực tăng lên tới cấp bậc kia. Địch Phong thông qua lúc này mấy cái hồn thú hóa hình so sánh thực lực, tham dò rõ ràng Phong Hào đấu la phía dưới so sánh Thanh Hà Đế quốc đẳng cấp cấp độ. Tại cấp 40 phía dưới, tương đương với Thanh Hà Đế Quốc Hắc Thiết cấp trình độ, mà cấp 40 đến 70 cấp tương đương với Thanh Hà Đế Quốc Thanh Đồng cấp cấp độ, 70 cấp đến 90 cấp tương đương với Thanh Hà Đế Quốc Phổ Thông Bạch Ngân cấp trình độ. Mà tại Phong Hào Đấu La cấp độ, 95 cấp đấu La cấp độ phía dưới, tương đương với Thanh Hà Đế Quốc Bạch Ngân cấp đỉnh phong. Mà 95 cấp đỉnh phong đấu La đến 99 cấp tuyệt thế đấu La tương đương với Thanh Hà Đế Quốc Hoàng Kim cấp trình độ. Đến nội tâm cấp, bởi vì cái này đấu La thế giới là một cái thế giới chân thật, có thần minh tồn tại, Mặc dù những này thần minh địch phong đoán chừng rất có thể có chút yếu, nhưng những cái kia trăm cấp thần quan nước chừng là Thanh Hà đế quốc cám kim cấp trình độ đến nỗi cấp bậc cao hơn, địch phong không rõ rõ, tạm thời không cách nào suy đoán, nhưng đoán chừng cũng chẳng mạnh đến đâu. Nhưng là dù sao cũng là thần cấp, mà lại cái này thần giới thần minh số lượng có nước cờ ngàn người, bởi vậy hay là muốn cẩn thận ứng đối. Một năm sau, băng tuyết trúc cùng Hàn băng hổ răng kiếm toàn bộ đột phá 100.00005 hồn thú, sau đó một lần nữa hóa hình, mỗi một cái hồn thú tốn hao 5 ngày thời gian đột phá tới phong hào đấu la cấp độ Đồng thời thứ chín hồn hoàn đều là màu đỏ 100.00005 hồn hoàn đến tận đây, địch Phong chế tạo ra 5 vị hóa hình hồn thú, trừ bỏ Lam Ngân Hoàng A Ngân là 99 cấp, còn lại đều là 95 cấp trình độ. Mà trải qua nhiều tên hồn thú hóa hình số liệu, địch Phong rốt cục hoàn thiện chính mình hóa hình thuật, có thể làm được để dị chủng tộc tu luyện về sau, dần dần hóa hình vì nhân loại đồng thời tự thân chủng tộc tiên phú cũng sẽ bảo tồn, trở thành nhân loại tiên phú, tại nhân loại tộc quần bên trong truyền bá ra. Kể từ đó, Thanh Hà Đế quốc chính là một cái nhân loại đế quốc cho dù là thu nhận lại nhiều dị chủng tộc cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì đồng thời còn có thể để đợi sau hài tử có đủ loại thiên phú tăng cường người tương lai tộc thực lực. Bất quá cái này hóa hình tu luyện pháp chỉ là vừa mới nghiên cứu ra đến, còn không có trải qua tu luyện, cần tiến hành thí nghiệm. Mà bây giờ tại cái này đấu la tinh, những này hồn thú chủng tộc liền phi thường phù hợp địch phong nhằm vào hồn thú cùng hồn sư hệ thống tu luyện, khai phát ra tính nhắm vào hóa hình thuật, có thể làm cho hồn thú tự động tu luyện, dần dần biến thành hình người trong quá trình, còn có thể tự chủ ngưng tụ hồn hoàn, mãi cho đến phong hào đấu la cấp độ đương nhiên. Động ngưng tụ hồn hoàn cũng là một cái có thể chia tách đi ra đơn độc công pháp, bất quá Địch Phong còn không có nghiên cứu qua nhân loại của thế giới này, bởi vậy không cách nào xác định môn công pháp này đối với nhân loại có phải là hữu hiệu. Chương 667 Vật thí nghiệm. Chương 667 Vật thí nghiệm, 19200. Hơn một năm nay trong thời gian, Địch Phong không chỉ là nghiên cứu hóa hình thuật, còn nghiên cứu lam ngân hoàng cái kia một viên hồn cốt, phân tích hồn cốt về sau, Địch Phong liền mô phỏng chế tạo ra 100.0005 hồn cốt. Bất quá đối với hồn cốt những cái kia đều là hồn thú bản thân cổ quái kỳ lạ năng lực. Những này hồn cốt đều là địch phong cái kia năng lượng bóp ra đến, 10 phần thuần túy. Bởi vậy, địch phong không có thiết kế cái gì đặc thù hồn kỹ, một bộ hồn cốt, bao quát xương đầu, thân thể xương, tả hữu cẳng tay, tả hữu xương đùi địch phong cầm bị động tăng phúc thông dụng kỹ năng khắc vào hồn cốt bên trong. Đồng thời 100.00005 hồn cốt có thể gánh chịu hai cái hồn kỹ, địch phong cũng tiến hành đơn giản hóa, một cái hồn cốt khắc vào một cái kỹ năng để kỹ năng này có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Trong đó, xương đầu là tinh thần tá phúc, thân thể xương là tố chất thân thể toàn diện tá phúc, tả hữu cẳng tay là lực lượng, công kích tá phúc, tả hữu xương đùi là nhanh nhẹn, tốc độ tá phúc. Dùng một lần, địch phong chế tạo ra năm bộ, hiện tại dưới tay mình cái này năm cái hóa hình hồn thú mỗi người hấp thu một bộ, đồng thời địch phong đem nguyên bản là lam ngân hoàng hồn cốt một lần nữa giao cho A Ngân, để hắn hấp thu tăng cường thực lực bản thân. Kể từ đó, một bộ 100.00005 hồn cốt sáu trang hấp thu, để tại 95 cấp mấy vị hóa hình hồn thú thực lực riêng phần mình tăng lên cấp 3, đạt tới 98 cấp. Kể từ đó, một vị 99 cấp phong hào đấu la, bốn vị 98 cấp phong hào đấu la, địch phong tại cái này đấu la đại lục bên trên cũng coi như được có một chút có sức chiến đấu bộ hạ. Như vậy, ta ngẫm lại, tiếp xuống thí nghiệm làm cái gì? Địch Phong đối với đấu la thế giới phân tích còn kém một chút, còn có rất nhiều thí nghiệm không có hoàn thành, căn cứ thứ tự trước sau. Địch Phong suy tư một lát về sau, chuẩn bị tiến hành tiếp theo hạng thí nghiệm. Tìm kiếm hồn thú thí nghiệm ta hóa hình thuật, cái này thuộc về một cái trường kỳ thí nghiệm. Trừ cái đó ra, còn có hồn sư nghiên cứu, thanh hà đế quốc võ đạo hệ thống, pháp sư hệ thống nên như thế nào dung nhập võ hồn hệ thống bên trong, thanh hà đế quốc nhân loại tu luyện như thế nào võ hồn hệ thống, nếu như khả năng, tìm kiếm một cái thần nơi chuyển thừa tham dò thần thực lực ở trên đấu la tinh này thành lập thế lực, vì nhất thống đấu la đại lục làm chuẩn bị ta nhớ được ở trên đấu Latin này, tựa hồ là có hoang vu đại lục đi. đợi đến nghiên cứu ra võ hồn hệ thống chuyển hóa pháp thuật về sau, liền bắt đầu tiến hành giai đoạn trước tranh chiến. hiện nay, thông qua đối với hồn thú hóa nghiên cứu, địch phong nắm giữ hồn hoàn kỹ thuật, có thể tiêu hao năng lượng, cấu trúc hồn hoàn, đồng thời còn có thể ở trong hồn hoàn khắc vào hồn kỹ. theo địch phong, những cái kia cổ quái kỳ lạ hồn kỹ, đối với hồn sư đến nói, chỉ là để hồn sư trở nên thiên kỳ bách quái thôi, chiến đấu chân chính lực ngược lại là không mạnh nếu như là đem hồn hoàn biến thành phụ trợ tính cùng tăng phúc tính hồn hoàn, tự thân sức chiến đấu là chính mình học tập pháp thuật cùng võ đạo chiến kỹ, như vậy sức chiến đấu nên như thế nào biến hóa? Ta cho các ngươi mở ra một con đường, các ngươi mỗi người âm thầm tìm kiếm cho ta tìm một chút cô nhi, lại cho ta bắt một chút hồn thú đến, không cần quá nhiều, nhân loại hơn trăm người đi, hồn thú cũng bắt lên trăm cái đến. Vâng, đại nhân. Bốn phía bao quát ta ngân ở bên trong năm vị phong hào đấu la toàn bộ cung kính nói. Sau đó, địch phong cầm ra năm mai nội bộ có mấy trăm mét khối không gian giới chỉ giao cho năm người. Đây là tùy thân truyền tống trận bản, các ngươi khi tìm thấy mục tiêu về sau để hắn ở chỗ này trên trận bàn, đưa vào hồn lực, liền có thể đem mục tiêu đưa đến ta phòng thí nghiệm. Giản thuật cái truyền tống trận này bản tác dụng, Địch Phong tại phòng thí nghiệm mở ra một cái thông hướng mặt đất không gian thông đạo, sau một khắc, năm người toàn bộ rời đi phòng thí nghiệm. Dù sao cũng là có một thân 100,0005 hồn cốt, tự thân chí ít là 98 cấp phong hào đấu la, Địch Phong không lo lắng ở trên đấu la đại lục này còn có người có thể đối với bọn hắn tạo thành tổn thương. Cho dù là tám cánh tiên lan còn là một cái phụ trợ phong hào đấu la, cũng có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Chớ đừng nói chi là, Hàn Băng hổ giang kiếm hóa hình, bắt giấc huyền băng thảo hóa hình, làm năm người rời đi phòng thí nghiệm, phía trên dưới đất là cực bắc chi địa trời băng đất tuyết, bởi vì đều là bị địch phong điểm hóa, đối với địch phong trung thành thu hạ, lại thêm tại phòng thí nghiệm cộng đồng ở một nhiều năm thời gian, năm người đều là hết sức quen thuộc. Chư vị, đại nhân để chúng ta tìm đến trăm tên cô nhi cùng trăm đầu hồn thú, các vị đều thấy thế nào? Bát giác huyền băng thảo, a huyền hướng đám người dò hỏi. Ta ở trên đại lục này hoạt động qua thời gian rất lâu, đối với bên trong vẫn còn tương đối quen thuộc, ta đề nghị chúng ta riêng phần mình chia ra hành động. a lạn là làm một cái phụ trợ phong hào đấu la, chúng ta cùng một chỗ hành động, chúng ta phụ trách tìm kiếm trên trăm cô nhi đồng thời đại nhân bên kia rất có thể còn cần chiếu cố cô nhi nhân tuyển chúng ta làm phong hào đấu la không có khả năng bị một mực kéo lấy chiếu cố những hài tử kia bởi vậy ta đề nghị tại tìm một chút nghèo khổ chính mình còn là một thân một mình không có cái gì lo lắng nữ tính dùng để chiếu cố những cái kia cô nhi lần này a ngân hiển nhiên là phát huy tính năng động chủ quan đưa ra một cái phi thường thích hợp đề nghị ta không có ý kiến đối với cái thế giới này không hiểu nhiều những người khác không có phản đối a tuyết cùng a huyền lớn băng các ngươi cùng đi bắt hồn thú mỗi một cái chủng loại bắt mấy cái kiếm đủ số lượng liền có thể Có đại nhân cho tùy thân truyền thống trận bản đại, chúng ta tìm tới mục tiêu liền có thể lập tức đưa đến đại nhân nơi đó, mười phần thuận tiện. Có thể. Phân phối xong nhiệm vụ, năm người riêng phần mình chia hai đội, một đội đi nhân loại đế quốc tìm kiếm cô nhi, một đội đi các nơi hồn thú rừng rậm tìm kiếm các loại hồn thú. Mà lúc này, Địch Phong Vũ chuẩn bị xuống một giai đoạn thí nghiệm, đối với chính mình phòng thí nghiệm tiến hành cải tạo, đem cái này dưới mặt đất tiểu thế giới kéo dài, không gian mở rộng mấy chục lần để nó trở thành một cái đường kính là 10 cây số cỡ lớn không gian, đồng thời theo bốn phía trong lớp đất đào lấy một chút bùn đất, trải đại địa, dẫn vào một chút nguồn nước thúc đẩy sinh trưởng ra một chút thực vật, ở trên bầu trời chế tạo ra một cái ánh nắng hình chiếu. Một tòa xem ra nhỏ hẹp tiểu thế giới cứ như vậy trở thành một cái có thể cung cấp người cư trú tiểu thế giới. Sau đó ở thế giới vị trí trung ương, một tòa khổng lồ phòng thí nghiệm đột ngột từ mặt đất mọc lên, phòng thí nghiệm mỗi một tầng đều có cao 10 mét, toàn thân trắng loãng, Địch Phong còn bố trí một tầng phòng hộ đại trận. Tại ở ngoài phòng thí nghiệm, tương lai là nhân loại cùng hồn thú sinh hoạt địa khu, Địch Phong dựa vào nham thạch cùng thực vật chế tạo ra hai ngôi tiểu khu, cùng khắp nơi nuôi nốt sân thuần thú, cùng sân huấn luyện. Vì cam đoan tương lai những thí nghiệm này thể năng đủ tăng cường tu luyện, Địch Phong đặc biệt ra tăng trọng lực trường chờ đặc thù công hiệu tiền tiết kiệm sân bãi. Toàn bộ tiểu thế giới lúc này có thể nói phụ thuộc vào đấu la tinh bốn phía ngoài không gian, cùng thân giới mệt mỏi cùng loại, năng lượng nơi phát ra là bốn phía hư không, chỉ có điều cái này đây là Địch Phong một mình mở ra một cái cùng với nhỏ hẹp tiểu thế giới thôi. Chuẩn bị sẵn sàng, ở trên đấu la tinh A ngân các nàng cũng tìm kiếm khắp nơi, tìm tới không ít mục tiêu. Thông qua truyền tống trận, một cái tiếp một cái vật thí nghiệm bị truyền tống đến Địch Phong nơi này. Chương 668 Võ hồn hệ thống đổi. Chương 668 võ hồn hệ thống đổi, Thiên Đấu Đế Quốc, một chỗ thôn trang nhỏ, nơi này vừa mới bị sơn tặc cướp bóc. Cái này một đám sơn tặc cực kỳ hung tàn, trong thôn trưởng thành nam tính toàn bộ bị giết chết, chỉ còn lại nữ nhân cùng hải tử, lúc này, bọn sơn tặc cướp bóc trong thôn tài vụ, đem nữ tử bắt lại, chuẩn bị làm bẩn về sau giết chết, đồng thời bắt một chút hải tử trở về bồi dưỡng làm mới sơn tặc. Nhưng ở thời điểm này, hai vị tuyệt sắc mỹ nữ tử trên bầu trời rơi xuống, cái kia tinh xảo như là tiền tử trong tranh hình dạng, để bốn phía sơn tặc xem nhẹ hai người đi tới phương thức, sắc mỹ mỹ vây lên trước. Hai vị tiểu nương tử, đến cùng một chỗ sung sướng a. Cầm đầu sơn tặc thủ lĩnh một vị có trắng, hoàng, hoàng, tím bốn cái hồn hoàn hoàn tông ngựa khí lô mang nói, hai nữ tử này chính là ra ngoài a ngân cùng hạ lạn. nhìn xem bốn phía sơn tặc cử động, a ngân hừ lạnh một tiếng, một tay lam ngân thảo triệu hồi ra, tại a ngân bốn phía, một cái tiếp một cái hồn hoàn lộ ra, hoàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ, đỏ. giờ khắc này 99 cấp phong hào đấu la thực lực phát huy vô cùng nhẫn nhuễn, vẹn vẹn là khí thế của tự thân quyết tán, bốn phía một cái tiếp một cái sơn tạc bị cái kia khổng lồ khí thế áp bách, quỳ ở trên mặt đất. nhìn xem a ngân trên thân hồn hoàn. Tiên sơn tặc này thủ lĩnh mặt lộ hoảng sợ, không còn có một tia ý nghĩ. Sau đó, khổng lồ áp bách giới, trên thân xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh. Tại a ngân trước mặt, những sơn tặc này thậm chí là gánh không được a ngân khí thế. Trong chớp mắt, ở đây tất cả sơn tặc một cái tiếp một cái thổ hết chết đi, mà sơn tặc lao đại cũng mặt lộ hoảng sợ muốn cầu xin tha thứ, nhưng vừa mở to miệng lại phát hiện bốn phía từng cây lam ngân thảo như là dây leo đem sơn tặc lao đại quấn quanh gắt gao, miệng của mình cũng bị một cây lam ngân thảo ngăn chặn, không cách nào phát ra âm thanh. Từng cây vững như sắt thép lam ngân thảo như là cự mãng không ngừng có vào, một tấc lại một tấc xương cốt bị đập vụn. Giang giáp giang giáp. Nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm ở trong này vang lên, sơ tặc lao đại tại cực đoan trong thống khổ chết đi. "Tỷ tỷ, nơi này có hơn 20 đứa bé, còn có hơn 10 cái trẻ tuổi phu nhân, mục tiêu của chúng ta liền hoàn thành gần một nửa." "Ừm." Bốn phía, những cái kia sơn thôn may mắn còn sống sót phụ nữ lộ ra thống khoái khuôn mặt, A Ngân cũng mở miệng nói: Thôn các ngươi nam nhân đều chết, hiện tại các ngươi ở trong này cũng sống không nổi, chúng ta đại nhân nguyện ý chiêu mộ một nhóm người, các ngươi có nguyện ý hay không đi chúng ta nơi đó?" Mặc dù những này thôn phụ cũng đều không hiểu cái gì đại đạo lý, nhưng bây giờ đích thật là sinh hoạt gian nan mà cái thế lực này có dạng này một vị phong hào đấu la tồn tại nói thế nào cũng có thể so sánh hiện tại sống tốt hơn thế là những phụ nữ này mang hài tử không có chút do dự nào a ngân sau đó cầm xuất chở bàn nhu tóc một cái tiếp một cái đứng lên trên đưa đến địch phong phòng thí nghiệm lúc này địch phong vừa mới đem một nhóm hồn thú phân loại đưa đến khắp nơi môi nốt thú cột bên trong nhìn xem đột nhiên xuất hiện trưởng thành nữ tính cùng lớn nhỏ không giống nhau hài tử địch phong cũng có chút ngoài ý muốn xem ra là có lòng đột nhiên chuyển đổi địa phương nhìn xem trước mắt là mấy cái người xa lạ những này vừa mới kinh lịch sơn tặc giết chóc phụ nữ có chút lo âu Nhưng đứng ở bên người Địch Phong mấy người tiến lên, ngự khí nhu hòa đem những phụ nữ này an ổn xuống, sau đó đưa đến Địch Phong tại ở ngoài phòng thí nghiệm xây dựng khu cư trú. Tại A Ngân sau khi bọn hắn rời đi, Địch Phong xây dựng thêm tốt phòng thí nghiệm, cấp tốc rời đi đấu La Tinh, đi tới ngoài hành tinh đáy biển ẩn nấp tiểu không gian. Lần này, Địch Phong không có để con trai của mình đến, mà là muốn năm cái hoàng kim cấp cùng 10 cái bạch ngân cấp cấm vệ quân đưa đến chính mình phòng thí nghiệm. Bởi vì hiện tại cần tiếp thu hồn thú của người, Địch Phong để những người này trợ thủ, hiệp trợ tự mình xử lý những chuyện này đấu La đại lục, bản thân liền là một cái phong kiến quốc gia còn là có siêu phàm lực lượng, bởi vậy quý tộc cùng tông môn cường giả thiên nhiên cao cao tại thượng đồng thời do dự đấu la đại lục khổng lồ hoang vắng, dân chúng mặc dù bị áp bách nhưng vẫn là có thể sống sót. bất quá dạng này xã hội, cô nhi tồn tại nhất định là sẽ rất nhiều, các loại bởi vì hồn thú tập kích, sơn tặc thổ phỉ tập kích, quý tộc chen ép tạo thành cô nhi rất nhiều, trừ bỏ một chút quý tộc sẽ bồi dưỡng một chút tử sĩ cần cô nhi bên ngoài, cũng chính là võ hồn điện sẽ mang đi có hồn sư thiên phú cô nhi. to lớn một cái đại lục, trên trăm cái lớn nhỏ không giống nhau cô nhi rất nhanh liền bị a ngân tìm đủ, tại a ngân trở về về sau, tại địch phong nơi này, có hơn 20 người phụ nữ cùng 150 cô nhi, ma hồn thú phương diện có hơn 30 loại, 200 con hồn thú bị lấy chủng tộc vì một loại phân tán đến địch phong xây dựng thú cột bên trong. Đại nhân, A Ngân năm người trở về phòng thí nghiệm, nhìn thấy biến hóa lớn phòng thí nghiệm, cùng địch phong bên người thêm ra một chút có không tầm thường chiến lực người, cũng đều cảm giác được một trận kinh ngạc. Lần này các ngươi làm khả lắm." Địch Phong khích lệ hai câu, mở miệng nói, "Đây là ta thuộc hạ một chút bộ hạ, theo thế giới của ta điều đến, các ngươi hiện tại trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi, đem chính mình lực lượng đều quen thuộc quen thuộc." "Vâng, đại nhân." Năm người tại ở ngoài phòng thí nghiệm khu cư trú tìm một chỗ ở lại, Địch Phong cũng bắt đầu chính mình thí nghiệm. Những cái kia hồn thú, phần lớn là trăm năm ngàn năm hồn thú, bản thân trí tuệ nhỏ yếu, không cách nào lĩnh ngộ hóa hình thuật ý tứ. Tại để những này hồn thú tu luyện hóa hình thuật trước đó, cần tăng lên những này hồn thú trí tuệ. Mà điểm trí dẫn dắt, Địch Phong không phải sở trường cái này một hạng, không cách nào làm được năng lực như vậy, nhưng là Địch Phong các phu nhân, ngủ mơ chi thần cùng thư tịch cố sự chi thần đều có năng lực như vậy. Hai người đều nhàn rỗi, Địch Phong trở về thần giới một chuyến, đem địch tìm đến, để hắn đối với những này hồn thú dẫn dắt trí tuệ. Phu quân, đây chính là ngươi phát hiện thế giới mới. Thần giới, mặc dù địch phong các phu nhân đều biết địch phong phát hiện thế giới mới sự tình, nhưng bởi vì riêng phần mình có sự vụ, đây là lần đầu tiên tới nơi này, không sai. Địch phong đại khái giới thiệu một chút cái thế giới này tình báo. Cái thế giới này có chút nguy hiểm, tạm không rõ ràng những cái kia thần thực lực trước đó, chúng ta đều cần âm thầm phát triển. Bất quá ta đoán chừng dùng không được thời gian mấy chục năm, chiến tranh liền sẽ mở ra. Hiện tại ta chủ yếu là đối với cái thế giới này quy tắc cùng hệ thống tu luyện tiến hành nghiên cứu. Tốt, như vậy cái kia thú cột giao cho ta đi, ta tới cấp cho những này hồn thú dẫn dắt trí tuệ. Được, Địch Phong nhẹ gật đầu. Đây là ta mới xây sửa đổi hóa hình thuật, tại những cái kia hồn thú dẫn dắt trí tuệ về sau, ngươi đem cái này hóa hình thuật để mỗi một đầu hồn thú đều muốn học tập. Ta tại trước đó thôi hóa tốc thành năm cái hóa hình hồn thú, hiện tại những này hồn thú mỗi một cái đều có hoàng kim cấp đỉnh phong thực lực, làm thuộc hạ của ngươi. Được. Ban giao địch tuyển, Địch Phong cũng bắt đầu chính mình mới nghiên cứu, đầu tiên, dẫn người tìm tới những cái kia cô nhi, còn có phụ nữ, những người trưởng thành này đều là thức tỉnh võ hồn, nhưng đều là tiên tiên không cấp hộ lực, không cách nào tu luyện. Chương 668, Võ hồn hệ thống đội. Hai, đồng thời tự thân võ hồn đều không phải cái gì cao cấp độ vật, đều là quốc liêm đao loại hình. Nhưng bản thân có võ hồn, đây chính là rất tốt hàng mẫu, Địch Phong tìm đến hai nữ tính, hai cái này trong đó một cái là quốc, một cái là liêm đao Địch Phong triệu hồi ra vô tự chi thư ghi chép số liệu, bắt đầu phân tích nhân loại võ hồn, đồng thời bởi vì lúc trước có nghiên cứu A Ngân các nàng sau khi biến hóa võ hồn, Địch Phong cũng nắm giữ rất nhiều số liệu. Bây giờ vừa so sánh, rất nhanh liền được đến mình muốn thành quả. Dạng này võ hồn, bản thân tương đương với chính mình huyết mạch cùng ý thức hỗn hợp thiên phú trong huyết mạch rất có thể là trên cái tinh cầu này ban sơ nhân loại cùng những cái kia hóa hình hồn thú kết hợp lưu truyền võ hồn cũng bị đã từng thần giới chư thần cải tạo tạo thành sau đó những này võ hồn nương theo lấy nhân loại nhiều đời sinh sôi cuối cùng khuếch tán đến toàn bộ nhân loại trên thân đồng thời bởi vì nhân loại huyết mạch khuếch tán không thuần cùng hỗn hợp dẫn đến võ hồn đẳng cấp không ngừng hạ xuống cuối cùng hình thành hiện tại cái này cách cục nhưng là những này tiên tiên không hồn lực võ hồn đều là cái này biểu hiện không có nghĩa là những này võ hồn không thể thay đổi tại nguyên bản kịch bản nhân vật chính võ hồn an tiên thảo đều chiếm được biến dị tiến hóa mà bây giờ địch phong đã là phân tích tiên thảo năng lượng có hồn thú biến hóa số liệu, không có đạo lý không thể để cho võ hồn biến dị. chỉ có điều địch phong không rõ ràng những này võ hồn sẽ làm sao biến dị. dù sao ở trên đấu la tinh nhân loại, võ hồn trải qua nhiều đời di chuyển, lại thêm các loại biến dị, tự thân trong huyết mạch không biết hỗn hợp bao nhiêu võ hồn ghen địch phong lấy tinh khiết linh lực hỗn hợp năng lượng nguyên tố kích thích hai vị phụ nữ võ hồn. tại cái này một cô năng lượng rót vào về sau, địch phong liền thấy, hai người nguyên bản võ hồn cấp tốc biến hóa, bên trong thân thể của mình hồn lượng phun trào. thế là địch phong lập tức hướng hai người phụ nữ trong đầu dót vào trải qua chính mình cải tạo về sau cường đại minh pháp. Hiệp trợ hắn tu luyện ước chừng là 3 giờ về sau, hai người phụ nữ võ hồn biến dị hoàn thành, đồng thời hồn lực của mình đã là đạt tới 10 cấp bình cảnh, cần hấp thu hồn hoàn mới có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Đại nhân, Từ nhỏ sống ở đấu la đại lục dạng này hồn sư vi tôn trong xã hội, chính mình nguyên bản theo cái gì cũng không có thôn phụ biến thành có không sai võ hồn, có thể tu luyện hồn sư, hai cái thôn phụ không rõ ràng địch phong thủ đoạn, nhưng cũng nhìn xem phảng phất giống như thần tích. Theo trong minh tưởng mở to mắt, hai người phụ nữ hướng địch phong tấn kích. Triệu hồi ra võ hồn, ta xem một chút. Đúng. Dựa theo địch phong yêu cầu triệu hồi gia võ hồn, vốn là quốc võ hồn biến thành một cây trường thường, bởi vì địch phong thúc đẩy sinh trưởng nguyên tố là lửa, cái này một cây trường thường cũng là hỏa nguyên tố đến nỗi một cái khác liêm đao võ hồn thì là biến dị thành một thanh đoan đao, đồng dạng là mang hỏa nguyên tố. Biện pháp như vậy có thể thực hiện. vô tự chi thư kỹ càng phân tích hai người phụ nữ võ hồn, địch phong để hai người trở về, sau đó một cái tiếp một cái đem những cái kia phụ nữ võ hồn toàn bộ biến dị. sau đó, bọn nhỏ, thức tỉnh qua võ hồn tiến hành biến dị, không có thức tỉnh võ hồn tăng cường thiên phú, liên tục ghi chép trên trong cái võ hồn số liệu, địch phong đối với võ hồn hiểu rõ càng nhiều. đại nhân, ngài tìm chúng ta. Địch Phong tìm đến đi theo chính mình làm việc vật những cái kia thứ tử thuộc hạ cấm vệ quân binh sĩ. Ừm, các ngươi làm quân tiên phong, nơi này hệ thống tu luyện cùng đế quốc hệ thống tu luyện còn là có một chút khác biệt. Mà chiếm cứ cái thế giới này, các ngươi nguyên bản hệ thống tu luyện đổi thành ta mới đổi võ hồn hệ thống, sau đó công chiếm cái thế giới này. Đúng. Đối với võ hồn hiệu rõ càng nhiều, Địch Phong rõ ràng võ hồn bản chất, đồng thời tiến hành sửa chữa. Đối với không phải võ hồn thế giới người, muốn thức tỉnh võ hồn, liền cần đem thiên phú của mình hỗn hợp tinh thần năng lượng, đặc thù tổ hợp, hình thành võ hồn. Dạng này võ hồn. Tu võ hồn cùng loại với tu tiên hệ thống pháp thiên thượng địa, khí võ hồn cùng loại với bản mệnh thần khí, bản thể võ hồn là độc hữu thần thông. Cho dù là tại thành thần về sau, dạng này cường hóa cũng có được to lớn tác dụng. Đối với những binh lính này tiến hành võ hồn thức tỉnh, địch phong bố trí võ hồn thức tỉnh pháp trận, tất cả cấm vệ quân binh sĩ đều thức tỉnh thuộc về mình võ hồn địch phong sửa chữa mới minh thần pháp, không chỉ là đối với hồn lực tu luyện có tốc độ cực cao tăng lên, đồng thời còn có thể căn cứ công pháp tại đạt tới mỗi một cái bình cảnh lúc, tự chủ ngưng tụ hồn hoàn đương nhiên, cái này hồn hoàn ngay từ đầu chỉ là một cái sắc không, tại ngưng tụ sắc không hồn hoàn về sau, sẽ thông qua tiếp Tục tu luyện, hướng trong đó rót vào hồn lực, hoàn thiện hồn hoàn, đợi đến hồn hoàn đạt tới tố chất thân thể hạn mức cao nhất hồn hoàn hoàn thành. Kể từ đó, hồn sư liền có thể tự chủ tu luyện, không cần săn giết hồn thú, thậm chí là không cần ngoại bộ hấp thu hồn hoàn, tất cả hồn lực cùng hồn hoàn đều là thuộc về mình lực lượng. Bất quá cứ như vậy, đối với dạng này hồn hoàn hồn kỹ, đại đa số liền sẽ là chính mình sở trường kỹ năng khắc vào, hoặc là chính mình bị động cường hóa, thậm chí chỉ là đơn giản gia tăng tự thân năng lượng, làm một cái năng lượng dự trữ. Nhưng dạng này võ hồn hệ thống, không có hạn chế, là địch phong cần thiết đồng thời cao nhất có thể lấy ngưng tụ 10 viên hồn hoàn thứ 10 mai hồn hoàn căn cứ địch phong phòng đoán nhất định là đối với quy tắc lý giải quy tắc hồn hoàn đến nỗi cấp bậc cao hơn địch phong đoán chừng cần phân tích những cái kia thần chi về sau mới có thể tiếp tục gia tăng công pháp hạn mức cao nhất như thế một bộ hệ thống hoàn thiện xuống tới có thể đại quy mô phổ cập mà lúc này những này cấm vệ quân binh sĩ bản thân liền có thực lực cường đại bởi vì bản thân thể nội không có cái gì thượng vàng hạ cám huyết mạch đều là thuần túy nhân loại huyết mạch bởi vậy bọn hắn đều không có thức tỉnh ra cái gì khí võ hồn cùng thú vũ hồn toàn bộ là thức tỉnh ra bản thể võ hồn đồng thời một lần thức tỉnh chính là một lần cường hóa căn cứ riêng phần mình võ đạo tu luyện khác biệt. Tỷ như nói am hiệu thiết sa trưởng chính là hai tay võ hồn, am hiệu thối công chính là hai chân võ hồn. Mà trong cơ thể của bọn hắn nguyên bản nội lực hoặc là huyết khí chuyển hóa thành hồn lực, cấp tốc tăng lên bọn hắn thực lực. Không có tăng lên một cái lớn đẳng cấp, một viên hồn hoàn liền xuất hiện tại trên người của bọn hắn. Mà lại bởi vì bọn hắn bản thân tố chất thân thể cùng tinh thần lực toàn bộ là phi thường cao, bởi vậy ngưng tụ hồn hoàn cũng đều là chí ít màu đen. Mà mấy vị kia hoàng kim cấp tấm vệ quân binh sĩ bản thân đối với quy tắc có linh ngộ, bởi vậy bọn hắn võ hồn đều là riêng phần mình quy tắc cụ hiện. Tỷ như nói một cái lĩnh ngộ là hỏa nguyên tố, bản thân liền là hỏa diễm nguyên tố võ hồn, mà lại bởi vì hoàng kim cấp thực lực tương đương tại Thanh Hà Đế quốc phong hào đấu la, bởi vậy một thân hồn hoàn toàn bộ là màu đỏ. Bất quá bởi vì mỗi một viên hồn hoàn niên hạn càng cao, ngưng tụ cần thiết năng lượng càng nhiều, tại ngưng tụ từng mai 100,0005 hồn hoàn lúc, một cái sức chiến đấu hoàng kim cấp định phong cứng, giả. Chỉ ngưng tụ 6 cái 100,0005 hồn hoàn, tự thân đẳng cấp kẹt tại 70 cấp. Bất quá tố chất thân thể không thay đổi, sức chiến đấu không thay đổi, dạng này chuyển hình vẫn là để thực lực của hắn có thể tiến thêm một bước. Hiệu quả không tệ. Bất quá chờ đến phong hào đấu la cấp độ, một thân 100.00005 hồn hoàn, dạng này trình độ thật là đủ có thể. Hồn hoàn đẳng cấp, tại ngay từ đầu mặc dù theo thực lực tăng lên, giai đoạn trước hồn hoàn đẳng cấp cố định xuống, nhưng địch phong tỷ mị phân tích hồn hoàn, đợi đến một cái tu luyện mới minh tưởng pháp hồn sư tự chúng ngưng tụ hồn hoàn đến thứ 10 mai hồn hoàn lúc, có thể đối với trước 9 mai hồn hoàn tiến hành rèn luyện thăng cấp một lần, tăng lên đẳng cấp, nếu quả thật có thiên phú có năng lực, đem tự thân hồn hoàn gia tăng đến 100.00005 thậm chí là cao hơn cũng không phải không có khả. Năng đương nhiên, nếu như chuyển tu công pháp ngay từ đầu liền ngưng tụ đẳng cấp cao hồn hoàn, Tại hồn hoàn không có đạt tới hạn mức cao nhất trước đó, là không cách nào hướng đẳng cấp cao hơn đột phá, mà lại thời gian này sẽ cực độ kéo dài, tỉ như nói cái kia toàn bộ là 100.0005 hồn hoàn tu luyện, còn thừa lại mấy cái hồn hoàn, chỉ sợ cần nhỏ trăm năm tích lũy tài năng đạt tới hạn mức cao nhất đương nhiên, cứ như vậy, thực lực của hắn cũng có thể nói là cùng giai đoạn vô địch tồn tại. Chương 669, Hóa hình thuật thí nghiệm. Chương 669, Hóa hình thuật thí nghiệm, 20200. Phụ thân, ngài lần này tới là muốn làm gì? đáy biển ẩn nấp không gian, Địch Phong lần nữa trở về nơi này. Nhìn thấy Địch Phong đến, thứ tự lập tức tí lên, do hỏi, đây là tu luyện mới hệ thống, là ta gần nhất cải tạo, ngươi để trong này binh sĩ bắt đầu tu luyện, đồng thời cấp tốc nắm giữ, cái này tu hành hệ thống con đường minh xác, có thể một đường tu luyện tới thân cấp, không có cái gì hạn chế. Đà Tạo phụ thân, mặt khác, những binh lính này học xong mới võ hồn minh tượng pháp về sau, nhiều hơn tôi luyện, dùng không được mấy năm liền có đại tác dụng. Vâng, phụ thân, đối với toàn bộ võ hồn hệ thống nghiên cứu, địch phong đã là nghiên cứu không sai biệt lắm, bây giờ chỉ kém đối với thần giới thăm dò, bất quá địch phong có nhiều thời gian cái này thần giới tốc độ thời gian trôi qua cùng vũ trụ so sánh là một năm so một ngày, bởi vậy ở trên đấu la đại lục chủ bị mấy chục năm, đối với thần giới đến nói cũng chỉ là quá khứ hơn 10 ngày thôi. Địch Phong không biết vì cái gì thời gian này tốc độ chạy có thể như vậy, nhưng tại Địch Phong tạo dựng thần giới so sánh, đây là không thể làm. dù sao nhân gian phát triển trên trăm năm, lấy thanh hà đế quốc thể lượng nói thế nào cũng có thể đản sinh ra mấy chục cái thần cấp chiến lược đến, mà thần giới nếu như chỉ là đi qua một trăm ngày, sự tình gì đều làm không được, thậm chí chính là giám sát thế giới đều làm không được. mặc dù không biết nào rút thần giới vì sao lại dạng này. Nhưng cái này lại cho địch phong một cái cơ hội. Kể từ đó, cho dù là cái kia đường tam thành thần đối với thanh hà đế quốc đi tới cũng chỉ là một cái đối thủ thôi. Mà nhằm vào thần giới thực lực, biện pháp tốt nhất chính là những cái kia nghĩ đến phản công thần giới hồn thú. Hiện tại có hoa hình vật, thanh hà đế quốc cái kia khổng lộ dị tộc cũng chính là có thể triệt để trở thành thanh hà đế quốc một viên. Đồng thời vì nhân tộc mang đến cường đại thiên phú. Trước thu phục hồn thú, sau đó tại đấu la tinh thành lập cứ điểm, phát triển thế lực, đợi đến có thể giải quyết thần giới, như vậy liền ngay lập tức tiêu diệt cái này thần giới. Nhất thống cái này đấu la tinh. Tại Địch Phong đem võ hồn tu luyện pháp giao cho nhi tử về sau, biết đây chính là tương lai chính mình đế quốc chủ yếu hệ thống tu luyện, đồng thời cái này một cái hệ thống tu luyện tu luyện ra hồn lực cùng nội lực, huyết khí không có gì khác biệt đại quy mô phổ cập cũng không chỉ hoàn tiếp tục tu luyện võ kỹ, pháp thuật, hồn lực có thể làm võ kỹ cùng pháp thuật vật dẫn đồng thời trừ bỏ võ hồn tu luyện pháp, Địch Phong còn khai phát đi ra hồn cốt luyện thể pháp, đem tự thân xương cốt rèn luyện. Vì hồn cốt, dùng để tăng thực lực lên. Thứ tử trở lại lãnh địa của mình một chuyến, đem Địch Phong giao cho mình tu luyện pháp phổ cùng làm cho cả lãnh địa tất cả hộ tịch là chính mình lãnh địa cư dân đều chuyển tu cái này một loại tu luyện pháp đương nhiên cái này đại quy mô cử động thanh hà đế quốc cũng rõ rõ rằng rằng nhưng loại tu luyện pháp này bản thân bất quá là một loại hệ thống tu luyện thôi nếu như không phải muốn di chuyển đến thế giới mới cũng không có cần thiết đi chuyển tu thanh hà đế quốc chỉ là lấy ra sao lưu một phần tham khảo có thể tự mình sử dụng chỗ mà tại đấu la tinh phòng thí nghiệm thế giới có địch tuyển toa chấn địch phong cũng lâm thời trở về thanh hà đế quốc một chuyến ở nội bộ thanh hà đế quốc. Rất nhiều dị chủng tộc thôn trấn bên trong, chiêu mộ một nhóm vật thí nghiệm, trên danh nghĩa chính là đế quốc khai phát ra một loại tu luyện mới pháp, cần những này dị chủng tộc dùng để thí nghiệm, hiện tại chiêu mộ vật thí nghiệm. Mỗi một nguyện ý gia nhập thí nghiệm đều cho nhất định tù lao, đồng thời cho nhất định xây dựng tài nguyên trợ cấp ở nội bộ Thanh Hà đế quốc, mặc dù những cái kia dị chủng tộc sinh hoạt còn có thể, nhưng luôn có một chút qua không như ý, nguyện ý cải biến một chút. Thế là, rất nhanh, các chủng tộc đều có 3 năm cái vật thí nghiệm, thậm chí những cái kia có trí tuệ thông linh thú, triệu hoán thú chủng tộc đều ra người tham gia trận này Thanh Hà đế quốc dị chủng tộc thí nghiệm kế hoạch. Tại một chỗ trụ sở bí mật bên trong, Địch Phong đem hóa hình thuật truyền lại cho những chủng tộc này, làm tiếp xúc đến cái này một phần hóa hình thuật về sau. Thanh Hà Đế quốc ý tứ lúc này hiện ra rõ ràng, Thanh Hà Đế quốc chính là muốn để những này trong Đế quốc dị chủng tộc biến thành nhân tộc, hòa làm một thể. Biến hóa như thế, đối với những cái kia bộ dáng quái dị, một mực không cách nào gia nhập Thanh Hà Đế quốc bình thường sinh hoạt dị chủng tộc đến nói đây là một chuyện tốt. Mà những cái kia bản thân cùng nhân loại có thể bình thường thông hôn, khác biệt không lớn chủng tộc, liền cần thật tốt suy tính một phen, là bảo trì chủng tộc khác biệt, hay là muốn triệt để dung nhập Thanh Hà Đế quốc? Nhưng Thanh Hà Đế quốc bản thân phúc lợi chế độ cùng cái này tàn khốc thương cổ tinh bên trên, không có một cái thế lực lớn, chủ tộc sớm đã bị diệt vong. Chớ đừng nói chi là, Thanh Hà Đế quốc bên trên có có thể trấn áp hết thảy thần giới, những này dị chúng tộc chỉ là nghĩ nghĩ, đều không có cái gì ý kiến phản đối. Thanh Hà Đế quốc phúc lợi, an toàn đều tốt như vậy, dung nhập nhân tộc không phải một chuyện xấu. Hóa hình thuật tu luyện, đối với những này bản thân liền có nhất định thực lực dị chủng tộc đến nói, đổi sửa một cái cũng không phải việc khó, mà lại chính mình thực lực cũng đều được đến giữ lại địch phong mới hóa hình thuật, công hiệu chính là để dị chủng tộc tại tu luyện về sau, chuyển hóa thành nhân tộc, kết cấu thân thể cùng nhân tộc càng giống, tu luyện càng nhanh. Toàn bộ hóa hình thuật, bản thân tự mang luyện thể công hiệu, tu luyện ra nội lực, tương lai có thể chuyển hóa thành thần lực, tính được một loại hệ thống tu luyện. Toàn bộ hóa hình thuật chia làm 3 đẳng cấp, phân biệt đại biểu hắc thiết cấp, thanh đồng cấp, bạch nâng cấp. Một cái gì thức tỉnh trí tuệ phổ thông dị tộc, tỷ như nói, toàn thân lân phiến, đầu cá, phía sau có vây cá, nhưng có tứ chi ngư nhân tộc. Tại tu luyện hóa hình thuật về sau, nguyên bản mọc ra lân phiến thân thể sẽ dần dần biến thành lằn da, phía sau vây cá sẽ từng chút một biến mất, đầu cá cũng sẽ theo tu luyện một chút xíu biến thành nhân loại bộ dáng. Tại hắc thiết giai đoạn, tương đương với toàn thân 20% kết cấu cùng nhân loại tương đương tu luyện đến thanh đồng giai đoạn, toàn thân 50% bộ phận liền cùng nhân loại tương đương. Mà tới bạch ngân cấp, chính là đem chính mình nguyên chủng tộc năng lực tu luyện vì thiên phú của mình kỹ năng, kết cấu thân thể tiếp tục hướng nhân loại chuyển hóa. Làm thực lực đạt tới bạch ngân cấp, đại bộ phận dị chủng tộc liền có thể cùng nhân loại thông hôn, còn thừa ra hôn huyết nhân loại, những nhân loại này mặc dù khả năng tồn tại một chút dị tộc đặc tổ. Nhưng theo nhỏ tiếp tục tu luyện hóa hình thuật, thậm chí chỉ cần tu luyện tới thành đồng cấp, liền có thể triệt để biến thành nhân loại. Mà mỗi một vị tu luyện hóa hình thuật dị chủng tộc, tại đột phá bạch ngân cấp, thân thể đã là một nhân loại, có một loại kỹ năng thiên phú đương nhiên. Ba cái này đẳng cấp chỉ là những cái kia hoàn toàn cùng nhân loại khác biệt chủng tộc cần thiết giai đoạn. Tỷ như nói, thông linh thú tộc, linh thú nhất tộc, trí tuệ yêu tộc. Những cái kia bản thân liền có nhân loại đặc thù, khả năng chỉ cần hai cái giai đoạn, thậm chí là một cái giai đoạn, liền có thể triệt để biến thành hình người. Toàn bộ hóa hình thuật tại bí mật này trong căn cứ bắt đầu thí nghiệm. Trong ngắn hạn, tất cả dị chủng tộc đều có khác biệt trình độ chuyển hóa. Tại Thanh Hà Đế quốc cung cấp dạy bảo cùng tài nguyên tu luyện dưới sự phụ trợ, tốc độ tu luyện nhanh chóng. Chỉ là hơn nửa năm, chỉ là có thú thay, thú đuôi cùng một chút lông tơ đặc trùng thú nhân tộc. Còn có tinh linh tộc, hải nhân tộc, trùng tộc như vậy, đều đã là triệt để chuyển hóa thành nhân loại, hiệu quả đột xuất. Tỷ Như nói, miêu nhân tộc, không có lô thai, cái đuôi, răng nanh răng nhọn cũng không có, nhưng mình nhiều một cái tùy thời sử dụng nhanh nhẹn thiên phú, thành quả rõ rệt. Tại tỷ Như nói hải nhân tộc, dáng người đều cất cao một đoạn, không tại mập lùn, đồng thời bảo tổn chính mình lực lượng cùng rèn đúc thiên phú. Chương 670. Di dân cùng kế hoạch. Chương 670. Di dân cùng kế hoạch đối với hóa hình vật, trải qua một năm thí nghiệm, thành quả nổi bật. Tỷ Như nói, hoàn toàn không phải nhân loại xã tộc, lúc này đã là biến thành bán thú nhân chủng tộc thân người đối rắn có thể xưng là xa nhân tộc như thế chuyển biến thanh hà đế quốc cao tầng cũng đều rõ ràng địch phong một vị này thanh hà đế quốc đời thứ nhất hoàng đế khai phát ra tu luyện pháp to lớn giá trị những cái kia dị chủng tộc hoàn toàn có thể dung nhập thanh hà đế quốc nội bộ triệt để trở thành nhân loại một viên mà không phải giống một chút chủng tộc như thế có một chút cách ly cảm giác không cách nào dung nhập nhân loại quần thể đương nhiên những này được xưng là dị chủng tộc đều là có trí tuệ chủng tộc hơn nữa còn là ở vào phe thiêng lương nếu như là cố lỉnh thực nhân ma loại hình chủng tộc thanh hà đế quốc sẽ không chút lưu tình triệt để tiêu diệt thanh hà đế quốc nội các thảo luận lập pháp tất cả dị chủng tộc ban đầu công pháp nhất định phải là hóa hình thuật, đồng thời sửa chữa nguyên bản luận chủng tộc hôn lễ cần xét duyệt tình huống, chỉ cần hóa hình thuật tu luyện tới giai đoạn thứ hai, liền có thể cùng nhân loại kết hôn, cho dù là còn có cái này một chút dị chủng tộc cật thủ. mà thanh hà đế quốc tất cả hôn huyết hậu đại, tỷ như nói bán tinh linh, bán thú nhân, nửa người lùn, nửa yêu tộc, bán ma tộc chờ một chút quần thể, đều nhất định phải đổi tu hóa hình thuật, làm một cái dị chủng tộc triệt để tu luyện hoàn thành giai đoạn ba hóa hình thuật, liền có thể đem chủng tộc của mình đổi thành nhân tộc, những cái kia hôn huyết quần thể trên thân phận đánh dấu cũng đều có thể bỏ đi. chỉ có điều pháp luật hoàn thành cái này hóa hình thuật kết quả, còn cần đợi đến căn cứ thí nghiệm triệt để hoàn thành. Đồng thời bởi vì đây là một trận khắp toàn bộ Thanh Hà Đế quốc lớn cải biến, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Đế quốc đối với các nơi khu quân đội chỉnh huấn tiến vào trạng thái chiến tranh. Tại chú ý toàn bộ căn cứ một năm, nhìn xem thành quả đã là có thể, Địch Phong đem cái thí nghiệm này giao cho Thanh Hà Đế quốc chính mình một lần nữa trở về đấu la tinh cực. Trở về chính mình phòng thí nghiệm, Địch Phong nhìn thấy địch tuyển bồi dưỡng xuống những cái kia hồn thú đã là biến thành bán thú nhân hình thái, đồng thời có người bình thường trình độ trí tuệ, chỉ cần thời gian, những này hồn thú đều sẽ trở thành nhân loại bình thường. Bất quá loại này hóa hình dưới tình huống, chính mình tu luyện năng lượng đều bị chứa đựng, chờ đợi hóa hình thành công, đem chính mình bản thể hóa hình trở thành võ hồn. Mà tại một bên khác nhân loại phương diện, võ hồn vừa lấy về sau, những này cô nhi thiên phú đều chiếm được tăng lên, nhưng tại thiên tài cũng cần thời gian trưởng thành. Cho dù là địch phong ưu hóa minh tường pháp, nhưng đối với hài tử, hay là muốn lấy đặt nền móng làm chủ, tốc độ tu luyện kỳ thật cũng không nhanh. Bởi vậy, địch phong tại chinh chiến trong quá trình, là không gặp được cái này một nhóm cô nhi địch phong trước khi đi, thành lập một tòa có thể tự động tụ hồn hoàn tu luyện thác, để những hài tử này đều có hấp thu hồn hoàn mà lại không cần săn giết hoàn hoàn, đây đối với những cái kia hồn thú đến nói cũng là một chuyện thật tốt. Tất cả thí nghiệm cũng không tệ. Địch Phong quan sát một lần, phát hiện chính mình thí nghiệm đều không có vấn đề gì, Địch Phong rời đi chính mình phòng thí nghiệm, rời đi đấu La Đại Lục, hướng về một mảnh hoang vu Đại Lục đi đến ở trên đấu La Tinh, đấu La Đại Lục lớn nhất, diện tích có hơn trăm triệu cây số bông, Về sau là Nhật Nguyệt Đại Lục, diện tích so đấu La Đại Lục gần hai ba thành. Mà còn lại còn có hai khối ước chừng là ba năm thành lớn Đại Lục, nhưng cái này hai mảnh trên Đại Lục không có nhân loại hoạt động, chỉ có các loại hồn thú. Bởi vì thời gian dài không người. Hồn thú tự động phát triển, thậm chí là xuất hiện 100.0005 hồn thú bóng dáng, nhưng cũng bởi vì những này hồn thú không có cùng nhân loại tiếp xúc, chưa từng có 100.0005 hồn thú hóa hình. Nhưng một ngày này, Địch Phong đem chính mình thứ tử còn có cái kia một ngàn cấm vệ quân đưa đến cái này một mảnh đại lục một chỗ trên bờ biển. "Phụ thân, nơi này chính là thế giới mới." Thứ tử nhìn xem bốn phía hoang vu nhưng vì nhiêu thổ địa, còn có bao la hải dương, có chút hưng phấn. Không sai, cái này một mảnh trên đại lục chỉ có hồn thú, không có nhân loại bóng dáng. Ngươi ngay ở chỗ này thành lập đế quốc của ngươi đi. Trải qua thời gian một năm, ngươi chuẩn bị hẳn là không sai bị lắm. Chờ một lát, ngươi cùng ta trở về một chuyến, bắt đầu tập hợp nhân khẩu cùng vật tư, chuẩn bị di chuyển. Vâng, phụ thân. Để cái này một ngàn cấm vệ quân tại cái này hoang dã trên bờ biển mở không gian, địch phong mang thứ tử trở lại thương cổ tinh địch phong đem thế giới trong tay những cái kia tiên thảo cấy ghép đến chính mình ở vào thần giới dược viên bên trong, yêu cầu chiếu cố thật tốt, bất luận kẻ nào không thắng hái. Về sau hai cố long vương thi cốt địch phong tạm thời đặt ở chính mình nhà kho. Đợi đến đến tiếp sau cùng hồn thú tiếp xúc lúc đang chuẩn bị đẳng không thế giới trong tay, địch phong thông qua thần giới giới môn, cấp tốc qua lại đấu la tinh cùng thương cổ tinh. Lúc này, tại được đến lãnh chúa cho phép, toàn bộ lãnh địa bắt đầu thu thập các loại vật tư tiến hành lớn di chuyển, đồng thời bởi vì trước thời hạn biết rõ tinh cầu hoàn cảnh, nhóm đầu tiên chuẩn bị 1 triệu người, trong đó 100.000 các ngành nghề tinh anh, 500.000 công nhân cùng 400.000 quân đội, làm quân tiên phong đợi đến cái kia một chỗ hoang vu đại lục thành lập không sai biệt lắm, liền bắt đầu tiến hành đám tiếp theo di dân. Căn cứ kiến thiết tốc độ Toàn bộ quá trình cần thời gian 1 năm 1 triệu người mang theo đại lượng vật tư cùng máy móc thiết bị tiến vào địch phong thế giới trong tay, theo địch phong cấp tốc đi tới đấu la tinh. Theo thế giới trong tay ra ngoài, đi tới hoang vu trên đại lục, cấp tốc quyết tán, thanh lý hồn thú, mở nơi ở cùng có thể canh tác. Chỉ là ngắn ngủi trong một tuần, toàn bộ đại lục bờ biển liền hình thành một cái đại công, một tòa chí ít có thể cư trú 5 triệu khổng lồ thành thị ở trong này bắt đầu kiến thiết. Không chỉ là cái này một tòa thành thị dọc theo ngay tại xây dựng con đường, ven đường từng tòa nông trường cùng nông trường cấp tốc hoàn thiện, cam đoan đồ ăn tiếp tế đồng thời dọc theo con đường kéo dài, lấy cái này một tòa bến cảng thành thị làm trung tâm, bốn phía 200 cây số trong phạm vi, năm tòa thành thị lớn nhỏ đang cùng với lúc xây dựng đồng thời, bởi vì bãi trồng trọt chăn nuôi thành lập, những này đơn giản công trình có thể dung nạp đại lượng tầng dưới chốt nhân khẩu. Bởi vậy rất nhanh nhóm đầu tiên nông dân cùng dân chăn nuôi liền phân phối xong, nhưng làm kẻ sản xuất, tương lai là muốn cung cấp hơn trăm triệu người sinh hoạt, nông trường cùng nông trường kiến thiết tại nhiều cũng không đủ đồng thời, tại một chút vùng núi cùng địa khu khảo sát đến đại lượng mỏ kim loại dỡ. Từng tòa lấy nhà máy công nghiệp quần thành lập thành thị cũng tại đột ngột từ mặt đất mọc lên. "Phụ thân, dựa theo cái tốc độ này, khả năng nửa năm sau, ta liền có thể di chuyển đám tiếp theo nhân khẩu. Toàn bộ đại lục có 45 triệu cây số vuông diện tích, bốn phía còn có thật nhiều đảo nhỏ, đủ để cung cấp nuôi dưỡng đế quốc của ta." "Ừm, ngươi có kế hoạch liền có thể." Định Phong mở miệng nói. "Đế quốc của ngươi thành lập, hết thảy chính mình phát triển, chỉ có bán thần cùng thần cấp cần đặt vào thần giới thống trị, về sau nơi này liền muốn nhìn ngươi cái này nhất hệ. Mà lại, thời gian này cũng không chỉ là ngươi đế quốc này, bốn phía còn có đế quốc khác, cùng các loại thần minh cùng dị thế giới thế lực." Ngươi phải làm cho tốt đại quy mô chiến tranh chuẩn bị. Chương 670, Di dân cùng kế hoạch. 2. vâng, phụ thân. Can dặn thứ tử một câu, có chính hắn mang các đời sau chính mình duy trì đế quốc này. Đối với đế quốc danh sương, thứ tử cũng sớm có dự định. Thanh Hà đế quốc là bởi vì đã từng đám tiền bối chuyển thừa xuống lãnh địa danh hiệu, không dễ tu đổi. Nhưng thứ tử đế quốc này mệnh danh liền có thể tùy ý một chút. Cuối cùng đế quốc mệnh danh là cản. Toàn bộ đế quốc tại đại kiến thiết, bất quá nhóm đầu tiên có không ít cường giả, mà lại cản đế quốc tu hành không cần săn giết hồn thú thu hoạch thuần hoàn. Hồn cốt cũng có chuyên môn hồn cốt đoán thể pháp tồn tại, những này hồn thú chính là hoàn toàn định nhân. Bất quá hồn thú khi tu luyện tới trình độ nhất định đều có trí tuệ của mình, đồng thời còn có thể hóa hình trở thành nhân loại, đối với thần giới đến nói, đây chính là một cái dị chủng tộc tôi. Bởi vậy, bày tại cái này một mảnh hoang vu đại lục các hồn thú con đường cũng chỉ có hai cái, một cái là bị hoàn toàn tiêu diệt, hóa thành xúc vật cùng vật liệu. Một đầu khác chính là gia nhập càn đế quốc, trở thành nhân loại một bộ phận. Có địch phong khai phát ra hóa hình tồn tại, không tồn tại cái dị gì gì chủng tộc hấp thu không được khả năng. Mà lại hồn thú bản thân cũng không phải cái gì tà ác hỗn loạn chủng tộc, bởi vậy có bị thu nạp khả năng. Mà một cái hồn thú địa khu kẻ thống trị là một đầu hoặc là nhiều mặt 100.00005 hồn thú, những này hồn thú sức chiến đấu đại khái là tương đương với thanh hà đế quốc hoàng kim cấp trình độ. Mà xem như phát triển trên trăm năm, càng đế quốc hoàng kim cấp chiến lược chí ít là có 200 người, mà ám kim cấp cùng truyền thuyết cấp chiến lược lần này đều đến rất nhiều. Tương đương với tuyệt thế đấu la ám kim cấp chiến lực, cùng tương đương với trăm cấp thần quan trình độ truyền thuyết cấp, ở trên đấu latin tinh này xuất hiện, càng là một mảnh tuyệt sắc. Tại Đông đảo đỉnh tiêm chiến lược dưới sự vây công, những này 100,0005 hồn thú toàn bộ thần phục, dù sao Càn Đế quốc một không cần hồn hoàn, hai không cần hồn cốt, những này 100,0005 hồn thú cũng coi như được đỉnh tiêm chiến lược. Bởi vậy, đánh bại những này hồn thú về sau, tại Càn Đế quốc dưới sự bức bách, những này hồn thú toàn bộ bắt đầu hóa hình, đồng thời tu luyện hóa hình thuật 100,0005 hồn thú hóa hình, bản thân là biến thành nhân loại, nhưng bị giết về sau còn có hồn hoàn cùng hồn cốt, trên bản chất còn là thuộc về hồn thú, nhưng kết cấu thân thể cũng đã là trở thành nhân loại, tại sau khi biến hóa tu luyện hóa hình vật tự thân hồn thú thời kỳ góp nhặt lực lượng sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành tố chất thân thể, để chính mình trở thành. Về sau tại tu luyện có thể tự mình tạo dựng hồn hoàn tự chủ minh tự pháp, đem chính mình lực lượng hóa thành chính mình hồn hoàn, liền có thể để tự thân cấp tốc trưởng thành. Chí ít một đường tu luyện tới cấp 80 là không có vấn đề gì. Đến tiếp sau cho đầy đủ thời gian, một đường chính là một cái 95 cấp trở lên phong hào đấu la. Toàn bộ Hoang Vu đại lục bị thanh lý một lần, hơn 10 đầu 100.00005 hồn thú toàn bộ hóa hình, lãnh địa của bọn hắn bị phạm vi lớn áp xúc, tất cả vạn năm trở lên cũng có đầy đủ trí tuệ, đồng thời không phải có tốt vệ, hấp hồn, quỷ tại chờ tại áp năng lực hồn thú đều bị lãnh chúa cùng nhân loại cường giảm buộc tu luyện hóa hình thuật nhân loại sẽ tại những này hồn thú rừng rậm hạch tâm địa khu thành lập trường học để những này hóa hình hồn thú học tập tri thức đợi đến triệt để hoàn thành hóa hình liền trực tiếp tiến vào xã hội loài người lấy loại thực lực này bức bách tinh cưỡng chế áp chế xuống những này hồn thú địa khu đều bị quét sạch từ đó về sau những này hồn thú rừng rậm sẽ bị áp dụng nhưng sẽ bảo tồn lại trong rừng rậm vạn năm trở xuống hồn thú tiến hành nguyên thủy sinh tồn nhưng đạt tới vạn năm đồng thời không phải tại áp hồn thú liền sẽ được đưa tới chính giữa khu vực trong thành thị học tập hóa hình thuật cùng nhân loại tri thức kể từ đó Những này hồn thú sẽ càng ngày càng tăng ít, cuối cùng đều trở thành nhân loại. Huyết mạch của bọn hắn cũng tại xã hội loài người chạy xuôi, cho đến không còn có bất luận cái gì hồn thú. Toàn bộ công trình có thể sẽ tiếp tục mấy trăm năm thời gian, nhưng cái thừa địch phong dẫn đầu thành lập thanh hà đế quốc tạo dựng truyền thống. Dạng này đại công trình sẽ nhiều đời truyền thừa chấp hành xuống dưới. Mà tại càn đế quốc thành lập, địch phong trong phòng thí nghiệm những hài tử kia cũng liền không tất yếu một mực an trí tại địch phong bên kia. Lúc này đối với cái thế giới này võ hồn thí nghiệm kết thúc, những hài tử này tại địch phong nơi này không chỗ hữu dụng. Hiện tại đưa đến càn đế quốc, có bên kia bồi dưỡng liền có thể. Dù sao bất quá là không đến 200 hào người, rất nhẹ nhàng liền có thể an trí xuống tới đến nơi những cái kia tu luyện hóa hình thuật hồn thú, cũng cùng nhau được qua. Bây giờ, Địch Phong trở lại thần giới, đem những này hóa hình hồn thú làm phân phối, nữ tính hóa hình giao cho mình các phu nhân, từ bọn hắn an trí. Duy nhất nam tính Hàn Băng hổ răng kiếm hóa hình, thì là phân phối đến thần giới giới môn hộ vệ đội, làm một tên binh lính bình thường. Thần giới, phòng chế tạo bên trong, Địch Phong nhìn xem chính mình tồn tại ở trong này hai cô thủy hỏa long vương thi cốt, suy tư nên xử lý như thế nào. Trải qua phân tích nghiên cứu, Địch Phong phát hiện, hai cái này tương đương với thần giới chủ thần cấp thủy hỏa long vương có thanh hà đế quốc trung vị thần đến thượng vị thần thực lực. Kể từ đó, địch Phong liền có thể đánh giá ra, đấu la tinh thần giới là có 5 thượng vị thần. Nhiều nhất là 5 cá chủ thần. Làm tính toán ra thực lực này về sau, địch Phong đều có chút ngoài ý muốn. Một cái thần giới cũng chỉ có thực lực này sao? Cái này thật là quá yếu. Bây giờ thanh hà đế quốc thần giới, có một vị thần vương cấp độ, 5 6 cá chủ thần cấp độ, 10 cái thượng vị thần, cùng hơn 10 vị trung vị thần, mấy trăm hạ vị thần. Làm kiểm tra suất thần giới khả năng tồn tại thực lực, trong mắt, địch Phong đều có một cỗ đánh lên thần giới. Trật để cầm xuống toàn bộ đấu La tinh, phát triển thần giới thế lực ý nghĩ. Bất quá ổn thỏa lý do, địch phong còn là từ bỏ ý nghĩ này, chuyển là góp nhặt thực lực, tiến hành giai đoạn trước thăm dò, tại làm tổng tiến công dự định. Dù sao thần giới thuộc hạ thần cấp chiến lực đông đảo, nhưng đại đa số đều có chính mình nhiệm vụ, thanh hà đế quốc các nơi, còn có ngoài không gian các địa khu đều cần thần cấp chiến lực tọa trấn đặc biệt là mấy chỗ chiến trường, thần cấp chiến lực ở giữa chém giết cũng chưa từng gián đoạn, đặc biệt là còn có tương lai cường định, vũ sư liên minh cùng pháp sư nghị hội hai cái này tuyệt đối đại địch điều này sẽ đưa đến thần giới lúc này có thể điều động thần cấp chiến lực lúc này cũng không nhiều, mặc dù đấu la thần giới sức chiến đấu có thể là không quá cao, nhưng bọn hắn số lượng nhiều à, chỉnh thể hay là muốn chú ý cẩn thận. Chỉ ít, đấu la tinh hồn thú nhất tộc, những cái kia hồn thú ngược lại là một cái tốt thế lực, nếu như thu phục, cũng coi như được một cố cường đại sức chiến đấu. Như vậy, khôi phục cái này hai đầu thủy hỏa long vương, sau đó cùng hồn thú kéo lên quan hệ, thu phục cái này hồn thú chủ tộc. Ừm, trong lòng có kế hoạch, địch phong cũng liền bắt đầu hành động đối với thần cấp cường giả đến nói, thân thể khiết tổn không tính là chuyện lớn, chỉ cần có đầy đủ đẳng cấp cao năng lượng, đồng thời không có địch nhân quy tắc cưỡng chế, như vậy có thể làm được gãy chi chủ sinh mà cái này thủy hỏa long vương bản thân có bảo tồn tốt hồn cốt một thân hải cốt còn có cất giữ tàn hồn long châu cơ bản tạo dựng đều có chỉ cần tinh khiết tín ngưỡng chi lực bổ sung để thủy hỏa long vương tàn hồn một lần nữa thành thần đem tự thân tàn hồn bổ sung hoàn tất sau đó hấp thu thi cốt tăng thực lực lên bởi vì bản thân năng lượng cốt lói đều lấy hồn cốt hình thức bảo tồn lại bản thân còn có thể khôi phục lại thượng vị thần thực lực chỉ có điều khả năng so trước đó yếu nhược một chút chương 671 thủy hỏa long vương chương 671 thủy hỏa long vương đem long châu nội bộ thủy hỏa long vương tàn hồn rút ra một đoàn tinh khiết tín ngưỡng chi lực đầu nhập hai đầu long vương tàn hồn bên trong có dạng này tinh khiết tín ngưỡng chi lực còn dưỡng hai đoàn tàn hồn cấp tốc lớn mạnh vì khôi phục cái này hai đầu thủy hỏa long vương địch phong trả giá đầy đủ hai cái truyền thuyết cấp trở thành hạ vị thần cần thiết tinh khiết tín ngưỡng chi lực tại khổng lồ như vậy đầu nhập xuống thủy hỏa long vương tàn hồn khôi phục đồng thời cấp tốc chữa trị hoàn thiện chỉ là ngắn ngủi một ngày thời gian hai đoàn tàn hồn tu thức tỉnh bất quá lần này ngủ say tại đấu la tinh có thời gian dài rằng giặc cho dù là thủy hỏa long vương khôi phục dĩ thế giới cũng có chút không thích ứng qua hồi lâu thủy hỏa long vương tàn hồn mới ở trước mặt địch phong triệt để thanh tỉnh trôi nổi ở trước mặt địch phong, dò hỏi, nơi này là nơi nào, ngươi là ai? đối với thủy hỏa long vương hỏi thăm, địch phong không có mở miệng, một đoàn tin tức đầu nhập hai đầu long vương trong ý thức, rất nhanh, hai đầu long vương liền hiểu rõ địch phong bên này cùng đấu là tinh tình huống. gặp qua thần vương đại nhân, ta tìm kiếm được thi thể của các ngươi, phát hiện các ngươi còn có tàn hồn tồn tại, bởi vậy liền đem các ngươi đưa đến ta chỗ này, hiện tại các ngươi cũng coi như được ta thần giới một viên ở sau lưng các ngươi, chính là các ngươi hồn cốt cùng thi cốt, hiện tại trước đi khôi phục đi, sau đó theo ta đi một chuyến, thuyết phục các ngươi đồng tộc, để bọn hắn gia nhập ta thần giới sau đó cùng nhau tiêu diệt đấu la tinh thần giới. vâng đại nhân. bản thân liền là hai đoàn tàn hồn khôi phục. địch phong cũng tại chữa trị bên trong gia tăng một chút hảo cảm. đồng thời thủy hỏa long vương ở tại thần giới khôi phục. bản thân liền cùng thần giới sinh ra liên hệ, nhận địch phong chi phối. lúc này thủy hỏa long vương linh hồn tồn tại tại long châu bên trong, ở giữa không chúng trôi nổi, cấp tốc hướng về sau lưng thi cốt bay đi. rất nhanh, long châu bay vào cái kia thi cốt trong đầu lâu, linh hồn cấp tốc đổ đầy thi cốt đầu, hai đoàn linh hồn chi hỏa lấy phần đầu làm mở đầu, cấp tốc bao trùm toàn bộ thi cốt. Mà vào lúc này, ẩn chứa thủy hỏa long vương lực lượng hồn cốt cũng tách ra hào quang chói sáng, đại lượng năng lượng quyết tán, lấy cái này thi cốt vì chảo trống, từng cấp từng cấp chữa trị thân thể của mình. Xem ra còn thiếu một chút. Địch Phong đứng tại cách đó không xa một chút xíu quan sát nơi này biến hóa, nhìn xem thủy hỏa long vương chữa trị tự thân là chậm một chút, nếu để cho hắn chính mình chữa trị, có thể là cần thời gian mấy chục năm, Địch Phong nhưng đợi không được thời gian lâu như vậy, một đoàn so trước đó thiếu một nửa tinh khiết tín ngưỡng chi lực đầu nhập hai đầu long vương thể đội, có tinh khiết tín ngưỡng chi lực bổ sung, tốc độ chữa trị tăng tốc. Một ngày sau đó, hai đầu toàn thân che kín lân thiến, bốn chân hai cánh to lớn long vương xuất hiện ở trước mặt của địch phong. Lúc này, hai đầu long vương đã là chữa trị tốt thân thể của mình, mặc dù không còn trước đó lực lượng cường đại, còn cần chậm rãi khôi phục, nhưng đã tính được triệt để phục sinh. Sau đó, thủy hỏa long vương hóa hình, hỏa long vương hóa thành một cái mái tóc dài màu đỏ rực, một thân đỏ rực váy dài nữ tử, thủy long vương thì là một thân màu băng lam chiến giáp người trung niên. gặp qua thần vương đại nhân, ừm, hiện tại có hạ vị thần thực lực, bất quá tiếp xuống khôi phục đến trung vị thần đoán trường không phải vấn đề gì. Như vậy, các ngươi đã từng cùng thần giới chiến đấu qua. Những cái kia thần vương đều là thần minh trình độ. Đại nhân, chúng ta đã từng Long thần bệ hạ là chủ thần cấp đỉnh phong trình độ. Những cái kia thần vương mặc dù xưng là thần vương, nhưng chỉ có thượng vị thần đỉnh phong trình độ. Bất quá bọn hắn riêng phần mình nắm giữ lấy siêu thần khí, có thể buộc phát ra chủ thần cấp chiến lược. Chính là bởi vậy, Long thần bệ hạ mới có thể vẫn lạc. Chúng ta lúc ấy đều chẳng qua là thượng vị thần thủy bình, không phải những cái kia thần vương đối thủ. Chết thì chết, thương thì thương. Tại đấu La Tinh, hồn thú trong rừng rậm, còn có một đầu long thần vẫn lạc về sau biến thành Ngân Long Vương, cùng một đầu hắc long. Hiện tại các ngươi theo ta cùng một chỗ, ta cần các ngươi thuyết phục các nàng mang long tộc gia nhập ta thần giới. Vâng, đại nhân, chúng ta nhất định thuyết phục các nàng gia nhập thần giới. Khi xác định, cái này đấu La tinh năm vị thần vương bản chất đều chỉ có chủ thần cấp chiến lực, như vậy bây giờ Thanh Hà đế quốc liền không có cần thiết lo âu. Hiện tại, Thanh Hà đế quốc chủ thần cấp chiến lược cũng có được năm người trở lên, còn có địch phong một vị này thần vương cảnh tồn tại, không cần lo lắng tương lai chiến tranh đồng thời, bởi vậy suy tính, đấu La tinh thần giới chỉ có mấy cái phổ thông thượng vị thần cùng hơn 10 trung vị thần, chỉ có điều, bán thần cấp cùng hạ vị thần số lượng rất nhiều, đây đối với Thanh Hà đế quốc đến nói, ngược lại là một cái trở ngại. Nhưng, một trận thần cấp phương diện chiến tranh cũng không phải là đơn giản số lượng chiếm cư cứ lấy tầng cao nhất chiến lược ưu thế bản thân liền đã có thể chủ đạo cuộc chiến tranh này hướng đi đồng thời còn có nhiều như vậy hồn thú chỉ cần ngắn ngủi mấy chục năm bồi dưỡng như vậy đấu la tinh bên trên nhiều như vậy hồn thú để dành đến lực lượng đều có thể hóa thành địch phong thủ hạ sức chiến đấu mà cái này ngay từ đầu chính là muốn thu phục cái kia hồn thú trung chủ long thần vẫn lạc về sau hóa thân ngân long vương cổ nguyệt na đi thôi địch phong mang thủy hỏa long vương xuyên qua thần giới đông giới môn dáng lâm đến đấu la tinh địch phong phòng thí nghiệm sau đó rời đi nơi này tiến vào đấu la tinh một đường hướng về đại lục trung ương tiến lên ở trung ương đấu la đại lục vị trí là đấu la tinh hồn thú trung chủ ngân long vương vị trí tinh đấu đại sâm lâm ở nơi đó là thần minh cũng tạm thời chú ý không đến địa phương cũng là địch phong lần này mục tiêu vị trí địa trên đường đi vì để tránh cho gây nên cái gì phiền toái không cần thiết địch phong che đợi ba người khí tức lặng yên không một tiếng động đến tinh đấu đại sâm lâm nội bộ tinh đấu đại sâm lâm là đấu la tinh bên trên một mảnh bao la hồn thú rừng rậm cũng là lớn nhất một mảnh trong rừng rậm có các loại hình dạng mặt đất sông núi hồ nước đầm lầy chờ một chút sinh hoạt vô số hồn thú mà càng đi tinh đấu đại sơn lâm nội bộ tiến lên, gặp được hồn thú thực lực liền càng cường đại. Thậm chí là tại tinh đấu đại sơn lâm hoạch tâm sinh mệnh chi trên hồ, liền có 100,0005 hồn thú. Làm địch Phong đến rừng rậm bên trong, liếc mắt liền thấy canh giữ ở ở giữa vùng rừng rậm này 100,0005 hồn thú, thái thản cự vượn cùng tiên thanh lưu mãng, trừ cái đó ra, còn có một cái hóa hình tiểu cô đương, xem ra chỉ đủ 5 tuổi lớn nhỏ. A. Bản thân đối với cái này hai đầu làm thủ môn 100,0005 hồn thú, địch Phong cũng không thèm để ý, dạng này hồn thú, địch Phong tùy thời đều có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm lớn. Nhưng tại cái kia hồn thú hóa hình tiểu cô nương trên thân, địch phong nhìn thấy một kia khác biệt. Kia là địch phong đã từng nhìn thấy tu la thần ấn ký, tiểu vũ tương lai đường tam thế tử cũng là đường tam tiến lên trên đường một nửa gặp chắc trở nguyên nhân dẫn đến cùng độc lực. Hiện tại tại bên trong tinh đấu đại sâm lâm, bởi vì là hồn thú địa bàn thần giới chư thần cũng không dám theo gặp tiến vào, chỉ dám là âm thầm ra tay. Bất quá bây giờ địch phong nhìn thấy trên người tiểu vũ tu la thần ấn ký, cái này liền đại biểu cho thần giới vào lúc này liền bắt đầu hướng hồn thú tính toán. Tại cái này tinh đấu đại sâm lâm bên trong, tu la thần chỉ là lưu lại một cái ấn ký. Nhưng đợi đến Tiểu Vũ đi ra tinh đấu đại xâm lầm như vậy tất nhiên sẽ bị dẫn dắt đi tới nhân vật chính bên người. Chương 671, thủy hỏa Long vương 2. Vàng không, một cái hồn thú hóa hình tiểu cô nương, không có sức chiến đấu gì liền có thể xuyên qua dài dằng dặc con đường đi tới đường tam bên người, làm sao có thể địch phong ở trên đấu la đại lục tham quách lúc, sơn tộc thổ phỉ thế, nhưng là không hiếm thấy, còn có lái buôn nô lệ, tùy thời có thể hóa thành lái buôn nô lệ đội ngũ hồn sư, có thể nói 10 phần không an toàn. Nhiều như vậy nguy hiểm xuống, một cái tiểu cô nương có thể một mình hành động, thấy thế nào làm sao không bình thường. Bởi vậy Cái này nhất định là có thần giới chư thần trong bóng tối dẫn dắt. Xem ra các ngươi hồn thú đích thật là qua không tốt. Địch Phong cùng Thủy Họa Long Vương đáp xuống sinh mệnh chi bên hồ, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ba người, ngay lập tức, tòa chấn nơi này thái thẳng cự vượn cùng thiên thanh Nhu Mãng liền muốn bộc phát, xua đổi ba người đứng ở bên người Địch Phong, Thủy Long Vương lặng lẽ đảo qua hai đầu hồn thú, trong chấp ngắn này, hai đầu hồn thú liền cảm giác được chính mình phản phất là rơi vào trong kẻ nước băng tuyết, toàn thân run rẩy, một cử động nhỏ cũng không dám. Theo băng Long Vương trên thân tàn mát ra khí thế, đại biểu cho người này không phải là người nào loại, ngược lại là một cái hóa hình hồn thú đại lao. Qua hồi lâu, khôi phục lại thiên thanh lưu mãng mới ửm ửm tôn kính dò hỏi. Mấy, mấy vị đại nhân, không biết các ngươi tới nơi này có chuyện gì? Chúng ta không phải tới tìm ngươi, đứng ở một bên. Mà lúc này, địch phong cũng một tay dẫn dắt không gian, đem tránh ở một bên tiểu vũ dẹp đi bên người. Lúc này sau khi biến hóa không đến 6 tuổi tiểu vũ, còn là một cái bé con, mười phần đáng yêu ở trước mặt địch phong, một tay liền có thể ôm. Đại nhân, đứng ở bên người địch phong, hỏa long vương cũng nhìn thấy hóa hình tiểu vũ, bởi vì bản thân đều lệ thuộc vào hồn thú, đều là đồng tộc, nhìn xem tiểu vũ. Hỏa Long Vương cũng không có biểu hiện gì, ngược lại là Tiểu Vũ ngây thơ bề ngoài hấp dẫn Hỏa Long Vương chú ý, ngươi cảm thấy được sao? Tiểu cô nương này trong thân thể có thần giới lực lượng. Ừm. Được đến Địch Phong nhấp nhở, Hỏa Long Vương nhìn kỹ lại, phát hiện trong cơ thể Tiểu Vũ tu La thần ấn ký. Đây là tu La lực lượng. Nhìn thấy một cỗ lực lượng này, Hỏa Long Vương trên mặt lập tức lộ ra trắng ghét, ánh mắt cửu hận. Những cái đáng chết này thần, cho nên nói, dạng này thần, hay là muốn tiêu diệt. Địch Phong tiện tay biến mất trên người Tiểu Vũ tu La thần ấn ký, che đậy lại tinh đấu đại Sâm lâm nội bộ không gian đem Tiểu Vũ giao cho bên người Hỏa Long Vương, mở miệng nói: đã thần giới bàn tay đến nơi đây, như vậy đúng lúc là cần chuẩn bị. vừa nói, lịch phong vươn tay, đem phía trước sinh mệnh chi hồ mở rộng một cái không gian thông đạo. đi thôi, chúng ta vào xem. vâng, đại nhân. đi theo ở sau lương lịch phong thủy hỏa long vương cũng toàn bộ tiến vào không gian thông đạo bên trong, mà hỏa long vương trong ngực tiểu vũ chê bừa vài câu, đặt ở bên hồ. ba người thân ảnh biến mất tại không gian thông đạo bên trong, không gian thông đạo biến mất, sinh mệnh chi hồ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. nhưng ở một bên thái thản cự vượng cùng tiên thanh như mãng như cũng không dám thở mạnh. đại ca, những người này là ai vậy, cũng dám trực tiếp đi vào. Tại sinh mệnh chi trong hồ bộ những hung thú kia trong mắt, Thái Thản Cự Vượn cùng Thiên Thanh Như Mãng bất quá là tiểu hải tử, tiện tay liền có thể tiêu diệt tồn tại. Ba vị này chỉ sợ là các đại nhân bằng hữu, chúng ta còn là thật tốt thủ tại chỗ này đi, không thể loạn đáng nghe. Băng Long Vương phát ra long uy, có thể áp chế tất cả hồn thú, dù sao hồn thú nhất tộc trên thực tế chính là long tộc hậu đại, trên huyết mạch khắc chế, để hồn thú cũng không dám loạn động đến nội tiểu vũ, trừ bỏ ngay từ đầu sợ hãi, còn lại đều là hiếu kỳ, địch phong ba người có thể là tiểu vũ lần thứ nhất nhìn thấy ngoại nhân, đặc biệt là Hỏa Long Vương vẫn là để tiểu vũ cảm giác được ngũ thân cảm giác. Tại không có tu la thần ấn khi ảnh hưởng, Tiểu Vũ cũng không chuẩn bị ra ngoài. Tại cái này tinh đấu đại sâm lâm nội bộ thật tốt tu luyện. Lúc này, sinh mệnh chi trong hồ, địch phong cùng thủy hỏa long vương xuyên qua không gian thông đạo, cấp tốc đi tới một mảnh không gian bắn át. Tại bên trong không gian này, địch phong nhìn thấy từng đầu nhắc nhở to lớn hồn thú, mỗi một đầu hồn thú trên thân đều tản ra khí thế kinh khủng. Những này hồn thú đều là muốn so thái thẳng cự vượn cùng thiên thanh lưu mãnh mạnh hơn rất nhiều. Là ai? Giữa trời ở giữa thông đạo mở ra trong mắt, sinh mệnh chi trong hồ bộ không gian gây nên kinh động. Bất quá phong ba người tốc độ quá nhanh, làm địch phong đi tới nơi này. Những này hồn thú mới phản ứng được. Một đầu hình thể khổng lồ mắt vàng hắc long xuất hiện ở trước mặt địch phong. Lúc này địch phong thân thể cùng cái này một đầu hắc long so sánh, tựa như là một con kiến nhỏ, còn không có nó một mảnh bại lớn. Tại cái này một đầu hắc long vương xuất hiện, bốn phía từng đầu giữ tận khổng lồ hồn thú cũng đều vây lên đến đây, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Ngươi là đến ngày. Bất quá địch phong còn chưa mở lời, đi theo địch phong sau lưng thủy hỏa long vương cũng lộ ra long uy. Cái kia long vương khí thế nháy mắt tại bên trong không gian này bộ quanh đến ngày, mắt vàng hắc long vương, đương đại hắc long nhất tộc tộc trưởng. Tương lai tuyệt thế đường môn thời kỳ đấu la đại lục đệ nhất cường giả, đại lục thập đại hung thú đứng đầu, tinh đấu đại sơn lâm, kẻ thống trị, đại lục hồn thú chi vương, hồn thú trung chủ ngân long vương người phát ngôn. Hơn nữa còn là 99 vạn năm tu vi mạnh nhất hồn thú, có địch nội thần minh sức chiến đấu. Lúc này, đế ngày chỗ thể hiện ra lực lượng, địch phong nhìn ra được cũng có bán thần thực lực, bất quá lấy thân thể ưu thế cùng lòng tộc thần thông, có thể địch nội thần minh. Đáng tiếc cái này đế trời bị kẹt tại bình cảnh này, nếu như có thể tại ta thần giới hóa hình đột phá, như vậy có thể nhảy lên đến trung vị thần cấp độ không thành vấn đề, không hổ là hồn thú bên trong người mạnh nhất đế ngày vừa xuất hiện, thủy hỏa long vương liền nhận ra cái này đã từng tại bọn hắn thời đại còn là một đứa bé đến ngày, triển lộ ra thủy hỏa long vương long uy, chấn nhiếp bốn phía hung thú, đồng thời để đế trời cũng có chút giật mình. các ngươi, các ngươi là thủy hỏa long vương. nhìn kỹ địch phong bên người hai người, nhận ra hai người thân phận, đế trời cũng không có trước đó hung tàn, thân thể cao lớn hóa hình làm một cái thân cao 2 mét, anh tuấn người trung niên. các ngươi không phải tại trước đó thần giới đại chiến vẫn là sao? chúng ta thực sự là vẫn là. thủy long vương hồi đáp, nhưng là trước đây không lâu, chúng ta bị địch phong đại nhân phát hiện, đồng thời hiệp trợ chúng ta phục sinh hiện tại chúng ta đi theo địch phong đại nhân, mục đích của chúng ta là nhất thống đấu la tinh, tiêu diệt công chiếm thần giới, bởi vậy chúng ta tìm tới các ngươi, muốn các ngươi gia nhập chúng ta. Ngươi, từ trên người thủy hỏa long vương, đế ngày cảm thấy được cái kia khí thế cường đại so với mình còn cường đại hơn, mà cái kia để cao ngạo long tộc thần phục người, tự nhiên không thể nào là là người bình thường. Ánh mắt hướng địch phong đảo qua, đế ngày dò hỏi, ngươi là ai? Ta gọi địch phong, đến từ đấu la tinh bên ngoài, thế lực của ta phát hiện đấu la tinh, đối với dạng này sinh mệnh tinh cầu, chúng ta tự nhiên không có khả năng bỏ qua mà ngăn cản chúng ta thống nhất đấu la tinh lớn nhất trở ngại chính là cái kia cao cao tại thượng thần giới. chương 672, hồn thú thế lực. chương 672, hồn thú thế lực. ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? địch phong trước mặt, đế ngày một mặt cao ngạo, dù cho có thủy hỏa long vương tại, nhưng đối với địch phong cái này kẻ ngoại lai còn hơi nghi ngờ đối với đế ngài chất vấn, địch phong sắc mặt không thay đổi, như cũ mỉm cười nhìn đế ngày. ta lần này đến, là tới lôi kéo các ngươi hồn thú nhất tộc, hy vọng các ngươi có thể gia nhập thế lực của ta. nhưng cái này lôi kéo không phải nhất định phải chỉ là xét thấy các ngươi hồn thú còn có không tệ lực lượng, hơn nữa có thể cùng chúng ta ở chung đến. Bản thân chúng ta một phương có thể đơn độc tiêu diệt thần giới những cái kia thần, chỉ có điều cần nhiều đánh đổi một số thứ thôi. Hiện tại Thủy Hỏa Long Vương đều là của ta người, rõ ràng thực lực của ta, nếu như không tin ngươi có thể hỏi thăm bọn họ. Mà lại, tương lai, bên ta cũng sẽ cầm xuống đấu la tinh cùng thần giới đến lúc đó, các ngươi hồn thú nhất tộc, người hẳn là không thần phục, liền sẽ theo trên căn bản tiêu diệt. Bởi vậy, ta lần này đến, là cùng các ngươi đàm phán, cũng là thông báo. Hiện tại gia nhập chúng ta, trở thành chúng ta một viên, chúng ta đối với cao cấp chiến lực đối với tầng dưới chót trùng tộc cái gì đãi ngộ đối với hồn thú chính là cái gì đãi ngộ đồng thời cùng một chỗ tiêu diệt thần giới tiêu diệt địch nhân của các ngươi nếu như không nguyện ý chúng ta cứ vậy rời đi lần tiếp theo gặp lại chúng ta chính là địch nhân đến lúc đó không tồn tại nữa đàm phán gì khả năng vừa nói địch phong trên thân một cố áp lực cấp tốc quyết tán bởi vì ở trên đấu la tinh địch phong phát hiện đấu la tinh cơ sở không sai nhưng bởi vì tình cầu bản nguyên quá yếu nếu như chính mình toàn lực bù phát có thể vỡ nát tinh cầu tương lai thống nhất đấu la tinh Địch Phong cần dẫn dắt nhiều cái tinh cầu cùng đại lượng vật chất bổ sung đấu La tinh bản nguyên, mới có thể để cho đấu La tinh càng thêm kiên cố. Bởi vậy, đối với đế ngày chấn nhiếp, Địch Phong chỉ là phong thích khí thế, không có chân chính đối thủ, phóng ngừa đánh nát đấu La tinh. Tốt, chúng ta gia nhập, sẽ có cái gì lãi ngộ. Tại có thủy hỏa long vương dạng này tiền bối nói cùng, còn có Địch Phong uy hiếp, táo ngọt tăng lớn bổng dưới tình huống, đế ngày lùi bước. Hồn thú nhất tộc sợ dĩ lui giữ cái này tinh đấu đại sơn lâm, không phải liền là cùng thần giới chiến bại, long thần vẫn lạc, chín đại long vương toàn quân bị diệt hiện tại đến một cái cùng thần giới tương đương thế lực, đồng thời hứa hẹn hồn thú cùng nhân loại sống chung hòa bình. hiện tại không bắt được cơ hội, như vậy chính là nhìn xem hồn thú nhất tộc hủy diệt đến tận đây. đến ngày do dự, tại cái này đấu la tinh, một mực bị thần giới áp bách, tương lai cũng một mực là không nhìn thấy hy vọng. bởi vậy hiện tại có một ngày cơ hội, nói thế nào cũng muốn thử một chút. ta biết, các ngươi nơi này còn có các ngươi chủ chủ, ngân long vương tại, ta có thể giúp nàng khôi phục, bởi vậy thể hiện ra thành ý của ta. từng đến ngày nhìn xem thủy hỏa long vương đều gật đầu không có ý kiến gì, cũng liền đồng ý địch phong đề nghị. mang địch phong đi tới cái không gian này ngân long vương tu dưỡng chỗ. Vừa thấy mặt, Địch Phong liền thấy Ngân Long Vương toàn bạo. Tại nghỉ ngơi lấy lại sức lúc, Ngân Long Vương là hình rồng, toàn thân màu trắng bạc, trắng loá loá mắt, phảng phất là thuần túy bạo thạch, toàn bộ thân hình hiện ra hoàn mỹ hình dáng nước, cho dù là hình thú thái, nhưng cũng có được vô cùng mỹ cảm. Theo Ngân Long Vương tản mát ra trên khí thế, Địch Phong cảm thấy được Ngân Long Vương có tương đối nặng thương thế, đồng thời thương tới bản nguyên, cần thời gian dài dằng dặc khôi phục. Bất quá Ngân Long Vương có lẽ là hồn thú nhất tộc chân chính thần minh, Địch Phong cảm giác cũng có được thượng vị thần trình độ, chỉ có điều bởi vì thương thế, không phát huy ra toàn bộ lực lượng. Bất quá những này ở trước mặt Địch Phong đều là chuyện nhỏ. Tinh khiết tín ngưỡng chi lực có thể chữa trị ngân long vương bị hao tổn bản nguyên, để hắn cấp tốc hồi phục thương thế. Ngươi là? Tại địch phong cùng đế ngày đi tới, ngân long vương mở to mắt, lộ ra một tiếng nu nhược thanh âm. Ta tên là địch phong, đến từ thương cổ Tinh, hiện tại ta đại biểu bên ta mời các ngươi hồn thú nhất tộc gia nhập. Các ngươi bộ đội sở thuộc thủy hỏa long vương đã gia nhập bên ta thế lực, hiện tại ta tới chữa trị thương thế của ngươi. Nghe địch phong lời nói, ngân long vương cổ dõi nạ nhìn xem một bên đế ngày liếc mắt, đã đế trời đều đã là đồng ý, như vậy đại biểu địch phong thật không có vấn đề quá lớn. Như vậy, làm việc ngươi. Không khách khí vừa nói, địch phong trong tay một đoàn tinh khiết tín ngưỡng chi lực được triệu hóa ra, làm cái này thậm chí là có thể không có tác dụng tăng lên thần minh thực lực lực lượng năng lượng xuất hiện, ngân long vương thân thể bản năng khát vọng cái này một đoàn năng lượng, thậm chí đế trời đều có chút hoảng hốt. như vậy, thật cao tu dưỡng đi, có những này tín ngưỡng lực lượng, thương thế của ngươi có thể tại thời gian ngắn khôi phục, đến lúc đó chúng ta đang từ từ đàm. cầm trong tay tinh khiết tín ngưỡng chi lực đưa vào ngân long vương cổ thể nội, sau một khắc, nguyên bản bại ngân long vương bộc phát ra sinh cơ bừng bừng, nguyên bản trầm thấp khí thế cũng đang từng chút từng chút khôi phục. giờ khắc này, nắm chặt chữa trị hao tổn khôi phục thương thế, Ngân Long Vương cũng không lo được nói chuyện, nhắm mắt lại, vận chuyển thể nội năng lượng, hấp thu cái này một đoàn tinh khiết tín ngưỡng chi lực. Chúng ta đi thôi, đoán trường dùng không được mấy năm, Ngân Long Vương liền có thể khôi phục, đến lúc đó ta lại đến." Địch Phong tùy ý nói, mang thủy hỏa Long Vương rời đi nơi này, rời đi tinh đấu đại sông lâm. Nhìn xem Địch Phong dạng này rời đi, Song Phương thậm chí là không có nói ra cái gì tính thực chất hiếm nghị, cái này khiến đế ngày có chút hoan hốt. Nhưng bản thân, Địch Phong cái này thần vương cấp lực lượng, chính là hồn thú không cách nào ứng đối lực lượng, cho dù là Ngân Long Vương khôi phục, cũng sẽ không là Địch Phong đối thủ, mà lại tiêu hao tinh khiết tín ngưỡng chi lực đối với thuộc hạ Thanh Hà Đế quốc mấy chục tỷ nhân khẩu chỗ sinh, Địch Phong là có liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực cung ứng, đưa cho Ngân Long Vương bất quá là một chút xíu thôi. Chính là có lực lượng áp chế, Địch Phong liền cho Hồn thú một cái ấn tượng tốt, tiếp xuống Hồn thú nhất tộc gia nhập Thanh Hà Đế quốc cũng sẽ không xuất hiện quá nhiều vấn đề. Dù sao Hồn thú nhất tộc bản thân cùng Thanh Hà Đế quốc cũng không có mâu thuẫn gì, Địch Phong còn khai phát đi gia hóa hình thuật cùng võ hồn minh tượng pháp cùng hồn cốt đoán thể pháp, nhân loại hồn sư cùng Hồn thú nhất tộc cũng liền không còn có mâu thuẫn. Bởi vậy, nhân loại cùng Hồn thú cũng liền có thể sống chung hòa bình. Như vậy theo thời gian chuyện rồi nhân loại cùng hồn thú sớ muộn sẽ hòa làm một thể theo tinh đấu đại sâm lâm rời đi địch phong trở lại chính mình phòng thí nghiệm tiểu thế giới hiện nay địch phong đối với đấu la tinh quy tắc phân tích đã là hoàn thành lúc này chính là tích lũy sức mạnh chuẩn bị tiến công thần giới lúc này ở trên đấu la đại lục trên mặt nội cách cục vẫn là không có biến hóa gì còn là thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc võ hồn điện cùng một đám tông môn làm chủ tương lai phát triển cơ bản không có cái gì lớn cải biến có tu la thần âm thầm động thủ đường tam tương lai tất nhiên sẽ đi đến thành thần một bước kia nhưng bây giờ địch phong cũng không cho rằng chính mình đánh không lại cái kia đường tam bất quá cái này đường tam nhất định con đường thành thần, Địch Phong có thể âm thầm nhúng tay, cho thần giới tìm một chút mâu thuẫn. Chương 672, hồn thú thế lực 2. Đầu tiên, chính là cái này cực Bắc chi địa Địch Phong phòng thí nghiệm tiểu thế giới bị Địch Phong thu lại, tương lai là một cái thế giới tinh thần trạm trung chuyện sử dụng. Sau đó đi tới cực Bắc chi địa tâm, ở trong này có cực Bắc chi địa người mạnh nhất, tuyết Đế, Băng Tiên Tuyết Nữ, một đầu hơn 70 vạn năm cường đại hung thú. Còn có Băng Đế, một đầu Băng Bích Đế Vương hạ hung thú, cùng tan Tuyết Ma Vương, còn có cái khác một chút 100.0005 thú, cấu thành cực Bắc chi địa đỉnh tiêm sức chiến đấu tạo thành. Đối với những này mấy chục vạn năm tu vi hung thú, Địch Phong rất nhẹ nhàng liền cảm thấy được những này hồn thú bóng dáng. Bước kế tiếp, Địch Phong mang Thủy Hỏa Long Vương đi tới Tuyết Đế trước mặt. Thủy Long Vương, bản thân liền là bằng thủy thuộc tính hồn thú tổ tiên, đối với cực bắc chi địa hồn thú đều có nhất định áp chế. Làm Địch Phong cùng Thủy Hỏa Long Vương ba cái này thần xuất hiện, trong nháy mắt, cho dù là Tuyết Đế dạng này có cùng thần chiến đấu lực lượng, còn là cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Các ngươi là ai? Tuyết Đế một tay phòng bị, một bên chất vấn. Chúng ta đến từ tại những tinh cầu khác, hiện tại ta muốn để các ngươi gia nhập thế lực của ta, đến nỗi ta đủ khả năng cho chỗ tốt của ngươi để ngươi thành thần như thế nào, chỉ cần thành thần, liền có vô hạn tuổi thọ, không cần ở trong này lo lắng một một lần hồn thú thiên kiếp. Thành thần, tuyết đế có chút giận mình, thành thần như thế xa không thể chạm sự tình bị trước mắt người này như thế nhẹ nhõm nói ra, để tuyết đế căn bản không tin tưởng. Làm sao có thể, đừng muốn gặp ta, các ngươi mục đích là cái gì? Chúng ta mục đích chính là để các ngươi cực bắt chi địa hồn thú gia nhập thế lực của ta. Thành thần cũng không phải là sao không thể chạm sự tình. Địch Phong hồi đáp, bên cạnh ta hai vị này là đã từng cùng thần giới chư thần chiến đấu thu thần, hỏa long vương cùng thủy long vương, ngươi không tin ta? Đối với các người đồng tộc, người dù sao cũng nên tin tưởng Thế nào, muốn hay không thử một chút Theo địch phong lời nói, hỏa Long Vương lộ ra Cái kia mang hồn thú Long Vương khí tức Một cánh tay hóa thành lòng trảo, để tuyết đế cảm thấy được Tự thân hồn thú khí tức Là chờ đợi về sau độ kiếp hủy diệt, còn là hiện tại thành thần Địch phong như cũng giọng nói nhẹ nhàng tùy ý Nhưng lại mang một cô không thể nghi ngờ ý tứ Trong lúc vô hình cho tuyết đế áp lực Để Tuyết Đế không có trước đó chống cự, bắt đầu suy tư địch phong đi theo địch phong sau lưng hai vị Long Vương chứng minh địch phong không phải người xấu, là cùng hồn thú, là cùng một thế lực, mà lại lúc này Tuyết Đế cũng biết chính mình đánh không lại trước mắt ba người này, cho dù là không đồng ý, chính mình rất có thể liền không còn tồn tại. Thế là cân nhắc lại tác về sau, Tuyết Đế mở miệng nói: Ta đồng ý yêu cầu của ngươi, nhưng nhất định phải để ta trước thành thần. Có thể. Địch phong một đầu không gian thông đạo mở rộng, thông hướng thần giới đông giới môn. Đi theo ta đi. Cái thế giới này con đường thành thần đã là bị những thần minh kia ngăn chặn. Hồn thú là không thể nào thành thần, ngươi muốn thành thần chỉ có thể là rời đi nơi này. Nhưng lấy hồn thú thực lực, bay ra tinh cầu đều rất không có khả năng, càng không khả năng rời xa thần giới. Nhưng địa bàn của ta cũng không phải thần giới có thể quản hạt đến, ở nơi đó, không có áp chế, ngươi liền có thể thành thần. Theo địch phong cùng một chỗ tiến vào thần giới, giờ khắc này, tuyết đế cảm thấy được mạnh hơn so với đấu la tinh áp chế, nhưng tại cái này áp chế bên trong, tuyết đế cảm thấy được thời cơ đột phá. Đột phá đi! Địch phong đứng tại cách đó không xa nói, nơi này không có hạn chế. Trên thực tế, tại địch phong thần giới đột phá, liền đại biểu cho nhiễm địch phong nhân quả lấy địch phong nắm giữ thần giới thiên đạo lực lượng, đồng thời theo xuống giới quyết tán, ảnh hưởng đến bất luận cái gì có hạ giới thế lực phạm vi hoạt động địa khu, để hắn dần dần biến thành thần giới thuộc hạ thế giới. bởi vậy, tuyết đế ở tại thần giới thành thần, như vậy liền sẽ nhiễm địch phong quy tắc, thuộc về địch phong thuộc hạ. sau một khắc, tại địch phong tiếng nói rơi xuống, tuyết đế toàn thân khí thế bộc phát, cái kia góp nhặt bao nhiêu vạn năm lực lượng vào đúng lúc này hóa thành cao cấp hơn thần lực. tuyết đế bản thân đối với tuyết lý ngộ, để hắn cấp tốc ngưng tụ ra tuyết quy tắc thân cách, khắp vào tuyết, nhiệt độ thấp, đóng băng, bão tuyết chờ trước. tại cái kia khổng lồ lực lượng xung kích, con đường thành thần thuận lợi đến kỳ lạ. Chỉ là ngắn ngủi một tuần thời gian, Tuyết Đế tất cả lực lượng toàn bộ biến thành thần lực, một đường cấp tốc đột phá đến hạ vị thần, đồng thời kẹt tại hạ vị thần Đỉnh Phong. Từ đó về sau, Tuyết Đế không có thiên kiếp nguy cơ, có vô hạn tuổi thọ, nhưng lúc này thành thần về sau, Tuyết Đế phát hiện chính mình cùng cái này thần giới có liên hệ, về sau có thể thông qua giới môn lui tới thần giới cùng đấu la tinh, nhưng nhất định phải tuân thủ thần giới quy tắc. Tại nhìn về phía Đỉnh Phong, Tuyết Đế cũng rõ ràng, trước mắt người này chính là thần giới kẻ thống trị, thần vương Đỉnh Phong. Gặp qua thần vương bệ hạ, Tuyết Đế hành lễ đạo. Lúc này, cho tương lai mình con đường Tuyết đế cũng không có cái khác tâm tư, ngầm thừa nhận chính mình gia nhập thần giới, trở thành một thành viên trong đó. Ở tại thần giới, bản thân cũng không có cái gì hạn chế, chỉ là thần giới truyền đạt chiến tranh mệnh lệnh về sau, cần tuân thủ chiến trường quy củ. Tiếp xuống, chúng ta muốn cùng đấu La Tinh bên trên thần giới khai chiến, ngươi làm hạ vị thần, tương đương với đối diện thần giới cấp hai thần, đến lúc đó cũng phải lên chiến trường. Trước đó, cấp tốc nắm giữ ngươi đột phá lực lượng đi. Vâng, đại nhân. Bất quá, lại nói đấu La Tinh bên kia cũng gọi thần giới, ta bên này cũng gọi thần giới, cái này đều trùng tên, mà lại thần giới về mặt khí thế cũng không dễ nghe, muốn đổi cái danh hiệu đi cái kia hồng hoang thiên đình thiên đình liền thích hợp thế lực của ta như vậy tìm một cái long trọng thời gian đem thần giới đổi tên là thiên đình ta liền tự xưng thiên đế địch phong suy tư đổi tên hô cái này long trọng thời gian từ nơi nào tìm kiếm địch phong suy tư qua đi phát hiện thống nhất đấu la tinh diệt đi thần giới phù hợp nghĩ tới đây địch phong thẩm nghĩ trong lòng như vậy liền chờ đến diệt đi đấu la tinh thần giới nhất thống đấu la tinh liền thành lập thiên đình trở về cực bắt tri địa bởi vì bản thân một hồn thú cứ như vậy mấy cái lẫn nhau cũng đều có liên hệ làm tuyệt đế thành thần thành công tự nhiên là nghĩ đến đồng bạn của mình Cùng chính mình là tỷ muội, đồng dạng là hung thú băng đế, cùng tan tuyết ma vương, đều có thể đột phá thành thần, chỉ có điều tuyết đế căn cứ chính mình thực lực đánh trưởng, băng đế có thể đột phá làm phổ thông hạ vị thần cấp độ, Titan tuyết ma vương khả năng chỉ có thể đạt tới bán thần trình độ. Nhưng lại thế nào kéo hung, cũng muốn so chiến đấu Latin này, mỗi lần gia tăng 100.0005 tu vi đều cần độ kiếp mạnh hơn. Mà lại gia nhập địch phong thần giới, liên đại biểu các nàng những này hồn thú cũng coi là có biên chế, lại có cái gì địch nhân tồn tại đi, có thể lên báo, từ người mạnh hơn đến đánh lại. Trở về cực Bắc chi địa về sau, Tuyết đế tìm đến cực Bắc chi địau tất cả 100,0005 hồn thú, một phen thuyết phục cùng chính mình lúc này biến hóa, để những này hồn thú cũng đều nguyện ý gia nhập Địch Phong Thần giới. Lúc này chính cần đối kháng thần giới chiến lực, Địch Phong cũng toàn bộ tiếp nhận, trong đó, 100,0005 hồn thú sử dụng hóa hình thuật, hung thú trực tiếp đột phá, thế là, băng đế cùng Titan Tuyết Ma Vương đều thành công tiến lên giai. Bất quá chỉ là hai cái hạ vị thần cùng một cái bản thần, Địch Phong để các nàng tại cực Bắc chi địa truyền bá hóa hình thuật, đồng thời bảo vệ cẩn thận cái này một mảnh địa khu, chờ đợi phản công cuối cùng mệnh lệnh. Chương 673. Âm thầm ra tay chương 673, âm thầm ra tay đi tới cản đế quốc chiếm cứ hoang vu trên đại lục, trải qua thời gian một năm, tại đại lục duyên hải bên trên, xây dựng một tòa khổng lồ bến cảng trong thành thị. Trong thành thị, các loại công trình đều thành lập đầy đủ, chỉ có điều bởi vì không có đủ nhân thủ, những này công trình phần lớn là nhàn rỗi trạng thái. Trong thành thị, xây dựng đi ra có thể cung cấp 2 triệu bách tính cư trú cư xá. Ở ngoài thành thị, từng mảnh từng mảnh bãi trồng trọt chăn nuôi kiến thiết hoàn tất, cam đoan đầy đủ đồ ăn cung cấp. Còn có bến cảng thành thị bốn phía, thành thị lớn nhỏ cũng đều xây dựng ra có thể cung cấp 5 triệu nhân khẩu cư trú địa khu, đồng thời còn có cảng tầng ngoài mấy cái ngay tại cấp tốc mở rộng công nghiệp và khai thác mỏ thành thị. Lúc này, nhóm đầu tiên bị mang đến 1 triệu nhân khẩu đã bị sử dụng đến cực hạn, hiện tại chính là đại quy mô nhu cầu nhân khẩu thời điểm. Mà thời gian một năm, căn đế quốc cũng điều tra toàn bộ Hoang Vu đại lục địa hình, lựa chọn một chỗ ở vào sông lớn bên dưới, đồng thời có một tòa hồ nước lớn một bên, còn có bình nguyên bát ngát cùng một tòa mấy trăm mét đỉnh núi. Phù hợp làm đế đô thành lập, bất quá bởi vì không có nhân thủ, cái này đế đô cũng chỉ có thể là thiết kế ra bản thiết kế, chuẩn bị vật tư chờ đợi một nhóm nhân khẩu đến. Lúc này, làm càn đế quốc hoàng đế, cùng viết xong nhân khẩu nhu cầu, địch phong lần này mang mệnh lệnh trở về, tiếp nhận 10 triệu nhân khẩu, tiến hành một lần đại di chuyển. Mang thứ tử đối với chính mình dưới lãnh địa đạt mệnh lệnh, địch phong thông qua thần giới giới môn trở về thần giới, sau đó giáng lâm đến thanh hà đế quốc đem mệnh lệnh giao cho lưu thủ thứ tử trưởng tử, căn cứ chính mình phụ thân bên trên mệnh lệnh chuẩn bị động viên nhân khẩu, địch phong đem thế giới trong tay mở ra, từng cái không gian thông đạo tọa lạc tại lãnh địa các nơi, dựa theo thứ tử mệnh lệnh, lần này tại lãnh địa của hắn bên trên cần điều động năm cái giá chiến quân cùng nhiều cái căn cứ quân sự, đồng thời tại chuyển không một tòa nhân khẩu 5 triệu người thành phố lớn cùng đại lượng thôn trấn, tổng cộng di chuyển nhân khẩu 10 triệu. Lần này không phải đơn giản 10 triệu người, mà là 10 triệu người cùng bọn hắn suốt đời ra sản, mặc dù nhà ở sẽ tại đến khu vực mới về sau nguyên dạng để ngủ, đồng thời gia tăng ngoài định mức trợ cấp. Nhưng bởi vì tân đế quốc là vừa vạn khai phát, các loại công trình đều không đầy đủ, bởi vậy người ra sản là có thể toàn bộ di chuyển liền toàn bộ di chuyển. Vì thế, can đế quốc đặt phê một nhóm không gian giới chỉ, hiệp trợ bách tính vận chuyển ra sản, tỉ như nói các loại đồ điện gia dụng đồ dùng trong nhà, cố xe sinh hoạt vật phẩm vân vân đồng thời bởi vì cái này một vào một gia di chuyển đối với di chuyển 10 triệu người mà nói là một cái vô cùng to lớn công trình. Bởi vậy tại địch phong thế giới trong tay bên trong những này di chuyển bách tính cần sinh hoạt rất nhiều ngày. Vì thế can đế quốc đặc biệt theo thanh hà đế quốc mua một nhóm lương thực phân phát cho những người dân này. Một trận trùng trùng điệp điệp đại di chuyển tiếp tục một tháng thời gian. Đây là tại tất cả bách tính biết rõ hơn biết quy trình phục tùng mệnh lệnh dưới tình huống. Là 10 triệu người chuẩn bị sẵn sàng địch phong thu hồi không gian thông đạo sau đó thông qua thần giới lần nữa trở về đấu la tinh. Một cái không gian thông đạo mở rộng nhiều cái không gian thông đạo phân bố tại mấy tòa thành thị bên trong, sau đó canh dự ở không gian thông đạo cổng cản đế quốc nhân viên công tác cấp tốc phân lưu nhân khẩu, đăng ký tạo sách. Mỗi một hộ cư dân đều chiếm được phòng ở cùng tương ứng đền đủ nhà của mình cố bởi vì phổ thông bách tính đều có lớn sức lực, chính mình lật về trong phòng của mình. một cái tiếp một cái cư xá trụ đầy nhân viên, mấy triệu nhân khẩu thành phố lớn cấp tốc bị lấp đầy. mà cái này một tòa bến cảng thành thị bốn phía tiểu thành thị cũng theo đó bị lấp đầy nhân khẩu. toàn bộ quá trình tiếp tục một tháng thời gian, làm 10 triệu người toàn bộ di chuyển hoàn tất. về sau chính là vì kỳ hai năm đại kiến thiết lấy xây dựng ra càng nhiều thành thị cùng thành trấn, lấy cung cấp càng nhiều nhân khẩu di chuyển, đồng thời, bởi vì đế đô đã là tuyên chỉ hoàn tất, đồng thời có 10 triệu nhân khẩu sinh lực quân, một tòa có thể cư trú hơn ngàn vạn nhân khẩu thành phố lớn bắt đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng thời bởi vì là bắt đầu lại từ đầu, giấy trắng vẽ tranh cùng kỹ thuật tiến bộ, toàn bộ thành thị tất cả kiến trúc bị quy hoạch rõ ràng, đồng thời còn có các loại hưu nhàn thành thị cùng nguyên bộ thành thị phụ. Bất quá lúc này, tại di chuyển hoàn tất lần này nhân khẩu về sau, địch phong trở về đấu La đại lục, gần nhất các hạng thế lực đều tại tích lũy sức mạnh mặc dù hoang vu đại lục không có thần minh chú ý, đồng thời địch phong còn đặc biệt che đậy thần giới chú ý, tranh thủ phát triển thêm mấy năm. dù sao ở tại thần giới, cũng chính là mấy ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. lần này địch phong mục tiêu là thiên sứ thần người thừa kế thiên nhận tuyết, đồng thời chia tách tương lai nhân vật chính đoạn, đối với nhân vật chính gia tăng một chút gặp chắc trở, kéo dài một chút thời gian đối với thiên sứ thần. mặc dù tại đấu la tinh có truyền thừa, căn cứ tương lai tại thiên nhận tuyết thành thần lúc còn bị hải thần trực tiếp thấy thế nào làm sao giống thiên sứ thần vẫn lạc bị hải thần âm thầm tính toán, mà la sát thần người thừa kế bị bị đông có lẽ cũng bị tu la thần tính toán, bằng không làm sao vừa lúc tại đường tam thành thần lúc thành thần, trước đó mấy chục năm tiếp xúc la sắt thần còn không có hải thần cùng thiên nhận tuyết nhanh. hai cái này hiện tại căn cứ địch phong hiểu rõ đến tin tức, thiên nhận tuyết còn chưa có bắt đầu chấp hành ẩn nút kế hoạch bị bị đông cũng ngay tại la sắt thần trong truyền thừa cũng còn không có đến hậu kỳ. như vậy cái này thiên nhận tuyết tư chất còn tính là có thể thành thần cũng không có vấn đề gì, như vậy cho nàng một cái gì thần cách. địch phong nhìn xem chính mình chinh chiến mấy trăm năm qua để dành đến các loại thần cách, từ đó lựa chọn mấy cái cùng quan minh thiên sứ có quan hệ bản thần thần cách lấy vô tự chi thư quy tắc lực lượng tiêu hao nhất định tinh khiết tín ngưỡng chi lực đem những này vô chủ bán thần thần cách bó thành một cái hoàn chỉnh ẩn chứa nhiều cái thần chức thần cách sau đó địch phong đi tới võ hồn điện ở vào thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc ở giữa võ hồn điện làm đấu la đại lục bên trên lớn nhất hồn sư tổ chức hắn hoạch tâm vũ hồn thành 10 phần khổng lồ mặc dù cái thế giới này cũng không có cái gì máy móc thiết bị nhưng có siêu phàm hồn sư cùng các loại kỳ lạ hồn kỹ để vũ hồn thành đồng dạng là 10 phần xa hoa cái này một tòa có đấu la phong cách thành phố lớn cho dù là ở nội bộ thanh hà đế quốc đều tính được một tòa không sai thành thị mà lại toàn bộ trong thành thị khắp nơi là hồ sư, mà lại tuyệt đại đa số là đẳng cấp cao hồ sư, đại biểu cho võ hồn điện cường đại chiến lực. Lúc này, Địch Phong âm thầm đi tới võ hồn điện nội bộ, lấy Địch Phong thực lực như vậy, chỉ cần Địch Phong không muốn bại lộ, võ hồn điện không ai có thể phát giác được Địch Phong xuất hiện, Địch Phong đi tới võ hồn điện cung phụng điện bên trong thiên sứ tượng thần trước mặt, theo cái tượng thần này bên trên, Địch Phong cảm thấy được nồng đậm tín ngưỡng lực lượng đây là võ hồn điện dài dòng giặc thời gian ở trên đại lục truyền bá thiên sứ thần tín ngưỡng thu thập được, nhưng lúc này, những này tín ngưỡng lực lượng liền như là vật vô chủ, Địch Phong có thể tùy ý cầm lấy. Chương 673, âm thầm ra tay, hai xem ra cái này thiên sứ thần chỉ sợ thật là vỡ lạc. thần giới truyền thừa đều tại độc lập truyền thừa tiểu thế giới hoàn thành. dạng này tiểu thế giới liền cùng địch phong bóp ra đến phòng thí nghiệm tiểu thế giới, dựa vào đấu la tinh không gian tồn tại. nếu như không biết tọa độ, căn bản là không có cách tìm kiếm đến. mà cái kia thần giới đồng dạng là như thế, tại cái kia trong vô tận hư không, không có cụ thể tọa độ, căn bản là không có cách tìm kiếm được một cái thế giới. nhưng cái này thiên sứ thần truyền thừa thế giới, cùng cái này cung phụng điện thiên sứ tượng thần có liên hệ. tại tinh thông không gian quy tắc định trước mắt, một đầu thông hướng thế giới kia con đường liền xuất hiện ở trước mắt địch phong sau một khắc, địch phong mở ra một cái nhỏ thông đạo, một bước bước vào cái thiên sứ này thần truyền thừa thế giới. ở trong này có đồng đầm thiên sứ quy tắc, còn có thiên sứ thần thần khí cắm tại thần đàn phía trên. nhưng những này đều không phải địch phong cần thiết, địch phong một tay vươn ra, vô tự chi thư cấp tốc ăn mòn cái này vô chủ tiểu thế giới quy tắc, để hắn bị địch phong không chế. khi chuyện để không chế tiểu thế giới này, địch phong nhìn thấy thiên sứ thần lưu lại các loại truyền thừa, cũng ngay mắt thăm dò rõ ràng thần giới truyền thừa quy tắc đồng thời tại thông qua đối với thiên sứ thần còn sót lại tin tức kiểm tra, xác định thần giới đại lượng tin tức, tỷ như nói thần giới trận chiến kia tình báo cùng các loại thần thực lực. Kể từ đó, đối với tiến công chiếm đoạt thần giới, Địch Phong liền càng có biện pháp. Như vậy, Thiên Nhận Tuyết có truyền thừa, ta muốn nhìn, trước thời hạn truyền thừa thành thần, thần giới nên như thế nào ứng đối. Chắc đứt cái này truyền thừa tiểu thế giới cùng đấu La Tinh thần giới liên hệ, sửa đổi vì cùng chính mình thần giới liên hệ. Đồng thời đem chính mình trước đó bóp ra đến thần cách cầm ra, đem Thiên sứ thần đều thần vị cũng biến thành một cái thần chức dung nhập thần cách bên trong. Làm đối với Thiên sứ thần thần vị phân tích, Địch Phong lúc này mới phát hiện, đấu La Tinh chư thần thu nạp tín ngưỡng chi lực tình huống thật thô bạo, trực tiếp thu nạp có được chúng sinh tạp niệm tín ngưỡng chi lực, liền cái chết xuất ngăn cách đều không có. Dạng này 100% sẽ bị chúng sinh tạp niệm ô nhiễm, theo thực lực càng mạnh, chính mình cũng liền càng ngày càng trở thành bệnh tâm thần. Mà lại, cái này thần giới cũng không phải cái gì dơ cao thần quốc lấy tự thân quy tắc mở thế giới thành lập, mà là một cái kế thừa từ lòng thần mở thế giới. Bởi vì đây không phải chư thần chính mình thành lập thần giới, các thần minh dùng tín ngưỡng của mình lực lượng đem cái thế giới này quy tắc một chút xíu ăn mòn sửa đổi, trở thành bị chư thần khống chế thế giới. Kể từ đó, bởi vì đối với thế giới quy tắc sửa đổi, thần giới lực lượng phát sinh biến hóa, chư thần đang phi thăng thần giới về sau, đều là muốn vứt bỏ nhục thân, tinh thần tiến vào thần giới. Sau đó thông qua thần lực một lần nữa ngưng tụ thân thể. Kể từ đó, những này thần giới chư thần trách không được yếu như vậy, mà lại thần giới cơ sở cũng rất mạnh, tao ngộ hư không phong bạo cùng lỗ đen lực hút căn bản gánh không được địch phong đơn giản sửa chữa thiên sứ thần truyền thừa, nhìn xem lúc này 10 tuổi thiên nhận tuyết, mặc dù còn là một đứa bé, nhưng tự thân thiên phú phá lệ cường đại, tiên thiên 20 cấp hồn lực đỉnh cấp thiên phú, để thiên nhận tuyết hiện tại đã là hơn 40 cấp trình độ. Như vậy, đến cái thần minh truyền thừa đi, thời gian 7, 8 năm, đợi đến tiên nhận tuyết sau trưởng thành, chính là một cái chân chính tiên sứ thần. Nghĩ tới đây, Lệnh phong khống chế truyền thừa thế giới hướng Thiên Nhận Tuyết gửi đi thần minh truyền thừa thí luyện, Thiên sứ thần thần chi cựu khảo bắt đầu. Trong chốc lát này, ngay tại cung phụng điện tu luyện Thiên Nhận Tuyết bỗng nhiên sững sờ, cảm giác trong đầu tin tức có chút khó có thể tin. Sau đó, Thiên Nhận Tuyết đứng dậy, lúc này còn là 10 tuổi tiểu hái tử Thiên Nhận Tuyết cũng không có cái gì chủ kiến, nhìn xem thần chi cựu khảo cứ như vậy bắt đầu, cái gì đều không rõ ràng dưới tình huống, Thiên Nhận Tuyết tìm tới chính mình ra ra. Nghe tới tôn nữ đột nhiên tu luyện, liền có như thế một cái truyền thừa, Thiên đạo lưu cũng vô cùng chấn kinh chính mình thần chức còn không có hướng thiên nhận tuyết tiếp tục nói võ hồn điện bí mật lớn nhất cái này thần minh truyền thừa cứ như vậy dáng lông nhưng tại võ hồn điện thần minh sự tình chính là lớn nhất sự tình thiên đạo lưu tại cùng thiên nhận tuyết giải thích một phen về sau do hỏi tuyết nhỏ ngươi lệ nhất kiểm tra là cái gì Ra ra, cái này không hề ghi chú chỉ là muốn ta tiến vào thiên sứ bí cảnh cụ thể biện pháp chưa hề nói chỉ là muốn ta tại thiên sứ dưới tượng thần cầu nguyện dạng này a mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng thiên sứ thần thần kiểm tra chính là tuyệt đối thiên đạo lưu vì thiên nhận tuyết chuẩn bị một phen liền mang theo thiên nhận tuyết đi tới dưới tượng thần Lang Thiên nhận Tuyết Quỳ xuống cầu nguyện, Thiên sứ tượng thần sáng lên, một đạo ấm áp bạch sắc quang mang theo trên tượng thần sáng lên. Lập tức, trên tượng thần kia sáng bao phủ ngay tại cầu nguyện Thiên nhận Tuyết, làm kia sáng tiêu tán, Thiên nhận Tuyết thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ. Lưu lại Thiên Đạo Lưu nhìn lên trời làm thần tượng thần lâm vào chớm mặc, qua hồi lâu mới lấy đồng dạng là tư thế cầu nguyện, chúc phúc cháu gái của mình thành công. Làm Thiên nhận Tuyết cảm thấy được bốn phía một thật xoay tròn, mở mắt lần nữa là bốn phía đã biến thành một tòa trắng loáng đại điện. Trước đại điện là từng bậc, bậc tháng, một mực kéo dài đi lên, có nước cờ ngạn gốc. Vào đúng lúc này ở trong đầu của Thiên Nhận Tuyết, một đạo không có bất kỳ tâm tình gì thành âm truyền đến. Thiên sứ cựu khảo đệ nhất kiểm tra, trong vòng một năm leo lên một ngàn cấp bậc thang, ban thưởng, hồn lực tăng lên một cấp, hồn hoàn niên hạn tăng lên 500 năm. Cùng lúc đó, tại thần điện một bên, thêm ra một gian phòng nhỏ, trong gian phòng có nghỉ ngơi địa phương cùng 24 giờ nước nóng cùng đồ ăn. Cam Đoan Thiên Nhận Tuyết nhu cầu, đây chính là thần điện sao, thật lợi hại a. Mười mấy tuổi Thiên Nhận Tuyết còn là dị thường đáng yêu, nhìn xem thần kiểm tra yêu cầu, Thiên nhận Tuyết bắt đầu leo lên thần điện bậc thang. Làm bước vào bậc thứ nhất bậc thang, trong đáy mắt, Thiên Nhận Tuyết cảm nhận được một cỗ áp bách theo thân thể bốn phía không ngừng truyền đến, phản phất là không, khí bốn phía đang không ngừng hướng về chính mình áp bách. Nhưng tuổi nhỏ Thiên Nhận Tuyết không có lùi bước, cắn răng một cái, đỉnh lấy áp bách một cấp tại một cấp leo về phía trước. Lúc này, Địch Phong đang đứng ở trong thần điện nhìn xem một màn này. Thiên sứ cử khảo, trên bản chất là Địch Phong đối với tuổi nhỏ Thiên Nhận Tuyết tôi luyện, thông qua cử khảo, Thiên Nhận Tuyết sẽ trở thành đối với thần giới trung thành thiên sứ thần, tương lai có hy vọng đệ nhất kiểm tra, Địch Phong chính là cho một cái áp lực, đồng thời tại áp bách lúc, gia tăng trên bậc thang linh lực, để Thiên Nhận Tuyết hồn lực tăng trưởng cấp tốc mà thời gian một năm, nếu như Thiên nhận Tuyết phát hiện cái hiệu quả này, như vậy chỉ cần trong một năm kẹp lấy thời gian hoàn thành nhiệm vụ liền có thể, như vậy một cái khác đâu? Lúc này, Địch Phong tại Thiên nhận Tuyết kiểm tra lúc, Địch Phong ánh mắt nhìn về phía võ hồn điện bên trong một cái khác thần minh người thừa kế. Lúc này bị Bị Đông, Địch Phong cảm thấy được một cỗ rồ xả khí tức, cái kia tà ác thôn vệ, hoảng hốt năng lượng tụt tính, để Địch Phong liếc mắt liền nhìn ra đến. Lúc này, Bị Bị Đông cũng nhận được thần kiểm tra, chỉ có điều cái này thần kiểm tra tựa hồ là không quá mạnh, đối với Bị Bị Đông tăng phúc không có lớn như vậy. Ta muốn nhìn, cái này la sát thần là thế nào? bắt một cái sống thần, đối với tiếp xuống đối với thần giới thắng lợi liền có thể càng nhanh. rời đi thiên sứ thần truyền thừa tiểu thế giới, địch phong lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người bị bị đông, chờ đợi bị bị đông mở ra thần kiểm tra, tiến vào cái kia thần kiểm tra tiểu thế giới. chương 674 bị bị đông thành thần. chương 674 bị bị đông thành thần. bị bị đông võ hồn điện đương nhiệm giáo hoàng, 99 cấp phong hào đấu la, đấu la đại lục trong lịch sử cái thứ ba song sinh võ hồn, la sắt thần người thừa kế. tại lúc tuổi còn trẻ, làm võ hồn điện trẻ tuổi tuấn kiệt bị, bị đông cùng phế vật đại sư mến nhau bị sư phụ của mình mất thất sỉ nhục, sinh hạ nữ nhi về sau, bị bị đông trong lòng còn thừa lại chính là cừu hận, không chỉ có âm thầm giết làm bẩn sư phụ của mình, còn dốc lòng hủy diệt võ hồn điện. mặt ngoài, bị bị đông còn là một cái mỹ lệ, đoan trang, hào phóng, trang nhã, có uy nghiêm nữ tử, nhưng trên thực tế trong lòng đã là hỗn loạn, có cố chấp, như là một cái bệnh tâm thần. lúc này địch phong ở bên người bị bị đông bí mật quan sát, liền phát hiện bị bị đông cái kia có chút hỗn loạn tinh thần lực, nhưng cái này tinh thần lực không chỉ là đơn giản cừu hận địch phong từ đó nhìn thấy một tia thần lực ảnh hưởng, cái kia mang hắc ám, giết chóc, hỗn loạn. Cố chấp la sát thần thần lực ảnh hưởng vốn là sinh lòng chấp nghiệm bị bị đông, tại bị bị đông cũng đều không có phản ứng dưới tình huống, đã ảnh hưởng bị bị đông tinh thần. Nhìn thấy màn này, địch phong cũng phán định cái này la sát thần tuyệt đối là có vấn đề, có lẽ ở tại thần giới, cái này la sát thần cùng tu la thần có nhất định liên hệ, từ đó để tu la thần tính toán bị bị đông. Thần chức chính là cái này la sát thần tính toán bị bị đông. Nhưng những này đều cùng địch phong không có quá nhiều quan hệ, hiện tại địch phong nhìn thấy bị bị đông như thế có tinh thần vấn đề mà không biết, như vậy lúc này giải trừ bị bị đông tinh thần hỗn loạn, xóa đi thần giới ám thủ về sau cầm ra một cái mới thần cách để bị bị đông trở thành chính mình thần giới một viên đối với bị bị đông dạng này tính được thế giới cường giả tối đỉnh người mà lại cũng không có cái khác vấn đề lớn vẫn là có thể lôi kéo dù sao địch phong trong tay những cái kia thần cách thần chức thế nhưng là có rất nhiều tồn tại bớt một cái phù hợp bị bị đông thần cách không thành vấn đề ở bên người bị bị đông ngốc hai ngày địch phong đều không nhìn thấy bị bị đông tiến vào thần giới tu luyện ngược lại là thường ngày minh tưởng đồng thời xử lý võ hồn điện các hạng sự vụ đối với này địch phong còn đặc biệt quan sát một phen phát hiện đối với võ hồn điện dạng này một cái to lớn thế lực bị bị đông đều có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng, bởi vậy cũng biết, chắc không được bị Bị Đông có thể trở thành giáo hoàng, đồng thời thành lập một cái độc thuộc về mình cùng cung phụng điểm chống lại phe phái. Thật sự chính là một nhân tài đâu. Địch Phong cảm thán, nhân tài như vậy tuyệt đối không thể lãng phí hết, không chỉ là tiến công thần giới chủ lực, sẽ còn là tương lai thiên đình hệ thống bên trong trọng yếu một viên. Một ngày này trong đêm, Bị Bị Đông chìm vào giấc ngủ về sau, Địch Phong tiến vào Bị Bị Đông ngậm cảnh, mặc dù Địch Phong không có loại năng lực này, nhưng đi theo phu nhân của mình bên người gặp nhiều cũng liền nắm giữ một chút năng lực. Tại cái này Bị Bị Đông cảnh giờ khắc này, nguyên bản thống khổ hồi ức ngậm cảnh trở nên chân thực, đồng thời bị bị Đông cũng cảm giác được suy nghĩ của mình là vô cùng rõ ràng. Nhưng sau một khắc, ngay tại chính mình tại trong cơn ác ngậm muốn một lần nữa kinh lịch cái kia mật thất một khắc, ngậm cảnh vỡ vụt. Địch Phong đi tới bị bị Đông trong ngậm cảnh. Người là ai? Nhìn xem bên cạnh mình hoàn cảnh biến hóa, nguyên bản mật thất biến thành một mảnh thảm cỏ xanh bãi cỏ, cách đó không xa cũng biến thành tú lệ sân thủy, một phái non sông tươi đẹp, tự nhiên mỹ lệ. Ta chính là thần giới chi chủ, thiên đình thiên đế. Địch Phong lúc này lực lượng bắn ra ở trong mắt bị bị Đông, vô cùng thần thánh uy nghiêm, phản phất là chúa tể thế gian hết thảy. Vị này tiên đế bệ hạ, không biết ngài tìm ta có chuyện gì." Địch Phong uy nghiêm quyết tán, tản mát ra nhu hỏa thần lực trong lúc bất chi bất giác thanh trừ cái kia La Sắt, thần cùng tu La thần bảy ra ám thủ đồng thời trấn an bị bị đông hỗn loạn tinh thần, để hắn vào đúng lúc này phản phất là hài nhi tại mâu thân trong ngực cấm áp, bình tĩnh. Như thế tâm cảnh, để bị bị đông không cho rằng Địch Phong là cái gì giả mạo tồn tại, chính là một vị chân chính vĩ đại thần minh. Bởi vậy, đang trả lời bên trong, ngữ khi đều hiện lộ ra cung kính. "Tại cái này đấu la tình, ngươi là có tài cực kỳ cao hoa đám người kia?" ta làm thiên đỉnh thiên đế không đành lòng nhìn ngươi xa đoạn hủy diện, bởi vậy ở trong này kéo ngươi một thanh. hiện tại, ngươi nhưng nguyện từ bỏ cái kia la sát thần vị, ta đem ban cho ngươi mới thần vị. ta, xa đoạn. địch phong trong lời nói để lộ ra rất nhiều tin tức, làm quản lý võ hồn điện hơn 10 năm, kinh lịch vô số mưa gió bị bị đông rất nhanh liền phát hiện địch phong trong lời nói ý tứ. một vị này thần không phải đấu la tinh thần giới thần, cũng chính là là thế giới khác thần, mà lại ta muốn xa đoạn, vì sao lại xa đoạn? lúc này, trong đầu vô cùng thanh tỉnh bị bị đông hồi tưởng đến quá khứ của mình kinh lịch, rất nhanh, bị bị đông liền phát hiện tinh thần của mình vấn đề rất nhiều vấn đề tại La Sát Thần lực dưới sự ảnh hưởng không có phát giác nhưng bây giờ một lần nghĩ lại là rõ rõ ràng ràng ta trước đó đều làm cái gì ta tại sao muốn làm như vậy rất nhanh Bỉ Bỉ Đông phát hiện chính mình trước đó làm ra rất nhiều hỗn loạn sự tình tỉ như nói muốn giết mình nữa nhi nhiều năm như vậy không gặp ỡ cùng chờ một chút cứu hận xem ra ngươi đã nhìn ra nhìn xem Bỉ Bỉ Đông trên mặt trong lúc nhất thời hối hận trong lúc nhất thời xoan xuyết trong lúc nhất thời căm hận bộ dáng Địch Phong nhìn ra Bỉ Bỉ Đông đã là phát hiện chính mình vấn đề vị này Thiên Đế bệ hạ ta nên như thế nào tin tưởng ngươi rất đơn giản Địch Phong một tay rối ra, một cái thần cách trôi nổi tại bàn tay bên trên. Cái này mai thần cách là Địch Phong vừa mới bóp ra đến, có há ám, chiến đấu, huyết tinh, thôn vệ, nhện thần trước. Nhiều như vậy thần trước hỗn hợp lại cùng nhau, chỉ ít có thể làm cho bị bị đông lập tức thành thần, đồng thời tương lai tăng lên tới thượng vị thần chỉ là vấn đề thời gian. Đây là một viên thần cách, chỉ cần ngươi hấp thu, liền có thể lập tức thành thần, không cần đang tiến hành cái gì là sắt thần kiểm tra. Ta trước hết để cho ngươi thành thần, đây chính là thành ý của ta, ta hy vọng tại ta thần giới có thể nhìn thấy ngươi, vì thần giới ra một phần lực. Lam Địch Phong nói xong, một mai này thần cách bay đến bị Bị Đông trong tay, Bị Bị Đông cảm thụ được trong tay cái này, tựa như là một khối đá thần cách, đang muốn nói cái gì, nhưng sau một khắc, Ngộ Cảnh vỡ vụt, Bị Bị Đông theo trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Hô, hô, hô, chân thực Ngộ Cảnh, để Bị Bị Đông đột nhiên bừng tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, từng ngụm từng ngụm thở, vừa rồi chân thực mộng Cảnh trong đầu có thể thấy rõ ràng, Thiên Đế, La Sát Thần, thần cách, hồi tưởng đến trước đó rõ ràng Ngộ Cảnh, Bị Bị Đông còn nghĩ đó có phải hay không thật, nhưng ngay lúc đó, Bị Bị Đông cảm nhận được trong tay có một cái giống như hòn đá đồ vật, để Bị Bị Đông sừng sốt một chút phát hiện đây không phải mộng. Một tay cầm đến, nhìn kỹ lại, chính là trước đó trong mộng thiên đế cho chính mình thần cách. Cái này, đây quả thật là thân cách, vừa rồi giấc mơ của ta là thật. Nhìn thấy một mai này thần cách chân chính xuất hiện trước mặt mình, bị bị đông sắc mặt đổi biến. Cái này mai thần cách cứ như vậy bày trước mặt mình, không cần bất luận cái gì đại giới liền có thể thành thần, có được lực lượng mạnh hơn. chương 674, bị bị đông thành thần, 2. Như thế một đầu con đường thành thần xuất hiện, trong nháy mắt để bị bị đông cũng có chút rung động cái kia thần giới thần còn cần truyền thừa, địch phong bên này liền trực tiếp cho thần cách trên lệch như vậy, để bị bị đông đối với địch phong có lòng tin, tại cẩn thận hồi tưởng đến địch phong tự đủ. sau một lúc lâu, bị bị đông phát hiện chính mình tựa hồ là theo mật thất về sau, liền bắt đầu trở nên cố chấp, đồng thời càng ngày càng lâm vào kiêu hận. hiện tại não hải tỉnh táo lại, phát hiện đây đều là tính toán, chính mình tại bất chi bất giác bên trong bị tính kế, đến nỗi bị ai tính toán, địch phong trong miệng tự nhiên là cái kia là sát thần. hô, đến nơi đây, bị bị đông thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn trong tay mình một mai này thần cách, thần nghĩ xem ra thần giới cũng không phải bình tĩnh, ta đều bị những cái kia thần toán kế, như vậy cái này thần giới không đi cũng được. người tới, nói, bị bị Đông phòng đối diện bên ngoài hô một câu, rất nhanh, mấy cái thị nữ đi vào gian phòng, Chuyên mệnh lệnh của ta, hiện tại ta muốn bế quan, hết thảy sự vật từ các trưởng lao xử lý, đúng, thay đổi chính mình tu hành phục, bị bị Đông tiến vào chính mình phòng bế quan, tinh thần câu thông một mai này thần cách, bắt đầu tu luyện. Làm bị bị Đông câu thông thần cách, trong ngay mắt, nguyên bản phổ thông như là một cái cục đã thần cách xuất hiện tỏa ra ánh sáng lung linh, bởi vì bị bị Đông một mai này thần cách thiên hướng về hư Vậy vậy những này quang minh đều mang một cô thâm thúy, phảng phất là muốn đem vạn vật đều thu nạp vào đi. Sau đó, tinh thần câu thông, thần cách đỡ dậy, dung nhập bị bị đông trong đầu, sau một khắc, bị bị đông thế giới tinh thần mở, thần cách hiện hiện, đại lượng năng lượng theo thần cách bên trong quy tán, hướng bị bị đông toàn thân lưu động, đây là địch phong tại thần cách nội bộ chứa đựng tinh khiết tín ngưỡng chi lực, đây là để bị bị đông cấp tốc thành thần, miễn đi đại lượng năng lượng tích lũy, có thể càng mau đưa hơn tự thân hồn lực chuyển hóa thành đầy đủ thần lực làm chuẩn bị đến nỗi la. Sắt thần thần kiểm tra, tại bị bị đông hấp thu thần cách trong mắt. Địch phong liền tiếp quản bị bị đông thể nội la sắt thần ảnh hưởng. Thông qua ảnh hưởng này tìm tới La Sắt Thần truyền thành tiểu thế giới. Có tiểu thế giới tọa độ, Địch Phong liền không cần làm sao khách khí, một bước xuyên qua không gian, tiến vào tiểu thế giới này bên trong, sau đó vô tự chi thư mở ra, tiếp quản tiểu thế giới này quyền hạn đồng thời chặt đứt nơi này cùng La Sắt Thần liên hệ, bất quá Địch Phong đặc biệt lưu lại một tọa độ, nếu như thần giới thật sự có thần có can đảm dáng lâm, như vậy chờ đợi chính là bị Địch Phong dẫn người vây công, cầm xuống, suy yếu thần giới lực lượng. Mà mất đi truyền thừa tiểu thế giới, thần giới, La Sắt Thần cũng lập tức cảm thấy được, ở tại thần giới một gian thần điện bên trong, một vị toàn thân màu tím đen váy dài mỹ lệ nữ tử kinh hỉ cảm giác truyền thừa của mình tiểu thế giới biến mất giờ khắc này la sát thần cũng có chút chấn kinh đây là tình huống gì vì cái gì không có liên hệ là có người cấp đi tiểu thế giới này sẽ là ai căn cứ địch phong lưu lại tọa độ đồng thời địch phong yếu thế thần lực la sát thần xem như là một cái gì thần minh chuẩn bị đi thăm dò nhìn nhưng suy tư qua đi la sát thần còn tìm đến chính mình mấy cái có liên hệ thần cùng một chỗ đến nỗi cường đại hơn mình một chút tu la thần la sát thần một mực cùng tu la thần không hợp nhau mà lại tu la thần cũng có chút âm thầm tính toán la sát thần bởi vậy la sát thần không có tìm tu la thần ngược lại là trực tiếp mang đồng bạn của mình chuẩn bị Giáng lâm. Bất quá thần giới một ngày, mặt đất một năm, tại la sát thần bốn phía kéo bằng hữu làm chuẩn bị lúc, ở bên trong võ hồn điện, bị bị đông đã là tiến vào thời khắc mâu chốt. Bị bị đông bê quan tu luyện, đây là hiện tượng bình thường, toàn bộ võ hồn điện từ bị bị đông thuộc hạ mấy vị phong hào đấu la trưởng lao tiếp quản, không có vấn đề gì. Ai cũng không biết, lần này bị bị đông bế quan, vậy mà là tại thành thần. Phong bế bê quan bên trong, bị bị đông thông qua thần cách, cấp tốc đem ý thức của mình tiến vào thần cách nắm giữ thần cách quyền không chế, thông qua thần cách, đem toàn thân hồn lực ở trong thời gian rất ngắn chuyển hóa thành thần lực đồng thời đến từ thần cách bên trong tinh khiết tín ngưỡng chi lực đang không ngừng cường hóa bị bị đông thân thể, đem thần cách bên trong quy tắc dung nhập bị bị đông trong thân thể, để bị bị đông thân thể hóa thành thân thể. Thần cách bên trong, thần chức có nhiều cái, bị bị đông ngay từ đầu không có năng lực toàn bộ nắm giữ, bởi vậy ngay từ đầu, bị bị đông đầu tiên hấp thu phù hợp nhất chính mình nện thần chức, lấy nện quy tắc, tại thần lực dưới sự dẫn dắt, đem chính mình song sinh võ hồn hòa làm một thể, đồng thời hai cái võ hồn hồn hoàn dung hợp, niên hạn được ra, lại thêm thần cách nội bộ năng lượng tăng phúc. Bị bị Đông cảm thấy được chính mình võ hồn hòa làm một thể về sau, mỗi một cái hồn hoàn đều tăng trưởng đến trí ít 200.0005 cấp độ, hồn hoàn bên trong tất cả hồn ký toàn bộ giữ lại, chính mình hồn cốt bị rèn đúc làm một thể, dung nhập thân thể, tăng cường thân thể. Những cái kia hồn hoàn bên trong đều tiến hành khuyết chương cho, nguyên bản hồn cốt bên trong hồn ký tại hồn cốt biến mất về sau, đều phân tán đến hồn hoàn bên trong, mỗi một viên hồn hoàn có 3-4 cái hồn ký. Cung tay, thứ 10 mai tự sắc hồn hoàn hiện hiện, thứ 10 mai hồn hoàn xuất hiện, đem bị bị Đông thể nội những cái kia hấp thu hồn hoàn hoàn hoàn, hồn cốt nội bộ hồn thú tàn hồn thành trừ chỉ có một cái linh hồn bảo tồn lại, mà còn lại năng lượng trở thành thứ 10 hồn hoàn cái hồn ký thứ nhất, có thể triệu hồi ra một đầu tự quy tắc tạo thành đệ. Một cái khác thì là một cái kia linh hồn triệu hoán, đồng dạng là một cái sức chiến đấu. Cái linh hồn này bề ngoài là một đầu 100.0005 nhu có tỏ, thì người là một vị người mặc màu hồng váy xa mỹ thiếu phụ đây là bị bị bị Đông săn giết 100.0005 hồn thú, thế là Tiểu Vũ Mộ thân. Tại tinh thần thanh tỉnh về sau, bị bị Đông không có tiến một bước làm hao mòn mất Tiểu Vũ Mộ thân linh hồn. Mà lần này thành thần, hồn hoàn bên trong Tiểu Vũ thân linh hồn hoàn chỉnh bởi vậy bị thứ 10 hấp thu hồn hoàn, trở thành một cái hồn khí. Một cái khác thì là tất cả hồn hoàn hồn thú lưu lại tinh thần lấy nền quy tắc làm thể xác chế tạo ra hồn ký. Thân thể biến thành thân thể, linh hồn đống nhiên thần cách dung hợp, trở thành thần hồn, toàn thân hồn lực chuyển hóa, trở thành thần lực. Tam vị nhất thể, lấy lúc này bị bị, bị Đông nắm giữ nền quy tắc làm cơ sở, thành thần. Dựa theo Thanh Hà Đế quốc thần giới đánh giá, đây là hạ vị thần cấp độ, ở tại thần giới không tính là cái gì, nhưng tại đấu La tinh thần giới, đây chính là cấp 3 thần. Thành thần về sau, bị bị Đông không có lập tức xuất quan, mà là tiếp tục lĩnh ngộ, thần cách bên trong có năm cái thần trước toàn bộ linh ngộ đầy đủ bị bị đông tiến giai thành thượng vị thần, mà bởi vì là trực tiếp là thần cách linh ngộ, quá trình rất đơn giản, chỉ có điều tương lai cần tiến gia liền cần đại lượng thời gian đem cơ sở của mình làm chắc, đem những này thần chức đại biểu quy tắc triệt để nắm giữ. Mà tại bị bị đông thành thần về sau, địch phong tại la sát thần chuyển thừa trong tiểu thế giới cảm nhận được bị bị đông biến hóa. Tại la sát thần nơi này có la sát thần thần khí, bất quá bây giờ bị bị đông không phải la sát thần, cái này thần khí cũng không hề có tác dụng. Thế là địch phong theo chính mình rèn đúc ra thần khí bên trong, tìm tới một kiện hắc ám thuộc tính nội giáp cùng một thanh hắc ám trường thương. Thông qua ban cho, thần khí xuất hiện, để bị bị đông lực lượng tăng thêm một bước, địch phong bày ra ám tử cứ như vậy xuất hiện hiệu quả. Chương 675, đàm phán. Chương 675, đàm phán đối với bị bị đông thành thần, địch phong chẳng qua là tiêu hao một chút tài nguyên, dựa vào bị bị đông bạn thân liền ưu tú nội tình, thành thần cũng không có hoa phí địch phong bao nhiêu tài nguyên. Dạng này tài nguyên, đối với có một cái vài trăm, trăm triệu nhân khẩu đế quốc địch phong đến nói, không đáng kể chút nào. Hiện tại, ngàn vạn nhân khẩu liền có thể cung cấp nuôi dưỡng một trung vị thần, hơn nữa còn là phi thường cường đại tín ngưỡng thần mà quá trăm triệu nhân khẩu liền có thể cung cấp nuôi dưỡng một thượng vị thần cấp bậc tín ngưỡng thần. Mà hiện nay thanh hà đế quốc liền có hơn 30 tỷ nhân khẩu, khổng lộ như thế số lượng đồng thời thanh hà đế quốc thông qua các loại văn hóa giải trí để bách tính đời sống tinh thần phong phú. Mặc dù sinh ra tín ngưỡng chi lực thối tạp, tán loạn, nhưng cái này một người như vậy chỗ sinh ra tín ngưỡng chi lực số lượng muốn so thành kính tín độ nhiều hơn một chút. Kể từ đó, đệ phong thành lập thế giới tinh thần liên tục không ngừng lọc tín ngưỡng chi lực, để nó trở thành thuần túy tí tín ngưỡng chi lực. Cho dù là còn có bách tính tại thế giới tinh thần lịch luyện chia lãi còn có thần giới chư thần phân phối bộ phận nhưng còn lại mỗi một ngày chỗ sinh ra tín ngưỡng đều là hải lượng địch phong chỉ cần không phải toàn lực hấp thu toàn bộ dùng để tăng thực lực lên căn bản dùng không hết mà bây giờ địch phong đang đứng ở thần vương cấp thực lực vừa mới đột phá hiện tại ngay tại nắm giữ đột nhiên tăng mạnh thực lực căn bản không cần đại lượng tín ngưỡng chi lực đến để thăng Bằng không lực lượng đột nhiên tăng lên mấy cái đại cấp bậc đối với lực lượng nắm giữ không tốt cần nhiều thời gian hơn nắm giữ dạng này còn không bằng một chút xíu tu luyện đồng thời theo thanh hà đế quốc ghi vào sổ thần giới thực lực tăng lên địch phong thực lực sẽ dần dần tăng lên kể từ đó địch phong căn bản không phải vấn đề gì mà cái kia mỗi một ngày đều tại tồn trữ xuống tới tinh khiết tín ngưỡng chi lực chính là một cái khổng lồ số lượng địch phong tiêu hao còn không có tăng trưởng nhanh. bởi vậy hiện tại đối với bị bị đông tiêu hao một chút tinh khiết tín ngưỡng chi lực chỉ là một chút xíu thôi. bị bị đông bế quan tiếp tục thời gian nửa năm trong lúc này bị bị đông cấp tốc nắm giữ thần cách bên trong cái khác thần trước. bởi vì có thần cách gánh chịu những này thần trước liền như là trên máy vi tính chương trình bị bị đông có thể tùy ý sử dụng đồng thời tại nhiều cái thần trước xếp xuống bị bị đông thực lực tăng lên tới trung vị thần cấp độ. cấp độ này tương đương với chủ thần cấp độ mà ở tại thần giới chủ thần đều không cao hơn 10 cái lại thêm địch phong cho bỉ bỉ đông thần khí để hắn có thể cùng thần vương cấp độ một trận chiến nhưng đây cũng chính là bỉ bỉ đông thực hạn bởi vì thần cách bên trong quy tắc không phải bỉ bỉ đông tự mình lĩnh ngộ vì vậy đối với bỉ bỉ đông đến nói muốn tăng thực lực lên tiến giai đến cấp bậc cao hơn liền cần đối với thần cách bên trong các loại quy tắc tự mình lĩnh ngộ đồng thời lấy chính mình thực lực tiến hành đột phá nhưng lĩnh ngộ quy tắc quá trình không phải đơn giản cần thời gian dài dằng dặc quân không thấy thanh hà đế quốc đại lượng ám kim cấp truyền thuyết cấp cường giả liền kẹt tại một bước này không được tồn tiến bảo nhưng đối với hiện tại đấu la đại lục đến nói Bị Bị Đông chính là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, mà bởi vì từ bỏ La Sắt Thần Vị, lúc này Bị Bị Đông có thể tự xưng là Chi Chu Nữ Thần, Hắc Ám Nữ Thần. Xem như Thần Chi về sau, Bị Bị Đông không có quên địch phong ở trong giấc ngọng đã nói, lập tức từ bỏ La Sắt Thần Thần Vị. Mà cái kia La Sắt Thần Thần Vị còn xuất lại lực lượng từ trên người Bị Bị Đông rời đi, tiến vào truyền thừa tiểu thế giới, bị địch phong bắt được, Làm Bị Bị Đông đi ra phòng bế quan, trên thân lực lượng thu liễm, nhưng cái kia thần mình mang đến khí phách, để người không dám nhìn thẳng. Gặp qua bệ hạ, ngay lập tức Bị Bị Đông triệu tập chính mình thuộc hạ một đám phong hào đấu la, cùng trọng yếu thuộc hạ. Lần này bề quan, thực lực của ta tiến thêm một bước, cùng thành thần, hiện tại các ngươi riêng phần mình triệu tập thuộc hạ hồ sư, chuẩn bị theo ta nhất thống đại lục. Nghe bị bị Đông lời nói, một đám thuộc hạ cùng trưởng lão là sững sở, sau đó cũng hỉ. Bị bị Đông thành thần, trong truyền thuyết thần minh lúc này ngay tại trước mặt mình. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có vô hạn lòng tin, ở trên đại lục cũng không có cái khác thần minh, như vậy, còn có ai sẽ là bị bị Đông đối thủ? Mà nhất thống đại lục, dạng này khí thôn sơn hà khí phách, cổ vũ nơi này mỗi người. Lập tức, mỗi một cái chạm thẳng thân thể, lớn tiếng nói, "Đúng, quỷ các ngươi theo ta đi một chuyến. vâng, bệ hạ. theo bị bị Đông thành Thần, địch phong trên thực tế chuẩn bị đã là không sai bị lắm. hiện tại thần giới còn không rõ ràng lắm đấu La Đại Lục tình huống địch phong cần bị bị Đông quay đục nước, để chính mình có thể đục nước béo cỏ, tìm đúng cơ hội, cho thần giới một cái đánh một chút tích. khi nhìn đến bị bị Đông Thanh Thần về sau dự định, địch phong nhìn xem bị bị Đông thuộc hạ sức chiến đấu còn kém một chút, lúc này địch phong nghĩ đến bị chính mình mang đi bản nguyên băng hỏa lượng nghi nhãn. nơi đó còn có một nhóm tiên thảo, mỗi một cây đều đủ để đắp nạn ra một vị phong hào đấu La, mà đối với phong hào đấu La sử dụng. Đủ để cho những này Phong Hào Đấu La tiến thêm một bước đặc biệt là một chút kẹt tại 89 cấp bình cảnh cẩn trà, một cây tiên thảo liền có thể sinh ra một vị Phong Hào Đấu La. Như thế có thể trong khoảng thời gian ngắn gia tăng bị bị đông thuộc hạ chiến lực, vì tiếp xuống nhất thống đấu La đại lục chiến tranh làm chuẩn bị. Bất quá, địch Phong suy đoán, bị bị đông xuất thủ, những cái kia thần giới thần mình cũng sẽ không nhàn rỗi, rất có thể cũng sẽ cùng lúc xuất thủ, âm thầm duy trì mấy cái thế lực cùng võ hồn điện đối kháng. Kể từ đó, địch Phong ngược lại muốn xem xem, cái này thần giới sẽ làm thế nào được đến địch Phong truyền đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn tin tức. Bị Bị Đông mang quỷ đấu la cùng cúc đấu la rời đi võ hồn điện, một đường đến lạc nhật sâm lâm. Lấy Bị Bị Đông thần thức cảm giác, rất nhanh liền phát hiện cái kia một mảnh bị độc cô bác bày ra độc trận địa khu. Điểm này độc trận đối với thành thần Bị Bị Đông đến nói, không hề có tác dụng. Phất tay mở ra một con đường, Bị Bị Đông mang quỷ đấu la cùng cúc đấu la tiến vào cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Cúc đấu la, bản thân võ hồn chính là tiên thảo kỳ nung thông thiên cúc. Đồng thời bởi vì võ hồn đối với dư học, thiên thảo hoa có, có xâm nhập nghiên cứu, mà chỗ này băng hỏa lượng nghi nhãn, một chỗ bảo dược cùng từng cây thiên thảo, để cúc đấu la nhìn mà trợn tròn mắt phảng phất là đưa thân vào thiên đường. Cúc Đấu La, nơi này tiên thảo ngươi phân loại xử lý một chút. Cái kia một cây kỳ nhung thông thiên cúc liền cho ngươi, lại cho Quỷ Đấu La tìm một cây tiên thảo. Vâng, bệ hạ. Đâm đầu thẳng vào tiên thảo bên trong. Cúc Đấu La cấp tốc theo trong hồn đạo khí cầm ra một đống hồn ngọc, bắt đầu từng cây thu thập những này tiên thảo. Ngay tại Cúc Đấu La ngay tại bận rộn lúc, đột nhiên một trận gầm thét xuất hiện. Độc Đấu La theo độc trong trận xung ra, lộ ra võ hồn cùng chín cái hoàn. La ai dám tiến vào lão phu dự viên? Bệ hạ. Ngay lập tức, Cúc Đấu La đình chỉ động tác. Quỷ Đấu La cũng đứng tại bị bị đồng một bên. Hai người đồng thời lộ ra võ hồn, hai cái phong hào đấu la khí thế để phẫn nộ độc đấu la khí thế vì đó mà ngừng lại. Chương 675, đàm phán 2. Là các ngươi? Phong hào đấu la, ở trên đại lục bản thân liền nhiều như vậy, mỗi một vị cơ bản đều biết, nhìn xem quỷ đấu la cùng cúc đấu la, độc đấu la trong nháy mắt kinh ngạc nói. Lúc này, độc đấu la còn là 91 cấp phong hào đấu la, quỷ đấu la cùng cúc đấu la đều là 94 cấp phong hào đấu la, 2 chọn 1, vẫn là như thế trên lệnh, độc đấu la căn bản không phải đối thủ. Chớ đừng nói chi là, còn có lúc này đã là trung vị thần bị bị đông ở đây người chỗ này dược viên, ta võ hồn điện muốn. lúc này, bị bị đông cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, võ hồn lộ ra, nguyên bản phụ thể võ hồn biến thành toàn thân áo giáp, một bộ này áo giáp chỉnh thể vì màu tím đen, có nhện ngoại hình, bởi vì là phù hợp bị bị đông vóc người cao gầy, một bộ này khôi giáp cũng lộ ra tình tế to dài. tại khôi giáp bốn phía, một cái tiếp một cái màu đỏ vàng hồn hoàn hiện lộ, đặc biệt là cái thứ 10 hồn hoàn xuất hiện, trong nấy mắt, này thiên địa duy ngã độc tôn khí thế hiện ra vô cùng đốn độc đấu la ở trước mặt bị bị đông, phảng phất là một đứa bé con. đây là, 10 cái hồn hoàn, cũng đều là màu đỏ, đây chính là võ hồn điện giáo hoàng ạ. Bất quá làm đền bù, ta giải quyết ngươi võ hồn, còn có ngươi hậu đại võ hồn thiếu hụt, bất quá ngươi cần gia nhập võ hồn điện hiệu mệnh. Ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, ta không có bất cứ ý kiến gì. Tại bị bị đông khí thế như vậy xuống, độc đấu la không có lựa chọn khác. Bởi vì chính mình không biết những cái kia thiên thảo, độc đấu la chỉ là dựa vào hoàn cảnh nơi này áp chế tự thân võ hồn thiếu hụt. Bởi vậy đem dược viên này giao ra không có cái gì gánh nặng trong lòng, đồng thời bị bị đồng còn hứa hẹn giải quyết chính mình cùng chính mình hậu bối võ hồn thiếu hụt, như vậy chính mình lại càng không có gánh vác. Mang người tôn nữ trực tiếp đi võ hồn điện, ta ở nơi đó vì ngươi tiếp xúc võ hồn thiếu hụt. Đúng đã đồng ý gia nhập võ hồn điện như vậy đối với bị bị đông một vị này giáo hoàng còn là thần minh cường giả tự nhiên là phải tôn kính tại độc đấu la rời đi về sau bị bị đông quỷ đấu la cúc đấu la thu hồi võ hồn vừa mới bị bị đông thể hiện ra võ hồn để quỷ đấu la cùng cúc đấu la đều vì dừng rung động tiếp tục làm việc đi nhanh đưa nơi này đều xử lý bị bị đông đối với bên người cúc đấu la tùy ý nói vâng bệ hạ rất nhanh từng tây tiên thảo bị đặc thú ngắt lấy bất quá cúc đấu la lưu lại bộ dễ để hắn tại tương lai còn có thể tiếp tục sinh ra mới tiên thảo mà những cái kia bảo dược cũng bị cúc đấu la ngắt lấy đông đảo Những dược liệu này ở trong tay Cúc Đấu La cũng có thể luyện chế một chút đan dược, mặc dù không có tiên thảo như thế công hiệu, nhưng tăng lên hồn sư một hai cấp hồn lực vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa còn có thể tăng cường hồn sư thể chất, bổ sung hồn lực tiêu hao, có thể nói giá trị cũng không nhỏ. Bệ hạ, một màn này dược viên giá trị to lớn, dù cho hiện tại ta đem dược liệu toàn bộ ngắt lấy, nhưng nơi này có thể ra tốc dược liệu sinh trưởng, còn có thể tiếp tục sinh ra mới tiên thảo, bởi vậy chúng ta cần triệt để chiếm cứ nơi này. Quay đầu ta sẽ phái người đóng quân ở trong này. Đối với Cúc Đấu La đề nghị bị bị đông đắp trả, phát tay lấy thần lực của mình lại thêm trước đó độc đấu la độc trận thiết hạ mới ngăn các trận, sau đó mang quỷ quốc rời khỏi nơi này. tại bị bị đông ngắt lấy tiên thảo lúc địch phong đi tới tinh đấu đại xâm lâm một chuyến, lúc này ngân long vương cổ dọe nã bởi vì địch phong cho tinh khiết tín ngưỡng chi lực đã là khôi phục địch phong đi tới nơi này, bắt đầu cùng hồn thú đàm phán. lần này địch phong đi ngang qua tinh đấu đại xâm lâm hoạch tâm địa khu sinh mệnh chi hồ, nhìn thấy thủ tại chỗ này thành tiên châu mãng cùng thái thản cử vượng, cũng không hề rời đi sau khi biến hóa tiểu vũ địch phong không có ở trong này dừng lại lâu, ngay lập tức tiến vào sinh mệnh chi trong hồ bộ không gian. ở trong này tất cả hùng thú đều ở nơi này chờ đợi địch phong đến. Mà cái kia của Nguyệt Na cũng hóa hình vì thiếu nữ bộ dáng. Gặp qua vị đại nhân này, đối với thương thế của mình khôi phục, Cổ Nguyệt Na làm kẻ trải qua có càng sâu càng ngộ. Đối với Địch Phong nhận biết, là một vị muốn so chính mình còn cường đại hơn thế giới khác cường giả. Lần này ngươi khôi phục, như vậy chúng ta liền có thể đàm phán. Địch Phong phất tay triệu hồi ra một cái ghế, ngồi tại Cổ Nguyệt Na trước mặt, tùy ý nói: "Ta hy vọng ngươi làm hồn thú trung chủ, có thể dẫn đầu hồn thú nhất tộc gia nhập bên ta, ta cho các ngươi bình đẳng ngộ, theo bên ta cùng một chỗ tiến công thần giới. Bên ta lại trợ giúp các ngươi những ngày hồn thú đột phá." sẽ không bị cái thế giới này tiên kiếp hạn chế, trực tiếp thành thần, không cần mỗi 100.0005 tu vi độ một lần thiên kiếp. Nhưng là cái thế giới này hồn sư cần săn giết hồn thú hấp thu hồn hoàn, cho dù là chúng ta gia nhập các ngươi, các ngươi liền có thể ngăn cản những nhân loại kia săn giết hồn thú à?" Cổ Nguyệt Na mở miệng nói đối với Địch Phong nói lời, Cổ Nguyệt Na tạm thời tin tưởng, nhưng trừ bỏ cái vấn đề này bên ngoài, còn có cấp độ càng sâu mâu thuẫn, đó chính là hồn sư cùng hồn thú mâu thuẫn. Cái này ta đã là giải quyết." Địch Phong hồi đáp. "Ta khai phát đi ra mới minh tưởng pháp, có thể làm cho hồn sư không cần săn giết hồn thú, tự chủ tu luyện, chính mình sinh ra hồn hoàn." mà đối với hồn thú, ta khai phát ra hóa hình thuật, để phổ thông hồn thú cũng có thể tu luyện, cấp tốc có trí khôn, sau đó hóa hình vì nhân loại, không cần thời gian dài rằng dập tích lũy lực lượng đột phá. cụ thể thành quả, ở ngoài đấu la đại lục một mảnh trên đại lục, có thế lực của ta, các ngươi có thể đi đâu mở mang kiến thức một chút hồn thú cùng nhân loại chung sống hòa bình quốc gia. đến nỗi cái này đấu la đại lục, đợi đến hủy diệt tần giới, như vậy cái này một mảnh đại lục cũng sẽ bị bên ta chiếm cứ. đến lúc đó cái này một mảnh đại lục hồn sư cũng đều sẽ đổi tu mới minh tương pháp, đến lúc đó nhân loại cùng hồn thú liền có thể cùng tồn tại. hô. Nghe Địch Phong lời nói, Cổ Nguyệt Na thở một hơi dài nhẹ nhõm, mà bốn phía hồn thú cũng đều có chút hiếu kỳ, đối với Địch Phong nói tới đủ loại, đều cảm giác được vô cùng hiếu kỳ. "Đã rằng này, chúng ta có thể liên hợp, bất quá ta cần gặp một lần ngươi nói cái kia quốc gia." "Có thể." Địch Phong đáp trả. Đồng thời, vì cam đoan cùng thần giới chiến tranh lúc, các ngươi cũng là một cỗ chiến lực, bởi vậy ta sẽ trước tăng lên thực lực của các ngươi, bởi vì các ngươi đều là vượt qua thiên kiếp hồn thú, tự thân tích lũy tương đối sâu tốc. Bởi vậy, sau khi nó phá, đều sẽ có khác biệt trình độ tăng lên. Cho nên, có người hay không chấp thử một lần? Định Phong tại bốn phía một đám hồn thú trên thân đảo qua, bất quá không có Cầu Nguyệt Nam mệnh lệnh, ở đây mấy đầu hồn thú đều không có động tác. Sích Vương, ngươi quá khứ. Đúng. Xích Vương, ba đầu Sích Mangao, Tu Vi hai mươi mấy vạn năm, thuộc về cái này một vòng hồn thú bên trong nhỏ yếu một cái. Như vậy, ta đem đại lục kia tọa độ cho ngươi, các ngươi tùy ý đi qua. Bên kia ta đã thông trì, sẽ có người làm các ngươi dẫn đường. Sau đó, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ đi, ngươi đột phá, cũng tốt hiện ra phe ta thành ý đợi đến hắn đột phá, các ngươi cũng đều trở về. Đến lúc đó chúng ta tiếp tục đảm Được. Sau đó. Căn cứ địch phong cho ra tọa độ, Đế Thiên Hỏa cổ Nguyệt Na hai cái hóa thân thành thân rồng, tạm thời rời đi tinh đấu đại xâm lâm địch phong cũng mang Sích Vương trở lại thần giới. Chương 676: Các Vương chuẩn bị. Chương 676: Các phương chuẩn bị đối với Sích Vương đến nói, cảnh sát trước mắt một đuổi, bốn phía linh khí bỗng nhiên trở nên nồng đậm, chính mình đi tới một mảnh bao la trên thảo nguyên. "Tốt, ngươi có thể bắt đầu đột phá." Địch phong đem Sích Vương đưa đến thần giới mặt đất một chỗ vừa mới mở rộng đi ra chưa lánh địa địa phương, để xích Vương đột phá. "Được." Bản thân tu vi đột phá 100.00005, trên thực tế chính là đột phá bình cảnh chỉ có điều đấu la tinh quy tắc bị sửa đổi để hồn thú không ngừng độ thiên kiếp nhưng tại địch phong thần giới nhưng không có cái này chỉ cần tu vi đầy đủ lĩnh ngộ đầy đủ liền có thể tiến đến giai làm sích vương lựa chọn đột phá lập tức sích vương liền cảm giác được kẹp lấy chính mình bình cảnh không còn có tự thân lực lượng như là suối phun cổ cổ tuôn ra chạy vào toàn thân bình cảnh biến mất sích vương lực lượng cấp tốc chuyển hóa thành cao cấp hơn lực lượng đồng thời tự thân lĩnh ngộ đến quy tắc bắt đầu cô động thân là hơn 20 vạn năm hung thú sích vương thế lực đột phá trở thành bán thần cấp độ thực lực tăng lên đồng thời tương lai lần nữa tiến giai lúc chỉ có chính mình thế lực nhu cầu Đa Tạ Vị đại nhân này, chính mình thực lực đột phá là nhân vật chính hồn thú nhất tộc ở trong mắt địch phong có nhất định trọng lượng, mà lại địch phong cũng nguyện ý mở ra nơi này để chính mình đột phá. Đã ngươi đã đột phá thành công, như vậy chúng ta trở về đi. Hiện tại Ngân Long Vương cùng Đế ngày hẳn là trở về. Rơi đi thần giới, lần nữa trở về đấu La Tinh, làm trở về sinh mệnh chi đáy hồ bộ, nhìn xem lúc này Sích Vương biến hóa, cái khác hồn thú đều một mặt kích động. Sích Vương biểu hiện, cái kia phát sinh chất biến lực lượng, triển hiện địch phong lời nói đều là thật, thật sự có địa phương có thể làm cho tự thân đột phá, như vậy phía bên mình còn do dự cái gì đâu? Một đám hồn thú đều hận không thể lập tức đi đột phá, trở nên căng mạnh, không tại tiếp nhận thiên kiếp uy hiếp. Nhưng lúc này, Ngân Long Vương uống đế trời còn chưa có trở về, bởi vậy địch phong tại sinh mệnh chi hồ chờ đợi lấy bọn hắn trở về. Lúc này, tại Hoang Vu đại lục, càng Đế quốc nội bộ, theo 10 triệu sinh lực quân gia nhập đế quốc, toàn bộ đế quốc trên dưới toàn bộ là ở vào đại kiến thiết bên trong. Mà tại nhân loại này quốc gia, những cái kia 100.00005 hồn thú thuộc hạ một chút tu vi tại vài vạn năm có trí tuệ hồn thú tu luyện địch phong khai phát hóa hình thuật, biến thành từng cái từng cái bán thú nhân bộ dáng. Còn có một đám 100,0005 hồn thú thủ lĩnh hoàn toàn hóa hình, thực lực bản thân phi tốc tăng trưởng. Những này hồn thú đều ở nội bộ Càn Đế quốc thật tốt sinh hoạt đối với những này hồn thú, Càn Đế quốc dân chúng gặp nhiều, các loại chủng tộc đều tại Thanh Hà Đế quốc nhìn thấy qua, cũng không kém như thế một cái hồn thú nhất tộc. Những này hồn thú cũng kiến thức đến hoa hoa đều thế giới loài người, so với mình khổ tu mạnh quá nhiều, mà lại nhân loại khai phát ra các loại phương pháp tu luyện có thể làm cho hồn thú cũng biên độ lớn tăng lên tốc độ tu luyện. Mà theo hóa hình, những này hồn thú cũng có thể sử dụng nhân loại công pháp, kể từ đó, hồn thú càng thêm không thể rời đi nhân loại. Cổ Nguyệt Na cùng đế ngày hóa hình là người, tại trong xã hội này đi, phát hiện hồn thú cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ không có vấn đề gì. Liên tiếp đi nhiều tòa thành thị, đều là như thế, đến tận đây, Cổ Nguyệt Na cùng đế ngày triệt để tin tưởng địa phong. Một lần nữa hóa thân thành cự long thân thể, trở về tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm sinh mệnh chi hồ, Cổ Nguyệt Na cùng đế trời cũng nhìn thấy sích vương đột phá về sau biến hóa, như thế, Cổ Nguyệt Na cùng đế trời cũng không có ý nghĩ khác. Về sau, đàm phán thuận lợi đến kỳ lạ. Hồn thú nhất tộc chính thức trở thành thần giới một viên, toàn bộ chủng tộc nhập vào càn đế quốc. Đồng thời hồn thú cao tầng đều muốn chuẩn bị sẵn sàng, vì tiếp xuống cùng thần giới chiến tranh làm chuẩn bị địch phong mang những này hồn thú hoàn thành đột phá. Trong đó, cậu Nguyệt Na bản thân liền có địch nổi thần vương sức chiến đấu, tại khôi phục về sau, tính được một cái thần vương chiến lược. Mà đế ngày sau khi đột phá, cũng một đường tăng lên tới thượng vị thần thủy bình. Địch Phong ban cho một kiện thần khí, sức chiến đấu cũng nhận được biên độ lớn tăng lên. Sau đó, cái khác hồn thú cũng đều đột phá làm hạ vị thần, thậm chí là trung vị thần, để hồn thú một phương thần cấp chiến lược trên phạm vi lớn gia tăng. Chiến lược như vậy gia tăng đặc biệt là cầu Nguyệt na cùng đế trời đều tồn tại để địch phong có thể càng thêm nhẹ nhõm giải quyết hết thần giới. Mà lúc này ở tại thần giới la sát thần cũng lớn một chút tốt quan hệ tìm tới mấy cái minh hữu cùng một chỗ hạ giới xem xét đấu la tinh phát sinh sự tình. Bất quá tất cả những thứ này đều bị địch phong giám thị thông qua la sát thần thần lực liên hệ làm la sát thần cùng mấy vị thần cùng một chỗ hạ giới địch phong một cái không gian di động xuất hiện tại la sát thần bốn phía nhìn xem la sát thần còn có mấy cái xem ra đều là cấp hai thần một cấp thần đồng bạn địch phong không có chút nào do dự thế giới trong tay triển khai một cái thế giới qua trong dây lắt nuốt mất la sát thần mấy cái sau đó mảnh không gian này biến mất vùng không gian này lần nữa khôi phục bình thường cái gì cũng không có mà địch phong cũng một cái không gian di động đi tới đấu la tinh bên ngoài trong vũ trụ ở trong này địch phong mới sẽ không bị đấu la tinh thần giới phát hiện sau đó địch phong bản thân tiến vào thế giới trong tay lúc này la sắt thần còn có mấy cái thần vừa mới bởi vì đột nhiên thiên địa biến hóa kịp phản ứng muốn đột phá nơi này nhưng cái này thế giới trong tay là địch phong không ngừng tế luyện dung nhập rất nhiều quy tắc bảo vật còn có đại lượng không gian quy tắc gia cố không phải la sắt thần cái này đấu la thần giới chư thần có thể phá vỡ ngươi là ai vì cái gì đem chúng ta bắt tới đây? nhìn xem địch phong đột nhiên xuất hiện, la sát thần tiến lên một bước, cầm xuất thần khí la sát thần liêm, chỉ vào địch phong chất vấn, còn có thể là thế nào? Thế giới trong tay, địch phong lực lượng tùy ý quyết tán, này thiên tiên lực lượng cấp tốc chấn nhiếp la sát thần trở thần, địch phong thực lực muốn so trong truyền thuyết long thần cao một cái lớn đẳng cấp đây chính là nghiền ép, lúc này bất quá là la sát thần mấy cái, còn tại địch phong hoàn toàn không chế thế giới trong tay, bốn phía từng khúc quy tắc bị địch phong không chế, la sát thần trong nháy mắt liền cảm giác được phảng phất là chết chìm người bình thường, không có chút nào phản, kháng lực lượng, dù sao địch phong thế giới trong tay. Khai phát đi ra chính là vì ứng đối đồng cấp, thậm chí là đối với người mạnh hơn mà khai phát đi ra năng lực. Mà bây giờ cái này thế giới trong tay ứng đối so với chính mình yếu hai ba cấp bậc đối thủ, kia liền hoàn toàn là nghiền ép. Ngươi là ai? Nếu như ngươi dám giết ta, thần vương bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy địch phong lực lượng, La Sát Thần cũng không lo được hung ác, khoảng cách tử vong khoảng cách gần như thế, La Sát Thần trong giọng nói lộ ra một cố lắc lư. Mà La Sát Thần mấy người đồng bạn mạnh hơn La Sát Thần không đến đi đâu, đối mặt với địch phong đã là bắt đầu cầu xin tha thứ. Như vậy mở ra thần trí của các ngươi, không nên phản kháng, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Đối mặt với cường đại như thế địch phong, những này thần không có chút nào do dự, thành thành thật thật dựa theo địch phong mệnh lệnh chấp hành. Rất nhanh nắm giữ mấy cái này thần sinh tử lại quyền, bao quát la sát thần ở bên trong, cho dù là hung ác, nhưng ở trước mắt tử vong còn là lư bước. Chương 676, các phương chuẩn bị, 2. Địch phong giải trừ thế giới trong tay áp chế, bắt đầu thẩm vấn liên quan tới thần giới tình báo. Những này thần đều là sinh hoạt ở tại thần giới vô số năm thần, đối với thần giới nội tình rõ rõ ràng ràng. Tại địch phong hỏi thăm bên trong, quan liên quan tới thần giới tất cả tình báo đều rõ rõ ràng ràng, quần lót đều bị đào đi ra. Đây là một tòa độ Địch Phong đem một đoàn không gian năng lượng giao cho La Sát Thần. Các ngươi sau khi trở về, thả ở tại thần giới trung ương sân mạch, chờ đợi bên ta tiến công về sau, phối hợp ta hành động. Vâng, đại nhân. Tự thân tính mệnh đều bị khống chế, La Sát Thần mấy người không có chút nào do dự, hiện tại, chính mình tựa hồ là nhóm đầu tiên đầu nhập Địch Phong Thần, nếu như tiếp xuống hành động xuất sắc, có lẽ chính mình cũng có thể tại Địch Phong bên này chiếm cứ không sai vị trí. Mà lại Địch Phong cái kia mang lòng tin có thể đánh bại thần giới, chứng minh Địch Phong cũng không phải đơn giản tồn tại, nhất định là có cái gì cường đại át chủ bài hiện tại chính mình những này thần tại đấu la tinh thần giới đều đã là bao nhiêu năm không có tổn tiến bảo thậm chí là cần truyền thừa thần vị đi trong tinh không tìm kiếm đột phá mà bây giờ địch phong xuất hiện chẳng phải là một cái kỳ ngộ mới là đối với bảo thủ thần giới xung kích địch phong một bước bán đi xuyên qua tinh không trở lại đấu la tinh đem la sắt thần bọn người thả ra địch phong cũng không còn hỏi đến các nàng nên như thế nào biểu diễn tài năng giấu giếm được chúng thần xử lý chuyện này địch phong đối với đấu la tinh thần giới chiến tranh liền tiến thêm một bước trong kế hoạch sau này từ cổ Nguyệt Na đi tiếp xúc trong hải dương bị hải thần kích thương một con mắt thâm hải ma Kinh vương Thâm Hải Ma Kình Vương có 99 vạn năm niên hạn, thực lực bản thân đã là đạt tới cực hạn. Nhưng liền cùng tinh đấu đại sơn lâm đám hung thú như thế, bị kẹt bình cảnh không cách nào bước ra một bước cuối cùng, để Thâm Hải Ma Kình Vương chỉ có thể là mang ở địa bàn của mình, không ngừng cứu hận hải thần. Ma Đế ngày đi một chuyến Nhật nguyện Đại Lục, đi thu phục Tà Nhãn nhất tộc, để hắn cũng trở thành càn đế quốc một bộ phận. Ma Đi Phong, tại đối với hồn thú nghiên cứu càng ngày càng nhiều, đối với hồn thú bồi dưỡng cũng có càng nhiều số liệu, mà đối với hồn thú Địch Phong lại có ý nghĩ mới, Địch Phong chính mình đang tìm 28 tinh tú chiến giáp người sử dụng, nhưng là muốn kiếm ra cái này 28 tên đối với Địch Phong trung thành, còn muốn có không tệ thực lực, còn muốn phù hợp chiến giáp, tự thân nếu như có thể có liên hệ vậy thì càng tốt. Nhiều như vậy dưới điều kiện đến, thần giới chư thần bên trong là không có phù hợp tồn tại, nhưng bây giờ, Địch Phong nhìn thấy hồn thú. Những cái kia bên trong hồn thú, có chút có không sai huyết mạch, mà lại tự thân nhiều chủng tộc loại đa dạng, cứ như vậy, có tiềm lực có thể bồi dưỡng làm cường giả, các chủng tộc có thể phù hợp 28 tinh tú chiến giáp đồng thời, Địch Phong chỉ cần lựa chọn những cái kia trăm năm hồn thú, theo nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Như vậy lấy hồn thú tư tưởng, tất nhiên sẽ đối với địch phong 100% trung thành. Mà lại hồn thú làm cùng một chủ tộc, tự thân có nhất định liên hệ, kể từ đó, hồn thú chính là thích hợp nhất 28 tinh tú chiến giáp chiến sĩ. Mà địch phong hiện tại có 3 bộ chiến giáp, chỉ cần đem ba cái hồn thú bội dưỡng được đến, như vậy chính là ba cái thanh hà đế quốc thần giới chủ thần cấp chiến lực. Tương đương với đấu la tinh thần vương cảnh giới, kể từ đó, địch phong liền có hoàn toàn tiêu diệt thần giới chiến lực, có thể một trận chiến cầm xuống đấu la tinh thần giới. Bất quá nếu là muốn tìm 28 tinh tú tộc chủ, đồng thời đã là xác định chủ tộc, địch phong cũng liền chuẩn bị một lần tìm đủ. Toàn bộ đấu la tinh bên trên, hồn thú không hổ là nhiều mặt, 28 tinh tú chỗ phù hợp chủng tộc rất nhanh liền có đủ. Địch Phong đặc biệt lựa chọn con non bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng đối với những này hồn thú con non, Địch Phong lấy tinh khiết tín ngưỡng chi lực làm cơ sở, để những này hồn thú con non cấp tốc trưởng thành là vạn năm hồn thú, có đầy đủ trí tuệ. Về sau, sử dụng hóa hình thuật, Địch Phong ở một bên hiệp trợ, đầu nhập bộ phận tài nguyên, tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, cái này 28 đầu hồn thú triệt để hóa hình vi nhân loại, tự thân hồn thú bản thể biến thành chính mình thú vũ hồn. Sau khi biến hóa, những này hồn thú lực lượng bản thân biến thành trước mấy cái hồn hoàn. Nhưng là lúc này, Địch Phong lấy sung túc tinh khiết tín ngưỡng chi lực, để cái này 28 người bắt đầu rèn luyện tố chất thân thể đồng thời tăng cường tinh thần lực, cho đến đệ nhất hồn hoàn có thể gánh chịu 1 vạn 5 hồn hoàn mới tính tiếp xúc. Sau đó, thứ hai hồn hoàn 3 vạn 5, thứ ba hồn hoàn 60,0005, thứ tư hồn hoàn 9 vạn 5. Theo thứ năm hồn hoàn bắt đầu, một đường 100,0005 hồn hoàn, 100,0005 hồn hoàn cần thiết năng lượng khổng lồ đều là Địch Phong cung cấp, để 28 người ở trong thời gian rất ngắn đột phá đến 99 cấp phong hào đấu là cấp độ. Như thế trình độ, đầy đủ, tiến thêm một bước chính là thăng cấp, Thanh Hà Đế quốc chuyển thuyết cấp. Cái kia đẳng cấp khoảng cách thần giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, 28 người chỉ thiếu chút nữa, nhưng cái này không có vấn đề gì, Địch Phong theo chính mình tích lũy bên trong lấy ra 28 cái thần cách, mỗi một cái thần cách đều có 2 3 đầu quy tắc đây là Địch Phong tất cả tích lũy, bất quá lúc này Địch Phong còn cảm giác được có chút không đủ, thế là trước tiên đem 3 bộ 28 tinh tú chiến giáp tốt chủ cần thiết thần cách bóp ra đến. Mỗi một cái thần cách năm cái thần trước, chỉ cần nắm giữ, liền có thể đạt tới trung vị thần trình độ. Mà lấy loại này tốc thành trung vị thần mặc 28 tinh tú chiến giáp, liền có chủ thần cấp chiến lực. Như thế liền đầy đủ đến nỗi cái khác thần cách, liền muốn có đấu la tinh trữ thần có đủ. Hấp thu thần cách, cấp tốc nắm giữ thần cách bên trong quy tắc, đồng thời tại Địch Phong sung túc tinh khiết tín ngưỡng chi lực đầu nhập xuống, tự thân lực lượng tích lũy không cần thời gian tu luyện, chỉ dùng hơn nửa năm thời gian, ba cái 28 tinh tú chiến sĩ xuất hiện ở trước mặt Địch Phong. Rất tốt. Địch Phong nhìn xem ba cái mới vừa ra lò chủ thần cấp chiến lực, lần nữa trở lại đấu la tinh, lúc này bị bị đông trải qua 1 năm tiêu hóa hấp thu tiên thảo lực lượng để thủ hạ nhiều mấy vị phong hào đấu la, nguyên bản phong hào đấu la cũng đều tiến thêm một bước. Mà thông qua tự thân thần cấp chiến lực, cầm xuống Võ Hồn Điện Cung Phụng Điện, để Thiên Đạo lưu mệnh lệnh một đám cung phụng phối hợp bị bị đông hành động. Kể từ đó, bị bị đông trong tay liền có hơn 20 vị phong hào đấu la, đồng thời âm thầm lấy xuống xuống tứ tông, cùng đại lượng hồn sư đồng thời thông qua băng hỏa lượng nghi nhãn một nhóm kia dư liệu, nuôi dưỡng một chút lực lượng trung tiên, tạo thành hồn sư quân đoàn, bắt đầu nhất thống đại lục chiến tranh. Ngay lập tức, nhiều vị phong hào đấu la dưới sự vây công, Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông bị tiêu diệt, trong tông môn phong hào đấu la tại bị, bị đông tự mình dưới sự xuất thủ, không hề có lực hoàn thủ. Tại về sau, Võ Hồn Điện đại quân một đường đẩy tới, không ngừng tiêu diệt hai đại đế quốc từng nhánh quân đoàn, lấy thôn tính chi thế cấp tốc cầm xuống toàn bộ đại lục. hiện tại bị bị đông đã là có nhất thống đại lục lực lượng, như vậy liền muốn nhìn thần giới chư thần sẽ hành động như thế nào. một cái thống nhất đại lục không phải cùng sinh ra tín ngưỡng, những cái kia thần tất nhiên sẽ âm thầm đứng tay. mà tại một bên khác thiên sứ thần truyền thừa trong tiểu thế giới, thiên nhận tuyết trong vòng mấy năm này hoàn thành nhiều vòng thần kiểm tra, thực lực bản thân cùng kinh nghiệm đều phi tốc tăng lên. chương 677 thiên nhận tuyết kiểm tra chương 677 thiên nhận tuyết kiểm tra 2120 thiên sứ thần cử khảo là địch phong đặc biệt vì thiên nhận tuyết trưởng thành mà thiết kế kiểm tra. Toàn bộ kiểm tra, nói là kiểm tra, trên thực tế chính là thiên nhận tuyết con đường thành thần đầu này con đường, thiên nhận tuyết kinh lịch các loại gặp chắc trở, kinh lịch các loại sự cố, để chính mình theo một cái non nớt tiểu nữ hài biến thành cường đại thần minh. Mà vì để thiên nhận tuyết trở thành một cái hợp cách thần, địch phong bóp ra đến thần chi cử thảo đều có các tác dụng. Thiên sứ thần đệ nhất kiểm tra, trong một năm leo lên một ngàn giai bậc thang. Toàn bộ bậc thang chính là to lớn trọng lực trường, mỗi đi một bước đều muốn tiếp nhận áp lực lớn. Tại một năm này leo lên trong quá trình, thiên nhận tuyết tự thân tố chất thân thể biên độ lớn tăng lên. Hồn lực biên độ lớn tăng lên đồng thời tại đột phá đẳng cấp về sau, bị địch phong ban cho một viên phù hợp nhất tự thân hoàn hoàn. Đồng thời bởi vì Thiên Nhận Tuyết một năm này rèn luyện, một mai này hồn hoàn vượt qua hạn chế năm năm. Thứ hai kiểm tra, vẫn như cũng là thời gian một năm, leo lên đến thần điện đỉnh chót, lần này, không chỉ là trọng lực, ở trên bậc thang, thường cách một đoạn khoảng cách đều có một cái hồn sư hư ảnh. Thiên Nhận Tuyết cần một bên leo lên bậc thang, một bên chiến đấu, những hư ảnh này đều là cùng Thiên Tuyết một cái cấp bậc hồn sư, bất quá những hư ảnh này bên trong có vô số kinh nghiệm chiến đấu. Chiến đấu như vậy, để Thiên Nhận Tuyết khổ không thể tả. Nhưng theo chiến đấu đều tiếp tục, Thiên Nhận Tuyết thành thạo nắm giữ tự thân hồn kỹ, đồng thời phòng theo những hư ảnh này, học xong một chút hồn lực vận dụng kỹ xảo. Cuối cùng, khó khăn lắm là tại mỗi năm ngọn nguồn hoàn thành đột phá, tự thân hồn lực cùng hồn hoàn nguyên hạn tăng lên, Thiên Nhận Tuyết lại có thể bắt đầu hấp thu thêm một viên tiếp theo hồn hoàn. Lần này, bởi vì một năm chiến đấu, Thiên Nhận Tuyết tinh thần ý chí tăng lên, lần này hấp thu một viên vượt qua nguyên hạn 20.0005 hồn hoàn. Căn cứ Thiên Nhận Tuyết biểu hiện, Thiên Tuyết cái thứ 7 hồn hoàn liền có thể xung kích 100.0005 hồn hoàn. Thứ ba kiểm tra, không còn là đơn giản chiến đấu, mà là một trận đại đảo sát. Thiên Nhận Tuyết lúc này đi tới thần điện trước mặt, lại đại môn này miệng, một cái không gian thông đạo có thể tiến vào một cái kỳ lạ thế giới. Ở trong thế giới này, là một mảnh diện tích 100 cây số vuông địa khu. Toàn bộ trong khu vực bao quát sơn mạch, dòng sông, rừng rậm, đầm lầy, hải dương, hồ nước, bình nguyên, thảo nguyên, sa mạc, sa mạc, thành thị, phế tích các trồng chợt mạo ở trong thế giới này, có đại lượng kỳ lạ giã thú hoạt động, săn giết những giã thú này có thể thu hoạch được một chút tiểu đạo cụ. Mà tại Thiên Nhận Tuyết giáng lâm lúc, sẽ có 100 người đồng thời giáng lâm cái thế giới này, địa phương khác nhau mà mỗi cách một đoạn thời gian. Thế giới biên giới liền sẽ sụp đổ, bước bách người hướng an toàn địa khu di động. Kể từ đó, những người sống sót kia tao ngộ tỷ lệ liền sẽ trở nên rất lớn. Những người này đều là địch phong lựa chọn các chủng tộc cường giả, bao quát võ đạo đại sư, ma pháp sư, quỷ bí khó lường nữ vu, cùng dược nhân tộc, tinh linh tộc, cương thi, ma thú vân vân. Thiên nhận tuyết yêu cầu chính là trên loại chiến trường này, trong vòng một năm lấy được 5 phen thắng lợi. Trận đầu bắt đầu, thực lực của những người này đều là thiên nhận tuyết tháng thành, mỗi thắng lợi một trận, trận tiếp theo địch nhân đều sẽ gia tăng 20% sức chiến đấu bởi vậy, thiên nhận tuyết trừ bỏ mau chóng học tập các loại hoàn cảnh kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời cố gắng tăng thực lực lên, để chính mình không đến mức bị những địch nhân kia tranh lệch quá nhiều. nhưng liền xem như tám thành thực lực đều đối thủ, thiên nhận tuyết cũng bởi vì chủ quan, bị địch nhân không khác biệt săn giết thủ đoạn kích xuống dưới giết. lần thứ nhất tử vong, thính không được cái gì. nhưng vừa rồi chiến đấu biểu hiện, đáng giá thiên nhận tuyết dư vị, chính mình rõ ràng phía trước hai kiểm tra bên trong được đến to lớn tăng lên, nhưng bây giờ so sánh, lại còn là thua. nếu như là chiến đấu chân chính, như vậy chính mình mỗi phần đều trồng cao bao nhiêu? thế là, thiên nhận tuyết mỗi một ngày trừ bỏ ăn cơm đi ngủ. Suốt ngày ngâm tại đại đảo sắt trong chiến trường, thua một trận trực tiếp bắt đầu trận tiếp theo. Ngay từ đầu, Thiên Nhận Tuyết cơ hội là nháy mắt bại trận, các loại tử vong tràng diện không ngừng, thẳng đến sau một tháng, tại vô số lần trong tử vong, Thiên Nhận Tuyết rốt cục hoàn thành trận đầu thắng lợi. Sau đó trận tiếp theo lại cho Thiên Nhận Tuyết một bài học, một trận lại một trận thảm bại cho Thiên Nhận Tuyết một cái đà kích. Bất quá có trước đó chiến tranh thí nghiệm, Thiên Nhận Tuyết lần này chỉ dùng 2 tháng liền hoàn thành tháng thứ 2 chiến đấu. Sau đó, 3 tháng hoàn thành trận thứ ba thắng lợi, 3 tháng hoàn thành trận thứ tư thắng lợi, lẫn cận một năm cực hạn, Thiên Nhận Tuyết hoàn thành trận thứ 5 thắng lợi. Một năm này chiến đấu chém giết để thiên nhận tuyết học xong một cái kinh nghiệm, đó chính là trong chiến đấu, chỉ cần thắng lợi, có thể dùng hết thể biện pháp, có thể lợi dụng bên người bất kỳ lực lượng nào. Bất quá, thời gian một năm, vô số lần tử vong, lại thêm 2 năm trước các bách để thiên nhận tuyết đạt tới cực hạn, tinh thần đều có một vài vấn đề, thân thể tự động bảo trì tốt nhất trạng thái chiến đấu, mỗi một khối cơ bắp đều căng cứng cùng một chỗ đồng thời tinh thần tùy thời căng cứng, bất luận cái gì động tĩnh đều sẽ gây nên thiên nhận tuyết cảnh giác. Có thể nói, Thiên nhận tuyết lúc này bất luận cái gì một giây đồng hồ đều tại chiến đấu trạng thái, có thể tại tự thân bất động dưới tình huống, ứng đối bất luận cái gì nguy cơ lúc này thiên nhận tuyết tương đối một năm này trước có thể nói có vô số loại biện pháp có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương có thể nói đem chính mình lực lượng lợi dụng đến cực hạn một năm chiến đấu thiên nhận tuyết hoàn thành trận thứ ba kiểm tra theo ban thưởng huy lực cùng hơn một năm nay chiến đấu tu luyện thiên nhận tuyết thực lực tiến thêm một bước thiên sứ cử khảo thứ tư kiểm tra học được 5 loại thư pháp đồng thời viết ra hợp cách thư pháp tác phẩm thứ tư kiểm tra bởi vì thiên nhận tuyết trước đó tinh thần căng cứng tiếp xuống thiên nhật tuyết khi tiến vào hình thức chiến đấu tu luyện sẽ triệt để đè sập thiên nhận tuyết để nó trở thành chỉ biết chiến đấu giết chóc chiến sĩ Nhưng là một cái thần kiểm tra người, yêu cầu chính là một cái có vô số tài năng thần, thứ tư kiểm tra tác dụng chính là để Thiên Nhận Tuyết điều chỉnh tâm tình, buông lòng tự thân. Thế là, một trận nửa năm học tập, viết các loại khí quyển, tú lệ tiểu chữ, vẽ các loại buông lòng thư giãn tác phẩm văn học, Thiên Nhận Tuyết bình phục tâm tình, hoàn thành thứ tư kiểm tra đoạn thời gian này tu luyện, lại thêm thứ tư kiểm tra ban thưởng hồn lực, để Thiên Nhận Tuyết đạt tới 70 cấp, lúc này Thiên Nhận Tuyết còn là một tên thiếu niên mười mấy tuổi 70 cấp, một viên mới thần ban cho hồn hoàn xuất hiện, Thiên Tuyết quanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm mắt minh tưởng, hấp thu hồn. Hoàn. Năng lượng khổng lồ tiến vào thể nội. Cấp tốc quyết tán, đánh thẳng vào thiên nhận tuyết kinh mạch cùng thân thể. Lần này, thiên nhận tuyết quyết định hướng về 100.0005 hồn hoàn phương hướng cố gắng. Lần này hấp thu hồn hoàn, tiếp tục thời gian 3 tháng, làm thiên nhận tuyết mở mắt lần nữa, thiên nhận tuyết hấp thu thứ 7 hồn hoàn, trở thành một cái có 100.0005 hồn hoàn hữu thánh. Thứ 5 kiểm tra, luyện thân thể. Thứ 6 kiểm tra, luyện thần hồn. Thứ 7 kiểm tra, học tập một đám quang minh thần thông, đánh bại một cái chính mình. Một trận tiếp một trận kiểm tra không ngừng bị thiên nhận tuyết hoàn thành. Theo hồn lực tăng lên, cùng tự thân tu luyện, thiên tuyết thực lực tăng lên tới 85 cấp cái thứ tám hồn hoàn đồng dạng là một viên 100,0005 hoàn hoàn. Mà đệ Bắc hảo, được đến thần khí, thiên sứ chi kiếm tán thành. Chương 678, Thiên nhận tuyết thành thần. Chương 678, Thiên nhận tuyết thành thần. Lam Thiên nhận tuyết nắm chặt thiên sứ thần kiếm, trong ngay mắt, Thiên nhận tuyết đi tới một cái thế giới bên trong. Trong cái thế giới này, Thiên nhận tuyết hóa thân trở thành một quốc gia lãnh tụ, tại loại tình huống nào tài năng hoàn thành cứu rỗi. Rất nhanh, một thế đi qua, Thiên nhận tuyết cũng không thành công. Rất nhanh, đời thứ hai, Thiên nhận tuyết lần nữa thay đổi thân phận bối cảnh, tiếp tục hoàn thành cứu rỗi, dẫn đầu nhân dân con đường nhưng như cũ không thành công. Sau đó, đời thứ ba, đời thứ tư, mỗi một lần đều là hoàn chỉnh một tiếng, chỉ cần không có lĩnh ngộ thiên sứ cứu rỗi lực lượng, liền không cách nào thành thần. Mà lại mỗi một thế, thiên nhận tuyết bản thân ý thức đều đang yếu bớt, như thế tại cái này địch phong thiết kế ra thế giới tinh thần bên trong đặc biệt điều chỉnh ra thế giới đến. Nếu như thiên nhận tuyết một mực không có lĩnh ngộ chân chính thiên sứ quy tắc, như vậy thiên nhận tuyết liền sẽ một mực trầm luân xuống dưới, cuối cùng lâm vào tinh thần luân hồi mà trầm luân xuống dưới, không cách nào khôi phục. Bất quá tại thứ mười thế, thiên nhận tuyết lĩnh ngộ thiên sứ lực lượng rút ra thiên sứ chi kiếm có được thiên sứ toàn bộ năng lực. Thiên sứ thần kiểm tra, đệ tử khảo, tại hồn lực đạt tới 99 cấp về sau, thành công tiếp nhận thần lực truyền thừa. Trải qua 10 thế luân hồi, mỗi một thế đều tương đương với có hoàn chỉnh một tiếng, đến tận đây, Thiên Nhận Tuyết có không phù hợp chính mình tuổi tác trí tuệ. Mà lại, trước đó bảy kiểm tra vốn có lực lượng để Thiên Nhận Tuyết đem tự thân lực lượng hòa làm một thể. Mà được đến thiên sứ đệ bắt khảo, 10 thế kinh lịch kéo theo thiên sứ chi kiếm quy tắc lực lượng, để Thiên Nhận Tuyết nhảy lên đột phá đến 90 cấp, mà lại cái lực lượng này còn không có dừng lại, chỉ cần hấp thu thứ 9 hoàn, Thiên Nhận Tuyết lực lượng còn có thể tại tăng lên rất nhiều. Mà lại đệ bát khảo ban thưởng hồn lực đẳng cấp cũng để dành đến, chỉ cần Thiên Nhận Tuyết đột phá, liền có thể tăng lên. Thế là, Thiên Nhận Tuyết bắt đầu hấp thu thứ 9 hồn hoàn, bởi vì tố chất thân thể tăng thêm một bước, Thiên Nhận Tuyết hấp thu chừng 500.0005 hồn hoàn lực lượng mới dừng lại. Mà tại siêu niên hạn hồn hoàn lực lượng tăng lên xuống, lại thêm còn sót lại thiên sứ quy tắc, còn có đệ bát khảo ban thưởng hồn lực, tại Thiên Nhận Tuyết hấp thu thứ 9 hồn hoàn về sau, cấp tốc tăng lên Thiên Nhận Tuyết hồn lực đẳng cấp. Rất nhanh, Thiên Nhận Tuyết lực lượng bạo tăng, một đường tăng lên tới 97 cấp nhiều. Mà cuối cùng hai cấp lực lượng, liền cần Thiên Nhận Tuyết tự nghĩ biện pháp hoàn thành. Mà Thiên Nhận Tuyết có một biện pháp tốt, đó chính là hấp thu thiên sứ sáu trang cái khác hồn cốt. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết chỉ hấp thu đầu hồn cốt, nếu như không phải là bởi vì thiên sứ cử khảo, như vậy Thiên Nhận Tuyết đã là đi thiên đấu đế quốc cần nút. Hiện tại, kế hoạch này bị ném đến não hải, Thiên Nhận Tuyết bây giờ 97 cấp hồn lực, đủ để trấn áp toàn bộ thiên đấu đế quốc. Lúc này, cái này truyền thừa trong tiểu thế giới bộ, năm khối thiên sứ sáu trang hồn cốt bay tới, lơ lửng ở Thiên Nhận Tuyết trước mặt đối với này, Thiên Nhận Tuyết cũng không có chút do dự nào, lập tức bắt đầu hấp thu hồn cốt, mà lại lấy Thiên Nhận Tuyết thực lực hôm nay, còn là dùng một lần hấp thu năm cái. Một ngày sau đó, Năm cuối 99.00009999 niên hạn hồn cốt tăng phúc xuống, Thiên Nhận Tuyết đột phá đến 99 cấp, mặc dù là vừa mới đi vào 99 cấp, nhưng đã là đầy đủ. Lúc này, mở mắt lần nữa Thiên Nhận Tuyết đã là điều chỉnh tốt trạng thái của mình, làm tốt tiếp nhận truyền thừa chuẩn bị. Sau một khắc, ở vào thần điện nội bộ thiên sứ tượng thần hóa thành cho bụi, tại tượng thần bên trong, một viên ẩn chứa 7 cái thần trước ngày là thần cách bay ra, cắm vào Thiên Nhận Tuyết thể nội. Sau một khắc, Thiên Nhận Tuyết cảm nhận được một trận thống khổ, tự thân hồn cốt bị từng khối bốc ra, nhưng dạng này đau đớn, đối với cùng trải qua vô số tử vong Thiên Nhận Tuyết đến nói, Quả thực là không đáng giá được nhắc tới. Mỗi một viên hồn cốt lột bỏ, một cỗ thần lực rót vào bảy loại, đem hồn cốt phủ lên vì màu vàng, dạng này hồn cốt có thể xưng là thần cốt. Mà sau cái hồn cốt trở thành thần cốt về sau, Thiên Nhận Tuyết một thân lực lượng cấp tốc bị thần cách hấp thu, sau đó chuyển hóa thần lực, đồng thời hồn cốt một lần nữa dung nhập thể nội, đồng thời chính mình trước đó học tập một cái kia thần thông khắc vào thân thể xương bên trong, trở thành Thiên Nhận Tuyết bản mệnh thần thông. Tại địch phong đệ cử khảo, vứt bỏ thất tình lục dục kiểm tra, tại trải qua 10 thế luân hồi lĩnh ngộ thiên sứ lực lượng chân lý Thiên Nhận Tuyết, không cần cái kia đơn giản kiểm tra đồng thời tại Thiên Nhận Tuyết kiểm tra là Địch Phong đặc biệt đưa ánh mắt nhìn chăm chú Thiên Nhẫn Tuyết, ngoài định mức gia tăng một chút tinh khiết tín ngưỡng chi lực, tăng cường Thiên Nhẫn Tuyết lực lượng, làm Thiên Nhẫn Tuyết thành thần một khắc này, phía sau ba đôi sáu con trắng đoán cánh chim mở rộng, kéo theo Thiên Nhẫn Tuyết thân thể bay lên không trung, một tay cầm tiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng nóng Thiên sứ thần kiếm, một thân màu trắng quang minh chiến linh giáp, Địch Phong tặng cho thần khí chiến linh giáp, đến tận đây, Thiên Nhẫn Tuyết hoàn toàn thể Thiên sứ chi thần thượng tuyến, đồng thời vừa lên mạng liền có trung vị thần đỉnh phong trình độ, có thể địch nổi thượng vị thần. Tại Thiên Nhẫn Tuyết thành thần về sau, cái này một cái truyền thừa tiểu thế giới liền vô dụng. Sau khi Thiên nhận Tuyết rời đi. Tiểu thế giới này bị địch phong thu hồi, làm tương lai trong thế giới tinh thần kế đứng sử dụng. Lam Thiên nhận Tuyết rời đi truyền thừa tiểu thế giới, trở về võ hồn điện, cung phục điện, một thân thiên sứ thần lực còn không có tiêu tán. Đứng ở chỗ này chờ đợi Thiên Đạo Lưu nhìn thấy Thiên sứ chi thần hình thái Thiên Nhẫn Tuyết, một thân chính khí. Trong chấp nhoáng này, Thiên Đạo Lưu toàn thân bung lỏng, cháu gái của mình thành thần, hoàn thành thiên gia mục tiêu, đồng thời chính mình vậy mà cũng không cần tiêu đốt chính mình mở ra truyền thừa thông đạo đủ loại sự tình, để Thiên Đạo Lưu không nói thêm gì, nhìn xem Thiên Tuyết, cảm thán nói: Tuyết nhỏ, đi làm chuyện ngươi muốn làm đi. Ra ra cái này cung phụng điện vì cái gì quặn cué e như vậy các trưởng lao đều đi đâu mẫu thân ngươi bị bị đông dẫn theo võ hồn điện thành lập võ hồn đế quốc mở ra thống nhất đại lục chiến tranh hiện tại mở ra thần chi chiến thiên đấu đế quốc tàn quân liên thủ với hạo thiên tông những cái kia không phục võ hồn điện thế lực ngay tại phản kích tại tội ác chi đô bên trên sinh ra một vị mới tu la thần đang cùng mẹ của ngươi giảng co tu la thần mẫu thân cũng thành thần sao nghe tới thiên đạo lưu lời nói thiên nhận tuyết hơi kinh ngạc không sai ngươi mẫu thân trở thành hắc ám nữ thần thế lực rất mạnh cái kia tu la thần đều cần đặc biệt đối kháng tài năng lấy được thắng lợi như vậy gia gia Mẫu thân của ta chuyện lúc trước, ngươi có thể nói cho ta sao? Tại trải qua 10 thế luân hồi, Thiên Nhận Tuyết đã có rất nhiều suy nghĩ, nghĩ đến mẹ của mình từ nhỏ đã không nguyện ý người chính mình, còn muốn giết mình. Trước đó Thiên Nhận Tuyết một mực là coi là bị bị đông không thích chính mình, chính mình chỉ cần cố gắng, bị bị đồng sẽ tiếp nhận chính mình. Nhưng hiện tại xem ra, ở trong đó có cấp độ sâu nguyên nhân, mà gia gia của mình, nhất định biết. Ai? Nghe tới Thiên Nhận Tuyết yêu cầu như vậy, Thiên Đạo Lưu thầm than một tiếng. Chuyện này trung quy là đến, nhưng Thiên Nhận Tuyết thực lực hôm nay đã không cần đối với Thiên Nhận Tuyết trẻ Sau đó Thiên đạo lưu đem bị bị Đông Cái kia có chút nghĩ lại mà kinh đi qua hướng Thiên Nhận Tuyết dạng thuật rõ rõ ràng ràng. Chương 678, Thiên Nhận Tuyết thành thần 2. Thiên Nhận Tuyết đứng tại cung phụng trong điện trầm mặc hồi lâu, biết được chân tướng, Thiên Nhận Tuyết cũng lý giải vì cái gì Mâu Thân nhìn mình tựa như là nhìn cựu nhân. Ta cái này chưa bỏ một chuyến, gặp một lần Mâu Thân của ta. Thiên Nhận Tuyết để lại một câu nói, quay người rời đi cung phụng điện, sau đó phía sau thiên sứ chi rực mở rộng, bay lên không trung hướng về chiến trường bay đi. Tại Thiên Nhận Tuyết tiến hành thiên sứ chi thần kiểm tra những năm này, bị bị Đông ngượng nhờ băng hỏa lưỡng nghi nhãn lực lượng, để thuộc hạ của mình thực lực tăng lên sau đó diệt đi bên trên ba tông thất bảo lưu ly tông cùng làm điện bá vương long tông sau đó thừa cơ diệt đi tinh la đế quốc đang suy nghĩ muốn tiêu diệt thiên đấu đế quốc lúc hạo thiên tông rời núi một môn mấy vị đấu lang ngăn lại võ hồn điện quân tiên phong thừa cơ cứu ra thiên đấu đế quốc hoàng thất nhân viên cùng một nhóm quý tộc cái này một nhóm nhân viên bên trong vừa vặn có một người mang theo hải thần tam xoa kích hoạch tâm hải thần chi tâm hóa thần hán hải càn khôn cháo đồng thời coi là hạo thiên tông thành viên ngoại ý muốn mang đường tam được đến vật này đồng thời thừa cơ đi tới hải thần đảo lúc này bất quá là hơn mười tuổi đường tam thuận thế mang đồng bạn của mình bắt đầu tại hải thần đảo Lịch luyện đồng thời một đường cấp tốc lịch luyện đến thành thần. Bởi vì bị bị Đông Thành Thần xuất hiện quá sớm, bị Tu La Thần chọn chúng đường tam tu luyện quá sớm, cần tại Hải Thần đạo lịch luyện, cho dù là Tu La Thần cho hắn bất hắc, nhưng cũng cần thời gian. Thế là, vì ngăn lại bị bị Đông Quân tiên phòng, tại tội ác chi đâu ngay tại chuyển thừa Tu La Thần đường thần bỗng nhiên thành tỉnh thành thần đối ngoại là Tu La Thần, nhưng trên thực tế đường thần là một cái thứ cấp hắc cám nguyên tố cùng chiến tranh chi thần. Tu La Thần âm thầm đứng tay, nhưng mình thần vị tự nhiên là muốn lưu cho bị tự chọn bên trong đường tam, bởi vậy đường thần bất quá là một cái quá độ nhân viên. Nhưng bởi vì bị bị Đông sức chiến đấu, Nếu như chỉ là đơn giản một cấp thần là không thể nào đối phó bị bị đông. Thế là, Tu La thần chọn chúng một cái một cấp thần cùng một cái cấp hai thần thần vị dung hợp ban cho Đường Thần. Bất quá đối ngoại tuyên bố, còn là Tu La thần. Dạng này, tại phản kháng thế lực có thần chiến lực, bị bị đông bị âm thầm đúng tay Tu La thần ngăn lại, chiếm hơn nửa cái đại lục bị bị đông không tại có thể thẳng tiến không lùi đồng thời thiên đấu đế quốc thế lực còn xuất lại, Tinh La đế quốc trốn chết đi ra tàn quân, Hạo Thiên Tông tạo thành quân phản kháng bên trong, không ngừng có người bởi vì chiến tranh mà đột phá. Không ít đều là kẹt tại 89 đẳng cấp năm cần tra đột nhiên đột phá, cứ như vậy Quân phản kháng nhảy lên gia tăng hơn 20 cái phong hào đấu la đồng thời những quân phản kháng kia thế lực phong hào đấu la tại đoạn thời gian này cũng tăng lên một hai cấp kể từ đó lực chiến đấu như vậy cũng võ hồn điện xanh bằng biến hóa như thế địch phong để ở trong mắt ở trong đó không có tu la thần nhúng tay đây là không có khả năng mục đích làm như vậy cũng chỉ có một đó chính là cầm bị bị đông kế hoạch này bên ngoài thần tôi luyện chính mình người thừa kế bất qua đối với này địch phong cũng không hề để ý tình huống như vậy chính thích hợp hấp dẫn thần giới ánh mắt vì địch phong ám độ trần đường đụng nước béo cỏ làm chê lốc mà tại hai năm này Địch Phong lực chú ý một bên thả tại thú hồn một phương thực lực tăng lên, một mặt là cản đế quốc phát triển. Hồn thú phư diện, Nhật Nguyệt Đại Lục hồn thú thế lực bị thành thần đế ngày cầm xuống, triệt để quy thuận cản đế quốc, sau đó, tả nhãn cũng thuận lợi thành thần, tăng cường hồn thú một phương thực lực. Mà đổi Thành một bên, trong biển 99 vạn năm thâm hải ma kình vương cũng bị Ngân Long vương thuyết phục, thần phục với Địch Phong, được đến Địch Phong cho phép, mang thê tử của mình, thâm hải ma kình về sau, đồng thời thành thần. Kể từ đó, hồn thú một phương tăng cường hai cái cường đại thần cấp chiến lực, cùng nhiều vị bán thần chiến lực. Ma cản đế quốc phư diện, hai năm đại kiến thiết, ở trên ngàn vạn người lao động bên trong, Hơn 10 tòa thành thị cùng mấy trăm tòa thành trấn bị thành lập hoàn thiện. Còn có đủ để thỏa mãn mấy cái trăm triệu nhân khẩu lương thực bãi trồng trọt chăn nuôi thành lập hoàn tất, địch phong tại đoạn thời gian này qua lại thương cổ tinh cùng đấu La tinh hai chuyến, di chuyển nhân khẩu 20 triệu. Kể từ đó, can đế quốc cơ bản khung xương là có, quân đội vào chỗ, các thành thị có nhất định nhân khẩu có thể phát triển, đồng thời có thể tiến một bước hướng đại lục mở rộng. Tại cái này một mảnh trên đại lục, can đế quốc chiếm cứ địa phương còn là số ít, còn có rộng lớn hơn thổ địa còn không người cư trú mà có mới sức lao động mới thành thị bắt đầu kiến thiết đồng thời lúc này kiến trúc xây dựng tốc độ đầy đủ địch phong tiến hành nhân khẩu di chuyển đến tốc độ lúc này địch phong ngay tại bắt đầu nhóm thứ tháng 3 năm không triệu nhân khẩu di chuyển ngàn vạn nhân khẩu đại di chuyển một lần qua lại chính là thời gian 2 3 tháng mà bây giờ càn đế Quốc đã có đầy đủ nhân thủ cùng địa phương tiếp nhận di chuyển nhân viên thế là địch phong lúc này liền không cần nghỉ ngơi hơn hai nguyệt 10 triệu nhân khẩu di chuyển dạng này cần hơn 2 năm một chút thời gian tài năng hoàn thành toàn bộ càn đế quốc di chuyển đến lúc đó Một cái dân cư hơn một Đế quốc to lớn, đồng thời toàn viên hồ sư, còn có cường đại khoa học kỹ thuật đế quốc, liền có thể vượt qua biển cả, nhất thống đấu La Đại lục, sau đó nhất thống toàn bộ tinh cầu. Vào lúc đó, Địch Phong chỗ thu thập được lực lượng cũng đầy đủ, tại khai chiến trước đó ở một đợt đấu La tinh thần giới, triệt để cầm xuống đấu La tinh thần giới. Một bên tiến hành đại di chuyển, Địch Phong cầm ra bản thân ở bên trong đấu La tinh kiếm ra một chút vật liệu, tỉ như nói đã từng hồn thú nhất tộc thần minh di vật, hài cốt. Nhờ một nhóm vật liệu, Địch Phong lại có thể kiếm ra một kiện 28 tinh tú chiến giáp vật liệu, kể từ đó, tại gần 3 năm di chuyển thời gian, Địch Phong nhịn chút thời gian chế tạo ra một kiện mới chiến giáp, đồng thời đem coi là mới tốc chủ thúc đẩy sinh trưởng ra, sinh ra một vị mới 28 tinh tú chiến sĩ, cánh hỏa xạ. Mà đổi thành một bên, đấu la đại lục bên trên, chiến tranh đi hướng càng thêm quái dị. Tại Thiên Nhận Tuyết thành thần về sau, tiến vào chiến trường, thuận thế chém giết 78 cái phản kháng thế lực phong hào đấu la, cùng mẹ của mình gặp nhau. Mà lần này, có tinh thần thanh tỉnh muốn cùng nữ Nhi cải thiện quan hệ bị bị đông, có suy nghĩ muốn cùng mẫu thân cải thiện quan hệ Thiên Nhận Tuyết, song hướng lao tới, hai người thành công cải thiện quan hệ mà song thần xuất động, một đợt cơ hội là đánh tan phản kháng thế lực, nhưng vào lúc này, đường tam trùng hợp thành thần, dẫn theo hải thần đạo gia nhập chiến trường, lật về một ván. kể từ đó, hai đối hai phía dưới, song phương lần nữa tiến vào trạng thái giằng co. về sau, tại hải thần đạo lịch luyện đường tam đồng bạn, sử lai khắc thất quái những người khác ngoài ý muốn tìm tới cấp hai thần, cấp 3 thần truyền thừa, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. dùng không được thời gian mấy năm, ở trên đấu la tinh này còn có thể tại nhiều mấy cái thần cấp chiến lực, đến lúc đó, chính là bị bị đông bên này võ hồn điện thất bại con đường. lúc này biến hóa như thế, địch phong đã thấy thần giới rõ ràng đúng tay. Mà dạng này thời cơ, tốt hơn để địch phong tích lũy sức mạnh, làm địch phong hoàn thành nhân khẩu đại di chuyển, bị bị đông cùng thiên nhận tuyết bị đường thần cùng đường tam liên thủ đẩy ngược mạng lớn thổ địa, lâu dài chiến tranh dẫn đến đấu La Đại Lục bên trên một mảnh thảm thiết. Nhưng lúc này, địch phong cũng góp đủ đầy đủ lực lượng, bắt đầu một bước cuối cùng. Chương 679, đánh vào thần giới. Chương 679, đánh vào thần giới, 22200. Càn Đế Quốc hoàn thành hơn 100 triệu nhân khẩu đại di chuyển, đồng thời tại những năm này sinh dục cùng hồn thú gia nhập dưới tình huống, để can Đế Quốc tổng nhân khẩu đạt tới 200 triệu, bất quá tương đối mấy ngàn vạn lãnh thổ cái này 200 triệu nhân khẩu vẫn là vô cùng thiếu nhưng tạo thành bộ đội tinh nhuệ cứ ấy phủ văn chiến hạm xuyên qua bao la hải dương đến đấu la đại lục đại quân đổ bộ một phương diện cùng võ hồn đế quốc đàm phán để võ hồn đế quốc nhập vào càn đế quốc một phương diện tập kết bộ đội tập kích quân phản kháng thế lực đồng thời địch phong âm thầm tập kết chính mình tất cả sức chiến đấu các lộ hồn thú đại quân thành thân bị bị đông cùng thiên nhật tuyết đến từ chính mình thần giới có thể rút đi đi ra thần cấp chiến lược đương nhiên còn có thần giới thuộc hạ địa phủ đại quân cùng một đám thần cấp chiến lược không có bị địch phong điều động nhưng những cái kia chiến lược làm đội dự bị tùy thời gian chiến trường lúc này, thanh hà đế quốc thần giới xuất động còn có địch phong cùng địch tuyển cùng bốn cái 28 tinh tú chiến sĩ. kể từ đó, định tiêm chiến lược đầy đủ nghiền ép đấu la tinh thần giới. tất cả tích lũy đều vì một trận chiến này, địch phong để cầu công thứ nhất, dịch chiến tri chi tất thắng. như vậy, bắt đầu đi. thần giới, địch phong sau lưng, lúc này tất cả có thể hội tụ đến chiến lược toàn bộ ở đây, đấu la đại lục bên trên, bị bị đông, thiên nhiệt tuyết cùng muốn hướng hải thần báo thù thâm hải ma tinh vương cùng làm phụ trợ đến ngày. bốn cái thần cấp chiến lược đủ để diệt đi đấu la tinh bên trên tất cả địch nhân. giờ khắc này. Tất cả chuẩn bị cùng thần giới tác chiến thần cấp chiến lược chuẩn bị hoàn tất, lấy Địch Phong khắp nơi phía trước, Địch Phong phu nhân đứng tại hai bên. Về sau là bốn vị 28 tinh tú chiến sĩ, cùng chia hai phái đội ngũ, một bên là Thanh Hà Đế quốc thần giới một phương, một phương là đấu La tinh hồn thú thế lực. Như vậy, mở. Giờ khắc này, hết thể chuẩn bị tiếp tục, Địch Phong cảm thấy được một cái truyền đến tọa độ, kia là ẩn nút ở tại thần giới bên trong La Sắt thần mấy cái gửi đi tới tọa độ. Chính thức dựa vào dạng này tọa độ, Địch Phong tài năng chính xác định vị đấu La tinh thần giới trong hư không cụ thể tọa độ. Sau đó, Địch Phong trong tay thế giới trong tay hiện hiện, một cỗ tinh khiết tín ngưỡng chi lực rót vào thế giới trong tay. Đi. Theo địch phong quát khẽ một tiếng, thế giới trong tay như là một viên bão lĩnh bị ném ra, ở thế giới những nơi đi qua, một cái không gian thông đạo xuất hiện tại chúng thần trước mặt. Cái này một viên thế giới trong tay mang địch phong lực lượng trong hư không tiến lên, cấp tốc phá vỡ hư không, một đường mở ra một đầu không gian thông đạo. Rất nhanh, thế giới trong tay trước đi vào điểm cuối, tọa độ kia vị trí, đấu la tinh thần giới vị trí địa. Sau một khắc, thế giới trong tay đập ra thế giới vết tượng, xông vào trong đó, thế giới trong tay mặc dù ở trong tay của địch phong thuật nhìn như là một cái đồ chơi nhưng đó là thật một cái tiểu thế giới thế giới va chạm lực lượng đánh nát đấu la tinh thần giới thế giới vách tưởng làm cho cả đấu la tinh thần giới gây nên một trận chấn động to lớn làm đập ra một cái cửa hang thế giới trong tay bên trong ẩn chứa địch phong không gian lực lượng cấp tốc đem cái này cửa hang cố định xuống mà đổi thành một bên chính là địch phong vị trí thanh hà đế quốc thần giới một đầu vượt ngang hư không xuyên qua hai cái thần giới không gian thông đạo như vậy xuất hiện đấu la tinh thần giới la sắt thần mang mấy cái cùng nhau đồng bạn đi tới trong thần giới ương tại cái này trong thần giới ương chấn áp long thần phân thân một trong kim long vương bất quá, bởi vì trường kỳ chấn áp, kim long vương đã là tinh thần điên cuồng, tự thân lý niệm chỉ có một cái, đó chính là hủy diệt thần giới đồng thời kim long vương sức chiến đấu cường đại, cần ngũ đại thần vương chiến lược đối chiến, cứ như vậy, bản thân thần giới đỉnh tiêm chiến lược cũng không phải là thanh hà đế quốc thần giới đối thủ, hiện tại lại là muốn bị kéo dài một cái chiến lược, như thế địch phong bên này phần thắng càng lớn. la sát thần âm thầm tiến vào trong thần giới ương sân mạch, chém giết tạm giam kim long vương thủ vệ, cấp tốc rời khỏi nơi này. sau một khắc, thoát khốn kim long vương tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ thần giới, mà vào lúc này, địch phong mở ra không gian thông đạo tác động đến toàn bộ thần giới chấn động xuất hiện, toàn bộ thần giới, 5 vị thần vương, chủ thần cấp chiến lược, 18 vị chủ thần, 216 vị cấp 2 thần, 1.847 vị cấp 3 thần cùng hơn vạn thần quan cùng tuần lập giả. Vào đúng lúc này bị tụ họp lại, bất quá Kim Long Vương thoát khốn, còn có một đám bị chấn áp thần thú nhấc lên hỗn loạn, để tu La thần dẫn theo một đám chiến lược tiến đến vây quét. Một bên khác không gian thông đạo, còn lại Thi Lương, tà Ác, Sinh Mệnh, tử vong bốn vị thần vương mang còn lại thần cấp chiến lược hướng không gian thông đạo tiến đến. Nhưng lúc này, Địch Phong mang thuộc hạ Chư thần đã là xuyên qua không gian thông đạo. Đến tốt nhìn xem trước mắt cái kia một đám thần, địch phong ám đạo một câu, thế giới trong tay triển khai, thiện lương, tà ác hai cái thần vương bị địch phong kéo vào thế giới trong tay cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc. Sau đó, địch phong mang thế giới trong tay toàn thần, một mình tiến vào trong thế giới, cùng thiện lương, tà ác triển khai chiến đấu. Nhưng hai cái có thể bộc phát ra chủ thần cấp chiến lược thần vương, đối mặt địch phong một vị này chân chính thần vương, đồng thời ở mọi phương diện ở vào bất lợi địa vị dưới tình huống, cơ hội làm một lần gặp liền ở vào thế yếu, rất nhanh liền sẽ bị địch phong giải quyết. Mà đấu la thần giới một phương lúc này tu la thần đối kháng kim long vương, lương, ta ác bị địch phong kéo đi. Chủ thần cấp chiến lược chỉ còn lại sinh mệnh tử vong hai cái. Nhưng địch phong bên này, Cổ Nguyệt Na, địch phong phu nhân địch truyền, bốn vị 28 tinh tú chiến sĩ, chờ một chút, đều là chủ thần cấp chiến lược. Còn có một đám thượng vị thần chiến lược, Song Vương nháy mắt triển khai một trận đại quy mô chiến giết. Cổ Nguyệt Na cùng địch truyền ngăn chặn sinh mệnh, tử vong Song Vương lâm vào hỗn chiến. Bốn cái 28 tinh tú chiến sĩ đối mặt với đấu la thần giới cái khắc thần, thoáng như hổ vào bầy dê, bốn vị 28 tinh tú chiến sĩ liên hợp, tại cái này đấu la thần giới trong đội ngũ triển khai một trận đại quy mô giết chóc. Một cái tiếp một cái thần ngăn không được 28 tinh tú chiến sĩ tiến công, bị đánh nát thân thể, diệt đi thần hồn, cầm giữ thần vị, một cái tiếp một cái thần minh đều lâm vào tử vong. Mà còn lại hồn thú thần minh cùng Thanh Hà Đế quốc thần minh đầu nhập chiến trường, địch nhân là mấy ngàn thần minh, Thanh Hà Đế quốc đây chính là mấy trăm nhân số lượng bên trên ở thế yếu. Nhưng Thanh Hà Đế quốc bên này có nhiều vị cao cấp chiến lược nhân ép, những này cao cấp chiến lược ưu thế ở phía trên chiến trường này là to lớn, đại lượng thần minh tử vong, chiến lệch của song phương tại một chút xíu thu nhỏ. Mà lúc này, đấu la tinh bên trên, thần chiến cũng triển khai trở thành thú thần Thâm Hải Ma Kình Vương bước ra một bước, bay thẳng Hải Thần Đường Tam mà đi. Đối với tiền nhiệm Hải Thần Cử Hận, Thâm Hải Ma Kình Vương toàn bộ đặt ở cái này một nhiệm kỳ Đường Tam chiến thân. Lực lượng cuồng bạo nháy mắt đem Đường Tam đập bay, bởi vì bản thân là Tốc thành Thần Vị, Đường Tam không có tiên thảo, hồn thú kỳ ngộ. Chính mình thứ hai võ hồn toàn bộ là vạn năm hồn thú, mỗi một cái một năm hồn hoàn, lại thêm không có một năm hồn quất, bất quá có tu La Thần Âm thầm bất thực, Đường Tam mới có không sai tích lũy. Nhưng bây giờ đối mặt với đồng dạng là tích lũy gần trăm vạn năm lực lượng, một bên đánh, một bên lui, Đường Tam đi tới trên đại dương bao la. Dựa vào hải dương bột trạng, đường tam mới dừng xu hướng suy tàn Một bên khác, thâm hải ma kình vương độc đấu hải thần, một vị khác bản thân liền là ngụy Tu La thần đường thần bị bị bị đông, thiên nhiệt tuyết, đến ngày vây công, cơ hồ là thiên vệ một bên nghiền ép đường thần.